chương ba trăm hai mươi thiên giới xe hơi nô chủ tịch lời mà nói cho rồi ta thật sâu dẫn dắt đúng là mặc dù lần này thế vận hội là chúng ta vận động đám dũng sĩ bính bắc kết quả nhưng là càng không thể rời bỏ vô số yêu nước nhân sĩ ủng hộ để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa đối với được thỉnh mời tới nơi này các khách quý bày tỏ lòng trung thành cảm ơn bọn họ đối với thể dục sự nghiệp ủng hộ còn có bọn họ yêu nước tinh thần là trị giá cho chúng ta học tập ừ n à y sau đó thì sao chúng ta sắp mời ra chúng ta lực sĩ thể thao đại biểu lên này năng cũng là lần này thế vận hội cho ta nước đoạt được thủ kim nô tuyết kỳ bạn học đồng thời đâu rồi nàng cũng là đạt được rồi vĩnh c ử u thế vận hội đại sứ danh hiệu nhân đây là đến tận bây giờ thế vận hội giữa cao nhất danh hiệu vinh dự xin mời ngô tuyết kỳ bạn học theo người chủ trì một phần nhiệt tình kích động giới thiệu đang lúc mọi người kia tiếng vỗ tay nhiệt liệt giữa nhỏ kỳ kỳ rốt cục thì ra sân các vị r a ra mãi mãi thúc thúc gì còn có anh chị đệ đệ m u ộ i m u ộ i các ngài tốt a đúng rồi trương tỷ tỷ ngài cũng tốt đối với thượng võ đài tiểu gia hỏa đó là không có chút nào xa lạ tới cũng không chút nào mất bình tĩnh dùng nàng ấy cơ hồ đặc biệt thăm hỏi sức khỏe phương thức đầu tiên là hướng mọi người vẫn ăn đây ha ha tất cả mọi người gọi ngươi kỳ kỳ kia trương tỷ tỷ cũng gọi ngươi kỳ kỳ có được hay không à? được a ta vốn là kêu kỳ kỳ a ừ được rồi kia kỳ kỳ a có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề a ngươi là làm sao biết ta họ t r ư ơ n g đó a quả thật đối với cái vấn đề này vị này người chủ trì thật đúng là không biết kỳ kỳ không thể nào biết nàng đó a kỳ hỉ trương tỷ tỷ ngươi xem nơi này a nhỏ kỳ kỳ khả ái lê lưỡi một cái sau sau đó chỉ đối phương trên y phục một người vô cùng kỳ ẩn nút ngực bài nói đến nhắc tới cái này ngược bài rất nhỏ nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản là rất khó phát hiện l i ê n càng không cần phải nói chữ phía trên ha ha kỳ kỳ mắt vừa vặn a à, à đúng rồi kỳ kỳ ta nhớ được lần trước đêm xuân thời điểm ngươi là đi biểu diễn tiết mục rồi có đúng hay không a hay là biểu diễn rồi hai cái tới ngươi m u ố i nhảy thật là quá tốt rồi năm nay ngươi còn sẽ đi hay không tham gia đêm xuân biểu diễn a ừ cái này a ta cũng không biết ta thời gian kế tiếp ta có thể bận điệu rồi những thứ kia chim di chú muốn trở về rồi ta phải chiếu cố bọn họ ân còn có bọn họ nhất định là mang bọn họ bảo bảo trở lại ta còn muốn chiếu cố bọn họ bảo bảo đầu đây là chuyện gì a đây là ăn mừng đại hội sao cái thanh này lực sĩ thể thao đại biểu kêu đại rồi không phải hẳn làm cho nàng tiến hành một trận diễn giảng sau đó cút ngay chứng s a o bây giờ tình cảnh này thấy thế nào làm sao giống như là kênh giải trí phóng đàm a bất quá mặc dù tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy rồi nghi ngờ bất quá rất nhanh các nàng liền bị nhỏ kỳ kỳ nói những chuyện kia hấp dẫn ở đồng thời càng là vì rồi cái này vừa có thể yêu lại hiền lành tiểu cô nương cho cảm động ha ha cái này tiểu ra hỏa thực là không tồi a lao lý lao này nhưng là có phúc rồi thiên thiên có thể cùng cái này tiểu ra hỏa sống chung một chỗ a còn nữa tiêu đ ả o nguyên thôn cũng quá đẹp hay đi à nhà thật muốn lúc nào có thời gian cũng có thể đi đó trong xem thật kỹ một chú ta cũng không phải là ư, ta sớm liền định tốt rồi tương đương hoàn khóa này sau ta cũng học lao lý đến nào nguyên thôn dưỡng lao đi ha ha khó trách này lao lý liên gia đều không trở về đối với cái này nhỏ kỳ kỳ so sánh cháu gái ruột còn thân hơn ba phần đ â u giờ khắc này chính là ngô ái quốc bọn họ cũng là nghe nồng nhiệt một là nhỏ kỳ kỳ nói những thứ đó quá mỹ rượu rồi thứ hai chính là cái này tiểu ra hỏa không chỉ có tài ăn nói tốt nói cho ngươi như người lạc vào cảnh giới kỳ là vậy còn có kia bộ dáng khả ái thấy thế nào khiến người ta làm sao t h í c h tới ha ha chúng ta kỳ kỳ thật là có ái tâm à đi xuống tỷ tỷ đến nhà ngươi đi chơi có được hay không à được à được à trương tỷ tỷ đến lúc đó ta dẫn ngươi đi nuôi c h i m khỏe không chơi rồi được kia liền nói rõ rồi à đúng rồi ngươi nói ngươi b ệ bộn nhiều việc trừ cái này cái còn có cái gì sao là học tập sao không đúng khi đó trường học không phải để nghỉ đông sao nói thật trải qua nhỏ kỳ kỳ vừa nói như vậy vị này người chủ trì thật đúng là lòng động không ngừng nàng là quyết định chủ ý rồi chỉ cần vừa có kỳ nghỉ nhất định phải thật tốt đến đảo Nguyên Thôn chơi một chuyến mới được. Mặc dù, nàng thật vô cùng muốn tiếp tục cùng nhỏ phải thật chơi thật tốt một tiếp tục đảo được. mới vô Mặc dù, không ỳ kỳ, kỳ t ả o luận là, những thứ này. Nhưng thứ h m a y n n à nhưng là mang nhiệm vụ, hơn nữa còn là hết sức nhiệm vụ trọng yếu. Vì vậy, nàng không thể không đem đề tài, quay lại đến chính đề đi lên. Không hết thể là là lại tài, đem quay đi vụ, vụ Vì vậy, sức yếu. đề đề phải rồi ân là như thế này ta trước đây không lâu dùng ta đóng phim tiền làm một cái quỹ từ thiện gọi là kỳ kỳ quỹ từ thiện ta sau khi trở về thì phải bận b i ể u chuyện này cho nên ta cũng không biết đến lúc đó có thời gian hay không đi đêm xuân biểu diễn tiết một ca kỳ kỳ nói tới chỗ này đó là mặt đầy l à khó nếu là thật quá bận rộn rồi tiểu gia hỏa thật đúng là không biết ở tiểu gia hỏa trong lòng à vị này những thứ kia nghèo khó tiểu bằng hữu che trường học sự t ì n h nhưng là nhất chuyện đại sự quỹ từ thiện à kỳ kỳ thật là có ái tâm a đúng rồi kỳ kỳ tỉ tỉ có thể hay không hỏi một chút ngươi cái này từ thiện kim kim chủ yếu trợ giúp đối tượng là cái gì à nói cách khác ngươi chủ yếu nhất muốn giúp những người nào thật ra thì đối với cái này cái kỳ kỳ quỹ từ thiện sự t ì n h nàng trước liền đã biết mới vừa nghe lúc nói nàng liền bị nhỏ kỳ kỳ phần này á i tâm thật sâu cảm động tuổi nhỏ như thế thì có như vậy bộ ngực quá hiểu chuyện quá khó được m quên quên có thể ở này người lãnh đạo quốc gia còn có trước mặt của nhân dân toàn quốc ở lại ấn tượng tốt tiền này xài đáng giá a đáng tiếc là bọn họ nơi nào có thể muốn lấy được a chuyện này nếu như là s ắ p xỉ một nghìn vạn sự tình nô ái quốc bọn họ làm sao cần phải lớn như vậy phí h o à n g hốt đi mưu hại bọn họ đâu ừ ta chủ yếu là muốn giúp những thứ kiêng nghèo khó địa khu những người bạn nhỏ che trường học bọn họ rất nhiều người đều là ở rách dưới trong phòng nhỏ giờ học có rất nhiều thậm chí là hai ba cái tuổi t á t học sinh chen ở một cái trong phòng học nhỏ trên mặt giờ học bọn họ cần giúp đỡ cho nên ta muốn giúp bọn họ a vừa nhắc tới chuyện này đến nhỏ kỳ kỳ lập tức trên mặt trở nên khó chịu khiến người ta thấy lòng thương yêu không dứt kỳ kỳ a rất tốt thật vô cùng tốt ân tỷ tỷ muốn hỏi một chút ngươi chính là cái kia cơ kim hội tiếp nhận người khác quên tiền đ ấ y ư tỷ tỷ cũng muốn chỉ một phân lực có được hay không à? chúng ta cũng phải góp tiền cũng muốn giúp một tay những đứa trẻ kia có lẽ là bị kỳ kỳ kia làm lòng người đau thần sắc đau nói rồi cũng có thể là bị nhỏ kỳ kỳ cái kia phân ái tâm cảm động tóm lại dự hội vô số người cũng q u ê n rồi đây là đang trong hội nghị rồi bắt đầu rối rít đứng lên lớn tiếng nói đến n à y tiểu gia hỏa thật là tốt lắm thật tốt ta nghe ta xấu hổ a này trong lòng cảm giác khó chịu còn nữa ngươi xem một chút hội trường này những người này đều là tốt lắm đó a hử trừ những thứ này ra đã sớm tâm địa sắt đá khách quý ra lao trịnh ta quyết định rồi lần này ta muốn giúp nhỏ kỳ kỳ hung hăng làm thịt những thứ này máu lạnh giá hỏa ngừng một lát t i ê n tài quá nhiều máu lạnh như vậy với nước với nhà có rất sử dụng đây nô ái quốc tâm tình của giờ k h á c này đó cũng là tương đối kích động nay đối với hắn mà nói là rất ít có tình huống như vậy hắn nhưng là bị cảnh tượng này cảm động rồi đồng thời trong lòng cũng là một trận ái n á y bất quá chờ hắn thấy những thứ kia thờ ơ thậm chí xì xào bàn tán khách quý về sau hắn lập tức liền nghĩ đến rồi một ý kiến hừ hừ tốt chuyện này ta đồng ý chúng ta giúp kỳ kỳ kiếm nhiều tiền một chút đi số tiền này a trong tay hắn thậm chí so với ở trong tay chúng ta càng có ý nghĩa n g h e sau ngô ái quốc gia chủ ý về sau c h í n h quốc đống lập tức liền gật đầu bày tỏ đồng ý đến được a được a vậy ta liền đại biểu những t h ứ kia tiểu bằng hữu cảm ơn mọi người ân bất quá a ta còn có một v i ệ c tình muốn mời tỷ tỷ hỗ trợ đây được kỳ kỳ ngươi nói đi tỷ tỷ nhất định chỉ cố gắng lớn nhất giúp ngươi vậy quá tốt rồi đa tạ tỷ tỷ rồi ta nghĩ đấu giá rơi một ít xe đổi thành tiền như vậy thì có thể trợ giúp người nhiều hơn ân đúng rồi những xe này là ta ở thế vận hội thời điểm người khác lễ v ậ t tặng cho ta có được hay không à, trường tỷ tỷ theo người chủ trì này sau khi nghe xong đưa ánh mắt chuyển tới những thứ này khách quý trên người bọn họ lúc này mới rõ ràng đảo đi đảo lại chính là chỗ này a này thì càng tốt lắm rồi không phải là giúp phách đi một ít xe mà điều này có thể có mấy cái tiền a coi là rồi đến lúc đó chúng ta hào phóng một chút lại quên một chút tiền tốt mà cùng lúc đó vị này tấm người chủ trì rốt cuộc nói ra xin bọn họ hỗ trợ rồi bọn họ cũng không có phản đối a xe này a nhưng là đến khi thấy xe hình ảnh còn có tài liệu giới thiệu sau bọn họ liền s ư n g sở trong lòng cũng đang dỉ mọc a là tên khốn kiếp nào đem loại xe này tử cũng đưa người a đây không phải là hại người sao ha ha ta tới nói hai câu đi nhắc tới xấu hổ a quốc gia có nhiều như vậy nghèo khó địa khu là chúng ta những người lãnh đạo này không làm đủ được a nhưng là không có biện pháp quốc gia khắp nơi phải bỏ tiền là ở không thể chu toàn mọi mặt chạm một cái mà thành a bất qua đây để tỏ lòng đối với kỳ kỳ tiểu bằng h ữ u ủng hộ và cảm ơn quốc gia quyết định nếu như không có cao hơn kêu giá liền đem lấy gấp đôi giá cả p h á c đi chiếc xe đầu tiên tử chiếc xe này đem trưng b à i ở phòng triển lãm coi như kỷ niệm cũng bày tỏ đối với giống như kỳ kỳ như vậy yêu nước công dân một loại khen thưởng đi theo ngô a i quốc tiếng nói vừa dứt lập tức liền thắng được một cái trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt đúng vậy a lời nói này đủ thẳng thắn chỉ cần là lời thật mọi người liền thích nghe chiếc thứ nhất cũng là trong đó tốt nhất một chiếc thuộc về r ồ n làm sở công ty sản xuất thuộc về cái loại đó đặc biệt chế tạo loại hình độc nhất vô nhị đây là rồi l à sở công ty xuất cụ sách hướng dẫn và giá cả nói rõ giá trị một hai trăm triệu bảng anh chúng ta lấy cái số trả liền lấy nhân dân tệ m ư ơ i hai trăm triệu nguyên coi vậy đi bây giờ nước nhà đại biểu bỏ vốn 24 trăm triệu có hay không tăng giá thấy những tài liệu này về sau rất nhiều người bắt đầu la h o ả n lên mà những thứ kia khách quý hận không được lập tức ngất đi xong chuyện muốn nghĩ cũng phải a này kỳ kỳ coi như một cái ngày huấn luyện viên người ta r u ộ t chỉ gia tộc liền cho rồi năm tỷ đồng euro thủ lao đưa cho ngô minh quả cưới đá quý đó là lấy tấn làm đơn vị này đưa ra lễ vật xe có thể kém đi nơi nào a vào sáng sớm đầu thế kỷ 20, người ta gia tộc thì có vượt qua năm mươi tỷ mỹ kim tài sản hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào rồi quỷ mới biết đâu đến nỗi kia còn dư lại xuống xe từ ấy từ thật ra thì giá cả cũng lẫn nhau không kém được chỗ nào đều không khác mấy quốc gia trước cho làm tấm gương nói cách khác quyết định rồi tiêu chuẩn cơ bản rồi gấp đôi giá cả những thứ này khách quý còn dám như thế nào a không quay sao đùa gì thế a đây chính là đắc tội chính phủ còn có ở nhân dân cả nước trước mặt chuyện mất mặt a sau này công ty này thì cũng không cần mở ra rồi sớm một chút phá sản xong chuyện sau đó từng chiếc một t i ê n giới xe đều bị những thứ này khách quý t ă n g răng p h á c đi k h ả tiền này mặc dù trở ra đau lòng nhưng là có thể bị nô ái quốc bọn họ nhớ cái gọi là khách quý vì ẫ n nổi. Trưng ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Qua hết rồi, chàng này có thể xuất r vậy lần này quốc gia cấp cho tường thưởng so với di vãng thời điểm đó là tương đối phong phú hơn nữa trả lại cho từng cái lực sĩ thể thao đều phải cho rồi vô cùng đánh giá cao đồng thời do ngô ái quốc tuyên bố sau đem đ ề cao lớn rồi vận động viên phúc lợi đãi ngộ một bậc đương nhiên là lấy được cái cả s ả n h đường reo họ khen ngợi rồi dâu sao từng cái hạng mục đây chỉ có một khối kim bài tới hơn nữa ai có thể chắc chắn mình nên là có thể ổn thao t h a n g khoán bắt được khối k i u kim bài đâu nếu là không có thể cầm thưởng dựa theo di vãn g tình huống này sau cuộc sống có thể không tốt như vậy qua đó ai chẳng bao lâu sau có chút vận động viên gặp phải khó khăn muốn bán tưởng bài sự tình cũng không phải là không có ha ha kỳ kì, lần này n g ư ơ nhưng là lại phát đại tài rồi như thế nào a nô ra ra lần này cho ngươi nghĩ biện pháp không tệ ha lễ khánh công sau khi kết thúc nô ái quốc cùng trịnh quốc đống cũng không có lập tức rời đi mà là tìm ra rồi ngô minh bọn họ rồi thấy nhỏ kỳ kỳ nô ái quốc lại bắt đầu giành công đứng lên rồi cảm ơn ngô gia ra à kỳ kỳ quá tốt rồi lần này à ta lại kiếm rồi một khoản tiền a ân ta đã nghĩ xong rồi sau khi trở về thì đi giúp những thứ kia có khó khăn tiểu bằng hưu xây trường học đi đối với cái này xe hơi có thể bán ra một cái như vậy giá tiền cao nhỏ kỳ kỳ đó là hết sức cao hứng cái này không lại có một khoản tiền vào sổ sao có tiền vào sổ kia nhưng là bây giờ tiểu gia hỏa thích nhất cao hứng nhất sự tình rồi ha ha tiểu nha đầu ngươi à thật là thành một cái tham tiền rồi trịnh ra ra gặp lại ngươi tài khoản tiền bên trong nhưng là bị dọa cho giật mình rồi à ân này xây trường học c ước t r ư ờ n g phải không rồi nhiều tiền như vậy à nhỏ kỳ kỳ ngươi liền không muốn làm điểm cái gì khác a nói thí dụ như đầu tư loại đó à. ta nói lao trịnh ngươi muốn làm gì à, ta có thể nói cho ngươi biết không nên đánh nhà chúng ta kỳ kỳ c h ú ý à, nhà chúng ta kỳ kỳ số tiền này đó là phải dùng làm từ thiện cũng không phải là dùng để cho ngươi làm xây dựng vạn nhất b u i rồi ngươi phụ trách a trịnh quốc đóng lời còn chưa nói hết lao lý lập tức cũng không làm rồi nhỏ kỳ kỳ tiền này vậy là ai cũng không thể chủ ý ta nói lao lý ngươi là thực có can đảm muốn à làm sao này làm ăn nào có chỉ kiếm không l ô đó a ha ha vậy hay là coi là rồi ta l á o trịnh cũng không tiền thường cho nhỏ kỳ kỳ chúng ta có thể không thường nổi bất quá lao lý ngươi cũng không suy nghĩ một chút tiểu gia hỏa bây giờ nhiều tiền như vậy này chỉ là che trường học có thể tốn rồi mà nhìn một cái lao lý giá thế này chính quốc đống cũng biết không đùa rồi bất quá này nhỏ kỳ kỳ tài sản nhưng là là quá nhiều rồi chỉ là che trường học như thế nào hoa rồi nhiều tiền như vậy a coi như che một ngôi trường học một trăm vạn đủ rồi tiểu ra hỏa bây giờ t à i k h o ả n g t r o n g đây chính là có hơn năm n g h n trăm triệu đâu vậy phải che bao nhiêu trường học ca vậy ta cũng mặc kệ dù sao chỉ có thể kiếm không thể b ồ i lao lý này đến một cái kỳ kỳ sự tình t h ư ợ n g đó chính là trở nên vô lý đứng lên rồi làm cho mọi người đây là một trận d ở khóc d ở cười đứng lên rồi ha ha tốt rồi các ngươi cũng đừng lại nơi này trò chuyện rồi hay là chính sự quan trọng chúng ta bây giờ hay là vội vàng lên đường đi xem một chút tiểu ngốc bọn họ công trình độ tiến triển được à nô ra ra chúng ta đi mau ta đã lâu lắm không thấy tiểu ngốc bọn họ rồi cũng không biết bọn họ đây là trở nên béo rồi hay là đổi gầy rồi ba chúng ta nhỏ kỳ kỳ vừa nghe nay phải đi gặp tiểu ngốc bọn họ rồi lập tức cũng liền bắt đầu kích động rồi cái này không sai biệt lắm đều có hai tháng không có thấy bọn họ rồi tiểu gia hỏa rất tưởng niệm được rồi như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường nô minh vừa nghe cũng biết tiểu gia hỏa cấp bách rồi vì vậy cũng liền bận địu lên tiếng tán thành đến được rồi vậy các ngươi đi ta còn muốn mang này đám tiểu gia hỏa trở về đây ta nói minh tiểu tử các ngươi được nhanh lên một chút ta đến lúc đó cùng nhau trở về thôn a lần này cũng không biết lao t a m bọn họ lại phải làm cái gì nghi thức rồi dù sao đến lúc đó không có ngươi và kỳ kỳ không thể được ca thật ra thì lão lý cũng muốn đi xem nhìn nay tiểu ngốc bọn họ sống đến ngọn nguồn làm được như thế nào bất quá hắn thật sự là không phân thân ra được ca i nha lão lý ngươi không nói chuyện này ta còn thực sự quên rồi à ân lao nô g lao trịnh ta xem như vậy vì rồi không có nhiều thời gian đâu rồi chúng ta cũng không làm phi cơ rồi ta để cho kỳ kỳ trực tiếp đem tiểu kim gọi tới như thế nào nghe được lao lý nhắc nhở nô minh mới nhớ tới như vậy một ý tới ha ha vậy thì thật là quá tốt rồi ha ha lần này lâu rồi vậy thì dính chiếc quang ta và lao trịnh cũng tới lãnh hội một cái loại này thần tiên thần sĩ hưởng thụ a đối với nô minh theo như lời tiểu kim là đồ chơi gì nô ái quốc bọn họ đương nhiên biết rõ rất bây giờ có thể như vậy lãnh hội một cái đương nhiên là hết sức vui vẻ chẳng qua rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề rồi nô minh bọn họ là như thế nào thông báo tại phía xa ngoài ngàn dặm tiểu kim đây này bất quá thông minh chính bọn họ cũng không có hỏi quá nhiều tới thông báo tiểu kim sự tình đương nhiên là do ngô minh để hoàn thành rồi lấy tiểu kim bây giờ độ toàn lực phi hành từ đ ả o nguyên thôn đến kinh thành mặc dù có ngàn dặm xa khi đây cũng là chẳng qua là chừng mười phút đồng hồ sự t ì n h mà thôi vì vậy rất nhanh thì đến, đến rồi ha ha quả nhiên là khá nhanh đó a、ah、ha ha l ã o trịnh m a u tới xem một chút lớn như vậy người ở bầu trời này đây tuyệt đối là vô địch rồi à cái gì chiến đấu cơ ở trước mặt của nó đây còn không phải là trưng bày sao nhìn tiểu kim k i a hùng vị dáng người nô ái quốc lập tức liền nghĩ đến rồi này tiểu kim về mặt chiến lược tới rồi ha ha đúng vậy lao ngô ngươi suy nghĩ một chút lấy hắn biểu hiện ra độ cái gì chiến đấu cơ có thể có thể so với a hung chi ta nghĩ cái này vàng trói lọi đại gia hỏa cũng không đơn giản như vậy à ngươi nói có đúng hay không à lao ngô nay trịnh quốc đống mặc dù là cùng ngô ái quốc nói chuyện nhưng là đôi mắt này nhưng là luôn luôn nhìn về phía rồi ngô minh rồi tốt rồi vậy các ngươi an bài một chút chuyện bên kia chúng ta bây giờ liền lên đường đối với trịnh quốc đống ý tứ ngô minh rất rõ ràng không phải là mới biết tiểu kim là tu vi gì sao ngô minh mới không ngu như vậy đâu rồi tùy tiện bọn họ suy đoán đi coi như là mang theo rồi người rồi tiểu kim chính là cái tiết độ đó cũng không phải là c h e tới từ kinh thành đến hoàng hà công trường bên kia nói thế nào cũng có vài trăm cây số tới bất quá toàn bộ quá trình cũng chỉ hoa rồi đại khái chừng mười phút đồng hồ mà thôi theo tiểu kim chậm rãi đáp xuống bên hoàng hà thượng đột nhiên này trong hoàng hà nhất thời dân lên từng trận sóng gió kinh hoàng tới sau đó chỉ thấy đi này đục ngầu sóng lớn phía dưới xuất hiện một cái cái thân ảnh khổng lồ tới rồi a tiểu ngốc tiểu bạch hoa lớn hoa nhỏ ta tới thăm đám các người tới rồi căn bản không chờ tiểu kim thấp kém thân đến nhỏ kỳ kỳ liền trực tiếp theo tiểu kim trên lưng n h ả xuống bởi vì nàng đã thấy rồi tiểu n ố c bọn họ từ mặt nước đi ra rồi ha, ha tiểu n ố c chính các ngươi ở chỗ này có ngoan hay không à lâu như vậy không có thấy ta rồi có nhớ ta hay không à cũng không để ý tiểu ngốc bọn họ là từ đục ngầu trong hoàng hà mới vừa chui ra ngoài nhỏ kỳ kỳ chạy tiến lên liền bắt đầu ôm tiểu ngốc kia thấp kém tới đầu lớn vui vẻ không thôi đứng lên rồi rất nhanh nhỏ kỳ kỳ liền bị tiểu ngốc mời lên trên lưng rồi nhất thời ở nơi này sóng lớn m á n h liệt vàng trong nước sông liền truyền tới rồi nhỏ kỳ kia ỳ k kỳ từng trận tiếng cười nói tới rồi mà giờ k h ắ c này ngô minh cùng ngô ái quốc bọn họ lại bắt đầu quan sát cái này đã bị tiểu n ố c bọn họ sửa đổi qua hoàng hà đoạn tới rồi chỉ thấy này bị sửa đổi qua hoàng hà l ạ i ít nhất so với ban đầu lớn hơn rồi hơn hai lần hơn nữa nước này v ị coi như thấp quá nhiều rồi hai bên lại lộ ra rồi rất cao một đoạn sông vách tường mà ở sửa đổi qua cùng không sửa đổi qua đoạn sông tiếp đầu chỗ lại tạo thành rồi thác nước rồi ha ha đưa ga thật là quá tốt rồi trải qua như vậy thay đổi tạo a sau này sẽ là gặp phải lớn hơn nữa lũ lụt cũng không cần lo lắng rồi ta cũng không tin rồi hồng thủy này còn có thể tràn đầy đi lên sao rồi à ngươi nói có đúng hay không à lao trịnh chỉ cần nhìn một cái này sửa đổi qua địa phương nô ái quốc cũng biết này không chỉ là mở rộng rồi trọng yếu lại đ à o sâu rồi đáy sông rồi dựa theo này lộ ra sông vách tường còn có tiếp lời chỗ tạo thành thác nước cao độ có thể phỏng đoán này ít nhất cũng phải đ à o xuống rồi hai mươi thước trở lên a đúng vậy A, các ngươi thật ra thì còn không biết đã đây cũng không phải là chỉ là mở rộng cùng đ à o sâu đơn giản như vậy tới a này h o à n g hà rất nhiều đường mặn nghẹo cơ hồ cũng toàn bộ bị đổi thành đường thẳng rồi như vậy thứ nhất là có thể khỏe tiết hồng rồi cũng tránh rồi sông nước này đối với thổ địa sự ăn mòn đâu bất quá nô minh có một cái vấn đề a bất kể là ta hay là các chuyên gia, c ũ như nhưng g k là, như là cái vấn đề này để cho trịnh quốc đóng bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông này số lượng khổng lồ bùn cát rốt cuộc là chạy đi đâu rồi à bọn họ thậm chí đến rồi hoàng hà cửa biển tra xét rồi nơi đó cũng không có bùn c ắ t chất đóng tới a liền cái vấn đề này à ha ha thật ra thì không có gì cái này không có bùn c ắ t thật là bình thường ta đã, đã thông báo bọn họ rồi lần này à chủ yếu nhất công việc không phải đảo mà là áp ngươi nói gì áp à ngươi là nói những thứ kia bùn c ắ t trực tiếp bị bọn họ toàn bộ áp đến nơi này xông phần đ ấ y đi rồi rất hiển nhiên nô minh cho ra câu trả lời thật là quá dọa người rồi đem kia thiên văn sổ tự bùn cắt áp đến đ ấ y x ô n g đi rồi đây là một cái khái niệm gì a khó trách rồi dọc theo con đường này đến căn bản là không có thấy nửa điểm bùn cắt đâu ừ không sai đây là ta đột nhiên nghĩ đến phương pháp xử lý thật ra thì dù sao cũng là đáy sông chính là sông dưới vách đá bộ phận cũng là trải qua như vậy xử lý ta nghĩ bây giờ này đáy sông tuyệt đối là một mảnh băng thẳng hơn nữa kỳ độ cứng tuyệt đối tốt hơn dùng si mang tới trình độ rồi nếu là muốn đ ú n g tay vào đào lợi mà nói nay độ tiến triển có thể thì không phải là như vậy rồi nhưng lại như là ngô minh nói như vậy nếu không phải là bởi vì tiểu ngốc bọn họ làm t kế h o ạ c vậy thì không phải là như bây giờ rồi tuyệt đối ngay cả chớ sông lớn cũng đều làm xong rồi đều có thể đi về nhà rồi mau mau khiến người ta lập tức cho ta đi kiểm thử xem ha ha ngô minh à, ta không ý tứ gì khác chính là cảm thấy có chút quá không tưởng tượng nổi rồi nếu là thật như ngươi nói như vậy tướng này là một kiện thiên thu vạn đại thật là tốt chuyện a Nói sao bất quá. Nếu quả thật là như chương ba trăm hai mươi hai lại có vào sổ không có gì ta chỉ muốn a chúng ta lại muốn làm liền đem chuyện này cho làm xong chớ làm thành cái gì đậu hũ nát công trình tới như vậy sẽ ở lại tiếng xấu nói sau rồi đây chính là quan hệ đến thiên thiên vạn vạn mạng sống con người an nguy sự tình a có thể không thể lơ là a đối với ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống kích động nô g minh vẫn có thể hiểu thật ra thì nô g minh sở dĩ quyết định như vậy thật ra thì chính là muốn đem chuyện này làm xong mà thôi ha ha đúng đối với đúng đây chính là quan hệ đến thiên thiên vạn vạn thân người nhà tánh mạng đại sự a không thể lơ là ân lão chính a ta xem a sau khi chúng ta trở về cũng nên lập tức hành động mới được nếu nô g minh đã đem chủ yếu nhất công trình chuẩn bị xong chúng ta liền lại thêm một cái sống đi chúng ta đem hai bên bờ sông cũng cho làm vững chắc rồi muốn cho điều này hỷ nộ vô thường mẹ sông biến thành một cái chân chính mẹ sông n g ư ờ i nói thế nào đến giờ phút này rồi ngô ái quốc đột nhiên trong lòng thì có một cái lớn ý tưởng nếu này dòng sông hạ bộ vấn đề ngô minh hoàn mỹ giải quyết k i a sao không để cho cái công trình này hoàn mỹ hơn một chút đâu dứt khoát lại đưa vào một khoản tiền đem hai bên bờ sông cũng biết hoàn mỹ ha ha được rồi ta là hoàn toàn đồng ý như vậy đi sau khi trở về hai chúng ta liền lập tức hành động như thế nào a ha ha đối với ngô ái quốc ý tưởng chính quốc đống đó là mười ngàn cái tán thành bất quá Bây g i độ đột nhiên càng muốn ế nô ái quốc có chút ngượng ngùng nói đến không có biện pháp a hắn này trong lòng nóng này lắm hắn là thật hy vọng có thể qua sang năm mùa mưa đến trước khi tới đem này quốc nội chủ yếu con sông đều như vậy xử lý một phen đến lúc đó liền thật cũng không lo lắng nữa này nạn lụt đến bất quá rất hiển nhiên lấy tiểu ngốc bọn họ tốc độ như vậy mặc dù so với loài người t h ì không phải nhanh hơn vô số lần rồi nhưng là vẫn chưa đủ lấy ở nơi này không tới thời gian một năm hoàn thành nhiệm vụ này đó a cái này cái vấn đề này thật là hơi bó tay a có lẽ các ngươi không phải rất rõ ở phía trước bưng thời gian ở trên thái bình dương chuyện xảy ra tình huống cụ thể đi ta nói cho các ngươi biết đi ở nơi đó giáo đình ma giáo h i ê n viên thế gia còn có hát cám nghị hội đối với còn có nhỏ nhật bản nhất giả điều động rồi hơn một trăm cái thiên cấp cao thủ cuối cùng trọng thương rồi hơn phân nửa đ ầ u cho nên đối với ngô ái quốc ý tứ nô minh hay là rõ ràng cái gọi là gia tăng nhân viên đưa vào rất hiển nhiên chính là để cho nô minh để cho những thứ kia hải thú cũng gia nhập vào bất quá cái này thì để cho nô minh làm khó rồi à đối với lớn như vậy động tác nhất định là không gạt được những thứ kia siêu cấp thế lực như vậy thứ nhất không liền trực tiếp bại lộ rồi nô minh cùng những thứ kia hải thú quan hệ sao hơn nữa đại khối đầu bọn họ không chỉ có riêng là trọng thương rồi rồi người của đối phương lại là hung hăng lường gạt rồi đối phương một khoản đó a nô minh mặc dù cũng không sợ bọn họ nhưng là ngô minh nhưng không nghĩ gặp phiền phức tới gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ a a ngươi nói gì một hơn một trăm cái thiên cấp cao thủ rất hiển nhiên ngô ái quốc bọn họ cũng là bị ngô minh nói sợ hết hồ tới mặc dù bọn họ cũng là biết mấy cái này siêu cấp thế lực nhưng là để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại cường hãn như vậy a ha ha n à y có gì không đúng sao n à y nhưng đều là truyền thừa vô số năm thế lực lớn a này ai mà không cũng giữ lại lá bài tẩy có phải hay không a nhìn ngô ái quốc bọn họ mặc dù giật mình nhưng là cũng không có kinh hoàng nô minh cũng biết n à y tất cả thế lực a đều không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy tới vậy những thứ kia hải thú rất nhanh nô ái q u ố c bọn họ liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề khác năm cái thế lực hành động chung lại vẫn bỏ ra lớn như vậy giá vậy không phải nói những thứ kia hải thú c à n g cường hãn rồi à mà đây chút hải thú đó cũng đều là cùng nô minh có liên quan đó a ha ha không có gì rồi các ngươi đã hỏi rồi ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật đi còn nhớ lần đó các ngươi thấy cái kia đầu đại kính ngư ấy ư hắn đã vượt qua trước thiên thiên cấp nô minh biết dù sau này đại khối đầu sự tỉnh giáo hoàng bọn họ cũng đều biết bây giờ tiết lộ cho chính phủ vậy cũng không có gì thật ra thì nô minh làm như vậy cũng có nhất định mục đích bởi vì trở lại trận sau khi bố trí xong hắn rất nhiều hành động vậy cũng là nhất định phải chính phủ phối hợp bây giờ tiết lộ một chút tin tức tranh cho đến trong lúc đó có người có ý đồ gì tăng thêm phiền phức mà thôi lần này nô minh cuối cùng từ ngô ái quốc trên mặt của bọn hắn thấy rồi biến hóa nô minh biết bọn họ khẳng định cũng là biết vượt qua thiên cấp điều này có ý vị gì ừ thật ra thì đâu rồi muốn cho những thứ kia hải thú đến giúp đỡ này cũng không phải không thể bất quá chuyện này phải do kỳ kỳ ra mặt mới được ta là không thể lộ mặt cuối cùng đâu rồi các ngươi vẫn là phải bỏ ra một chút giá dẫu sao những thứ kia h ả i thú thật ra thì cùng ta chân chính nhắc tới cũng không có quan hệ gì ta và bọn họ đâu rồi cho tới nay đều là từ một loại thuê quan hệ mà thôi thật ra thì đâu rồi n ỗ minh trong lòng cũng muốn sớm một chút hoàn thành cái này dòng sông thống trị công trình vì vậy muốn rồi một trận về sau nghĩ ra một cái biện pháp tới đó chính là do quốc gia ra mặt thuê những thứ này h ả i thú mà kỳ kỳ đâu rồi như thường s u n g làm này liên lạc viên nhân vật dù sao đâu rồi kỳ kỳ cũng thay giáo hoàng bọn họ làm qua một lần chuyện như vậy đối với kỳ kỳ năng lực bọn họ cũng là biết như vậy cũng không sao đến n ỗ i chính phủ này can dự không làm thì không phải là ngô minh t a i sự t ì n h ừ chuyện này tha cho chúng ta trở về thương lượng một chút mới được dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ a ha ha bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại cũng không phải là ngô ái quốc cùng trịnh quốc đ ố n g hai người là có thể đánh nhị quyết định phải rồi vì vậy bọn họ cũng không có lập tức cho ngô minh câu trả lời tới báo cáo bên kia kiểm tra báo cáo đi ra nói là nhưng lại như là như ngươi nói vậy ngay tại lúc này g một cái nhân viên cảnh vệ đột nhiên chạy tới cho mọi người báo cáo tương quan kiểm tra kết quả kết quả như vậy không thể nghi ngờ là để cho ngô ái quốc bọn họ mừng rỡ không kể xiết cười tươi như hoa được rồi nếu không có vấn đề gì ta và kỳ kỳ trước hết trở về đảo nguyên thôn đi này đi ra cũng sắp hai tháng rồi cũng không biết này nhà như thế nào rồi ngô minh nhìn một cái chuyện này đã xong rồi cũng chỉ không chỉ hoa nữa hay là về sớm một chút thật là tốt lao lý bọn họ có thể còn đang đợi mình cùng kỳ kỳ đâu đối với ngô minh lời mà nói nô ái quốc bọn họ dĩ nhiên không có điều gì dị nghị hôm nay bọn họ có thể là cao hứng có phải hay không rồi bọn họ không nghĩ tới tiểu ngốc bọn họ cải tạo công trình lại làm như vậy hoàn mỹ tới đây chính là thật liền vì quốc gia giải quyết một cái đại họa trong đầu tới a còn nữa chính là đối với ngô minh cho tin tức còn có đề nghị bọn họ cũng phải mau sớm trở về tiến hành bản nghiên cứu tới ha, ha. vậy cũng tốt ngươi trước đem kỳ kỳ kêu lên đây đi chúng ta lần này a nhưng là phải cho nàng trả công trình khoản tới ta bảo đảm này tiểu g i a hỏa nghe được tin tức này nhất định sẽ vui ngất trời nha đầu này quá mê tiền rồi ha ha lúc này nô a i quốc đột nhiên nghĩ đến này nếu công trình chất lượng cũng vượt qua kiểm tra này nói cấp cho tiểu g i a hỏa công trình khoản cái này cũng nên thực hiện rồi không phải ha ha được rồi kỳ kỳ trở lại rồi chúng ta phải đi về rồi à lý ra ra bọn họ có thể còn đang chờ chúng ta đây đối với nữ nhi của mình đặc điểm này nô minh cũng là cười khổ không thôi từ này tiểu gia hỏa quyết định cấp cho những thư kia nghèo khó địa khu xây trường học bắt đầu tiểu nha đầu này này tham tiền danh hiệu coi như là tọa thực vì thế nhưng là gây ra không ít để cho ngô minh cũng chuyện dở khóc dở cười tới đâu bất quá ngô minh này trong lòng nhưng là vui mừng vô cùng nhỏ như vậy mê tiền hắn thích ba không mà ta muốn cùng tiểu ngốc bọn họ chơi một hồi nữa có được hay không a người ta đều rất lâu không có thấy bọn họ rồi liền một hồi có được hay không cùng lắm rồi đến lúc đó ta để cho tiểu kim bay nhanh một chút không được sao vừa nghe ngô minh lời mà nói nhỏ kỳ kỳ thanh âm lập tức liền chuyển tới tiểu ra hỏa có thể không bỏ được đi ngay bây giờ tới nói sau rồi nàng nhưng là biết này tiểu kim tốc độ nàng biết tuyệt đối sẽ không tới chế. ha ha tiểu t ử ngươi cất biết đi à nha hay là xem ta a kỳ kỳ mau lên đây rồi đ ừ n g đ ù a rồi ngươi nếu là lại không lên đây chính ra ra sẽ phải trở về rồi a như vậy vốn là đáp ứng cho ngươi công trình khoản kia、yeah. chính ra ra ngươi chờ một chút a ta, ta chớ đi a ta này lập tức lên tới à. tiểu nốc tiểu nốc nhanh lên một chút mang ta đi lên à, nhanh lên một chút t lần này tiểu gia hỏa coi như cấp bách rồi đây chính là thu chuyện tiền bạc à, có thể không làm cho nàng cuốn cuồng mới là lạ chứ ha ha nhìn một chút như thế nào à, hay là chiêu này linh đi cũng có trách tiểu gia hỏa này đi một chuyến âu châu là có thể vơ vét đến lớn như vậy một khoản tiền lớn tới à. t h ấ y k ỳ kỳ phản ứng trịnh quốc đống bắt đầu cười lên ha h a mà ngô minh lại chỉ có thể không nói rồi trong đ ầ u nghĩ xem ra lần này sau khi trở về muốn lập tức bắt đầu tiểu gia hỏa che trường học công trình b â n g không cái này tiểu gia hỏa thiên thiên nhớ chuyện này thật có thể muốn biến thành thăm tiền chính ra ra tiến đâu đang ở đâu vậy mau cho ta à sau đó ta cho ngươi lái một tờ biên nhận à. lần này không chỉ là ngô minh rồi chính là trịnh quốc đống cùng ngô ái quốc cũng đều mau ngã lúc này người ta ngay cả biên nhận tất cả đi ra xem ra tiểu nha đ ầ u này đây thật là đủ chuyên nghiệp đó à. lần trước cùng lão vu đây là hợp đồng lần này thu tiền chính là biên nhận quả nhiên không phải người bình thường tới à. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba ngàn bàn tiệc kim thu thời tiết đây là thu hoạch mùa lúc này ven đường trong ruộng lúa đã là một mảnh màu vàng kim cảnh tượng ở đi thông đảo nguyên thôn trên đường lần này có thể náo nhiệt toàn bộ trên bộ đúng ư vậy à hôm nay đối với đào nguyên thôn mà nói thậm chí đối với toàn bộ trấn cả huyện cả thị mà nói kia cũng là không bình thường ngày tốt thật to vui mừng ngày tới bởi vì hôm nay đ ả o nguyên thôn anh hùng tiểu tướng cựa trở lại rồi khải hoàn trở về nên đón nghi thức liền cùng lần trước kỳ kỳ các nàng cầm rồi thành phố tiểu học thế vận hội hạng nhất cũng không kém nhiều lắm nhưng là n à y k í c h t h ư ớ c có thể thì không phải là lần trước có thể so sánh không chỉ là này đào nguyên thôn các thôn dân tới rồi mười dặm bắt hương các hương thân tới rồi chính là trăm dặm xa hương c h ấ n khác trong huyện thậm chí thành phố đều có vô số nhân tới tới đón tiếp những thứ này khải hoàn mà về những anh hùng c h ấ n lãnh đạo huyện lãnh đạo lãnh đạo thành phố thậm chí trong tỉnh cũng p h ả i người tới rồi còn có rất nhiều đài truyền hình báo chờ ký giả truyền thông cũng tương tự cũng trình diện trước sau như một hay là do tham gia chủ trì đối mặt như vậy thịnh cảnh cũng làm lão gia từ này cho vui cời xấu ha ha kỳ kỳ a các ngươi lần này thật là quá tuyệt ngươi là không biết ta Các người mỗi một cuộc tranh tài tam thái gia ta cũng không có bỏ lỡ a đặc biệt là chúng ta đội bóng đá đem những thứ kia nhỏ nhật bản đá cũng nằm xuống bộ dạng thấy tam thái gia ta cao hơn g a thống khoái lao r a từ này cũng sắp tám mươi tuổi nhân nhưng là thân thể nhưng rất khỏe mạnh ở con đường núi này thượng vẫn là bước đi như bay vừa đi một bên không ngừng hướng kỳ kỳ hỏi thăm này tương quan tranh giải tình huống kỳ hỉ đó là đương nhiên rồi chúng ta là lợi hại nhất tam thái gia ngươi xem đây là ta kim b à i a có hai khối a tam thái gia tới đây nguyên tặng cho người a ngồi ở chúc cổ kiệu thượng nhỏ kỳ kỳ nhìn nàng tam thái g i a như vậy dáng vẻ cao hứng cũng là lộ ra rồi nụ cười ngọt ngào tới sau đó liền đem trên cổ treo hai khối kim bài bắt lại trong đó một khối muốn tặng cho tam gia cái này không thể được đây là ngô minh kỳ kỳ phần thưởng tam thái g i a ta cũng không thể mớn bất quá đây cũng là tốt hơn nhìn kỹ một chút này kim bài rốt cuộc là hình dáng gì đối với nhỏ kỳ kỳ hành động này để cho tam gia cũng là kích động và phần bất quá lễ vật này cũng không thể tiếp nhận ai như là thật tốt thưởng thức một chút vẫn là phải vì vậy tam gia dẹ đặc nhận lấy rồi kim bài giống như là nhìn bạo bối gì t ự như cẩn thận nhìn ta nói lao tam ta khuyên ngươi chính là cầm đi hiếm thấy nhỏ kỳ kỳ hào phóng như vậy đâu ngươi là không biết ta lão tử ta nghĩ muốn này tiểu gia hỏa còn không cho đâu ta cảm thấy thế nào khối kim bài này ngươi có thể đem hắn làm một món vật kỷ niệm thả vào các ngươi từ đường đi lão lý nhìn một cái nhỏ kỳ kỳ hào phóng như vậy đôi mắt này cũng sắp nhìn đỏ lão nhân ra ông ta nhưng là cầu rồi nhỏ kỳ kỳ nhiều lần rồi muốn một khối kim bài nhưng là tiểu gia hỏa nói gì cũng không cho nói là đã đáp ứng nàng tam thái ra cấp cho nàng tam thái ra một khối mà tiểu gia hỏa liền hai khối còn dư lại một khối lao lý nơi nào sẽ còn muốn còn lại cái kia ngươi đâu đúng vậy a tam thái ra đi trước khi tranh tài chúng ta nhưng là nói xong rồi a ta muốn tặng cho ngươi một khối hạng nhất kim bài ngươi sao không muốn đâu đối với nhỏ kỳ kỳ mà nói này nói chuyện vậy khẳng định có thể coi là đếm nếu nói xong cấp cho tam thái ra một khối kim bài kia nơi nào có không cho đạo lý a ha ha đúng vậy ta sao lại không nghĩ tới chứ hay là lao lý ngươi lão già này chủ ý được a ta có thể đem khối kim bài này thả vào bên trong từ đường a chúng ta để cho lão tổ tông nhìn một chút chúng ta hậu nhân không có cho bọn họ mất thể diện không có cho đảo nguyên thôn mất thể diện a vừa nhắc tới cái này đến t a m gia lập tức liền kích động để cho đ à o nguyên thôn tất cả thôn dân được sống cuộc sống tốt mà bây giờ không chỉ là được sống cuộc sống tốt rồi nói là quang tông diệu tổ vậy cũng một chút không quá đ á n g tới t a m gia này kim bài nhìn qua chiếu lấp lánh ngươi nói xem có phải là thật hay không đúng là dùng vàng làm đó a như vậy một tảng lớn vàng ngươi nói có thể trị giá bao nhiêu tiền a phụ trách tân búc thôn dân lúc này cũng là đưa ánh mắt đều tụ tập ở rồi t a m gia trong tay kim bài thượng rốt cuộc một người trong đó trẻ tuổi không nhịn được tò mò hỏi đi đi đi thật tốt quá tốt ngươi cổ kiểu đi v ậ tham này, đó là đó có t ể để dùng tiền để cân nhắc s o cho láo Chính là cho lão tử ta ộ t tòa ta kim sơn, n c ũ gia không bán n đâu. ó bậy n ữ bắt đại, c ẩ nghe thận tử cầm tàu thuốc láo cầm ngươi. t lời này một cái lập tức liền khiển trách đến đối phương c ầ m lên tẩu thuốc liền làm ra muốn thu thập người động tác tới ai nha tham gia ta sai rồi còn không được sao ngài đừng tức giận a ta chính là hỏi một câu mà thôi sao tò mò đơn thuần tò mò mà thôi hỏi cũng không được biết không ngươi sở dĩ có hỏi lên như vậy cái này đã nói lên tiệu tử ngươi trong lòng có ý nghĩ này Ta ư được. Được, ớ cho tới nay hắn đều đang lo lắng cho một cái vấn đề hắn lo lắng theo này đào nguyên thôn đám người cùng người bên ngoài tiếp xúc nhiều rồi trở nên càng ngày càng có tiền có phải hay không cũng sẽ bị kim tiền đem trong lòng bọn họ cái kia phân chất phát cho ăn mòn rơi nữa nha theo tiếp xúc bên ngoài xã hội này các thôn dân tư tưởng sẽ có thay đổi đây là tất nhiên cũng là không thể tránh khỏi bất quá bây giờ nhìn lại vấn đề này cũng không lớn a đi hết đoạn này đường núi đến lượt đội thành đi đường thủy vào thôn giống vậy núi này bên ngoài bến tàu nơi này đã sớm đứng đầy n g ư ờ i bảy đang ngợi từng cái thuyền gỗ nhỏ giờ phút này cũng ở đầu thuyền địa phương cột lên rồi tấm bài đỏ minh ca các ngươi cuối cùng trở lại a lưu tiểu từ kia đâu tại sao không thấy hắn a nỗ minh bọn họ đến một cái tiểu bảo lập tức liền mang theo người từ bên kia đón ừ a ngưu bọn họ ở đội ngũ sau đó thì sao không có biện pháp quá nhiều người rồi đội ngũ này à sắp xếp quá dài có thể còn phải chờ một chút mới có thể lên à. quay đầu nhìn này không thấy được cuối n ê n đón đội ngũ nô minh cũng là không thể làm gì đứng lên người này muốn nhất thời bán hội đến đủ kia là không thể nào tiểu bảo lần này nhân viên tương đối nhiều a thuyền này có đủ hay không à còn nữa thôn này trong chuẩn bị như thế nào nếu là đồ không đủ liền lập tức gọi điện thoại mua thấy tiểu bảo về sau t a m gia ra lập tức có điểm bồi dối hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ tới nhiều người như vậy hắn lo lắng thôn này trong chuẩn bị đồ vật không đủ dùng tới ha ha t a m gia ngài yên tâm đi nay đồ ăn chúng ta đảo nguyên thôn còn có thể thiếu ấy ư đến nỗi này uống nha chúng ta nhưng là có một lớn tiểu phường đó a đến nội thuyền này sự tình nha ngài cũng không cần lo lắng ngươi là không biết ta này mới dám bắt hương thôn trại cũng cho phái người tới rồi thuyền của chúng ta cũng đủ bởi vì lần này âu dương vũ không có ở đây tiểu bảo liền làm cho này lần người tổng phụ trách đối với t a m gia theo như lời tình huống hắn đã sớm biết rồi cũng đều làm xong rồi thích đáng bố trí vậy thì tất ta cũng không thể lạnh nhạt rồi khách ra đúng rồi ngươi thông báo một chút bọn họ để cho bọn họ chờ một chút giá thuyền thời điểm cũng nghiêm túc một chút ra dâu sao cái này thuyền bẹ quá nhiều rồi tương đối chật c h ộ i đến cuối cùng tam gia vẫn không q u ê n nhớ giao phó một phen cái này vấn đề an toàn tới theo người phía sau viên cũng sau khi đến mọi người liền bắt đầu từ từ lên thuyền sau đó tất cả thuyền gỗ xếp thành hai nhóm liền bắt đầu hướng trong thôn t i ế n phát mà giờ khác này ở trong câu thôn du khách khách sạn bên cạnh cái kia nguyên lớn trên cỏ lại là một phen sục sôi ngất trời cảnh tượng vô số cù lao cái giá đã toàn bộ dọn xong cù lao cái g i trung gian đã bày tốt rồi cù lao trậu giờ phút này đang nóng hổi mạo hiểm từng trận bạc khí toàn bộ sân cũng tản ra một cỗ nồng nặc mùi thơm của thức ăn mọi người động tác tất cả nhanh lên một chút ta cũng nhanh nhẹn một chút không nghe được này tiếng chiên trống cũng đến rồi ngoài thôn bến tàu sao người này lập tức phải đến bây giờ tất cả mọi người lập tức đem còn không có thượng tề toàn bộ thức ăn toàn bộ cho ta bưng lên đi à. như thúc giờ phút này vừa dùng mang theo người khăn lông lau mồ hôi trên c h á n một bên hết sức nóng này hướng mọi người phân phò đến ở chỗ này bận rộn trên căn bản đều là đàn bà các nàng cũng được an bài tới phụ trách chuẩn bị này bữa trưa mà ngưu t h ú c chính là làm cho này cho người phụ trách chủ yếu mặc dù mọi người giờ phút này mỗi một người đều là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nhưng là mặt mũi này thượng cũng không có nửa điểm mệt mỏi thái độ ngược lại đều là cười tươi như hoa tới đây chính là ngày đại hỷ à, chính là mệt mỏi đi nữa n à y trong lòng cũng m ọ t tới n g a n ba tiệc đối với đào nguyên thôn mà nói đó đã không phải là chuyện ly kỳ gì chỉ cần là gặp phải việc vui gì vậy một lần không phải như vậy long trọng tình cảnh tới vì vậy mọi người mặc dù bận đ i ệ nhưng là nhưng một chút cũng không loạn ở ư u t h u c dưới sự chỉ huy vô số người giống như ong mật vậy xuyên qua sau đó một mâm mâm thức ăn cũng chỉ rối rít bảy đến rồi cắt trên bàn ha ha tốt quá tốt lần này lão g i ả ta coi như vừa có thể uống thật thoải mái lao tam chờ một chút à, mấy người chúng ta có thể phải thật tốt uống thống khói rồi như thế nào à? vừa nhìn thấy đây có thể tiệc rượu tình cảnh lao lý cảm thấy hăng hái mặc dù nhưng đã trải qua trường mấy hồi rồi nhưng là lão nhân gia ông ta còn chính là yêu trường hợp như vậy tới ha ha được à, ai sợ ai ai chẳng lẽ uống rượu ta ha sợ ngươi sao à, ha ha đối với lao lý khiêu chiến tam gia nào có không ứng chiến đạo lý a những thứ này lao ra tử mỗi một người đều là lao t i ể u quỷ rồi bình thời không có chuyện còn muốn uống vài chén đâu rồi thúng chi như vậy ngàn năm một thở ngày vui đ â u không dùng hết l y nói này t a m gia cũng phải cần thật tốt uống một chầu ông trời của ta a không nghĩ tới này ăn cơm còn có thể ăn như vậy đó a đối với những thứ kia đã tham gia đảo nguyên thôn t i ệ p cưới đám người mà nói giờ phút này đó là thèm ăn đại động mà những thứ kia lần đầu tiên tới đảo nguyên thôn hoặc là không có chân chính gặp qua đảo nguyên thôn t i ệ p cưới đám người nhưng là bị trước mắt c h à n g cảnh này dọa cho xấu cái này ít nhất được cho ngàn bàn đi như vậy này c ộ n lại không phải trên vạn người trên b ạ n người cùng nhau ở g i ã ngoại này trên cỏ ăn cơm n à y suy nghĩ một chút cũng làm người ta khiếp sợ đồng thời càng khiến người ta này trong lòng trở nên có chút không kịp chờ đợi đứng lên ở kiểu trong bầu không khí ăn một bữa cơm thật là là dạng gì cảm thụ a chương ba trăm hai mươi bốn về nhà đào nguyên thôn tiệc rượu không có nhiều như vậy chú trọng tóm lại mọi người đó là ăn uống no đủ rồi vậy thì tốt bởi vì tới quá nhiều người rồi hơn nữa còn là lục tục có sớm có m u ộ n cái này thì để cho rượu này hiến biến thành tiệc cơ động tóm lại bất kể ngươi là biết không nhận biết là hàng xóm láng giềng hay là du khách chỉ cần người đến một cái góp đủ một bàn vậy thì lập tức vào tiệc dù s a o này cái gì đều là có sẵn chuẩn bị xong chỉ cần cù lao cái dáng ă n lại thức ăn vừa lên rất nhanh thì có thể ăn xong ở trong bầu không khí như vậy không có ai trở về nữa quan tâm địa vị thân phận gì cái gì lễ phép bất lễ lễ ăn cao hơn rồi u ố n g thông khoái rồi đó mới là quả thực ha ha thông khoái à, lao tam lao thập bốn lao lữ r a cắt lao đầu đến chúng ta cạn một chén nữa như thế nào tới thì tới ai sợ ai a chẳng lẽ chúng ta còn sợ người sao a đối với lao lý khiêu khích đám này lao ra từ đó là chút nào cũng không h à n hồ từng cái rối rít bưng lên cái c h é n trong tay sau đó liền bắt đầu miệng t o uống tam ra lữ hiệu trưởng vậy các ngươi thì uống từ từ à ta cũng không cùng các ngươi rồi ta liền về nhà trước đi rồi à nô minh là cùng lao lý bọn họ một bàn nhìn lao lý bọn họ giá thế này không chừng muốn uống tới khi nào đâu nô minh cũng không thời gian rỗi danh đó cùng bọn họ ở nơi này này rơi nhà cũng có không khác mấy hai tháng rồi bây giờ còn thật có một chút muốn mau sớm đi về nhìn một chút đâu tiểu t ư n g ư ơ i muốn làm đào binh à thật không có tiền đồ không phải là rời nhà như vậy một đoạn thời gian ngắn nha liền đem tiểu tử ngươi giảng buộc thành như vậy thật là đắc đắc đắc ngươi hay là trở về đi thôi coi như ta cũng không nói gì à lao lý này thấy có người lại muốn nửa đường tối lui ra thói quen tính liền không vui đến khi ngô minh cầm vò rượu lên tử chuẩn bị rót rượu hắn lúc này mới nhớ tới rồi cái này không thể được ga cùng ngô minh cùng thông khoái hay là thôi đi ngươi một cái lao g i ặ kia uống hai ngụm nước tiểu ngựa cũng sắp không biết mình họ gì rồi làm sao muốn tìm minh tiểu tử uống thật thoải mái à tỉnh lại đi ngươi được rồi minh tiểu tử vậy ngươi về nhà trước đi, đi. ra cắt lao đầu nhìn một cái lao lý cực biết lập tức cứ vui vẻ đứng lên nói sao rồi nô minh ở đây cũng là cũng không có chuyện gì còn không bằng trở về đây ngươi có thể a vậy ngươi và tiểu t ử này đi uống rượu a ta lại chưa nói muốn cùng tiểu t ử này uống rượu ta dựa vào cái gì cùng hắn uống a ngươi cho ta ngu a muốn uống chúng ta tới a nhìn một chút hôm nay ai chịu đựng đến cùng như thế nào tới thì tới ai sợ ai à đến cũng rất đầy phải xem ra hai cái này lao đầu là có một đoạn thời gian không chung một chỗ tranh cái rồi bây giờ đó là muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại a được rồi các ngươi uống các ngươi đi, đi. Ta mình hay mình lần à v h đi đi, này ô m i tới r n nghĩ. g đầu Đi đỉnh đỉnh t khách thật sự là quá nhiều rồi nhân viên căn bản không giúp được vội vội vàng vàng cơm nước xong chạy đi hỗ trợ đi kim kim điểm, điểm việc các ngươi ở nơi nào a ta trở lại ta cũng trở lại kỳ kỳ cùng bảo bảo hai nhà đầu này phim nay còn chưa tới cửa nhà đâu liên bắt đầu vừa chạy đi một bên lớn tiếng tê ờ theo các nàng này tiếng nói vừa dứt thật xa liên có thể nghe được trong phòng truyền tới rồi một từng h ồ i tiếng vang chi chi chi go go go kỳ kỳ trở lại kỳ kỳ trở lại người ta thường nói này náo loạn căn bản cũng không có thể hình dung này tình cảnh trong nhà nghe được nhỏ kỳ kỳ lời của về sau nghe hết sạch này đủ loại tiếng tê ờ không cần suy nghĩ nô minh cũng biết hiện ở nhà này trong tiết là khẳng định náo nhiệt phải không được tới quả nhiên không bao lâu nay giữ lại nhà đ ộ vật toàn bộ đều xuất hiện ở rồi trong tầm mắt một mảng lớn động vật bắt đầu chạy như bay hướng n ô minh bọn họ chạy tới bay trên trời có hoa nhi còn có nhỏ xanh bọn họ bốn con vẹn mà trên mặt đất chạy vậy coi như nhiều rồi tiểu hắc kim kim miêu miêu thật là lớn một phen trần thế bởi vì tốc độ quá nhanh lưu lại rồi một mảng lớn bùi đất tung bay cảnh tượng kỳ hì quá tốt rồi tiểu hắc thúc thúc kim kim điểm điểm, hoa nhi lúc này cũng làm hai cái này tiểu ra hỏa cho cao hơn g xấu đối với mấy cái này nhà động vật đó là lần lượt lần lượt ôm một hồi mà giống vậy đối với nhỏ kỳ kỳ trở lại bọn họ trong ánh mắt vẻ này từ cao hứng vẻ mặt đó là không phải nói rồi a lúc này chuyện xấu rồi này ra cắt lao đầu xem ra quả thật là không nhờ và được a lần này có thể phải làm gì đây nhìn như vậy ấm áp tình cảnh vốn là ngô minh tâm tình này thật là tốt nhưng là rất nhanh hắn này sắc mặt liền trở nên khó coi rồi mặt đầy b u ồ n dầu rõ ràng rất tới bởi vì hắn nhìn đến nơi này động vật đại quân phía sau cùng kia là theo chân một đoàn gia cầm tới đối với mấy thứ này gia cầm đi theo đi ra ngô minh đó là một chút không kỳ quái nhưng là để cho ngô minh bơn dầu là những thứ này gia cầm số lượng không đúng không phải là bởi vì thiếu rồi mà là bởi vì số lượng này gia tăng quá nhiều những thứ này g i a cầm sau lưng lại từng cái đều mang một đám nhỏ tới cái này không thể được trong nhà này vốn là một đoàn g i a cầm rồi bây giờ lại lại tăng thêm rồi một nhóm lớn này còn đến đâu a đây nên chết da cắt lao đầu nhất định là quên đi nhặt trứng rồi giờ có khỏe không toàn bộ ấp g i a nhỏ tới rồi vậy phải làm sao bây giờ đâu n h ì nay n một đoàn con gà con b ị con nỗ minh liền cảm thấy nhức đầu tới muốn là dưới tình huống bình thường a nuôi liền nuôi đi cùng lắm rồi từ từ làm thịt rồi ăn là được nhưng là mẫu chót là con gái này nếu không dê ta chứ không nói những người này sau khi lớn lên trong nhà này ồn ào thành hình d á n gì g chính là nghĩ đến kia không thể đếm hết được trứng gà, nô minh này trong lòng liền một trận sợ tới đây nếu là đều phải làm thành trứng luộc nước t r à đó không phải là thiên tiên cũng phải làm việc à. ừ thừa dịp kỳ kỳ các nàng còn không nhìn thấy vẫn là đem bọn họ cũng thu đi à nha đến lúc đó giao cho trong thôn xử lý đi đúng cứ làm như vậy rất nhanh nô minh liền nghĩ đến rồi chủ ý thừa dịp bây giờ đám nhóc còn không có phát hiện tình huống này vội vàng bắt bọn nó xử lý xong thật là tốt a bà bảo bà bảo người mau nhìn đâu rồi con gá con, con vịt n h nhỏ ngóng hoa、wow, quá tốt rồi thật là đ á n g yêu a đúng vậy à kỳ kỳ tỉ tỉ ngươi xem bọn họ cũng ở xem chúng ta đâu rồi thật là quá khả ái sau này chúng ta cùng nhau đút bọn họ có được hay không kỳ kỳ tỉ tỉ còn khả ái đây khả ái cái dám a nô minh trong đ ầ u nghĩ đây thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa a lúc này nô minh trong lòng cái đó buồn dầu a bế tắc rồi lần này à chỉ có thể ngôi tốt rồi kỳ kỳ bà bảo chúng ta hãy nhanh lên một chút đi về nhà đi nhập ra tùy tục sinh tử do mạng đi nô minh trong đ ồ n nghĩ hay là nhanh đi về xem một chút đi không biết khoảng thời gian này nhà đều biến thành hình dáng gì này ra cắt lao đầu đó là tuyệt đối không nhờ vào được nhìn một chút này một đoàn con gà con vịt con cũng biết về đến nhà lý lý ngoại ngoại đến chỗ giò xét qua một lần rốt cục thì để cho n ô minh yên tâm lại rồi mọi thứ đều không có lại r a loạn gì rồi trừ này một ít r a cầm ra ba ba ta và bảo bảo đi ra ngoài chơi chờ lúc ăn cơm tối ngươi không cần tới bảo chúng ta rồi ta và bảo bảo mình sẽ đi trong thôn ăn cơm n ô minh mới vừa ngồi xuống nhỏ kỳ kỳ cùng hiện bảo, bảo liền tung tăng chạy tới ừ tốt lắm đến lúc đó chính các người đi trong thôn a ân đ ú n g rồi kỳ kỳ các người đây là muốn đi đ â u chơi à? nay vừa trở về nô minh cũng không muốn nấu cơm tới nói sao rồi thôn này t r o n g không phải có rượu tịch ây ư hắn thì càng thêm không sẽ đích thân động thủ tới chúng ta mau chân đến xem những thứ kia bậy chim bọn họ đã trở lại ta và bảo bảo mau chân đến xem bọn họ đi cái này cũng gần một năm rồi cũng không biết bọn họ có phải hay không toàn bộ trở lại còn nữa có phải hay không mang rồi con của bọn nó đồng thời trở về tốt rồi chúng ta không nói với ngươi rồi chúng ta đi rồi tiểu gia hỏa bây giờ nào có thời gian rỗi ránh này cùng nô minh giải thích tới lời này âm mười ngàn lập tức liền mang theo bảo bảo liền thật nhanh chạy ra bên ngoài mà phía sau của các nàng trừ này chút d a cầm ra tất cả động vật tất cả đều là đi theo phía sau của các nàng cùng đi a kỳ kỳ bảo đến lúc đó các ngươi đem những động vật này cũng cùng nhau mang đi đi buổi tối nhà chúng ta không làm cơm rồi trở lại không cơm ăn ân còn có nhớ cho ngươi tiểu di mụ mụ gọi điện thoại làm cho nàng chuẩn bị một chút biết rồi ba ta sẽ nói cho tiểu di mụ mụ chờ giao phó xong hết thệ các thứ này sau nô minh này mới xem như hoàn toàn thanh tính lại đốt một cái hũ nước sôi lại đem l á trà mang lấy ra nô g minh liền bắt đầu ở bên trong phòng khách chậm rãi pha trà uống trà đứng lên a i hay là trong nhà này thoải mái ăn một hớp trà thơm xuống bụng nô g minh hít một hơi thật sâu sau đó hết sức nhàn nhã hết sức buông lỏng tựa vào rồi trên ghế nằm lần này này vừa ra chính là không khác mấy hai tháng qua đi mặc dù lâu rồi lần này đi ra ngoài mọi thứ đều là sôi gió sôi nước cũng không có phát sinh cái gì để cho hắn nháo tâm sự tính tới nhưng là không biết rõ làm sao hắn trung quy lại là cảm thấy hơi mới tới nay là thể cảm giác thế nào thật ra thì ngô minh cũng không nói rõ ràng chính là cảm thấy này một đến nơi này bên ngoài a luôn là khắp nơi tràn đầy một cỗ khiến người ta có chút khí tức đèn é n cho người vô luận như thế nào cũng không thể chân chính cả người thanh t ĩ n h lại bất quá khá tốt rồi lần này cuối cùng là hoàn thành rồi một số kế hoạch đặc biệt là này tài liệu bảy trận thu thập đủ sau này cũng có thể dễ dàng một chút đi à nha nghĩ tới đây ngô minh lập tức l i ề n m u ố n này tài liệu bảy trận đều đã thu thập xong như vậy đại trận này cũng nên đem bố trí chỉ có càng sớm đem bố trí hắn này trong lòng mới có thể thực tế tới đ ế m chim uy uy tiểu tử ngươi tỉnh lại đi a trong mơ mơ hồ hồ nô minh thật giống như nghe có người ở đẩy mình đâu vừa mở mắt nhìn lại là hứa kiến bưu một nhà ba người tới ai nha bưu ca t i ế n tỷ tại sao là các ngươi a i trong thôn hiện ở náo nhiệt như vậy các ngươi sao không ở nơi đó chơi nhiều một hồi a nô minh trong lòng liền kỳ quái rồi không nghĩ tới một nhà này nhanh như vậy thì trở lại dựa theo di vãng gặp phải náo nhiệt như vậy cảnh tượng bất luận là hứa kiến bưu hay là mã ngọc kiến vậy cũng là thích náo nhiệt chú ơi một lần kia không phải đến buổi tối mới trở về tiểu tử ngươi chính là sẽ lười biếng hưởng thụ tới ngươi không thấy a bây giờ trong thôn khắp nơi đều là người đến người đi người này nhiều thật là có điểm dọa người tới thật ra thì nhiều người cũng không có gì chỉ đúng vậy a đình đình đòi muốn trở về tìm kỳ kỳ cùng bảo bảo rồi cái này không ha ha đều đã có hai tháng không có thấy con gái rồi này hứa kiến b i ê u vợ chồng đây còn không phải là con gái này đi tới chỗ nào bọn họ thì phải cùng tới chỗ nào a nếu này đình đình muốn trở về tìm kỳ kỳ các nàng hứa kiến b i ê u vợ chồng dĩ nhiên cũng chỉ có thể theo trở lại nhìn em ngươi vui cười không phải là con gái cầm một cái kim bài nha về phần ngươi mà cái này nhìn người thì phải thổi phồng một chút cái này không làm cho con gái không nhịn được rồi đòi muốn trở lại chưa nhìn hứa kiến b ư u cái kia phó đắc ý bộ dáng một bên mã ngọc kiến bắt đầu lên tiếng cảm tình đây mới là nhỏ đ ỉ n h đ ỉ n h đòi muốn trở về nguyên nhân a lão bà đại nhân ngươi cái này cũng không có thể o a n uổng người tốt đã đây đều là những người đó hỏi tới ta mới nói đó a người ta nhận ra đ ỉ n h đ ỉ n h rồi chẳng lẽ ta còn có thể nói xin lỗi các ngươi nhận lầm người rồi chúng ta không phải a còn nữa ngươi không phải cũng giống vậy ấy, ừ cùng ngươi những tỷ mộ kia không cho ngươi nói phải xem ra là bởi vì đình đình cầm một cái nguyên kim bài đem vợ chồng bọn họ hai người cho vui cười xấu rồi hả nhìn đem các ngươi hai cái miệng nhỏ cho vui cười tốt rồi đình đình a ngươi kỳ kỳ tỉ tỉ còn có bảo bảo các nàng đi ra ngoài ân các nàng là đi xem những thứ kia bảy chim đi rồi ngươi trực tiếp đi nơi nào tìm các nàng đi coi là ta cũng cùng các ngươi cùng đi nhìn một chút đi muốn tìm kỳ kỳ cùng b ả o bảo dĩ nhiên thì sẽ đến bảy chim chỗ ở bên kia nếu đều bị đánh t ứ c lỗ minh cũng liền cùng theo một lúc đi qua một chuyến hắn này trong lòng cũng đồng dạng là muốn qua nhìn một chút những thứ này chim di c h ú bảy tình huống a bậy chim trở về s a o quá tốt rồi kia minh thúc ba mẹ chúng ta đi nhanh đi ta muốn kỳ kỳ tỉ tỉ mang ta đi nuôi chim còn phải đến bay trên trời một vòng đâu vừa nghe đến con chim này bậy trở lại rồi nay nhỏ đình đình nơi nào còn ngồi yên a lập tức liền kéo nàng cha mẹ liền đi ra ngoài nuôi chim đặc biệt là đi theo nàng kỳ kỳ tỉ, tỉ cùng nhau ngao du bầu trời đây chính là chuyện nàng thích nhất vừa ra khỏi cửa về sau người ta tiểu cô nương căn bản cũng không chở ngô minh bọn họ những thứ này lại nhân liền trực tiếp bắt đầu thật nhanh chạy đi ha ha n h à đầu này a i nhắc tới ngô minh vợ chồng chúng ta hai thật đúng là phải h ả o h ả o cảm ơn ngươi rồi à ngươi xem một chút đỉnh đỉnh bây giờ tốt biết bao a thật ra thì đâu rồi có phải hay không t ư ở n g bài đó không phải là trọng yếu nhất mẫu c h ố t là ngươi xem một chút này đỉnh đỉnh bây giờ thân thể tốt biết bao a mà hết thể này a cũng lao ngươi phí tâm rồi nhìn này chạy như bay con gái hứa k i ế n biu xoay đầu lại mặt đầy cảm kích đối với ngô minh nói đến biu ca nhìn ngươi nói thật ra thì đâu rồi ta cũng không có làm cái gì a nói sao rồi lấy hai chúng ta người nhà quan hệ cũng không cần nói những thứ này rồi vậy cũng không được a cái gì khác chúng ta cũng không có ngươi cũng không thiếu chỉ có nói hai câu cảm ơn ngươi là không biết ta đình đình trước kia không chỉ là thân thể kém hơn nữa lời cũng rất ít vì rồi cái này ta và xây hổ vằn nhưng là thao bể rồi lòng ngươi nhìn thêm chút nữa bây giờ đứa nhỏ này tinh thần đầu lái nhiều lăng a đúng ha ha nhìn trước khi tới chúng ta quyết định để cho đình đình chuyển trường tới đảo nguyên thôn quyết định đó là anh minh đ ó a ha ha đối mặt hai người này ngươi một câu ta một câu nô minh căn bản là chen miệng vào không lọt tốt rồi nhìn đem các ngươi cho vui cười chúng ta hay là vội vàng qua xem một chút đi cũng không biết này ba giờ người đang lộng chút gì tới nghĩ đến kỳ kỳ các nàng tới nơi này đã có một trận rồi cũng không biết các nàng đang làm gì nô minh liền vội vàng thúc giục hứa kiến bưu bọn họ đi nhanh một chút di chim đâu rồi làm sao một con cũng không thấy rồi à không đúng mấy ngày trước tới nơi này thời điểm không phải khắp nơi đều là chim thân ả n h sao làm sao bây giờ một con đều không nhìn thấy a không quá có thể a đi tới đập chứa nước bên cạnh hứa kiến bưu đột nhiên phát hiện ra một cái hết sức hiện tượng kỳ quay tới theo đạo lý mà nói không nên xuất hiện tình huống như vậy đó a này bất kể là trên trời hay là trong nước lại một con chim di trúc ũ n g không thấy ha ha chúng ta hay là đi mau đi nhất định là tiểu kỳ kỳ bắt bọn nó cũng gọi đi cũng không biết cái tiểu nha đầu này đây là phải làm gì tới đi chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao đối với loại chuyện này chúng ta biết chỉ có một khả năng đó chính là nhất định là kỳ kỳ bắt bọn nó cũng gọi đi nhưng là cụ thể đám này tiểu nha đầu đang làm gì lô minh cũng rất là tò mò vì vậy thì càng thêm nhanh hơn một chút nhịp bước chờ xuyên qua này nguyên lao sậy thấp địa về sau Đi tới một khối hết sức rộng rãi một hết rộng sức ba ã i thời điểm, hiện cỏ cận cục kế bọn rốt thì phát họ r kỳ kỳ các người à n còn có những thứ kia chim di chú những thân ảnh. Ngô Minh, nhà n thứ g kia di cửa ơ i bối cái tới binh bảo Ba sao? muốn muốn muốn quốc khuê khánh không chẳng học nữ, nàng cũng muốn tới học tập quốc khánh lớn n đây được duyệt là làm lẽ, á gì g tập ư ngu ngơ ngác nhìn một hồi về sau hứa kiến bưu rốt cuộc không nhịn được xoay đầu lại hướng ngô minh hỏi đến chỉ thấy lúc này tiểu cả kỳ kỳ bà bảo nhỏ đình đình ba người đang đứng ở trên một tảng đá lớn đặc biệt là tiểu kỳ kỳ vừa nói cái gì sau đó tay nhỏ bé không ngừng làm các loại mà nói đích thủ thế mà các nàng ba người trước mặt của đâu rồi vậy coi như thật là náo nhiệt một mảng lớn bãi cỏ toàn bộ bị này chim di chú bẩy cho đứng đầy k i a t r ư ờ n g cảnh thật là nguy nga tới khoan hay nói liền giá thế này thật có một chút k i a quốc khánh lớn d u y ệ t binh cảm ra tới những thứ này bẩy chim không chỉ là ở nơi đó yên lặng đứng hơn nữa lại còn là dựa theo bất đồng chủng loại chia bất đồng đội ngũ thật chỉnh tề ở nơi đó xếp hàng chờ đâu đây cũng là để cho địa phương này sắc thái rõ ràng đi chúng ta cũng đi qua đi nhìn một chút đám này tiểu nha đầu đây rốt cuộc là đang làm gì đó nói thật n ỗ minh cũng chính là ăn không r a n à y kỳ kỳ muốn làm gì tới lớn duyệt binh thật giống như không đúng nếu nói như vậy tiểu nha đầu đã sớm chỉ huy bọn họ bay trên trời tới như vậy duyệt binh nghi thức không phải càng nguy nga tới sao bất quá đây không phải là duyệt binh đây cũng là muốn làm gì a không nghĩ ra rồi này cũng chỉ có thể quá khứ rồi mới được câu trả lời ba bưu thúc thúc ngọc kiến gì các ngươi tới rồi à quá tốt rồi quá tốt rồi mới vừa rồi ta còn lo lắng này không đủ nhân viên đâu rồi bây giờ vừa vận à. bởi vì tiểu kỳ, kỳ các nàng là đứng ở trên tảng đá lớn mặt cư cao lâm hạ Rất rồi phát nhanh liền phát hiện ngô minh kỳ kỳ kỳ kỳ. Là là ba năm g gì không chúng không người động người gì chúng giúp gì Ngô giờ, giờ ngày, đang gì xấu. xem rất nhất bất quả muốn đầu, cuộc À, à, à. là làm à à, là làm à, à. này làm là làm cái chân các còn có còn việc viên tới phải phải đi rồi phải minh biết, rồi tới. khéo kỳ kỳ, nhân ha ha, Thứ thể thật nha như nữa, nửa n đủ đây bây vậy ra, ta lao tay ta rốt bắt bị nay trở lại chim thật là nhiều à năm ngoái đi ra ngoài không chỉ có toàn bộ trở lại rồi hơn nữa à, bọn họ còn đem con gái của bọn nó a trợ phu a thế tử a còn có bằng hữu a đều mang về rồi thật là quá tuyệt rồi cái gì con cái trợ phu thế tử bằng hữu cũng cái gì ngột ngang đó a nghe n ô minh ba người bọn họ đó là không còn gì để nói tới đây là chim có được hay không không phải là người tới bất quá nếu tiểu gia hỏa nói là vậy thì coi như thế đi bất quá có một dạng nhưng là không sai đó chính là s á c s á c thật thật năm nay trở lại chim di trú ước chừng phải so với trước năm nhiều hơn nhìn n à y trên cỏ n à y một mảng lớn sắp hàng thật chỉnh tề bởi chim n ô minh phỏng đoán n à y ít nhất cũng phải là năm ngoái gấp đôi tới tốt rồi kỳ kỳ n g ư ơ i cứ việc nói thẳng đi rốt cuộc muốn để cho chúng ta làm gì đi phải biết này thời gian ăn cơm lập tức phải đến rồi à. nô minh bọn họ bây giờ à, muốn biết nhất hay là tiểu nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì tới a đúng vậy a nhanh hơn điểm vậy được a ta lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ bà bảo người qua bên kia đình đình người đi bên này ba phụ trách nơi đó ngọc đến, đến gì ân mọi người phải thật tốt đến một chút này mỗi một chút chim rốt cuộc có bao nhiêu chỉ sau đó chờ sang năm ta xem xem lại trở nên nhiều thiếu chỉ tất cả mọi người phải nhanh lên một chút ta mỗi đếm xong một loại liền đem số lượng báo đến nơi này của ta ta bắt bọn nó nhớ kỹ tiểu kỳ kỳ vừa nghe thời gian này không còn sớm cũng lập tức liền bắt đầu đem con mắt của nàng nói ra rồi sau đó bắt đầu an bài phân công đứng lên lần này n ô minh bọn họ cuối cùng là công khai rồi đám này tiểu n h a đầu này nửa ngày rốt cuộc đang bận việc cái gì cũng biết tại sao phụ cận đây một con chim nhỏ cũng không thấy được cảm tình nay tiểu kỳ kỳ bắt bọn nó toàn bộ triệu thật lại muốn tới một lần tổng điều tra bất quá nhìn trước mắt này một mảng lớn chim di trú nỗ minh bọn họ lập tức liền bắt đầu nhức đầu lần này này thế nào cũng phải ánh mắt cũng đếm hoa rồi không thể a phải bưu ca tiến tỷ đi thôi chúng ta cũng xuống đi đếm chim đi đi khó trách tiểu nha đầu này khiến chúng nó phân loại sắp hàng thật chỉnh t ề đây này nếu tới rồi bị bắt rồi khổ lực vậy cũng chỉ có thể làm lao động tay chân rồi quá nói sao rồi đây cũng không phải là chuyện gì đó không hay tới hơn nữa này mọi người cũng là luôn muốn biết này chim di chú số lượng cụ thể tới bây giờ vừa vặn có thể đếm rõ ràng người ta tiểu kỳ kỳ chiêu này có thể so với cái kia cái gì khoa học thống kê đều phải tới dứt khoát cũng tới phải chính xác không phải sao The chương ba trăm hai mươi sáu không t r u n g diễn xuất muốn đếm rõ ràng nhiều như vậy chim di chú vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tới bất quá khá tốt bởi vì tiểu kỳ kỳ đã khiến chúng nó xếp thành r ồ i hết sức chỉnh tề phương trở rồi cái này thì để cho cái công trình này trở nên đơn giản rất nhiều rồi mỗi một c h n g chim chỉ cần đến một chút này tổng cộng có bao nhiêu hàng mỗi một hàng có bao nhiêu con chim rất nhanh thì có thể được ra loại này chim di chú rốt cuộc có bao nhiêu chỉ mặc dù trong này tất nhiên có chút nhỏ sai số nhưng là cái này cũng không cái gì bất quá coi như là như vậy đến khi đếm xong những thứ này chim chim vẫn là đem ngô minh bọn họ m ệ n đến n ấ t ngư m ấ xoa xoa công công. ừ thống kê ra rồi nơi này à tổng cộng có một trăm sáu mươi tám loại chim di chú bọn họ số lượng toàn bộ cộng lại là năm trăm ba mươi bốn năm g thể trăm hai mươi t ố n chỉ Tiểu t điện kỳ kỳ cầm hơn o ạ i di đ năm mươi vạn à, tại sao có thể có nhiều như vậy à có phải hay không là chúng ta lầm rồi à phải biết liền là rất nhiều nổi danh khu bảo hộ thiên nhiên bên trong mỗi một năm đến chim di trú tối đa cũng chính là hai trăm ngàn bộ dáng kia à. hứa kiến bưu i vừa nghe tiểu kỳ kỳ báo ra tới con số thật đúng là bị dọa cho giật mình tới lập tức bắt đầu hoài nghi rồi cảm giác có chút không tưởng tượng nổi tới dẫu sao hắn cảm giác người ta kia khu bảo hộ thiên nhiên tích nhưng là phải so với cái này phần lớn rồi a ngươi bất nói b ậ y làm sao có thể hiểu sai đâu những thứ này chim sắp xếp thật trình tề còn không nhúc nhích coi như thỉnh thoảng hoa mắt rồi cũng sai không được bao nhiêu a nói sau ngươi tự mình nhìn những thứ này chim nhiều như vậy có một năm trăm ngàn cũng không kỳ lạ a đối với hứa kiến b i u lời mà nói mã ngọc kiến lập tức liền nói lên rồi ý kiến phản đối còn chỉ bên cạnh này như cũ sắp hàng trình tề bảy chim nói đến nhưng là đây là khả năng không lớn a nơi này bọn họ hoạt động địa phương nhỏ như vậy hứa kiến b i u mặc dù trong lòng tiếp nhận rồi số này nhưng lại vẫn có chút không dám tin nói đến đây sao nhỏ một địa phương làm sao có thể chứa phải rồi nhiều như vậy chim tới Bill t h ú chúng t c c h ú ta nơi này mới không nhỏ đâu chúng ta nơi này có thể lớn rồi chính là chỗ đó mặt rất rộng lớn nếu như từ nơi này đi bộ đến chín đạo danh mương phải thật lâu thật lâu mới có thể đến đâu tiểu kỳ kỳ vừa nghe lập tức liền lên tiếng nói tới chỗ này mặt có thể không có chút nào nhỏ tới còn lớn hơn lắm thật ra thì nhưng là giống như tiểu kỳ kỳ nói như vậy trong núi này mặt nhưng là không có chút nào nhỏ tới ngược lại nơi này lớn hết sức chớ không dám khẳng định nếu như là người bình thường muốn đi bộ đi tới chín đạo danh mương k i a tối thiểu thời gian một ngày đều có thể không đủ mà sở dĩ hứa k i ân đúng rồi kỳ kỳ ngươi đem những này chim cũng triệu tập lại rồi người ta này một buổi chiều đều không đi tìm thức ăn a bọn họ khẳng định đói rồi ngươi chính là khiến chúng nó vội vàng tán rồi đột nhiên nô minh nghĩ đến rồi những thứ này chim di trú nhưng là bị tiểu kỳ kỳ dạy vò rồi nửa ngày rồi vẫn luôn là sống ở chỗ này tới không đi tìm thức ăn a kỳ kỳ nói g ư yên tâm ta đi rồi về sau nô minh lập tức liền kêu thượng hứa kiến bưu cùng mãng ngọc kiến dự định lập tức đi trong thôn đi tới được vậy chúng ta liền đi đến bà bảo kỳ kỳ đình đình các ngươi cũng m a u đi à chẳng lẽ các ngươi không đói bụng sao trở về mượn rồi người khác coi như đều ăn xong rồi à hứa kiến bưu đi mấy bước phát hiện bọn tiểu tử căn bản cũng không có xê dịch lý tứ vì vậy vội vàng lên tiếng kêu các nàng mười cái tốt rồi ngươi cũng nhanh đi các nàng à khẳng định so với mô phỏng tới trước các nàng nhưng là phải mang bầy chim đến trong thôn đó à người ta dùng bay ngươi chính là bận tâm chính ngươi m ã n g ọ c kiến nhìn hứa kiến bưu còn lằn g nhằn g lập tức kéo hắn một cái nói đến a ta làm sao quên nữa nhà ha ha n ô minh nếu không chúng ta cũng đi theo kỳ kỳ các nàng hưởng thụ một cái ai nha lời của ta ngươi không có nghe nha ngươi đừng đi nhanh như vậy a ngươi không cùng lúc ở phía trên ta có thể cũng không dám a nô minh căn bản cũng không lý hứa kiến biu đùa gì thế a người nhiều như vậy lâu rồi cho người ta làm con khỉ nhìn cho khỉ a hắn mới không làm đâu giờ phút này đào nguyên thôn trong thôn cái t i ê nguyên n lớn trên cỏ vẫn là sục sôi ngất trời bộ dạng rất nhiều người lâu rồi căn bản là không có rời đi bàn ăn tới nói thí dụ như lao lý bọn họ đám lao đầu t ử này chính là như vậy thật ra thì nay ở bên này rất bình thường ở chỗ này nông thôn chỉ cần là không phải bận rộn thời gian gặp phải như vậy ăn cơm bữa tiệc này xuống ăn mấy giờ đó là rất bình thường chẳng qua t h à nói là ăn cơm không bằng nói là từ từ huyên t u y ê n vừa ô n này g muốn uống rượu rồi mân một hớp nhỏ muốn ăn thức ăn, ăn rồi liền ăn một miếng nước trong n ồ i thiêu k h ô rồi vậy thì thêm một chút nước sôi đi vào dù sao thức ăn này vậy đều là vừa ăn vừa nong ăn cũng không cần lo lắng nấu lạn rồi rất hiển nhiên đối với cái này lần thế vận hội thượng chuyện xảy ra tam g i a bọn họ đó là phá lệ có hứng thú mà đối với lao lý ở nước ngoài nghe thấy là nghe hiếm l ạ rất mà lao lý đâu rồi hiếm thấy ở nơi này đám lao đầu trước mặt da nổi tiếng cái này không liền dừng không được miệng sao lao lý. ngươi nói hoàng mao nhà của tiểu tử kia trong thật có tiền như vậy a còn đưa cho tiểu kỳ kỳ nhiều như vậy xe hơi tới xe đâu làm sao một chiếc cũng không thấy a bán rồi bán cho một ít người tiêu tiền như r i c rồi ha ha nhớ tới lòng ta đây giữa liền thống khoái tới a ngươi nói gì đây không phải là b ấ y người nhà sao lại dùng gấp đôi giá tiền bán cho những người đó rồi bọn họ xem ra không phải là cái gì người tiêu tiền như r i c mà căn bản là kẻ ngu tới a ai coi là rồi không nói những thứ này rồi đây đều là thế đạo gì a đến chúng ta uống rượu uống rượu ha ha bất quá những thứ kia người tiêu tiền như r i c đáng lợi hay là chúng ta kỳ kỳ không chỉ có khớp khéo hơn nữa lại thiện tâm ân đúng rồi cái này cũng đến rồi thời gian ăn cơm đúng rồi tiểu kỳ kỳ các nàng thế nào còn chưa tới à? vừa nói vừa nói t a m gia đột nhiên liền nhớ lại đến cái này cũng đến rồi ăn cơm tối thời gian rồi này tiểu kỳ kỳ còn có ngô minh tại sao còn không thấy bóng dáng tới à? ừ ngươi không nói ta còn không phát hiện đâu nhưng là không thấy kỳ kỳ a ân ra c ắ t lao đầu ngươi nói này minh tiểu tử có thể hay không ở nhà khai tiểu táo tới a ử muốn là như thế này lao già ta trở về có thể không tha cho hắn trong nhà này dọn cơm lại không đến gọi ta đi ngươi chỉ có biết ăn thôi yên tâm bọn họ lập tức tới ngay rồi nhìn đây không phải là liền tới sao gia cắt lao đầu vừa nói bên dùng tay chỉ phía bắc bầu trời ai nha này kỳ kỳ nha đầu này tại sao lại làm ra trận thế lớn như vậy tới rồi à ha ha bất quá được à này vui mừng cuộc sống đó là càng nóng náo càng tốt theo gia cắt lao đầu chỉ phương hướng tất cả mọi người nhìn sang cũng không phải là sao ở phía bắc trên bầu trời lúc này đã xuất hiện rồi tối om om một mảnh bầy chim đang hướng về bên này bay tới đâu rồi dẫn đầu chính là một con màu vàng chim khổng lồ không phải nhỏ giờ còn có ai vậy mà có thể chỉ huy được này tiểu kim cùng con chim này bởi vậy cũng chỉ có kỳ kỳ một người mọi người mau nhìn bên kia bên kia rất nhanh đã có người phát hiện ra trên bầu trời khác thường rồi mặt đầy kinh hoàng chỉ bầu trời xa xăm gọi lớn bảo làm sao rồi xảy ra chuyện gì rồi ta xem xem hở a i i i dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì nữa nha nguyên lai là kỳ kỳ đến rồi à người anh em ngươi là lần thứ nhất tới đi đảo nguyên thôn không sai vị đại ca kia vừa nói một bên liền bắt đầu lật túi sách của hắn túi sau đó xuất ra máy c h ụ p hình tới đúng vậy à đại ca ngươi làm sao biết đó a ta đây là cố ý tới xem chúng ta thế vận hội anh hùng bất quá đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì a làm sao mọi người đều bắt đầu cầm máy chụp hình a còn nữa ngày đó thượng là vật gì a tôi bom bom một mạng lớn trách dọa người trước nhất phát ra sợ hãi kêu vị này đột nhiên phát hiện người ta nghe được hắn gào thét ngẩng đầu nhìn lên bầu trời này sau từng cái chẳng những không hề lo lắng sợ bộ dạng ngược lại đều bắt đầu móc ra máy chụp hình tới xin lỗi người anh em ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đây là kỳ kỳ tới rồi đúng rồi ta còn là khuyên ngươi vội vàng cũng chụp hình một ít loại cảnh tượng này k là rất khó phải quả thật đối với tình huống như vậy vẫn là rất khó gặp được đúng là năm ngoái Tiểu kỳ kỳ cũng chỉ từng có mấy lần hiệu lệnh bách đ i ể u bầy bay cảnh tượng mà đã mà năm nay nha quả thật thật lần đầu tiên như vậy biểu diễn tới mà không biết nguyên nhân gì bây giờ à rất nhiều cùng kỳ kỳ có liên quan hình a thu hình a ở trên mạng đều bị thủ tiêu rồi cũng lên truyền không liễu nhân này lúc này không quay theo kia chờ tới khi nào đâu kỳ kỳ tỉ tỉ không tốt rồi chúng ta bị phát hiện rồi ngươi xem rất nhiều người dùng máy chụp hình phách chúng ta đây bây giờ làm thế nào à kỳ kỳ các nàng đó là biết rõ nổi danh khổ sở rồi vì vậy lúc tới liền định xong rồi s á c lược rồi đó chính là cấm chỉ bất kỳ chim phát ra âm thanh hy vọng có thể tránh mọi người tóm lại liền một câu nói bắn súng hết thệ không muốn đây cũng là các nàng những thứ này tiểu thí hài ý nghĩ hảo huyền mà thôi lớn như vậy mục tiêu có thể không để cho người phía dưới phát hiện mới là lạ chứ ai coi là rồi dù sao cũng bị phát hiện rồi phách liền phách nếu không dứt khoát chúng ta liền cho bọn hắn biểu diễn mấy cái như thế nào à đối với đề nghị như vậy vậy khẳng định là lấy được bảo bảo cùng đ ỉ n h đ ỉ n h một trăm tán thành đây là các nàng tha thiết ước mơ sự tỉnh tới vì vậy này kỳ kỳ năm nay lần đầu tiên không chung biểu diễn chỉ như vậy chính thức bắt đầu rồi so với năm ngoài đến năm nay bảy chim thêm khổng lồ vì vậy này biểu diễn trở nên thêm kinh tâm đ ộ n g phách thêm nguy nga đứng lên ai nha thật may thật may chúng ta không có cùng các nàng ba giờ quỷ chung một chỗ à, bằng không ha ha lúc này đã sắp đi tới thôn bên cạnh hứa kiến yêu dĩ nhiên cũng phát hiện ra trên bầu trời kỳ kỳ hành động của các nàng rồi này trong lòng cũng âm thầm may mắn rồi đến nỗi lo lắng đỉnh đỉnh các nàng có thể hay không xảy ra nguy hiểm đó là không hề có một chút nào tới chuyện như vậy bọn họ đã sớm thành thói quen lên rồi chương ba trăm hai mươi bảy lại đến bí cốc trở lại đào nguyên thôn n à y thứ hai nô minh liền mang theo âu dương vũ cùng kỳ kỳ còn có tiểu kim tiểu hác mẹo cùng nhau ngàn vạn bí cốc đi nay bay trận sự tình nhưng vẫn là ngô minh tâm bệnh đại trận này một ngày không bố trí hắn này trong lòng vĩnh viễn hiếm thấy an ổn tới lần này nhưng là âu dương vũ lần đầu tiên đi này bí mật trong cốc đối với cái này được một số người truyền đi thập phần thần bí mà địa phương nguy hiểm kia là rất hiếu kỳ vì vậy dọc theo con đường này giống như một đứa bé vậy không ngừng hỏi t h ă m ngô minh còn có kỳ kỳ này bí mật cốc tình huống bên trong long ra ra chu mị dị kỳ kỳ rất nhớ các ngươi a lúc này mới vừa đi vào bí mật trong cốc đâu rồi liền phát hiện con rồng già này bọn họ đã thật sớm trở ở nơi đó hầu kỳ kỳ nhìn một cái lập tức liền chạy như bay quá khứ ha ha chúng ta kỳ kỳ trở lại rồi hả chuyến đi này cứ như vậy lâu cũng không có tới thăm long gia gia có phải hay không đem long gia gia chúng ta quên rồi hả đem đối diện chạy tới kỳ kỳ một cái liền bế lên láo long này thấy kỳ kỳ rõ ràng tầm tình thật tốt lại cùng tiểu kỳ kỳ mở ra đùa giờ tới đúng chính là kỳ kỳ đã lâu lắm không có tới thăm chu mị gì rồi có phải hay không đem ta quên rồi hả thật là làm cho người khác thương tâm à thiệt thòi ta bình thời còn đối với ngươi tốt như vậy chứ kỳ kỳ tỉ, tỉ ngươi có hay không mang cho ta lễ vật t làm sao biết quên nữa bên nhà sẽ không à kỳ kỳ ở bên ngoài có thể muốn các ngươi rồi à chẳng qua là người ta đúng là quá bận rộn rồi hả ân các ngươi nhìn ta đều cho các ngươi mang quá nữa nha kỳ kỳ vừa nghe đối phương những lời này lập tức liền bối rối kỳ kỳ cũng không có không nghĩ lao long bọn họ tới cái này không còn cố ý cho bọn hắn mang rồi một đống lớn lễ vật đây kỳ kỳ vừa nói một bên vội vàng liền đem túi bách bảo bên trong những lễ vật kia bắt đầu từng cái từng cái ra bên ngoài cầm alo ta nói lao long à làm sao liền thấy kỳ kỳ một người rồi h hai người chúng ta đại hoạt nhân ở chỗ này sao lại không người tới chào một chút t thật sao mỗi lần cũng là như thế này tới người ta tất cả đều bận rộn gọi kỳ kỳ đi rồi căn bản là đem nô minh cũng làm thành không tồn tại đi đi đi gọi ngươi làm gì thế ngươi còn đem ngươi là nơi này khách ra cũng biết bắt chúng ta những khổ này sai người khi nhân công tới hoắt thoát thoát tuần lột ra một cái ngươi à vẫn là mình gọi chính ngươi đi đi ra ngoài lâu như vậy ngay cả một lễ vật cũng không biết mang cho chúng ta à đúng vậy lúc này luôn là như vậy không gan không phổi ai gặp ngươi không còn à. đã biết là chọc ai chọc ai rồi à nô minh trong đầu nghĩ nay mình một nhà ba người người đến lễ vật này chẳng lẽ liền nhất định phải đưa ba phần a nào có đạo lý như vậy đó à Tốt rồi, không cùng các ngươi nói nhiều rồi hay là nói chính sự đi l ã o long cái này cũng chuẩn bị xong chưa à? chuẩn bị xong rồi chúng ta liền bắt đầu hành động đi sau khi xong ta mời các ngươi uống rượu như thế nào đây chính là kim kim sản xuất hầu nhi t ử a không được chỉ là rượu nơi nào hành đâu rồi còn phải có thịt mới được ha ha như vậy đi dù sao đâu rồi tiểu tử ngươi cũng không có chuyện của ngươi ngươi liền đem đồ vật giao cho chúng ta đi chúng ta tới phụ trách bảy trận sự tỉnh tiểu tử ngươi liền phụ trách cho chúng ta làm một bữa ăn ngon nay làm xong việc không quá dễ ăn một bữa kia nơi nào hành đâu đúng vậy nô minh n g ư ơ i và mưa nhỏ còn có kỳ kỳ đâu rồi các ngươi liền không nên đi qua dù sao trước đây kỳ công việc cũng chưa dùng tới ngươi tới ngươi chính là trước cho chúng ta làm đồ ăn ngon a bất quá đại trận này cuối cùng vẫn phải là ngươi tới chạy căn bản không có cho nô minh lên tiếng cơ hội này người ta liền đem này phân công cho làm xong được rồi vậy cứ như vậy đi ta và tiểu vũ còn có kỳ kỳ chúng ta trước liền không đi qua chúng ta tới trước lão long nơi đó đi bất quá thức ăn này tài liệu các ngươi được bản thân tìm a nô minh suy nghĩ một chút cũng vậy này tự đi hiện trường cũng không có chuyện gì tới liền dứt khoát không đi qua rồi cho bọn hắn làm việc đi đi cái này cũng có thật lâu một đoạn chuyện không có mời lao long bọn họ thật tốt ăn một nữa vậy thì vừa vặn thừa dịp hôm nay cho người ta ngừng một lát khao thường đi n ộ minh sau khi nói xong liền đem c ả n k h ô n bên trong chiếc nhẫn kia vô số tài liệu toàn bộ đều giao cho lão long về sau liền mang theo âu dương vũ cùng kỳ kỳ hướng lao long nhà chỗ chính là cái kia giữa hồ đảo nhỏ đi anh rể, nơi này thật là thật xinh đẹp rồi vốn là a ta còn tưởng rằng đảo nguyên thôn đã quá xinh đẹp không nghĩ tới nơi này lại là so với bên trong làng của chúng ta lại là đẹp mắt ba phần đâu cũng không biết làm sao nhiều như vậy người đem nơi này truyền đi như vậy tà h ồ tới từ đi tới bí cốc sau âu dương vũ liền bị này bí mật trong cốc giống như nhân g i a n tiên cảnh vậy cảnh tượng thật sâu mê hoặc ha ha ngươi thật là nói đơn giản dễ dàng a ngươi chẳng qua là nhìn đến nơi này xinh đẹp một mặt mà thôi mà nơi này đối với người khác mà nói đó đích xác là giống như địa ngục vậy a ngươi sẽ không quên rồi năm đó bắt đại thế g i a ở chỗ này tổn thất nặng nề sự tình đi thấy âu dương vũ bộ kia hết sức vẻ khó hiểu nô minh chỉ có thể cùng nàng giải thích bắt đầu trong này các loại chuyện tới a đúng vậy a â anh rể không phải nói trong này có rất nhiều bảo bối sao cũng ở nơi nào a di đây là vật gì a làm sao có điểm giống linh mẫn chi a hay là đủ mọi màu sắc chưa thấy qua linh chi lớn lên như vậy đó a trải qua ngô minh một nhắc nhở như vậy âu dương vũ rốt cuộc lúc này mới nhớ tới trong truyền thuyết trong này nhưng là bảo bối khắp nơi đều có a vì vậy nhìn như kiểm tra chung quanh đứng lên rất nhanh sẽ để cho nàng phát hiện ra một viên màu sắc hết sức kỳ quái linh chi tới mặc dù nhìn không là rất lớn nhưng là cả người trên dưới cũng tản ra năm màu quả thực là đẹp vô cùng tới ha ha cái này có thể là đồ tốt tới gọi là ngũ hành linh chi có thể là một loại hiếm có chân chính là bảo vật t u y tiện một mảng nhỏ là có thể để cho những thứ kia mới vừa người tu luyện nhập môn trực tiếp đặt đến hậu thiên đình phong đâu rồi bước vào tiên thiên đó cũng là thật sớm muộn muộn sự t ì n h nơi này đã đến rồi lão long hòn đảo nhỏ kia t h ừ a rồi này đủ loại dược liệu vậy chắc chắn sẽ không là hàng thông thường tới a a anh rể ngươi nói đúng thật thật có thần kỳ như vậy sao vừa nghe ngô minh lời mà nói âu dương vũ lập tức đầy mắt không thể tin đứng lên mặc dù nàng trước kia cũng biết này có rất nhiều linh dược quả thật có thể tăng lên người tu vi nhưng là Giống như ngũ nàng nghe cũng chi liệt, như hành này lình chi vậy mánh h là vậy ấy c ba nghe nói qua tiểu à. Phải biết, nàng Phải hơn 20 năm rồi, lúc này mới miễn cưỡng đến hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Này 20 năm khổ không biết, cái rồi rồi, mới bằng tu này cũng luyện năm này miễn cưỡng đến lúc luyện, mà năm như dược lại vẫn không sánh bằng như vậy sánh một màng nhỏ liệu. Ba, tiểu di mụ mụ các ngươi ở nơi đó làm gì a đi mau a lập tức phải đến long gia ra nhà không phải là một k h o a tiểu thảo nha có cái gì tốt nhìn đó a ta mang bọn ngươi đi xem đẹp hơn a long gia ra nhà kế cận có thể nhiều rồi ha ha tốt rồi chúng ta hay là đi mau đi chờ một chú ta có chiếu cố hồ đến nỗi những linh dược n à y ư ngươi yên tâm đi chỉ cần chờ đại trận bố chi xong liền có thể số lớn hái rồi vừa nghe đến tiểu kỳ kỳ thúc giục n ô minh bọn họ cũng sẽ không nghiên cứu lại ngũ hành này linh chi sự tình nhưng là liền thuốc như vậy t ạ i ở hòn đảo nhỏ này thượng kia sắc sắc thật thật là quá nhiều tiểu di mụ mụ đến rồi nơi này chính là dòng nhà của ông nội như thế nào có phải là rất đẹp hay không a đi ta mang ngươi n g ơ i xem những thứ kia đẹp thực vật đi vừa đi đến giả dòng cửa huyện động tiểu kỳ kỳ lập tức liền bắt đầu sinh động tiểu gia hỏa còn nhớ chuyện mới vừa rồi đâu rồi lập tức keo âu dương vũ đi xem những cái được gọi là rất đẹp hoa cỏ cây cối đi bất quá c u n g tiểu kỳ kỳ các nàng nhàn nhã so với nô g minh nhưng là không còn thoải mái như vậy bởi vì lão long bọn họ đã phái thủ hạ đem thức ăn này tài liệu cũng cho đưa tới ai đám lao da này thật là lợi hại đó a nhiều như vậy trước tiên đem ta cho làm việc chết ta nhìn trên mặt đất chất giống như núi nhỏ đủ loại t h ú hoang mặc dù trước nô g minh đã sớm làm xong rồi chuẩn bị tâm lý rồi nhưng là hắn vẫn bị con rồng già này bọn họ vô s ỉ giật mình tới lập tức liền bắt đầu không nói tới đám này lao g i ả kia a thật là suy nghĩ ngừng một lát quản ba năm có phải hay không a bất quá hiện tại hắn trừ rồi lập tức động thủ ra còn có biện pháp gì đâu nhắm mắt sau khi hít sâu một hơi nô minh cũng chỉ có thể lập tức hành động lần này không dưới điểm công phu thật bữa cơm này là đừng nghĩ làm việc đi ra trải qua một thời gian khiến người ta hoa cả mắt giai đoạn trước nhân viên vệ sinh làm nên về sau rất nhanh trên mặt đất mới vừa rồi đ ó n g kia động vật cũng đã biến thành từng cục to lớn cụ c thịt thật chỉnh t ề bày ở đó sạch sẽ trên mặt đất anh rể, ngươi làm gì vậy ai những thứ này cũng là nơi nào tới đó a đây đều là tối hôm nay anh rể, hay là ta cũng tới giúp ngươi cùng nhau làm đi điều này thật sự là quá nhiều ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn âu dương vũ ở chung quanh đây là một lúc lâu đi lang thang sau trở lại thấy này chất đống thành núi vậy cục thịt cũng lập tức xứng sờ đứng lên, lên rồi điều này thật sự là quá dọa người rồi quá nhiều đi à nhà ha ha không có sao ngươi và kỳ kỳ liền ở một bên hãy chờ xem không có sao ta tới một mình là được rồi cái này cũng không tốn bao nhiêu thời gian tới đúng rồi các ngươi nếu như phải rút một tay liền đem này bên trong động cái kia có chút lớn nổi cho lấy ra tắm sạch sẽ đi vốn là ngô minh còn muốn nói không cần hỗ trợ nhưng là hãn đột nhiên nghĩ đến rồi còn có chuyện khác đâu đêm nay lên a cũng không thể chỉ có thịt nướng tới đi đám người này từ đến rồi trong nhà mình ăn uống chuột một lần về sau vị này miệng là càng ngày càng xảo quyệt đối với này ăn bắt đầu chú trọng đứng lên rồi chỉ là có thịt nướng không thể được tới a còn phải có món ăn khác mới được đến nỗi nơi này tại sao phải có nổi lớn đâu rồi đương nhiên là lao long bọn họ yêu cầu chúng ta chuẩn bị dù sao bọn họ bình thời cũng không còn chuyện cơm này đi học đi làm đi mà hiển nhiên người ta kia khẩu vị không phải người bình thường có thể tưởng tượng vì thế n ô minh liền cố ý chuẩn bị cho bọn họ rồi đại chúng siêu cấp lớn nổi tới còn không chỉ một cái đâu ừ được rồi vậy ta đi ngay cũng phải a này ăn hết thì nướng ta có thể ăn không đi kỳ kỳ mang ta đi tìm n ồ i đi đi âu dương vũ vừa nghe lập tức cũng liền biết rồi lập tức để cho t i ể u kỳ kỳ dẫn đường chương ba trăm hai mươi tám bảy trận khúc n h ạ t dạo trải qua ngô minh một nhà ba người tốt ngừng một lát bận rộn bữa này hù chết người không đền mạng cơm tối rốt cục thì sắp bị bọn họ làm việc đi ra lúc này chỉ thấy tảng đá kia trên mặt đất kia từng cái đá bếp trên đ à i đã bắc lên rồi mấy cái nổi lớn mà từng trận bạc khí không ngừng từ trong nổi lớn hướng bên ngoài nô ra t h ả ra mùi thơm b ê người ở nồi lớn trước mặt đó là một cái siêu cấp lớn bàn đá đá này bàn hoàn toàn là dùng ngay ngắn một cái khối đá lớn cắt đi ra ít nhất có hơn mười mét t r ư ờ n g đến mấy mét chiều rộng tới mặc dù đá lớn này bàn đang làm công phu thượng một chút cũng không dễ coi không tinh trí nhưng là nhưng tương đối chân nhắn tới bàn đá phía trên lúc này cũng đã mang lên rồi xếp thành núi nhỏ vậy thì nướng giống vậy tản ra từng cổ một mùi thịt ai nha thật là mẹ chết ta kỳ hỉ anh r ể thấy những đá này lo biết còn có đá lớn này bàn bằng đá liền để cho ta nghĩ cười thật thua thiệt lão long bọn họ có thể nghĩ ra được à nơi này lại bố trí như vậy đầy đủ hết tới coi như ngô minh bọn họ mau hơn nữa chờ làm việc xong hết thệ các thứ này sau vẫn là rất hoa một phen khí lực đem âu dương vũ mệt mỏi đầu đầy đại hán bất quá nhìn này tình cảnh trước mắt về sau này trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công cũng không biết lão long mấy người bọn hắn nghĩ như thế nào này lại cái gì cũng có tới này nấu cơm hết thạy chuẩn bị cái đó đầy đủ hết ta ha ha đám này lão giả kia a ngươi phải nói chuyện k á c nhà bọn họ chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú bọn họ trừ rồi đối với vui cảm thấy hứng thú bên ngoài cảm thấy hứng thú nhất đúng là này ăn nhìn này hết t hệ trước mắt ngô minh thật đúng là không biết nên nói thế nào thật là tốt đám lao da này á vậy thì đơn thuần một ba ngăn hàng tới chứ ăn ra thứ gì cũng không thể khiến bọn họ hứng thú ba long da da bọn họ tại sao còn chưa trở lại a chúng ta nơi này cũng đem cơm tối cũng làm xong rồi à bọn họ còn chưa có trở lại nếu không ta để cho tiểu kim đi gọi bọn hắn đi bằng không chờ một chút thức ăn lạnh rồi liền ăn không ăn rồi cái gọi là gần gần mực tí đen gần đen t h ì sáng ở ngô minh cái thằng này hôn núc dưới ngay cả tiểu kỳ kỳ đối với cái này nấu cơm đó cũng là môn thanh d ấ t mới vừa rồi tiểu ra hỏa đó cũng là bận trước bận sau h á i thức ăn rửa rau bận rộn kinh khủng tới ha ha nhìn tới hay là chúng ta nhà kỳ kỳ được cả ai đem lão tử m ệ t chết ân t ố t t ố t tiểu từ ngươi có tiến bộ a ta còn tưởng rằng ngươi lúc này lại chỉ có thịt nướng đâu không nghĩ tới còn làm rồi c h ớ đó a quá tốt rồi ha ha ngay tại tiểu kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt đột nhiên liền theo trên bầu trời chuyển tới một cái trận cởi mở thanh nhâm tới giọng nói kia ở bên trong để lộ ra cái chủng loại kia hưng phấn kia là căn bản không cần nói a t h i ế t phách thúc thúc các ngươi trở lại rồi à mới vừa rồi ta còn muốn để cho tiểu kim đi gọi các ngươi đâu bây giờ vừa vặn không cần ta có thể nói cho các ngươi biết ta hôm nay cơm này a cũng có công lao của ta a theo vừa dứt tiếng lập tức liền mấy đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống a thật đ ó a ân không nghĩ tới chúng ta kỳ kỳ còn có bản lãnh này a nếu không như vậy đi chờ một chú ta ngươi dạy dạy gì làm gì cơm có được hay không a ngươi là không biết ngươi long ra ra làm quá khó khăn ăn xong nhắc tới bên trong biết nhất d ấ kỳ kỳ khẳng định chính là chu mị bất quá có một chút quả thật nàng thật đúng là muốn học đi nấu cơm tới dẫu sao đây chính là quan hệ đến bụng mình vấn đề tới đây có thể không thể lơ n là tới a ân thật là thơm a ta trước nếm thử không được đi trước r ử a tay đi nếu không không cho phép ăn cơm nho nhỏ bọn họ có thể sẽ không như thế khách khí người ta trở lại một cái liền trực tiếp lấy hành động thực tế biểu đạt bắt đầu tâm tình của bọn hắn tới đáng tiếc bị kỳ kỳ ngăn lại rồi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn này đẩy b à n mỹ thực sau đó ngoan ngoan chạy đi rửa tay đi ừ ăn ngon ăn ngon thật ai thật lâu không có được ăn mỹ vị như vậy thức ăn thật a nói lao long, ngươi cũng lao ọ c m chút có được ra y không, chớ mỗi lần thì n được phách không? không thiết Này bên n n g à, một đâu i n à rồi ngươi làm thức ăn vẫn là tương đối có tiêu chuẩn mọi người nói có phải hay không a phải lần này cuối cùng có người đáp lại thiết phách đáng tiếc nho nhỏ kia trả lời quá ngắn nhỏ tinh hung hãn được rồi ta nói các ngươi cũng chậm một chút có được hay không a quỷ chết đói đầu thai tựa như các ngươi không cảm thấy bàn cơm này thượng tựa hồ hoàn thiếu một điểm đồ sao nhìn đám này chỉ lo vùi đầu ăn nhiều g i a hỏa không có biện pháp nô minh chỉ có thể lên tiếng nói đến hắn còn muốn biết một chút chuyện này rốt cuộc làm như thế nào nữa nha bất quá đối với đám người này muốn để cho bọn họ dừng lại nói chuyện không nghĩ vài biện pháp vậy hiển nhiên thì không được thiếu đồ không có à, này không chỉ có thịt nướng còn có thức ăn x à o còn có chén canh cái gì cũng không thiếu a a minh túc ngươi không phải còn muốn thêm chút thức ăn đi được a được a muốn tài liệu gì ta đây liền ăn bài đi kiếm a ai nha tiểu tử ngươi không nói lao già ta thật đúng là quên rồi à ha ha vội vàng mau lấy ra đi r ố trong cuộc là người già dặn tinh già tới, ấ t nhanh, l l o lúc i biết rồi, đây rốt cuộc là thiếu cái gì rồi, thiếu mới giảm lại. ề n ngon à này thức ăn ngon không cũng ngon, như ngon này ăn này như rốt thức quét thức tốc rốt Trong rượu rượu rượu đây được độ, vậy cuộc có chứ. Có sạch cuộc là l à chậm gì sao ở, xem này n ô minh cũng hỏi rồi này bảy trận giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã hoàn toàn là làm tốt gọi là vạn sự đã sẵn sàng còn kém n ô minh trận này gió đông n ô minh bọn họ là không khác mấy đi xuống mới tới nơi này nấu cơm hoa rồi một đoạn thời gian rất dài hơn nữa bữa cơm này xuống chờ bọn hắn ăn xong ngày này đều đã đen tốt rồi bây giờ là ăn uống no đủ rồi chúng ta đi đem chuyện trước làm đi à nha nếu không lão giả ta này trong lòng a tổng là bất an giờ tới đối với bố trí trận p h á p này thật ra thì lão long bọn họ so với ai khác cũng muốn để tâm tới dẫu sao cho tới nay mục tiêu của bọn hắn chính là cái này hoặc có lẽ là bọn họ sở dĩ tồn tại đến bây giờ kỳ nguyên nhân căn bản thì ra là vì vậy tinh thần đại trận ừ vậy cũng tốt chờ một chút làm xong rồi chúng ta còn phải đi về đâu đi tiểu vũ kỳ kỳ chúng ta ngồi tiểu kim quá khứ nỗ minh nhìn một chút thời gian này hiện tại thiên đô đen nói sau cũng không có nhiều thời gian tới vì vậy liền trực tiếp ngồi tiểu kim bay qua tốt và ba tiểu di mụ mụ các ngươi mau nhìn ngươi mau nhìn đâu rồi thật là đẹp a lúc này mới mới vừa bay lên không không bao lâu tiểu kỳ kỳ liền lớn tiếng kêu lên ý vị g i á c ngô minh cùng đâu dương v ũ sau đó chỉ trước phía dưới để cho bọn họ nhìn nhưng là cảnh tượng trước mắt tràn đầy một loại như mậu ảo s ắ t thái tới chỉ thấy trước đây phương phía dưới trên mặt đất lúc này lại là ngũ thải quan g mang lóe lên không dứt những ánh sáng này sắc thái tươi đẹp mặc dù sáng lời nhưng lại không đến nỗi làm người ta cảm thấy nước mắt so với những thứ kia trong đô thị đèn nê ông có thể phải đẹp nhiều hào quang năm hậu đ ê m này cảnh vật ở phía trước chiếu sáng rõ ràng cũng bắt bọn nó cũng thổi phồng t ư ợ n g một cái cổ ngũ thải ban làn s ắ t thái núi kia hòn đạ kia tây kia mục không chỉ có có thể thấy rõ ràng còn có một phen đặc biệt m ũ i vị mà tạo thành hết t h ể các thứ này như n g là năm tôn cao lớn uy manh tượng nắn hồng quang lang quang lục quang đều là từ những thứ này trong pho tượng phát ra ngoài này trùng trùng quan mang không ngừng ở trên người của bọn nó lưu động nói lên di ba những thứ này không phải là long g a g a bọn họ sao bọn họ đem mình biến thành pho tượng làm gì a bất quá thật tốt đẹp mắt ta nếu là sớm biết ta để cho bọn họ cũng làm cho ta ngươi một cái như vậy phải tốt biết bao rồi rất nhanh kỳ kỳ liền phát hiện rồi những thứ này cao lớn tượng nắn không phải là dựa theo l á o long bọn họ bản thể bộ dạng làm thành sao cái này làm cho tiểu g i a hỏa hết sức hâm mộ anh rể các ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì a không phải b à y trận đây ư tại sao l á o long bọn họ đem bọn họ tượng nắn làm tới nơi này a còn nữa những thứ này tượng nắn làm sao biết phát ra quan g mang như vậy đâu mặc dù âu dương vũ đã sớm biết chuyến này mục đích đúng là vì rồi bố trí trận pháp nhưng là cảnh tượng trước mắt cũng là làm cho nàng một trận mê mội ha ha nay bày trận nhất định phải những thứ này a các ngươi nhìn những thứ này tưởng nắn bọn họ chính là lấy những thứ kia đá quý làm vì tài liệu chủ yếu làm thành về phần tại sao sẽ phát ra như vậy cường liệt đích quang mang n h a lúc này nhà lại cùng các ngươi giải thích đi còn có a các ngươi nhìn cẩn thận rồi những thứ này tưởng nắn cũng không phải là lấy lao long bộ dáng của bọn hắn làm mà là di thượng c ổ ngũ đại thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ còn có kỳ lân bộ dạng làm được các ngươi không thấy ấy ư kia huyền vũ căn bản không có xương sao thấy kỳ kỳ các nàng cũng hiểu lầm rồi nô g minh vội vàng sửa lại đến ừ thật đúng là đó a này huyền vũ trên đầu nhưng là không có sừng dài đúng vậy còn nữa thanh long này cũng cùng thông t i ê n thúc thúc không giống nhau chu tước nhan sắc cùng chu mị gì cũng không giống nhau một khi qua nô g minh nhắc nhở âu dương vũ cùng kỳ kỳ rốt cục thì phát hiện cái này còn thật có chút không giống nhau tới đột nhiên cách những thứ kia tượng nắn còn có một đoạn không gần cách thời điểm tiểu kim liền hạ xuống sau đó lại đem người phục trên đất run lẩy bẩy đứng lên ba ba tiểu kim này là thế nào rồi có phải hay không bị bệnh rồi h ngươi mau giúp nó nhìn một chút có được hay không ngươi xem nó đều đang phát run đâu rồi còn nằm trên đất rồi k ỳ k ỳ nhìn một cái tiểu kim đột nhiên trở nên như vậy lập tức liền bối rối a bị bệnh ha ha đều tại ta a ta làm sao đem chuyện này quên nữa nha được rồi tiểu kim ngươi lui về phía sau lui một chút đi thấy tiểu kim hình dáng cùng thần thái nô minh đột nhiên tỉnh ngộ lại thơm mắng mình thật là đần đâu rồi cái này ngược lại để cho tiểu kim chịu tội rồi tới ba đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao tiểu kim nói nó hừ sợ chứ hắn sợ thứ gì a phục hồi tinh thần lại kiki Trải Tiểu một đối với tiểu Kim qua p Ha n Nhưng này n hỏi, thể biết Tiểu Kim cái tới, là là, là sợ. Nhưng là, này là thể sợ cái gì g y cả Tiểu Kim m ì n ha cũng không g biết. Tiểu i Vì vậy, tiểu gia Hỏa, chỉ có tiểu h ể từ ngô m n nơi này Cùng Dương cũng nghi không h hoặc h lời. i là tìm trả mặt câu lúc Âu đó, Vũ vẻ nhìn ngô minh. Haha, ha, Tiểu kim là sợ những thứ này pho tượng đâu những thứ này pho tượng khi thế để cho tiểu kim không thể chịu được rồi đều tại ta chứ không có nghĩ tới vấn đề này tới không thể nào nhỏ giờ này thế nào biết sợ những thứ này pho tượng đâu không đúng những thứ này pho tượng cũng không phải là sống tiểu kim tại sao phải sợ a đối mặt tiểu kỳ kỳ cùng âu dương vũ nghi vấn nô minh chỉ có thể đã làm một ít đơn giản trả lời thật ra thì đâu rồi cái này rất bình thường phải biết những thứ này tượng nắn đây chính là lao long bọn họ dựa theo thượng c ậ u ngũ đại thần thú bộ dạng làm thành hơn nữa những thứ này pho tượng tạo thành ngũ hiền chất pháp đã bắt đầu vận chuyển nay trên người khẳng định liền tản ra một cỗ nhàn nhạt thần thú u y áp tới đối với cái này thượng c ậ u ngũ đại thần thú coi như thú vật đời sau tiểu kim đó là từ vốn tính mang rượu lên tràn đầy một cỗ cảm giác kính sợ vừa là từ trong lòng tín ngưỡng lại là từ sâu trong nội tâm thần phục liền này nhàn nhạt u y áp căn bản cũng không phải là hắn nho nhỏ này tiên tiên cảnh giới thú nhỏ có thể thừa nhận được phải rồi tốt rồi không nói cái này rồi ta còn là mang các người đến này ở giữa nhất xem một chút đi nơi đó có c à n g vật sinh đẹp đâu đ b â n g không chờ đến sau này đại trận vận chuyển liền không vào được rồi nhìn cái hiểu cái không âu dương vũ cùng tiểu k ỳ k ỳ ngô minh cũng không muốn ở chỗ này giải thích quá nhiều những thứ này hay là đi vào tốt nhìn kỹ một chút đi b â n g không sau này coi như không vào được ít nhất trừ rồi ngô minh bên ngoài sẽ không có người có thể đi vào đi mà kì kì các nàng lần này có thể liền tò mò rồi thứ gì đã vậy còn quá đẹp tới vì vậy cũng chỉ ô m hết sức tâm tình tò mò đi theo ngô minh cùng nhau đi tới nay nhìn từ đằng xa những thứ này tượng nắn cũng cảm thấy tương đối cao lớn mà thôi nhưng là đi lần này đến bên cạnh nhìn một cái loại cảm giác đó thì hoàn toàn không giống nhau gần nhìn càng có một loại làm người ta từ đáy lòng cảm giác rung động chỉ thấy những thứ này tượng nắn t ừ n g cái ít nhất có hơn trăm mét đi tới đi toàn bộ tượng nắn thượng thậm chí có ánh sáng giống như nước vậy ở nơi đó lưu động thản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt đi rồi một lúc lâu sau ngô minh bọn họ cuối cùng đem những thứ này tượng nắn cũng nhìn một cái lần sau đó từ từ liền hướng này tượng nắn bẩy trung ương vùng đi tới anh rể này đây là cây gì a cả cây đều đắn g trơn không trường là cây ân không đúng phía trên này làm sao trường rồi có nước n h a thật l à quái chẳng lẽ những thứ này cây đều là chết rồi sao không đúng tiểu di mụ mụ những thứ này cây không có chết ta trước kia ra mắt bà cùng ta nói qua những cỏ này cũng không phải là đơn độc tồn tại ân bọn họ giống như là những thứ này cây l à cây nhưng là kỳ quái rồi áp bọn họ làm sao cũng sẽ sáng lên a đối với âu dương vũ lợi mà nói tiểu kỳ kỳ lập tức liền nói lên rồi ý kiến phản đối chương ba trăm hai mươi chín tinh thần đại trận trên cây không dài là cây ngược lại trường cây cỏ đây rốt cuộc là cái gì cây a còn nữa cây này thượng còn thật sự có quang a cùng mới vừa rồi những thứ kia tượng nắn thượng tình huống rất giống bất quá cảnh vật của nơi này muối nhọn lại là nhũ bạch s á c thật là là ạ rất nhanh âu dương vũ cũng phát hiện ra những thứ này thân cây cùng cây cỏ vậy mà sẽ sáng lên hiện tượng kỳ quái n à y một mảng lớn kỳ quái cây cối trên thân cây toàn bộ phát ra này một loại hào quang màu nhũ bạch mà những thứ kia cây cỏ thượng đây là giống như là cái loại đó sáng lên đèn màu vậy cũng giống là có vô số hình hỏa trùng ở bọn họ phía trên vậy lại chật lóe chật lóe ở cánh rừng cây này ở bên trong lại là tràn đầy một loại khiến người ta mê nguyên sắc thái ha ha tốt rồi đẹp mắt đi ta nói cho các ngươi biết đi loại cây này đâu rồi gọi là ánh sao ánh trăng cánh rừng cây này chính là cái này đại trận chỗ mâu chốc nhất mà những thứ kia pho tượng có thể sáng lên nguyên nhân đâu cũng là bởi vì những thứ này cây đưa tới nô minh mang âu dương vũ cùng kỳ kỳ ở nơi này trong rừng cây thật tốt đi dạo một cái trận dùng điện thoại di động phách đi một tí hình sau liền đem các nàng cho đưa đi đưa đến rồi tiểu kim bên kia hay là cách nơi này xa một chút thật là tốt ừ kỳ quái rồi nơi này làm sao tới rồi nhiều như vậy g i ã thù à, bọn họ đây là muốn làm gì à. đến khi rồi tiểu kim bên này âu dương vũ bị bất thình lình xuất hiện một mảng lớn g i ã thú làm cho sợ hết hồn những người này mới vừa rồi nhưng là một cái cũng không trông thấy tới bây giờ lại tụ tập rồi lớn như vậy một đám thật là có điểm dọa người tới ừ không có sao tiểu vũ ngươi và kỳ kỳ cùng nhau sống ở chỗ này a nhớ chờ một chút à, không q u ả n g các ngươi thấy cái gì cũng không nên kinh ngạc cũng không cần phải sợ càng không thể đi ta và lão long bên kia chạy biết không trước khi chuẩn bị đi nô minh đột nhiên nghĩ đến rồi chút gì quay đầu lại hướng về phía âu dương vũ cùng kỳ kỳ giao phó đến đến nỗi nơi này sao có kỳ kỳ ở vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào mặc dù không rõ nô minh tại sao sẽ như vậy trịnh trọng kỳ sự giao phó cái này nhưng là âu dương vũ biết đây cũng không phải là cái gì chuyện bừa vì vậy cùng kỳ kỳ cũng bày tỏ biết rồi s a o nô minh mới rời khỏi lão long các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa a muốn là chuẩn bị tốt ta có thể muốn đi vào rồi h lần nữa đi về tới ngô minh thấy đã mỗi người mỗi vị trí đã đứng đến đó chút tượng n ắ n trước lão long bọn họ ngô minh lập tức lên tiếng hỏi đến tốt rồi ngươi vào đi thôi nơi này liền giao cho chúng ta rồi yên tâm đi rồi không có chuyện gì đứng ở đó cái huyền vũ pho tờ dưới xin sử dụng bùn é p mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta lão long nhưng là không có rồi dĩ vãng phần kia hiền hòa hình dáng ngược lại trở nên mặt đầy nghiêm túc không chỉ là hắn chính là nho nhỏ cái này điểm không nhỏ giờ phút này cũng là một bộ hết sức thần tình nghiêm túc thấy bọn họ đều gật đầu bày tỏ đã chuẩn bị xong nô minh cũng sẽ không dài dòng rồi liền trực tiếp đi tượng nắn trong đám v ư ơ n g cái kia mảnh nhỏ ánh sao ánh trăng trong rừng cây đi tới đi tới rừng cây trung ương nhất nô minh cũng không có vội vã có hành động ngược lại là trước tính lặng tâm thần hít thở mấy cái thật sâu sau đó là ở chỗ đó hai mắt nhắm chặt một bộ lao tăng nhập định bộ dạng ở nơi này dạng yên tĩnh trong hoàn cảnh thời gian này có lẽ quá thật vô cùng chậm đi cũng không biết qua rồi bao lâu rốt cuộc quyền này tới đứng bình tĩnh đứng thẳng nô minh rốt cuộc bắt đầu có rồi động tác chỉ thấy nô minh đột nhiên g ư ơ n g đôi mắt hai mắt đ a n lúc đó là mạo hiểm từng trận ánh sáng đây là ngô minh đem tự thân năng lượng vận chuyển tới rồi trình độ cao nhất biểu hiện sau đó chuyện c á i gì? liền phát sinh chỉ thấy này ngô minh lại bắt đầu từ từ từ từ không khí ở nơi này lơ l ử g rồi hướng không trung thăng lên À kỳ kỳ ngươi mau nhìn ba ngươi cái này ở bên ngoài chăm chú nhìn ngô minh bọn họ bên kia động tĩnh âu dương vũ chờ thật lâu đều có điểm không nhịn được rồi còn không nhìn thấy ngô minh động tĩnh của bọn họ đây có thể đem nàng cho gấp đến độ nếu là không có ngô minh giao phó nàng đã sớm chạy tới xem rõ ngọn n n h mà đây ngô minh lăng không từ từ phiêu cảnh tượng dĩ nhiên không gạt được này âu dương vũ mắt thật ra thì chỉ cần là người bình thường đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy phản ứng này lớn một chút mới là bình thường ai nha ba làm sao bay lên rồi ân không đúng hẳn là phiêu rồi hắn đây là phải làm gì a ha ha tiểu di mụ mụ ngươi chớ kinh hãi như vậy tiểu q u á i có được hay không vậy ba biết bay này có gì đáng kinh ngạc đâu đối với âu dương vũ sợ hai tê đem tiểu g i a hỏa sợ hết hồn mặc dù kỳ kỳ cũng là một trận ngạc nhiên bất quá rất nhanh nhân ra liền đ ạ m quyết định đối với cha nàng rất nhiều thần kỳ bản lãnh tiểu ra hỏa từ nhỏ coi như thấy nhiều rồi thấy có lạ hay không tới a ta đây không phải là trong lúc bất trợn ngạc nhiên mà tốt rồi chúng ta hay là nhìn kỹ đi nhớ ba n g ư ờ i lời mà nói không nên chạy luận a rất nhanh âu dương vũ cũng tỉnh táo lại tới rồi đúng vậy à đây cũng là không có gì lớn không rồi này ngô minh có biểu hiện như vậy cũng không có gì k ỳ q u á i b i ể n hơi chỗ sâu cũng có thể đi như vậy lăng không phi hành đây có coi là chuyện gì đâu ừ sau khi trở về nhất định phải thật tốt hỏi một chút anh rể mấy ngày nay chuyện xảy ra quá thần kỳ rồi khiến người ta có chút khó t i n tới nhưng là đối với mấy thứ này này phát sinh rất nhiều chuyện đúng là để cho âu dương vũ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông b ậ n đ ị u đầu góc nghi vấn trước kia đâu rồi nàng đã biết từ lâu này ngô minh có chút thần kỳ bản lãnh bất quá đây cũng chỉ là thỉnh thoảng tò mò mà thôi cũng không hỏi nhiều bất quá nhưng bây giờ không giống nhau rồi âu dương vũ trong đầu đều là nghi vấn tới đây nếu là còn không hỏi rõ vậy coi như không được mà âu dương vũ bây giờ chuyện muốn biết nhất đó chính là ngô minh bây giờ rốt cuộc tu luyện tới trình độ nào theo ngô minh càng lên càng cao từ từ đi tới cơ hồ cùng những thứ tia tốt như một loại cao độ lúc này mới dừng lại rồi như vậy ngừng trôi lơ lửng ở giữa trời cao tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi lên tinh thần đến minh tiểu tử muốn bắt đầu rồi à thấy ngô minh đã đến rồi trời cao ngừng lại rồi lão long lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở không có biện pháp trận pháp này bọn họ cũng chỉ biết là mà thôi nhưng là này tình huống cụ thể như thế nào bọn họ nhưng làm một chút cũng không biết đó à húng chi chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu trong lòng bọn họ biết rất rõ cũng cũng không do bọn họ không cẩn thận một chút tới ở lão long bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch còn có tiểu kỳ cùng âu dương vũ trông mong nhìn nhau giữa ngô minh rốt cuộc lại có rồi động tác chỉ thấy này ngô minh tay bắt đầu từ từ đ ộ n g rồi ra giấu một ít hết sức kỳ quái đích thủ thế theo những động tác này bắt đầu ngô minh cả người lại cũng bắt đầu xuất hiện từng trận cái loại đó bạch sắc quan g mang hơn nữa theo những động tác này càng lúc càng nhanh ngô minh trên người quan g mang cũng càng ngày càng mạnh mẽ đến cuối cùng đã không thấy rõ bóng người rồi chỉ còn lại một cái ánh sáng ở nơi đó giống theo này ngô minh thân ảnh động tác càng lúc càng nhanh lão long bọn họ cũng rối rít ở một tiếng giống to sau hiện ra rồi bọn họ bản thể bất quá quyền này thể cũng không phải bọn họ vốn là bản thể hình dáng mà là cùng này trước mắt pho tượng hình dáng giống nhau như lúc không biết nguyên nhân gì biến ảo thành bộ dáng như vậy sau bọn họ dáng người đó là thật tỏ c o lại từng cái cũng chính là hơn mười m cao bộ dạng so với trước k i a cái loại đó hơn mấy ngàn thước chiều dài kém rồi hơn trăm lần tới mà tình cảnh như vậy thấy âu dương vũ tâm đều bắt đầu sửa chữa lên thật chặt cắn ngôi nhìn chằm chặp trên bầu trời ngô minh kia đã xem không rõ rồi thân ảnh thụ tinh trận bắt đầu thân hôn cụ thể thanh long hiện thân hôn cụ thể bạch hồ hiện theo ngô minh một tiếng tựa hồ muốn xuyên thấu bầu trời thanh âm lão long bọn họ giống vậy trong n ấ y mắt cũng phát ra rồi như vậy tiếng gạo theo tiếng gạo phát ra từ ngô minh trong tay không ngừng thoáng hiện từng cái do hào quang màu nhũ bạch tạo thành ký hiệu thần bí sau đó tiêu tán đến dưới mặt ánh sao ánh trăng trong rừng cầy không thấy mà lao long trên người của bọn họ cũng là các loại ánh sáng sáng trang vô số quan mang từ trên người của bọn họ phát ra ngoài sau đó hội tụ đến rồi bầu trời từ từ lại tạo thành đi một tí bóng người đi ra tiểu di mụ mụ mau nhìn mau nhìn đâu thật sự là giống a còn có kỳ kỳ giờ phút này đó là trận to hai mắt dùng ngón tay hút đi trên bầu trời cái kia chút vô cùng thân ảnh khổng lồ lớn tiếng gào thét đến thật ra thì không cần kỳ kỳ nhắc nhở âu dương vũ giờ phút này cũng đều s ư n g sờ cảnh tượng như vậy coi như là hoàn toàn lật đổ nàng tất cả biết chỉ thấy này trong cao không lại thật xuất hiện rồi ngũ đ ạ i thần thú thân ảnh mặc dù không phải là thật thể nhưng là những thứ này ánh sáng lại giống như là sống vậy không ngừng ở bầu trời này giữa r u tẩu còn phát ra rồi từng tiếng gầm to và kêu to thanh giống nô mà đang ở này ngũ đại thần thú hình ảnh xuất hiện một khắc kia chung quanh tất cả đ ộ n vật cũng vào giờ khắc này phát ra một cái rung trời vậy tiếng hô để cho này cả cái s t g ố c đều rất giống theo rung rung theo từng trận vang r ộ i hơn càng trấn nhiếp nhân tâm tiếng kêu từ nơi này ngũ đại thần thú trong hư ảnh phát ra sau bọn họ rối rít bắt đầu đánh về phía rồi bọn họ mỗi người tượng n ằ m trên mấy trận quang mang chấp nhấp ngay sau liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà cơ hồ ở nơi này cùng trong nháy mắt ở mảnh này trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng trận hào quang màu trắng bạc đem toàn bộ bầu trời cũng làm cho một trận tránh sáng lên những ánh sáng này càng đến gần mặt đất thì càng rõ ràng chờ cách mặt một trăm hai trăm thước cao độ thời điểm đã biến thành từng trận như là thật tính mưa ánh sáng phiêu bay là tạ toàn bộ rơi vào này chút ánh sao ánh trăng trên cây khắp rừng c â y cũng vào giờ khắc này tàn m á t ra từng trận ngân bạch như tuyết qua n g mang mà những thứ kia tượng nắn vào giờ khắc này cũng giống là ăn cái gì thuốc hưng phấn hay hoặc giả là đột nhiên bị gia tăng rồi điện thế vậy tàn ra qua n g mang cũng sắp đem toàn bộ tượng nắn cũng bao trùm lại rồi mơ hồ khiến người ta thấy không là rất rõ hậu quả nhiên không hổ là tuyệt thế kỳ trận a này bố trí thật là phí sức a bất quá thật may cuối cùng là thành công rồi đã rơi xuống đất ngô minh có thể cảm giác được rõ rệt nơi này linh khí ở trong chấp nhóm này liền đầy ấp đứng lên rồi khiến người ta cả người thoải mái lúc này mới thở ra một cái thật dài có chút mệt mỏi nói đến chương ba trăm ba mươi trò chuyện lão long các ngươi như thế nào còn chịu được đi đi ra đại trận ngô minh liền thấy lão long bọn họ từng cái mặt đầy mệt mỏi không chịu nổi bộ dạng vì vậy vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi đến ai n ô i ba ai hô đang tinh thần đại trận chính là không bình thường a đời này chưa từng có giống như là t r ậ t vật như vậy qua a ha ha thật may tối hôm nay ăn nhiều hơi có chút bằng không cái này thật đúng là không biết có thể hay không chống đỡ xuống rồi vừa nghe ngô minh câu hỏi ở một bên đồng dạng làm ệ t mỏi khí đạp s u y s u y t t i ế t phách lên tiếng trước nhất trả lời bất quá này mệt mỏi sắc mặt ở bên trong nhưng là đẩy mắt cao hứng vẻ mặt tạm được bộ xương già này còn có thể chịu đựng được tới bây giờ tốt rồi rốt cục thì đem lão chủ nhân lớn nhất tâm nguyện rồi, rồi này trong lòng cũng thực tế rồi ung dung lão long giờ phút này đó là mặt đầy ung dung bộ dạng một bộ yên tâm giữa gánh nặng vẻ mặt quả thật giống như hắn theo như lời lần này này trong lòng nhất c h u y ệ n đại sự rốt c ụ c thì hoàn thành trong lòng không có rồi gánh nặng này thì ung dung rồi không phải sao sự hiện hữu của bọn hắn là vì rồi đại trận này tới nhiều năm như vậy chờ đợi rốt c ụ c thì đến khi rồi hôm nay đến khi rồi mơ ư ớ c thực hiện l a o long lời mà nói cũng để cho chu m ỹ tìm của các nàng rơi vào rồi nhớ lại còn có trong trầm tư vì vậy không khí này lập tức trở nên quái dị được rồi vậy hôm nay cứ như vậy đi thời gian này cũng rất khuya rồi chúng ta cũng nên về nhà rồi đối với tình huống như vậy như vậy không khí nô minh cũng không biết nên nói cái gì cho phải vì vậy cũng sẽ không nguyện ý dừng lại lâu dự định đi trở về phủ anh rể anh rể người không sao chứ người xem một chút người s á c mặt này làm sao kém như vậy à có khó chịu chỗ nào không có à? đúng vậy ba người xem ngươi đầu đây đều là mồ hôi a còn nữa quần áo đều ướp đẫm đến ba ta lau cho ngươi lau mồ hôi nô minh một đi tới âu dương vũ cùng tiểu kỳ kỳ liền lập tức cho x u ố n g tới nay một lớn một nhỏ bắt đầu đối với n ô minh bắt đầu ân cần hỏi han đứng lên cái này làm cho n ô minh quyền này tới rất m ệ n mọi vẻ mặt lập tức liền tràn đầy rồi ấm áp ha ha không cần lo lắng ta chỉ là có chút mệnh mỏi rồi mà thôi chờ một chút à, trở về đi t ắ m ngủ một giấc là tốt rồi rồi nhìn em các ngươi cho gấp đến độ a đến têu tiểu kim đi khiến nó trước đưa chúng ta trở về đến nỗi tiểu h ắ còn c có hỏa nhi bọn họ nhà liền khiến chúng nó ở lại chỗ này tốt rồi đêm đã sinh rồi hơn nữa thân thể này quả thật có chút mệnh mỏi vì vậy nô minh cũng không muốn ở chỗ này ở lâu đi trước hay là đi về nhà thật là tốt tiểu h ắ t thúc thúc bọn họ không đi trở về、ấy. ừ tại sao a đối với tiểu hát bọn họ không đi trở về tiểu kỳ kỳ có thể không nghĩ ra à. cái này đây chính là đêm không về ngủ phải không tốt ha ha n g ư ơ i nha đầu này nhiều vấn đề vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi ở lại chỗ này đối với chúng mới có lợi a các ngươi cảm giác một chút có phải hay không bây giờ đang ở nơi này cảm thấy cả người cũng rất thoải mái à, cùng mới rồi có điểm không giống nhau tới đối với con gái vấn đề không có biện pháp nô minh chỉ có thể làm một phen giải thích phải biết theo đại trận vận hành nơi này linh khí đột nhiên t r ậ m tăng dày đặc đến thật là làm người ta trình độ khó có thể tin cái này làm cho tiểu hát bọn họ ở nơi này một đoạn thời gian chỗ thì tốt này kỳ h kỳ cùng âu dương vũ nghe xong nô minh nói về sau cẩn thận vừa cảm thụ thật đúng là không giống nhau bây giờ không biết rõ làm sao chính là cảm thấy này cả người trên dưới vô cùng thoải mái mà nhìn nữa những g dã thu kia cửa Đó là đi là m ộ từ lần mở ra cũng không mở ra có tới. t nơi g cũng hưởng dạng. cái lại, nằm trên nhắm n mặt mắt mặt ở đất, thụ Từ đầy bộ này cũng bí i minh lời tới. tiểu nơi ế t chút trong Từ nô này không nào cũng không vấn này văn. này làm hư là vậy, đó đề có kỳ kỳ Vì sẽ b cốc về đến nhà mặc dù có một chút cách nhưng là đối với tiểu kim mà nói cái này cùng cửa nhà không có gì khác nhau một hai phút hắn liền chở ngô minh bọn họ trở lại rồi trong sân mà chở ngô minh bọn họ vừa đưa ra, tiểu kim liền lập tức cất cánh hướng bí cốc địa phương chạy tới bây giờ nơi đó tuyệt tuyệt đối đối với đúng là bọn họ thú vật tu luyện bảo địa tới dù sao à, nơi đó linh khí d à y đặc phải do người bọn họ tu luyện lại không muốn chú trọng cái gì tâm cảnh cái gì chỉ để ý liều mạng hấp thu năng lượng là được rồi ai nha các ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về à, ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại chứ ai ôi ba minh tiểu tử ngươi này là thế nào rồi sắc mặt hơi khó coi ai chẳng lẽ tiểu tử ngươi bị bệnh rồi kia vội vàng kêu ra cắt lao đầu nhìn một chút mới được ra cắt lao đầu ra cắt lao đầu nô minh bọn họ đến một cái nhà lao lý thì có chút gấp chạy tới thấy nô minh sắc mặt này không tốt còn tưởng rằng hắn bị bệnh nữa nha lao lý ta nói ngươi động điểm đầu góc tốt không tốt lớn tiếng như vậy tên gì a ngươi cũng không suy nghĩ một chút này ngô minh là ai có thể bị bệnh sao nói sau rồi coi như hắn bị bệnh rồi hắn lại không biết ta cùng lao lý vậy ra cắt lao đầu cũng không có nghỉ ngơi nghe được lao lý tiếng gạo hắn đang xách bình t r à từ trong phòng bếp đi ra đâu nay kỳ kỳ chưa có trở về lao lý không ngủ được phải đợi kỳ kỳ trở lại cái này không liền kéo ra cắt lao đầu đến hắn đánh cờ nói là ở một mình nhiều nhàm chặt a hắn không ngủ ra cắt lao đầu vậy cũng khỏi phải buồn ngủ tới ai nha thật đúng là a minh tiểu tử ngươi này là thế nào rồi h b ấ t quá đến khi thấy ngô minh một khắc kia r a cắt lao đầu cũng là bị sợ hết hồn đ ệ bình tra xuống lập tức cũng chạy tới ha ha làm phiền ngài lao hai lo lắng không có sao chính là chỗ này tiêu hao quá độ rồi mệt mỏi không có chuyện gì yên tâm đi nhìn hai vị này lao ra tử mặt đầy lo lắng bộ dạng ngô minh này trong lòng đó là từng trận ấm áp tới đừng xem hai cái này lao ra tử bình thời tùy tiện nhưng là này trong lòng đối với ngô minh nhưng là không thể chê ha ha không có sao là tốt rồi a không phải nhìn tiểu tử ngươi bình thời thân thể khỏi lắm đột nhiên này thấy ngươi bộ dáng này không có thói quen mà kỳ kỳ cũng trở lại rồi kia không có chuyện ta liền đi nghỉ ngơi rồi à kỳ kỳ ngươi cũng ngủ sớm một chút biết không ta nói ngươi một cái lao lý ngươi tại sao như vậy à không phải nói còn phải đánh cờ sao còn nói ta đi đốt một bầu nước sôi đ â u rồi ngươi coi là rồi vậy được ta cũng đi nghỉ ngơi minh tiểu tử chờ một chút ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta kỳ kỳ cũng là thấy lao lý đột nhiên chạy rồi cũng làm ra cắt lao đầu khí xấu nay uổng công ở bận rộn trong nhà bếp sống nửa ngày ba tiểu di mụ mụ ta cũng có rồi ta đi ngủ rồi ngủ ngon bây giờ đã là buổi tối mười một điệp rồi ở dĩ v ã n g lúc này tiểu kỳ kỳ đó là đã sớm nghỉ ngơi rồi cái này không mới vừa rồi không có cảm giác bây giờ vừa về tới nhà liên bắt đầu mệt giả rời cùng ngô minh cùng âu dương vũ lên tiếng c h à o về sau liền hướng gian phòng của nàng đi tới anh rể vậy ngươi vội vàng đi tắm đi ta đi giúp ngươi lấy đồ ai chờ một chút chúng ta cũng vội vàng nghỉ ngơi đi nhìn ngô minh trên mặt như cũ có vẻ vẻ ngoài âu dương vũ lập tức cũng chỉ mở miệng thúc giục nói đến sau khi nói xong cũng không đợi ngô minh mở miệng đi ngay cho ngô minh cầm đ ộ giặt quần áo còn có đồ rửa mặt đi ai hay là nhà được ga ân phải tia ta tắm đi nhìn âu dương vũ vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh nô minh này trong lòng nhất thời cảm thấy một trận cảm giác hạnh phúc đây chính là nhà cảm giác a vốn là âu dương vũ phục vụ nô minh một cái tắm nhưng là nhà một người này tắm không có ý nghĩa a tám t ắ m liền tắm thành rồi tắm viên lương như vậy thứ nhất cái này tắm tắm thời gian liền có chút trường chờ bọn hắn tắm xong đã cũng sắp mười hai hát qua anh rể, lòng ta đây trong khoảng thời gian này có rất nhiều nghi vấn hoặc là nói tò mò muốn hỏi một chút ngươi có được hay không như chim nhỏ nép vào người âu dương vũ lẳng nằm ở nô minh trong ngực thấy ngô minh trên mặt đã hoàn toàn không có rồi mới vừa rồi k i a từng k i a mệt m ỏ i thân sắc âu dương vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được muốn tìm được trong lòng những thứ kia nghi vấn c â u trả lời tới ha ha được rồi hôm nay đâu rồi ta liền cẩn thận cùng ngươi trò chuyện một chút đi ta biết từ chúng ta đáy biển chuyến đi tới nay có rất nhiều chuyện liền cho ngươi rất nhiều nghi hoặc vốn là đâu rồi đã sớm muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút những chuyện này nhưng là một mực không thời gian này vừa vặn ngươi đã hiện đang hỏi rồi vậy ta liền cẩn thận cùng ngươi giải thích một chút đi đối với âu dương vũ những ngày qua vẻ mặt ngô minh là nhìn ở trong mắt bất quá một mực suy tính tinh thần đại trận sự t ì n h nô minh không có cơ hội thật tốt cùng nàng giải thích bây giờ tốt rồi có rất nhiều chuyện là nên thật tốt cùng nàng giải đáp rõ ràng rồi thật ra thì nói như thế nào đây hết thẻ các thứ này à đều là cùng hai cái từ ngữ có liên quan đó chính là tu luyện cùng linh khí suy nghĩ một chút sau nô minh rốt cuộc tìm được rồi nên như thế nào đem những chuyện này nói càng đơn giản hơn và dễ hiểu phương pháp xử lý vì vậy liền theo tu vi và linh khí quan hệ giữa bắt đầu cùng âu dương vũ từ từ giải thích sau đó từ từ liền nói đến rồi trong lòng của hắn cái kia từng cái kế hoạch nghe được ngô minh cái chủng loại kia loại kế hoạch đem âu dương vũ nghe đó là trận mắt hốc mồm nói rồi rất lâu ngô minh rốt cục thì đem hắn phải nói sự tình cũng nói rõ ràng tốt rồi bây giờ ngươi còn có vấn đề gì theo như lời nhìn ừ bây giờ ta chủ yếu liền một cái vấn đề ngươi đã nói linh khí này độ dày không đủ sẽ không có cách nào đột phá tiên tiên như vậy tại sao cái k i a đại kính ngư có thể đột phá đâu nếu hắn có thể đột phá có phải hay không cái này trên địa cầu cũng cất ở đây nhân loại như vậy đâu đặc biệt là những thứ kia ẩn núp siêu cấp thế lực bọn họ ta lo lắng thật ra thì đâu rồi âu dương vũ đối với những chuyện này chỉ là tò mò mà thôi bất quá chờ nghe được ngô minh nói về sau còn có hắn cái kia chút kế hoạch sau lập tức liền bắt đầu lo lắng trên thế giới này đâu rồi cũng không phải nói ngươi không muốn phiền thoái người khác cũng sẽ không nhớ ngươi tới đã từng coi như thế gia đệ tử nàng đối với mấy thứ này cái gọi là thế lực thế gia mặt mũi biết rất rõ vạn nhất bọn họ cũng có giống như ngô minh nhân vật như vậy sớm muộn sẽ có phiền thoái tốt rồi đừng lo lắng rồi sẽ không nhân loại này cùng thú vật đó là không vậy ân chỉ cần này linh khí trong trời đất độ dày không đủ loài người, người tu luyện vậy căn bản không có thể đột phá kim đăng kỳ nói sau rồi không phải còn có lão long bọn họ tiểu ngốc tiểu h á c bọn họ mà chỉ cần có cần ta tùy thời cũng có thể làm cho tiểu ngốc cùng tiểu h á c bọn họ đột phá ừ vậy cũng tốt bất quá anh rể t h ứ nay về sau ta cũng phải thật tốt tu luyện bằng không n g h e s o ngâu dương vũ lời mà nói nô minh lập tức đem nàng ôm càng chặt hơn một chút gọi là kim đăng nghìn năm nguyên anh bất diệt cái này không diệt đó là quá khoa chứ ư rồi nhưng là từ nơi này cũng có thể biết tu vi này càng cao không có gì bất ngờ xảy ra này tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng chương ba trăm ba mươi mốt lại làm lớn chuyện rồi thật ra thì đâu rồi ngô minh một mực cũng, cũng đang lo lắng đi muốn cho âu dương vũ cùng kỳ kỳ các nàng tu luyện cũng chính là nguyên nhân này tới nghĩ đến sau này một người cô khổ linh đinh còn sống kia còn có ý nghĩa gì à còn không bằng chết sớm rồi tốt đây ân xem ra có thời gian cũng nên thật tốt mọi người theo như lời cái vấn đề này nhìn một chút hai muốn tu luyện vậy thì mau sớm hành động đi ngay tại ngô minh này đang trong chăn ôm lão bà ngủ suy nghĩ bậy bạ thời điểm này bên ngoài coi như náo lật r ờ i mà tạo thành hết thệ các thứ này nhất khốc đầu sỏ đó chính là ngô minh tới giờ phút này nô minh là không biết bây giờ này đào nguyên thôn trong thôn tất cả mọi người đã không có rồi buồn ngủ bất kể là tới nơi này du khách hay là trong thôn thôn dân thậm chí là những bệnh nhân kia thân nhân hoặc là bệnh tình đã không bệnh nghiêm trọng người những người này đưa cái này đào nguyên thôn làm cho có thể náo nhiệt không chỉ có toàn thôn đen đúc s á n g trang còn là một bộ ẩm ẩm cảnh tượng mà mọi người đang thảo luận vậy chỉ có một đề tài tới nay đào nguyên thôn trong núi lại có rồng còn có b ạ c hồ chu tước huyền vũ kỳ lân những thần vật này tới đây chính là thiên đại phát hiện tới a không nghĩ tới nay vật trong truyền thuyết lại thật tồn tại tới ít nhất đối với rất nhiều bây giờ dừng lại ở đảo nguyên thôn đám người mà nói giờ khác này bọn họ là hành trong nội tâm tin tưởng những thứ này đó là thật tồn tại người anh em ta nghĩ mới vừa rồi các ngươi cũng thấy chưa không nghĩ tới à trên thế giới này lại thật sự có những thần vật này tồn tại à nếu không chết tận mắt nhìn thấy chính hay nghe đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng ở du khách trước khách sạn mặt trên quảng trường bây giờ đã bu đầy người bầy từng nhóm thảo luận đâu cũng không phải sao ta mới vừa rồi cũng là nhìn thấy rồi người tốt kia chiều dài ít nhất cũng phải lên mười ngàn t h ư đi còn có vậy kêu là thanh âm người nghe này trong lòng liền run run thật mẹ hắn chính là tràn đầy uy nghiêm a liền đúng vậy a ta vừa nghe liền cả người như n h ũ n g ra tới này người ta thường nói n à y mắt thấy mới là thật hai nghe là giả lần này không chỉ là mắt nhìn thấy rồi ngay cả tiếng thét này cũng nghe thấy rồi tuyệt đối giả không rồi nói sau một người này nhìn thấy nghe còn có thể nói có thể là ảo dắt tới nhưng bây giờ đó là toàn thôn hơn mấy ngàn người đều thấy nghe được rồi ạ tuyệt đối không sai rồi ừ mọi người còn nhớ lần đó kỳ kỳ đóng phim sao cuối cùng kia tu tập thời điểm xuất hiện cái kia đàn giã thu giữa mấy cái đầu lĩnh mọi người suy nghĩ một chút có phải hay không liền cùng này ngũ đại thần thú rất g i ố n g a một người trong đó người đột nhiên này đang lúc liền hồi tưởng lại rồi lúc ấy kỳ kỳ đóng phim khi đó cảnh tượng tới lại kết hợp lại tối hôm nay thấy lập tức mở miệng nói đến không sai ha ha ta trước kia sao lại không đi phía trên này nghĩ thế nào ta dám khẳng định vậy khẳng định chính là những thần thú này đợi sau tới a a thật đó a ta nói người anh em mấy cái nếu không chúng ta vào núi đi xem một chút đi chúng ta tới một cái tầm lòng nhớ như thế nào ngươi không muốn sống rồi hà này đào nguyên thôn trong núi lớn đó là lạ thường nguy hiểm tới còn tìm rồng nhớ đâu rồi ta sợ ngươi còn không có thấy rồng liền bị những g i ã thú khác cho phân thây nữa nha đừng nói là chúng ta rồi chính là đào nguyên thôn người địa phương ngươi đi hỏi một chút có mấy cái đã đến sáu nói danh mương trở ra lần đó đóng phim xuất hiện những manh thu kia ngươi cũng không phải là chưa từng thấy ngươi lòng hiếu kỷ kia luôn là q u ả lớn cái này không rất nhanh đã có người nói lên muốn đi tìm rồng tới bất quá rất nhanh cái ý niệm này đã bị đánh tiêu này người nào không biết này đào nguyên thôn núi lớn đó là xưng tên không đi được tới vậy nếu không ngày mai chúng ta đi cầu kỳ kỳ làm cho nàng dẫn chúng ta cùng đi như thế nào như vậy chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đi à nha đi ngươi a ngươi làm cho người ta tiểu cô nương cùng ngươi vào núi ngươi bùa gì thế a ai biết những thần thú này chỗ ở cách đây b a o xa a từng cái đề nghị được một số người nói ra về sau rất nhanh liền lại bị người khác cho bắt bỏ nhưng là chỉ như vậy phụ dung sớm nợ tối t à n tất cả mọi người không cam lòng tới coi như nói ra cũng không còn người tin tưởng a được rồi có thể gặp một lần như vậy thân tích đó chính là tám đời đã tu luyện phúc phận rồi biết đủ đi đến nơi đi tìm hay là thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi đi đúng rồi các ngươi người tuổi trẻ không phải đều thích chơi cái đó chụp hình ấy ư ta muốn hỏi hỏi các ngươi ai v u xuống rồi mới vừa rồi cảnh tượng sao có thể hay không cho ta lão đầu tự sao chép một phần a ta nghĩ l ấ y về cho người nhà bằng hữu cũng dính dính có phúc a một cái lao ra t ử nhìn đám người này thảo luận đến thảo luận đi lập tức cũng chỉ lên tiếng loại vật này nơi nào có thể cưỡng cầu phải rồi đó a bất quá mặc dù trong lòng của hắn cũng muốn không bắt buộc thuộc về không bắt buộc nhưng là nếu như có thể lấy được một phần tình cảnh kia thu hình kia vẫn không tệ đại thúc nghe được lời này có lý ai đáng tiếc à đại thúc mới vừa rồi ta bị tình cảnh kia kinh ngạc đến ngây người rồi căn bản là không có nhớ tới chụp hình tới thật là đáng tiếc à đúng、cả. rồi các anh em biết có ai vô xuống sao chi cái thanh âm cho ta cũng tới một phần à. à đúng vậy có thu hình cũng không tệ à có ai à lấy ra cho anh em chia sẻ một chút đi ta cũng phải một phần có thể trả tiền nay trải qua mới vừa rồi lao ra t ử kia vừa nhắc mọi người lúc này mới phát hiện mới vừa rồi bởi vì quá khiếp sợ mình quên vô xuống tới bây giờ mới h ậ n khá vậy một rồi vì vậy rối rít lên tiếng lớn tiếng hỏi đến có ai Đáng tham i ế c c là, nay n ả t ư gia ờ ra gia gia, ngài là chúng ta nơi này nhiều tuổi nhất hơn nữa đối với trong núi này tình huống cũng quen thuộc nhất tới a người lão nói cho chúng ta một chút nhìn chúng ta trong núi này thật sự có r ồ n g sao tiểu bảo lúc này là mặt đầy tò mò cùng khát vọng nhìn chằm chằm tam ra hỏi m u ố n từ hắn này đạt được đến câu trả lời tới những người khác cũng là rất chờ mong nhìn tam ra không hề có ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không cái này có gì ngạc nhiên đó a làm cho x ả o x ả o n h ả o nháo để cho lão già ta thậm chí đi ngủ cũng không cách nào ngủ bất quá nói thật ta quả thật không có tận mắt qua a nếu như không nên nói có không kia cũng chỉ có thể có thể ở chỗ đó rồi tam ra vừa hút thuốc một bên không nhanh không chậm trả lời a có thật không tam ra ngươi nói xem rốt cuộc là nơi nào a ngày nào a ta m u ố n ngươi một cái hôn tiểu t ử a ngươi muốn một cái g i ả mớn t a m gia nói đó là diêm vương lĩnh bên kia có năng lực chịu đ ư ợ c tiểu tử ngươi cho lão tử đi xem một chút a a ngưu này lời còn chưa nói hết liền bị cha hắn một cái tắt cắt đứt a cha ngươi là nói t a m gia nói đúng thôn chúng ta cấm địa kia kia hay là thôi đi ta còn chưa đi đến chín đạo danh mương đâu rồi trăm phần trăm coi như rồi những rắn độc kia manh thú khẩu phần lương thực trừ rồi minh ca cùng kỳ kỳ ở trong đó ai cũng khỏi phải muốn đi vào trốn cấm địa này cái từ này có thể không phải tùy tiện nói một chút đây là đảo nguyên thôn các đời trước còn có vô số tự cho là đúng nhân dùng vô số lần máu chạy đầm địa dạy dỗ gọi ra danh hiệu tới ha ha các ngươi đây thật là không tiền đồ a làm sao lại không nghĩ ra đâu rồi này rồng là cái gì a ngươi xem một chút nếu như A, nếu như tiểu bạch lớn lên màu xanh các ngươi nhìn một cái hắn không phải là thanh long sao ha ha thấy a ngưu cùng tiểu bảo bọn họ như cũng mặt đầy bồn u rầu bộ dạng t a m gia mở miệng lần nữa nói đến này rồng không rồng thật ra thì cũng chính là chuyện như vậy mà thôi sao cái này nếu là trước kia à gặp phải tình huống như vậy t a m gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú bất quá nha hiện tại hắn là một chút hứng thú cũng không có tới một là thấy có lạ hay không n à y hiếm lạ đồ chơi thấy nhiều còn có chính là n à y có gặp hay không có thể có quan hệ gì sao chẳng lẽ gặp một lần bọn họ là có thể để cho đảo nguyên thôn giàu có nói chuyện vớ vẩn đi cái gì thần tiên cũng không nhờ vào được người a có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có đã biết hai tay tới phải rồi hay là trở về ngủ đi trễ như vậy bất quá a ngưu tiểu bảo khoảng thời gian này a các ngươi có thể phải chú ý không nên để cho các du khách lặng lẽ chuồn mất vào trong núi đi rồi à đây chính là x ả ra đại sự tỉnh biết không trước khi đi t a m gia đột nhiên nghĩ đến rồi vì vậy lại cố ý hết sức nghiêm túc giao phó rồi a ngưu bọn họ một phen dẫu sao a ngưu lời nói mới rồi xem như nhắc nhở rồi hắn trong núi này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm chỉ có đào nguyên thôn thôn thôn dân mới sẽ biết thật ra thì đâu rồi trừ rồi đào nguyên thôn nhân thấy này cảnh tượng ra phụ cận đây mười giám b á c hương cũng có người nhìn đến nơi này cảnh tượng bọn họ nhưng là không còn có như vậy chấn định rồi vô số người bắt đầu về nhà thắp hương bái phật khẩn cầu những thần thú này phù hộ đâu thật ra thì ở đêm k u y ê n à y ngủ không yên giấc nhân còn có khối người a nói thí dụ như m a môn trụ sở chính giờ phút này chính là đèn đuốc sang trang đang đang học đâu dĩ nhiên bọn họ h ọ p không là bởi vì bọn hắn cũng nhìn đến nơi này kỳ cảnh bất quá cũng cùng những thứ này có liên quan tới thái thượng trưởng lão ngài cũng xuất quan rồi à phòng hội nghị rồi đột nhiên đi tới một ông lão thần tiếu thiên liền vội vàng đứng lên đi về phía trước lê nói đến một là từ tốt kính mà càng nhiều hơn là sợ hãi thật n h ấ t tới trước mắt vị này thái thượng trưởng lão mới là bên trong cửa nhất uy tín người tới thái thượng trưởng lão tốt mà những người khác thấy vậy cũng đều dối dít hành lễ đến ừ không cần đa lễ thật ra thì ta xuất quan mục đích cùng mọi người đều không khác mấy mới vừa rồi vẻ này t i ê n địa d ị động ta nghĩ mọi người đều cảm giác được đi à nha ta lại cảm giác được ta đây nhiều năm không có động tĩnh tu vi xuất hiện rồi d ị động này không thể không không nói là một chuyện tốt tới nhưng là ta càng m u ố n biết này cổ d ị động rốt cuộc là cái gì tạo thành mọi người biết chưa biết rồi mặc dù này thái thượng trưởng lão giọng hết sức bình thản nhưng là vẻ này tự vi nghiêm cho dù ai cũng là không dám nói nữa chứ không như vậy thứ nhất lúc này cũng không cần mở tiếp rồi thái thượng trưởng lão cũng lên tiếng rồi làm theo là được tiểu thiên a chuyện này thật rất trọng yếu vì vậy ngươi nhất định phải c ẩ n thận đối đ a i a đặc biệt là muôn ngàn lần không thể để cho thế lực khác đi ở chúng ta đằng trước đi rồi hiểu chưa tốt rồi ta đi rồi có rồi câu trả lời liền trước tiên nói cho ta biết ta biết rồi thái thượng trưởng lão ngài đi thong thả trải qua này thái thượng trưởng lão vừa nhắc t ầ n t i ế u thiên rốt cục thì biết rồi chuyện này tầm quan trọng thật ra thì cái này rất bình thường chỉ cần ai dẫn đầu đột phá một bước kia thì đồng nghĩa với có thể chân tránh hùng bá thế giới này bây giờ sở dĩ tất cả mọi người không dám động đó là bởi vì thăng bằng thực lực a chương ba trăm ba mươi hai vườn dầu vương tình đào nguyên thôn sâu trong núi lớn lại xuất hiện rồi giống như dòng như vậy thần vật tin tức này ở ngày thứ hai liên bắt đầu bị rộng rãi t r u y ề n phát ra ngoài mặc dù là không có thu hình loại căn cứ chính xác theo nhưng là này có nhiều người như vậy đều thấy rồi cũng nghe được rồi để cho rất nhiều người đều bắt đầu không tin thật đứng lên rồi chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có dòng sinh vật như vậy sao nếu quả thật nếu như mà có vậy có phải hay không trong truyền thuyết những thần kia tiên cũng là tồn tại đây này có người tin tưởng rồi nói đây là thật nói sao rồi này đào nguyên thôn ra chuyện lạ chuyện ly kỷ vật vậy còn thiếu sao bây giờ xuất hiện này rồng đó cũng là tình hữu khả nguyên có người tin tưởng dĩ nhiên cũng có người không tin nói các loại đồ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi sao sao có thể tồn tại sao nói đây chỉ là một chàng l a n g xê mà thôi căn bản là chưa đủ để tin tóm lại đi vì rồi chuyện này vô số người đều bắt đầu nghị luận ở mỹ ngô minh ở đệ nhị này g mới biết chuyện này đây là a ngưu tiểu t ử này thật sự là không nhịn được tò mò cố ý chạy tới hỏi ngô minh này rồng rốt cuộc có hay không có phải hay không sẽ ở đó cái trong cấm địa có thể hay không dẫn hắn đi xem một chút loại làm cho ngô minh cũng không biết trả lời thế nào hắn chỉ có thể h bắt ắ nhưng c o đuổi đi rồi x việc. giờ, ngôi là khoảng á thở h thời gian này vẫn luôn bận điệu này bận điệu kia cũng làm ngô minh buồn rầu xấu mọi người luôn nói này trận một chút có thể phong phú một chút nhưng là này nhưng hoàn toàn không thích hợp ngô minh hắn liền là vui vẻ như vậy nhàn nhã cuộc sống tới có người ở nhà ấy ư chúng ta có thể vào không đáng tiếc là nay ông trời tựa hồ cũng không ưa ngô minh như vậy hữu nhàn như vậy lãng phí thật tốt thời gian đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới một cái trận thanh âm đây là có khách đến rồi à? tới rồi hết sức buồn rầu ngô minh chỉ có thể m ư ờ i phân bất đắc dĩ chậm rãi từ trên ghế đứng lên sau đó một bộ b ồ n bã từ từ hướng cửa đi tới các ngươi có chuyện gì không t ì may ngoài cửa giờ phút này đang đứng một nam một nữ n ô minh xem không là người quen vì vậy lập tức mở miệng hỏi đến ngài khỏe chứ chúng ta là kinh thành đài truyền hình nhân viên làm việc xin hỏi ngài là ngô minh tiên sinh sao m ở miệng nói chuyện là cái đó nữ đến nỗi người nam kia nha chẳng qua là không ngừng quét nhìn ngô minh cũng không có nói gì ừ ta chính là xin hỏi các ngươi là chắc chắn tới tìm ta sao t ì m ta có chuyện gì không vừa nghe đối phương lại có thể trực tiếp kêu ra tên của mình ngô minh biết lúc này thật sự chính là tìm đến mình bất quá ngô minh buồn m ộ c rồi này đài truyền hình làm sao sẽ tới tìm mình đâu không thể nào a chúng ta là kinh thành đài truyền hình muốn cho ngươi giúp chúng ta mang một chút đường yên tâm đi chúng ta sẽ trả cho người thủ lao không biết tại sao lần này nhưng là người thanh niên kia đàn ông mở miệng dẫn đường mang đường gì a xin hỏi các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a là tìm người sao hay là mặc dù người đàn ông này lợi này không đủ khiêm tốn nhưng là nô minh một chút cũng không lạ i h ồ như c ũ không nhanh không c h ậ m hỏi mới vừa rồi nô minh còn muốn này đài truyền hình nhân tìm hắn làm gì tới không nghĩ tới lại là tìm hắn dẫn đường tới nhưng là đây đối với phương căn bản là không có nói rõ ràng chuyện cụ thể tới a không vật chúng ta muốn tìm ngươi khẳng định cũng nghe nói rồi l i ê n là tối ngày hôm qua các ngươi nơi này phát sinh chuyện kia chúng ta muốn cho ngươi dẫn chúng ta vào n ú i đi như thế nào lần này n ỗ minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại rồi cũng biết rồi đây rốt cuộc là mang đừng gì xem ra đây đối với phương lại là hướng về phía chuyện tối ngày hôm qua tới xem ra này khi ký giả còn thật không phải là một cái ung dung sống tới a i nhất định là hơn nửa đêm biết rồi tin tức này về sau n à y sáng sớm liền đổi phi cơ tới rồi thật là đủ chuyên nghiệp đó a bất quá chuyện này vậy cũng không được tới a mình chính là muốn giúp cũng giúp không rồi à những cái được gọi là rồng còn có bạch hổ loại chẳng qua là hư tượng mà thôi không phải thực tế tồn tại như thế nào đi tìm a húng chi bây giờ b í cốc nơi nào đã bố trí rồi đại t r ậ n rồi nô minh cũng không dám tùy tiện khiến người ta tiến vào ở trong đó đi nếu không nhất định phải ra đại phiền thoái xin lỗi t h ự c a các ngươi hay là tìm người khác đi ta bể bộn nhiều việc không có thời gian a nô minh suy nghĩ một chút cuối cùng là tìm được một cái lý do thích hợp rồi đó chính là bận điệu không có thời gian một mình ngươi nông dân có cái gì tốt bận điệu đó、à? Yên tâm, còn h cho đủ tiền, nếu có thể.、Ngài、khỏe chứ, nô tiên Sinh, xin ngài nhất định phải phải giúp chúng ta chuyện này à chúng ú giúp n ngươi tiền, nếu Ngài Nô Tiên xin ngài này g ta tuyệt trả ta ta đều đối đủ đã sẽ có d g h chỉ e rồi, có nữa g trong núi này tình huống. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không chậm ngài quá nhiều thời gian, người xem được không? à này i mới núi nhiều thời tâm, chậm xem quen quá thuộc nhất tình yên Còn n ta trễ được sẽ chúng ta thật sự là kinh thành đài truyền hình người xem đây là danh thiếp của ta có lẽ là thấy đồng bạn nói chuyện có chút qua rồi vị tiên nữ vội vàng kéo r ồ i hắn một chút sau đó đem lời cho nhận lấy đi đồng thời sợ nô minh không tin còn từ tùy thân sách tay g i a lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho rồi nô minh Kinh thật à đài n truyền hình, h tìm do m bí mật chuyên mục, người chủ người t ra ì vương tình, đúng không? Thật r thì đâu rồi ta cũng rất muốn giúp các n g ư ờ i nhưng là không có biện pháp à, ta khoảng thời gian này quả thật b ể bộn nhiều việc nói sao rồi trên đời này làm sao có thể sẽ có dòng vật như vậy đâu ngay cả như ta vậy một cái núi nhỏ dân đều không tin các ngươi cái này thật đúng là là Nô minh kết quả danh t i ế p sau chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra a ta không phải đã nói rồi sao sẽ trả cho ngươi thù lao ngươi liền nói ngươi muốn cái gì giá cả mới chịu dẫn chúng ta đi, đi. đến nỗi này có hay không có tồn tại hay không vậy thì không phải là ngươi nên cân nhắc vấn đề rồi rất rõ ràng đây đối với mặt vị thanh niên này đàn ông bắt đầu càng ngày càng bất mãn ngô minh thật ra thì từ đầu tiên nhìn thấy ngô minh bộ dạng thời điểm trong lòng của hắn liền hết sức không thích nói như thế nào đây nhìn ngô minh bộ kia mãi mãi cũng không mặn không nhặt thần thái để cho hắn cho tới nay cái chủng loại kia cảm giác hữu việt bị rồi đ ạ kích ngươi nói một mình nho g ư i n nhỏ s â n dân đến lượt con núi dân bộ dạng m à xin lỗi các ngươi hay là tìm người khác đi có câu nói này tượng đất còn có ba phần tức giận đâu rồi mặc dù n ô minh bây giờ so với trước kia đến tính khí này đó là đổi rồi rất nhiều dựa theo vừa trở về đào nguyên thôn khi đó tính cách n ô minh căn bản sẽ không lý đối phương nhưng là nói thật n ô minh nhưng là rất không thích đối phương thái độ này không phải là kinh thành phóng viên đài truyền hình nha có cái gì cùng lắm rồi đó a tốt rồi trương siêu ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cơ âm ta nói ta tới một mình ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi theo đến ngươi thật xin lỗi n ô tiên sinh ta mang đồng nghiệp của ta giống như ngươi bày tỏ nói xin lỗi bất quá n ô tiên sinh có phải hay không xin ngài suy nghĩ thêm một chút c h u y ệ nói này, chúng n mà đối với chúng ta r ấ thật trọng yếu, xin ngài giúp yếu, ỗ trợ, có được hay không? Vương Tình thấy Trương siêu càng nói càng quá đáng rồi, rốt t rồi, được được có càng càng cuộc nói nói Nói đáng đối đến. Vương hay không? không nhịn được đối với hắn h với Siêu quá nếu không phải các nàng chính là cái kia phó trưởng đài dám đem người này nhét vào nàng tới nơi này nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận một cái như vậy đồng nghiệp nhưng là không có biện pháp rất nhiều chuyện cũng không phải là nàng một cái như vậy nho nhỏ người chủ chỉ có thể làm chủ đắc tội rồi lãnh đạo vậy nàng còn có thể lẫn vào đi xuống sao nói s a u rồi cái này trương siêu nếu có thể để cho bọn họ phó trưởng đài ra mặt này năng lượng sau lưng vừa ậ vặn nàng chủ trì tiết mục ngay cả có đóng những thứ này thần thần bí bí đồ vật một đêm ngủ không ngon nàng sáng sớm hôm nay liền bỏ dậy rồi quyết định muốn đích thân tới xử lý chuyện này cũng không biết này trương siêu là như thế nào biết được chuyện này không phải là muốn đi theo nàng cùng đi mặc dù trong nội tâm nàng có chút khó chịu nhưng là đây đối với phương cũng đã làm tốt lên đường chuẩn bị rồi nàng còn có thể nói gì đây huống chi suy nghĩ một chút đây quả thật là cũng cần một người trợ thủ tới vì vậy cuối cùng vẫn đồng ý vương tiểu thư thật xin lỗi chuyện này ta quả thật không có cách nào giúp các ngươi a đồng thời đâu rồi ta cũng khuyên các ngươi một câu đi chuyện này đâu rồi chớ coi nó là thật các ngươi hay là mời trở về đi hoặc là tìm những người khác mang bọn ngươi vào núi cũng được tốt rồi cứ như vậy đi ta quả thật bề n nhiều việc các ngươi mời về gặp lại nô minh thốt ra lời này xong căn bản cũng không cho thêm đối phương cơ hội nói chuyện trực tiếp xoay người liền hướng nhà đi tới đến nỗi nô minh theo như lời để cho bọn họ tìm người khác cho bọn hắn dẫn đường cũng đã nói một chút mà thôi thôi rồi tìm đ à o nguyên thôn thôn dân dẫn đường đó là tuyệt đối không có ai biết làm cái này bị cốc ở các thôn dân trong lòng đó là cấm địa tới không người sẽ đi làm loại này có tiền mất mạng hoa sự t ì n h tới không giúp liền không giúp ta cũng không tin rồi này đ à o nguyên thôn chỉ một mình ngươi biết đường này đi như thế nào đó a ngươi không giúp chẳng lẽ ta vẫn không thể tìm người khác giúp a nhìn xoay người đi n ô minh Này vương tình trong ở ngô minh xoay người trở về nhà về sau chỉ ngây ngốc một cái sẽ cũng c h ỉ cũng không nói lời nào một câu trực tiếp xoay người liền hướng trong thôn đi về phía lại người ta không chịu hỗ trợ vậy cho dù nàng dây dưa đến cùng đi lại có ý gì đâu làm người khác khó chịu đây không phải là phong cách làm việc của nàng tới nàng sở dĩ vội vội vàng vàng như thế xoay người muốn trong thôn đi tới nàng đây là muốn tìm người khác giúp dẫn đường tới nếu nàng đã tới rồi như vậy chuyện này vậy nàng liền không phải là làm xong rồi mới được không có tấm đồ tệ chẳng lẽ nàng vương tình còn không ăn thịt rồi sao vương tình vương tình ngươi chờ ta một chút đã người như vậy phải sinh k h í sao ta cũng không tin rồi lớn như vậy một cái đào nguyên h ô n chẳng lẽ chỉ một mình hắn biết trong núi này đường a có tiền chẳng lẽ còn không mời được người dẫn đường sao ngươi chờ một chút chờ ta một chút ta chương ba trăm ba mươi ba không về không rồi đuổi rồi vương tình cùng cái đó có chút ghét trương siêu sau n ô minh liền bắt đầu thật tốt chủ h ạ c h bắt đầu cơm chưa đứng lên đây chính là lần này trở về đệ nhất đồn a bất kể nói thế nào này cũng hẳn thật tốt ăn một bữa mới được đối với nấu cơm nhắc tới ngô minh đó là hết sức thích dẫu sao thói quen này đều đã kéo dài rồi rất nhiều năm không có biện pháp đây đều là bị trước kia lao đầu từ hôn đúc ra lao đầu từ khi còn tại thế trừ rồi ít thuật ra duy nhất cảm thấy hứng thú đó chính là ở nơi này ăn uống phương diện chú trọng kia nhất định là rượu ngon món ngon tới tóm lại liền một câu nói đó chính là củ cà rốt cũng phải cho làm ra thịt mùi vị tới vì vậy nấu cơm đối với ngô minh mà nói đó là tương đối hưởng thụ một chuyện này người đâu đi ra trả lời a đáng tiếc ngay tại n ô minh đang làm hắn vui vẻ cơm chưa ở bận bếp rộn trong nhà bếp lục đối i thời điểm. Cửa này bên ngoài, liền lại cái tiếng người tại ai, tới cái minh biết ai. phải mới ai tới, mới rời khỏi không bao lâu, lại trở lại. một trận thể thanh tỉnh, thì trở chưa những như không mình nghe Không Không nghĩ nhà không để đó đây. đầu đ làm âm Cửa cũng còn vang sao sao Vừa vừa bao này bên lên Vẫn xong này yên này, nộ vương này này à, à, à. là vào vậy gạo. lâu, với nàng nghĩ muốn làm sự tỉnh nô minh hay là thật không có cách nào hỗ trợ vì vậy mặc dù là nghe được rồi tiếng k ê nhưng lại không có lên tiếng trả lời vẫn là ở phòng bếp bận bịu chuyện của hắn ta nói ngươi làm sao ở nhà cũng không trở về cái thanh á làm sao cố ý làm bộ như không có nghe thời a bất quá rất nhanh nô minh thì không khỏi không dừng lại trong tay đ ổ thủ công không có biện pháp nhờ vào lần này thanh â m là trực tiếp ở cửa phòng bếp vang lên ta không phải đã nói rồi sao chuyện này không có thương lượng ngươi chính là xin trở về đi ta là không thể nào mang bọn ngươi đi trong núi ta bể bộn nhiều việc còn nữa ta không thể không một lần nữa khuyên ngươi một lời chuyện này hay là thôi đi ngươi đừng nghĩ dùng tìm người mang ngươi vào núi rồi không có người đáp ứng ngươi cái yêu cầu này còn có ngươi càng không cần suy nghĩ đi tự mình một người vào núi đi ta cho ngươi biết nếu như vậy trước không nói ngươi căn bản sẽ không tìm được đường chính là cho ngươi có biết đường đi đó cũng là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết mà thôi đối với vương tình đến lần nữa nô minh rốt cục thì có chút không nhịn được dẫu sao không có ai thích như vậy không về không rồi phiền thoái bất quá đối với đối phương này cổ tử tính b ư ớ n g mình nô minh vẫn có chút thưởng thức vì vậy cuối cùng hay là lên tiếng nhắc nhở một cái h ạ ta nói ngươi người này tại sao như vậy ai chẳng lẽ cho người khác giúp một điểm nhỏ bận bịu là khó khăn như thế sao không phải là mang một đường ấy ư cũng khách ô n coi h làm như núi à hết u ngô lớn, phần n ư minh trong đầu nghĩ đối với cái này giãn khách hắn cũng không thích nếu ai thích vậy thì ai đi tiếp đai tốt đến nỗi ngô minh nha vậy thì thứ cho hắn vô thất lễ hắn giờ không nghĩ quản này chuyện loạn thất bát tao đâu vì vậy lúc này ngô minh căn bản là lại cũng không có nói gì rồi tiếp tục bắt đầu rồi hắn nấu an nghiệp lớn đem hôm này cửa phòng bếp vương tình làm rồi không tồn tại alo tại sao không nói rồi à hừ thật là quỷ hẹp h ỏ i coi là rồi ta và ngươi nói thẳng đi lần này đâu rồi ta không phải tới tìm ngươi ta là tới tìm kỳ kỳ ta ai vương tiểu thư ngươi nói ngươi đây là chuyện gì xảy ra a nhất định phải thế ư ngươi ta không cho các ngươi dẫn đường làm sao liền muốn tới đánh con gái ta chủ ý a ta cho ngươi biết cũng không có cửa kỳ kỳ cũng là không thể nào dẫn ngươi đi bây giờ nô minh căn bản cũng không biết nên nói cái gì tới cái này rất gà mình không đáp ứng mang các nàng vào núi bây giờ đối phương lại chủ ý đánh tới nữ nhi của mình trên đầu tới ngươi lớn tiếng như vậy làm gì coi là rồi ta lười cùng ngươi nói c h í n h ta chờ kỳ kỳ trở lại c h í n h ta cùng kỳ kỳ nói đi còn nữa ta cho ngươi biết lần này ta tới tìm kỳ kỳ đó là có những chuyện khác không phải muốn nàng mang ta vào núi hài lòng chưa mới vừa rồi cũng là bởi vì này vương tình thật sự là trong lòng không phải m ã i r ấ t ổ lừa đâu lúc này mới thái độ khát thưởng cùng nô minh bắt đầu cãi cọ bất quá bây giờ nàng đột nhiên phát hiện cùng n à y ngô minh nói nhảm con kia sẽ làm cho nàng đây vốn là không quá tâm t ì n h tốt càng buồn rầu mà thôi lần này ngược lại để cho ngô minh thật t o không ngờ tới đây đối với phương lại không phải là bởi vì muốn tìm con gái dẫn đường tới vậy rốt cuộc là vì sự tình gì tới đâu nhìn đã bắt đầu xoay người rời đi vương tình ngô minh đó là t r ă m m ố i vẫn không có cách giải tới kỳ kỳ các nàng rất nhanh sẽ trở lại ăn cơm chưa rồi phải đợi lời của nàng ngươi có thể đi thẳng đến phòng khách chờ ngàn vạn lần không nên ở trong sân loạn chuyển du a bây giờ ngô minh mặc dù trong lòng không hiểu nhưng là vậy thì như thế nào đâu hắn mới sẽ không quản những thứ này chuyện loạn thất bát tao đâu đối với cái này con gái bảo bối sự tình n ỗ minh thật ra thì cho tới nay vậy cũng là rất ít h ỏ i tới theo hắn đi đi sau khi nói xong n ỗ minh cứ tiếp tục bận rộn chuyện của hắn thời gian này cũng không sớm rồi kỳ kỳ cùng lao lý bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở lại ăn cơm chưa rồi hay là hãy mau đem cơm này thức ăn làm xong mới được bằng không lao lý cái lao ra đó sau khi trở về liền lại oán g i ậ n hơn h ừ ngươi nói không cho đi loanh quanh cũng không cho đi loanh quanh nhà ta hôm nay còn không tin rồi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong nhà này còn có thể cất giấu bảo bối sao nghe được ngô minh nói về sau vương tình cũng không có dựa theo ngô minh theo như lời đến bên trong phòng khách chờ đợi ngược lại một người ở nơi này sân rộng bên trong ngủ đi dạo thật ra thì nàng hôm nay sở dĩ như vậy k h ắ c thường đó là bởi vì tâm tình của nàng không tốt hết sức không tốt tới nàng rất ủ ị khuất một bụng ủ ị khuất nhưng là lại không có cách nào cùng ai đi nói cái này không chỉ có thể tự phát tiết vốn là buổi sáng từ ngô minh cửa nhà sau khi rời khỏi nàng lập tức hứng thú trùng trùng đi trong thôn đi tới dưới cái nhìn của nàng thôn này trong khẳng định còn có người hết sức quen thuộc trong núi lớn này tình huống nàng muốn lần nữa tìm một người giúp các nàng dẫn đường sau đó vào núi đi xem rõ ngọn n à n h nhưng là n à y tiếp theo gặp phải sự t ì n h nhưng thật sự là đem nàng cho buồn rầu xấu nàng mang cái đó theo đôi u chương siêu cơ hồ đem toàn bộ đảo nguyên thôn cũng đi dạo một cái lần nói cũng khô miệng khô lấy rồi nhưng là vẫn không thể tìm được một cái có thể cho nàng dẫn đường vào núi nhớ tới gặp khá một chút cũng chính là bị đối phương nguyện c h u y ể n cự tuyệt mặt thôi cũng được cho biết ở trong đó quá nguy hiểm khuyên đủ nàng không muốn lấy thân mạo hiểm mà người nhiều hơn vừa nghe đến tỉnh cầu của nàng về sau đều là mặt đầy kinh hoàng cùng lo lắng nhìn nàng tiếp theo khó tránh khỏi chính là một phen trường thiên đại luận không ngừng lại nhảy chính là lời nói tóm lại đi liền một câu nói đó chính là ngọn núi lớn kia bên trong không đi được tới hỗ trợ không tìm được ngược lại là bị lần lượt một trận đốn cảnh cáo còn có giáo dục vậy làm sao có thể không làm cho nàng thượng hỏa tới đâu thật ra thì đâu rồi nàng không biết là vì rồi chuyện này đào nguyên thôn còn cố ý phái một cái thôn dân lặng lẽ đi theo nàng đâu chính là để ngừa nàng không biết trời cao đất rộng hành động một mình chạy đến trong núi lớn đi vậy coi như ra đại sự vương tình coi là rồi bọn họ không c h ị hỗ trợ coi như rồi dứt khoát tự chúng ta đi coi là n g ư ơ i yên tâm đi chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ một chút sẽ không có chuyện gì nói sau rồi có ta ở đây đâu rồi ta sẽ bảo vệ tốt ngươi ở lần lượt đụng b á c h tường sau gặp phải như vậy cơ hội tốt ngàn năm một thở cái đó trương siêu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội biểu hiện đối với trương siêu này lời thề son sắt lời mà nói mặc dù vương tình là khịt mũi coi thường lúc ấy đâu rồi khi đó nàng đúng là động tâm lần này nàng nhưng là ôm hết sức lớn kỳ vọng tới đó à nào có như vậy bỏ dở nửa trường đạo lý tới nhưng ngay khi nàng lần nữa tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tiếp nhận trương siêu đề nghị Các nàng hành đồng thời trong nội tâm nàng cái kia cổ tự hủy khuất ta vậy cũng không cần nói cũng là nhận được cú điện thoại này sau nàng mới lại một lần nữa đi ngô minh nhà chạy tới tâm tình hết sức không tốt nàng thậm chí không để cho cái đó trường siêu đi theo nàng cùng đi thật ra thì nàng s ở nhận được cú điện thoại kia là các nàng đài truyền hình bên kia đánh tới hơn nữa lại là các nàng lãnh đạo tối cao trưởng đài đánh tới điện thoại này ban đầu Dầu. các nàng n trường đại mặc dù nhưng đã hết sức rõ ràng cấm chỉ nàng tiếp tục này cái gọi là tầm lòng hành động làm cho nàng lập tức dừng lại bất quá nhưng lại không có gọi nàng lập tức lập tức trở lại ngược lại còn làm cho nàng đi trước tìm người đến nỗi tìm người mục đích là cái gì này đối phương không có nói đến nỗi chuyện gì mời nha các nàng trưởng đài nói rồi đến khi hắn đến nơi này nói sau chuyện gì để cho này bình thời cao cao tại thượng trưởng đài lại muốn tự mình đến cái này sơn thôn nhỏ vương tình không biết cũng không muốn biết bây giờ nàng biết chỉ có hai chuyện đầu tiên nàng có rồi nhiệm vụ mới nhiệm vụ mục đích chỉ có một đi trước quan sát hoàn cảnh đánh trận đầu nói trắng ra rồi chính là một cái trận tiền linh quen bất quá cái này nàng cũng không để bụng nàng quan tâm chính là nàng sở địa phương muốn đi đó chính là nàng phải trả trở lại mới vừa rồi đi địa phương tới bởi vì nàng sợ phải tìm nhân gọi là kỳ kỳ dĩ nhiên rồi các nàng trưởng đài giao phó nhiệm vụ thời điểm dĩ nhiên cũng sẽ cho một điểm có quan hệ với này tiểu kỳ kỳ tình trạng gia cảnh sự tình cứ như vậy chuyện đương nhiên nàng thì nhất định phải lần nữa đối mặt mới vừa làm cho nàng đụng một cái l ô mùi ưu tối ngô minh Trước tới chút rồi rồi khách cái chủ cầm, có không không không minh không pháp Đối với đại biện ngừng này ngừng Vương ngô đó là nào nhìn thêm chút nữa nàng rốt cuộc có quốc gia nào cơ mà tới vốn là hôm nay bữa trưa nô minh liền chuẩn bị tương đối phong phú muốn tiêu t ố n thì gian vậy khẳng định cũng tương đối nhiều lại bị này vương tình một trận trí hoãn bây giờ chỉ có thể bắt đầu tăng thêm tốc độ minh ca minh ca ở nhà không còn không ra tiếp khách rồi ta trở lại nô minh đang chuẩn bị bỏ mối lâu rồi nghe được cái này sau một trận thanh â m thiếu chút nữa không đem mối lon cũng vứt xuống trong nồi đi nha đầu này làm sao tới rồi hả thật là chuyện lạ ai xem ra thức ăn hôm nay đó là đừng nghĩ làm nô minh mười phân bất đắc dĩ để số mối lon sau đó mấy cái công phu đem lập tức món ăn này làm xong nhìn lại một chút còn dư lại không có xào một cái thức ăn suy nghĩ một chút liền mười phần bất đắc dĩ chuẩn bị buông tha sau đó xoay người liền đi ra rồi phòng bếp đi người đâu người đâu minh ca ngươi một cái quỷ nha đầu kêu la om xòm làm gì chứ không thấy ta đang thức ăn xào ấy ừ bị ngươi làm sao một chút thiếu chút nữa không đem muối toàn bộ đồ vào vừa ra phòng bếp nô minh liền thấy một cái xanh xuân tịnh lệ cô gái đang vừa kêu đi vừa hướng đi phòng bếp đi tới đâu vì vậy hắn hết sức tức giận nói đến kỳ hỉ ta biết ngay ngươi khẳng định ở phòng bếp thật x a ta đã nghe đến rồi mùi thơm thức ăn minh ca hôm nay ăn cái gì à? ta đã lâu lắm chưa ăn qua người làm mỹ vị ân ta vào xem một chút có được hay không à? vũ tú lệ một bên cười đùa cợt nhã cùng nô minh nói đến một bên thì phải đi trong phòng bếp tranh bảo đến nôi đối với chính nàng mới vừa rồi kêu là om sòm sự tình đó là không nói tới một chữ tới đi đi đi hay chấm dứt việc đó ngươi đơn giản chính là muốn trộm ăn mà thôi ha ha người muốn đi vào cũng được chẳng qua là vạn nhất này kỳ kỳ trở lại biết rồi ân được, được được ta không vào đi được chưa thật là không phải là suy nghĩ một chút nếm thử một chút món ăn của ngươi làm nhà kiểm tra một chút tài nấu nướng của ngươi có phải hay không nuôi bước có cần phải như vậy chuyện bé sẽ ra to mà còn dùng kỳ kỳ tới làm ta sợ ta mới không sợ con bé này đâu mặc dù này vu tú lệ ngoài miệng nói phải quan minh l ắ m liệt bất quá người lại không có càng đi về phía trước đây nếu là thật bị kỳ kỳ cái đó tiểu gia hỏa biết rồi nói cho một trận dạy vậy cũng không thiếu rồi mình người lớn như vậy nếu là thật như vậy bị tiểu gia hỏa giáo dục rồi vậy còn không phải mắc cỡ chết người à nói sao rồi lần này tới mình còn định đi xem những thứ kia chim gì chú đâu tốt nhất đâu rồi đó đương nhiên là có thể tới tiểu kim trên lưng tới một lần không c h u n g nao du đây nếu là để cho tiểu kỳ kỳ sinh khí rồi vậy còn chơi một cái g i á m a nhìn vu tú lệ động tác nhỏ nô minh trong lòng cảm thấy b u ồ n cười nha đầu này thật là con vịt chết m ạ n h miệng ngay tại nô minh đang muốn nói gì thời điểm đột nhiên phát hiện cửa này bên ngoài lại đi vào rồi hai người tới mà một người trong đó nô minh còn biết chính là cái buổi sáng cùng vương t ỉ n h cùng đi trương siêu ai nha vu tiểu thư ngươi đi như thế nào phải làm sao mau a hô hô ta cái lao ra hỏa này nhưng là không theo kịp ngươi tới a ngay tại ngô minh dự định nhìn một chút hai người này đi vào muốn làm gì thời điểm người ta đã bước nhanh hơn đi tới trước mặt vừa nghe đây đối với phương vừa mở miệng sẽ để cho ngô minh trong lòng hết sức kinh ngạc cảm tình người này lại là đi theo vu tú lệ cùng đi đó a nha đầu đây là chuyện gì a nha đầu này cũng thật là lại dẫn người tới rồi lại cũng không biết trò giới thiệu một chút không có biện pháp ngô minh chỉ có thể tự mở miệng hỏi dẫu sao này là trong nhà mình tới không thể nào làm như vậy đứng không phải sao ha ha ngài khỏe chứ xin hỏi ngài chính là ngô tiên sinh đi thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a lần này tại hạ lô mãng cái giày xin ngài không nên phiền lòng a n à y v u tú lệ còn chưa mở miệng đâu rồi đối phương lập tức liền đi trước một bước đi tới ngô minh trước mặt một bên đưa tay ra một bên hết sức khách sáo nói đến a mọi người trước hay là vào nhà ngồi xuống nói đi cùng đối phương bắt tay ngô minh cũng chỉ có thể trước tiên đem người mời tới trong phòng nói sau dẫu sao n à y người tới là khách nhà thúng chi hay là này v u tú lệ mang đến khách đâu bất quá đối phương như vậy khách sáo lại để cho ngô minh cảm giác hết sức không được tự nhiên tới a người ra tới lây mau cứu mạng a đang lúc mọi người đang muốn đi vào phòng khách thời điểm đột nhiên một trận tiếng kêu sợ hãi từ đàng xa truyền tới sau đó l i ề n gặp được vương tình mặt mày đổi sắc bên lớn tiếng kêu bên thật nhanh hướng bọn họ bên này chạy tới mà phía sau của nàng chính là càng nguy nga một đoàn gia cầm chạy bay thẳng ngay nàng đổi tới cùng m á n h liệt đổi đ ầ u biết thấy vương tình chạy đến ngô minh bọn họ bên này rồi lúc này mới dừng lại đuổi theo quay đầu hấp t ậ p đi gọi ngươi không nên chạy l o ạ n còn k h ô n g tin thật là không nghe ông lão nói thua thiệt ở trước mắt lần này biết lợi hại chưa ha ha nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi vương tình ngô minh trong lòng cũng sắp bật cười vương tình làm sao rồi ngươi không sao chứ không cần sợ à này có ta đây ta vậy thì đi thu thập những xúc sinh này còn phản thiên rồi sao hay là này trương siêu phản ứng mau tới đi ba bước hai bước liền đi tới vương tình trước mặt một bên đưa hai tay ra vừa nói muốn an ủi đối phương tới hử người đi ra điểm bây giờ mới như vậy nói mới vừa rồi những tên kêu đổi ta thời điểm ngươi tại sao chỉ biết là lui về phía sau a ngươi có phải hay không cố ý đó a nhất định là ngươi nhưng là này vương tình căn bản cũng không lĩnh tình tới tránh thoát rồi hai tay của đối phương ngược lại chạy đến mô minh bên cạnh h ô n g tận nhìn nô minh nói đến dưới cái nhìn của nàng nô minh đây nhất định là cố ý trả thù nàng tới biết rất rõ ràng trong nhà này ra cầm lợi hại cố ý không nói cho nàng nô minh này nghe lời này một cái a trong lòng cái đó buồn dầu a đã biết không phải so với đ ầ u nga còn đoan đồn sao mới vừa rồi mình rõ ràng nói cho nàng biết gọi nàng không muốn ở trong sân đi dạo lung tung tới đối phương chẳng những không nghe bây giờ sẽ ra chuyện ngược lại trách tội tự mình tới rồi còn có thiên lý hay không đâu bất quá nhìn đối phương kia bị sợ mặt tái nhuận nô minh cũng liền không có nói gì tới tiểu vương ngươi là nói thế nào đó a một chút lễ phép cũng không biết cái này còn nơi nào có người chủ trì bộ dạng a còn không mau một chút hướng ngô tiên sinh nói xin lỗi thấy này vương tình biểu hiện nhưng là đem một người khác bị sợ rồi gần chết tới đây chính là mới vừa rồi cùng ngô minh nói chuyện cái vị kia trước khi tới kia với thủ trưởng nhưng là luôn mãi giao phó để cho hắn nhất định phải b u ô n g xuống dáng vẻ muôn ngàn lần không thể đùa bỡn đại bại tới mặc dù hắn cũng không biết tại sao thủ trưởng nếu như vậy giao phó nhưng là có một chút hắn là nghe hiểu rồi đó chính là hắn phải đi gặp nhân đây tuyệt đối là hắn không chọc đ ổ i a hình đài đứng ta ta có lẽ là mới vừa rồi tức ngất đầu rồi vương tình căn bản là không có chú ý bây giờ vừa nghe đến thanh â m lúc này mới cẩn thận nhìn một chút mà đây lập tức đem nàng dọa cho một cái đầu lại là nàng cấp trên cấp trên các nàng trong đài siêu cấp b u ố n trưởng đài cũng ở đây đây là tội ai vậy cũng tuyệt đối không thể đắc tội lãnh đạo tới ai nhìn trưởng đài kia sắp mặt trong nội tâm nàng t h ầ m tê ờ xong rồi sau này ngày khẳng định không dễ chịu ha ha không có sao vương tiểu thư đây cũng là làm trò đùa mà thôi â ta xem mọi người hay là vào nhà nói chuyện đi ở một bên vu tú lệ mặc dù cũng bị đột nhiên này nô ra vương tình làm cho không giải thích được bất quá nhưng vẫn làm ở miệng vì vương tình giải vây nói đến ai cái này cũng kêu chuyện gì a coi là rồi dù sao ta là bất kể rồi hay là chờ kỳ kỳ sau khi trở lại rồi hay nói nô minh một bên đem mọi người mời vào trong nhà một bên âm thầm dự định đến n g h e rồi mới vừa rồi lần này đối thoại nô minh biết chuyện này nhất định là tìm con gái tú lệ a di là ngươi à quá tốt rồi ngươi nhưng thật lâu cũng chưa trở lại xem ta rồi có phải hay không đem ta quên rồi à không bao lâu kỳ kỳ cùng lao lý bọn họ thì trở lại thế rồi vu tú lệ cũng làm tiểu ra hỏa cho vui cời xấu làm sao biết chứ ta có thể tưởng tượng ngươi rồi đã sớm nghĩ đến, đến rồi ha ha ân lý ra ra tốt a lý chào thủ trưởng không nghĩ tới ngài cũng ở nơi đ â y a lý lớn lý ra ra tốt rất nhanh vũ tú lệ cùng hình ngài đứng còn có cái đó gọi trương siêu lập tức r ồ i d í t bắt đầu hướng lao lý hành lễ tới ừ không có sao tất cả mọi người ngồi đi ta bây giờ đã lui xuống rồi chớ luôn là thủ trưởng thủ trưởng tê minh t i ể u tử làm sao rồi thức ăn còn chưa khỏe a tốt rồi cũng nhanh dọn cơm a ngươi còn chở cái gì a lao lý chẳng qua là tùy tiện trả cái lễ lập tức liền đem đầu chuyển hướng ngô minh đối với lao l ý mà nói này ăn cơm mới là chính sự tới chớ đều là nói chuyện vớ vẩn đồ chơi hướng về phía lao gia tử ngô minh cũng không biết nói gì được rồi dọn cơm liền dọn cơm đi vì vậy lập tức liền vào phòng bếp bắt đầu mang thức ăn lên bởi vì nhà một nhóm lớn động vật cũng bị đày đi đến rồi bí mật trong cốc tu l u y ệ n đi vì vậy này một bữa cơm xuống ngược lại cũng không có cái gì khiến người ta thản phục sự tính phát sinh vì vậy này bữa chưa rất nhanh liền kết thúc này ăn uống no đủ rồi dĩ nhiên cũng chỉ đến rồi nói chuyện chính sự thời điểm lý gia gia minh ca hình đài đứng là ông nội ta để cho ta mang đến có chút việc muốn tìm bọn các ngươi đến nỗi cụ thể là chuyện gì hay là để cho hình đài đứng cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi ta chỉ là phụ trách dẫn đường vu tú lệ chẳng qua là làm một cái lần đơn giản giới thiệu và giải thích liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài rất lâu không có tới đảo nguyên thôn rồi nàng nhưng là không kịp chờ đợi phải thật tốt chơi một chút lý thủ trưởng ngô tiên sinh chuyện là như thế này này hình đài đứng đây chính là mang nhiệm vụ tới vì vậy hắn cũng không khách sáo lập tức đem hắn lần này tới mục đích đầu đôi cùng ngô minh bọn họ nói ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu rồi Liền chương u vu, y này này ệ n càng sống càng không tiền là ác gái lao thật đồ. đ ợ c chuyện các rồi, rồi, đâu này n g ư i k h ô cần cầu c trưng kiến ý ba trăm ba mươi lăm kỳ kỳ chuyên mục thì ra đâu từ này ngộ minh đem này cường thân thao công bố ra sau quốc gia lập tức liền quyết định muốn ở trong nước lực mạnh phổ biến bộ này cường thân thao đầu tiên đâu khi lại chính là quy định tất cả trường học bất kể là tiểu học hay là đại học là trường công hay là trường tư t h u ộ c đều phải gia tăng một môn học đó chính là cường thân thao hơn nữa đem này là một môn hết sức trọng yếu khảo hạch chương trình học sau này mỗi một học kỳ đều sẽ có người đặc biệt đến mỗi một trường học tiến hành khảo hạch trừ rồi trường học gia quốc gia là ở dân gian lực mạnh tuyên truyền này cường thân thao chỗ tốt khích lệ mọi người cũng phải chuyên cần luyện cái này cường thân thao hơn nữa minh hạ đạt cái các cấp ngành chỉ tiêu coi như thành tích khảo sát làm vì rồi chuyện này quốc gia đem trước kia đã từng luyện tập qua cái này cường thân thao những bộ đội kia cũng đều toàn bộ phái rồi đi ra coi như hu dẫu sao trải qua rồi thời gian lâu như vậy thí nghiệm khảo sát này cường thân thao tác dụng đó là không cần nói cũng biết này lực mạnh phổ biến chỗ tốt vậy cũng không cần nói rồi cũng là thế phải làm mà đối với quốc gia cái này cử động bất ngờ mặc dù có một số người vẫn là không nghĩ ra nhưng là đại đa số người vẫn là hết sức hoan g h ê n dẫu sao lần này thế vận hội đối với quốc nhân cử ảnh hưởng đó là hết sức lớn đặc biệt là đào nguyên thôn đám này tiểu tướng là để cho mọi người trong lòng khích lệ không dứt đào nguyên thôn đám này thần kỳ tiểu tướng biểu hiện lại thêm này cường thân thao tin tức nhưng là tiểu kỳ kỳ chính miệng nói phần lớn người vậy cũng là lựa chọn rồi tin tưởng bằng không như thế nào có thể giải thích đào nguyên thôn tiểu tướng cửa thần kỳ như vậy biểu hiện đâu lời còn nói đi cũng phải nói lại rồi cho dù có lớp nước phân đây không phải là hay là rèn luyện thân thể sao vì vậy rất nhanh toàn bộ xã hội liền bắt đầu lưu hành này cường thân thao đứng lên rồi tình cảnh như vậy đương nhiên là để cho quốc gia mừng rỡ k h ô n kể xiết vốn là bọn họ còn lấy vì chuyện này áp dụng sẽ có chút độ khó đâu không nghĩ tới thuận lợi như vậy tự t ứ nơi này cường thân thao kế hoạch thực hiện tới nay hiệu quả đó là hết sức rõ rệt trải qua một đoạn thời gian luyện tập mọi người liền rõ lộ vẻ cảm giác được rồi hiệu quả rồi đặc biệt là đối với những lao đầu t ử kia lao thái thái mà nói cảm giác này liền rõ lộ vẻ rồi vốn là này thân cái kia chút bệnh cũ đang luyện tập rồi một trận cái này cường thân thao sau lại rõ ràng có h o a giải rồi bất quá rất nhanh vấn đề này sẽ tới rồi bởi vì ai những thứ kia làm huấn luyện viên mặc dù luyện tập thời gian tương đối dài một chút nhưng là phải nói đến tinh thông tiết nhưng là làm người khác khó chịu rồi cũng tạo thành rất nhiều động tác không thể viên mãn hoàn thành như vậy thứ nhất hiệu quả này thì phải giảm bớt nhiều rồi công hiệu cũng chỉ đổi chậm lại rồi đối với cái tình huống này nếu muốn giải quyết vậy cũng chỉ có thể tìm một cái có thể hoàn toàn tinh thông này cường thân thao nhân tới giáo tập rồi mà người như vậy mà cũng chỉ có hai cái một cái đương nhiên là ngô minh rồi một cái khác chính là kỳ kỳ tìm ngô minh k i a là hoàn toàn không cần suy nghĩ nghĩ tới nghĩ lui vậy cũng chỉ có tiểu kỳ kỳ ra tay rồi đến nỗi như thế nào mới có thể khiến phải tiểu gia họa có thể đóng cả nước mọi người đâu rất nhanh đã có người nghĩ đến rồi biện pháp rồi đó chính là tivi ai cho tiểu kỳ kỳ đặc biệt là một cái chuyên mục đến lúc đó để cho kỳ kỳ một bên giải thích một bên hiện thân thuyết pháp không phải vạn sự đại các sao mà đây cũng chính là tại sao này kinh thành đài truyền hình hình trưởng đài đi tới ngô minh nhà nguyên nhân rồi vậy phần tại sao là vu tú lệ mang tới đó đương nhiên là lao vu đối với ngô minh tính tử biết rất rõ lo lắng nếu là không có người quen dẫn đường ngô minh không cho người khác đi vào cửa đi kỳ kỳ như thế nào đến lúc đó a ngươi giống như lần xuân vãn vậy đây chính là có rất nhiều rất nhiều người nhìn a giải thích rõ này tiền nhân hậu quả sau này hình trưởng đài đầu tiên là nhìn một cái lao lý cùng ngô minh thấy người ta còn thật không có tỏ thái độ ý tứ thật giống như thật đem chuyện này cho kỳ kỳ quyết định rồi lần này có thể bắt hắn cho cao hứng xấu rồi chẳng lẽ một đứa bé hắn còn đối phó không được sao lòng hắn muốn với là một bộ bộ dáng cười mị mị hướng về phía kỳ kỳ nói đến giống như xuân v ã n vậy sao tiểu kỳ kỳ vừa nghe lập tức liền bắt đầu dò hỏi đúng vậy giống như lần xuân v ã n vậy a như thế nào kỳ kỳ tiểu bằng hữu đến lúc đó n g ư ơ i liền phụ trách ở trong tivi dạy rất nhiều rất nhiều người luyện tập a giờ phút này hình trưởng đài giống như là chó sói bà ngoại cám r ỗ tiểu h ồ n g b ạ o v ậ y thật phần vui vẻ đối với tiểu kỳ kỳ nói đến như vậy đó a kia xin lỗi b á b á ta không đi rồi người chính là tìm người khác đi chờ tiểu kỳ, kỳ luôn mãi chắc chắn sau sau đó mặt đầy tiếp cho nói đến tại sao a tại sao không đi rồi à bất thình lình câu trả lời thiếu chút nữa không đem hình trường đài cho làm ngu rồi đầu tiên đâu phải giống như lần xuân vãn như vậy kia có thể sẽ phải rời khỏi nhà ta đây mới không thì sao còn có a ta b ể bộn nhiều việc còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm đây ta không có nhiều thời giờ như vậy a si、sí. tiểu kỳ kỳ lời vừa dứt ở một bên một mực nghiêm túc nghe vương tình lập tức liền không nhịn được muốn bật cười r ồ i bất quá vẫn là kịp thời lấy tay che miệng rồi nhưng là một cái tiểu thí hải lại nói nàng b ể bộn nhiều việc này đùa gì thế a thật ta ta không gạt người ta đây thật vô cùng bận đ i u ta đây muốn môi chim bẩy còn phải cho những người bạn nhỏ xây trường học đâu kỳ kỳ một xem người ta ngây ngốc bộ dạng còn tưởng rằng người khác không tin đâu cái này lại lập tức lập lại qua một lần bày tỏ nàng nhưng là là không có nói lao tới thật ra thì người ta tiểu kỳ kỳ lời này đó là một chút cũng không giả tới nàng quả thật b ể bộn nhiều việc tới đâu chắc là năm nay tới chim di chú thật sự là quá nhiều rồi này đ ú t đồ ăn sự tình vậy cũng tuyệt đối không thể rời bỏ tiểu gia hỏa chỉ cần không có nàng tại chỗ vậy khẳng định phải loạn x á o rồi sao còn có này bởi vì có tiền rồi tiểu gia hỏa là nhớ không quên suy nghĩ nàng xây trường học nghiệp lớn đâu mặc dù những chuyện này đâu cũng có tương ứng nhân viên đang làm nhưng là tiểu gia hỏa đây chính là hết sức quan tâm chuyện này rất bận rộn đâu xây trường học a ta nghĩ ra rồi rồi kỳ kỳ ngươi nói có đúng không là ngươi chính là cái kia quỹ từ thiện sự tình a nghe được tiểu kỳ kỳ vừa nói như vậy ở một bên vương tình rốt cục thì nhớ tới đây là chuyện gì rồi lần kỳ kỳ bán chuyện xe nàng nhưng là biết vì vậy nàng lập tức cũng biết kỳ kỳ nói là chuyện gì rồi kỳ kỳ đừng nóng đừng nóng a ngươi nói đúng cơ kim hội ân ngươi muốn a này quỹ từ thiện đây là làm việc tốt không sai điều này nói rõ chúng ta kỳ kỳ hiền lành có phải hay không a bất quá ngươi muốn a này làm những việc này có phải hay không phải bỏ tiền đó a vốn là này hình trưởng đài vừa nghe kỳ kỳ nói không đi này trong lòng coi như bối rối rồi phải biết đây chính là nhiệm vụ trọng y ế u a tuyệt đối không thể làm hư rồi bằng không nhưng là nếu tiểu gia hỏa nói không đi hắn đi gấp cũng vô ích tới ngươi và một cái tiểu thí hài nói nhiều đi nữa ngươi cũng phải nàng có thể hiểu mới được a thật may này tiểu kỳ kỳ câu nói kế tiếp coi như là nhắc nhở hắn rồi vì vậy lập tức chính hắn liền nghĩ đến rồi biện pháp rồi đúng vậy b á b á là muốn hoa thật là nhiều thật nhiều tiền vậy thì đúng rồi ngươi muốn a phải giúp nhiều tiểu bằng hữu khẳng định phải muốn nhiều tiền có phải hay không a đúng vậy cho nên ta luôn muốn biện pháp kiếm tiền đây ân ta còn cùng ba ta cùng nhau bán chứng luộc nước trả đâu đối với đối phương cái quan điểm này tiểu kỳ kỳ đó là hết sức đồng ý bằng không tiểu gia hỏa cũng sẽ không biến thành tham tiền vậy a chính là a cho nên a ngươi muốn có phải hay không nên đi kiếm nhiều tiền a ta có thể cùng ngươi nói a ngươi tới chủ trì cái tiết mục này a đây chính là có tiền lương a trường đại hơn nữa a tiền này còn không ít đâu bởi như vậy ngươi không phải liền có thể kiếm được nhiều tiền trợ giúp nhiều tiểu bằng hữu rồi không phải sao giờ phút này hình trưởng đ ạ i thật hoàn toàn biến thành cho sói bà ngoại bộ dạng rồi vì rồi hoàn thành lần này nhiệm vụ nặng nề hắn cũng coi là bất cứ giá nào rồi nửa đường thời điểm vương tình còn muốn đánh gây hắn lại bị hắn ngăn lại rồi mà ngô minh cùng lao lý một nghe đến chỗ này lập tức bèn nhìn nhau cởi trong đầu nghĩ này hình trưởng đại thật là có mới a này tiếp theo thật có thể có kịch hay nhìn rồi ạ a có thật không hình b á b á thật có thể kiếm tiền sao có thể kiếm bao nhiêu tiền a thật ra thì sớm đi trời ạ ta cũng vậy làm qua huấn luyện viên a lần này tiểu kỳ kỳ cuối cùng là động tâm rồi có thể kiếm tiền vậy thì là chuyện tốt tới cái này thì đồng nghĩa với nàng có nhiều tiền có thể cho nhiều địa phương xây nhà rồi ha ha dĩ nhiên rồi hình b á b á làm sao có thể gạt ngươi chứ ngươi yên tâm đi rồi tuyệt đối sẽ không so với ngươi trước kia kiếm thiếu nay hình trưởng đài nhìn một cái này l a o lý cùng n ộ minh vẫn là như vậy hoàn toàn lại tiểu kỳ kỳ làm chủ thái độ lập tức này trở nên cao hứng rồi lần này cuối cùng là đem ở đối phương giấy rồi như vậy thứ nhất nhiệm vụ này coi như ngựa phải hoàn thành rồi ba n g ư ờ i ở nhà giúp ta đi đ ú t những thứ kia chim có được hay không lý ra ra đám kia tiểu bằng hưu xây trường học sự tình n g ư y i giúp ta xem trọng được không rất hiển nhiên tiểu kỳ kỳ lúc này là thật động tâm rồi nhiều lần cân nhắc sau tiểu gia hỏa vẫn là quyết định rồi khoản tiền này nhưng là phải kiếm vệ chờ một chút trưởng đài ta và ngươi nói chuyện này a thấy cái tình huống này này hình trưởng đài đó là mặt tươi cười tới bất quá này vương tình có thể cũng không giống nhau rồi trong nội tâm nàng gấp đến độ như chảo nóng giống như con kiến chạy đến nơi này hình trưởng đài bên tai lặng lẽ nói rồi mấy câu nói a cái này cái này lý thủ trưởng n ô tiên sinh các ngươi nhìn vốn là vì rồi vương tình này không giải thích được hành động này hình trưởng đài còn có chút sinh khí đâu bất quá đến khi vương tình nói hết lời thời điểm này hình trưởng đài sắc mặt vậy thì đặc sắc rồi à. nhưng là mới vừa rồi hắn đem lời nói quá vẹn toàn rồi bây giờ kiên là không có cách nào đổi lời nói rồi vì vậy chỉ có thể đỏ lên mặt tràn đầy cầu nhìn lao lý cùng n ô minh l i ê n nhìn đối phương cái này vẻ mặt lao lý cùng ngô minh liền đoán được rồi mới vừa rồi vương tình đại khái nói rồi chút gì rồi bất quá đối với này cường thân thao phổ biến rộng rãi sự tình đây cũng là ngô minh cần làm vì vậy mặc dù hết sức xem thường hành vi của đối phương nhưng là cuối cùng hắn vẫn mở miệng nói chuyện rồi trải qua cùng kỳ kỳ một sau khi giải thích ngô minh lập tức liền nói lên rồi một người khác phương án tới rồi muốn kỳ kỳ làm cái tiết mục này có thể nhưng l à n à y thâu địa điểm muốn đổi ở đảo nguyên thôn mới được chương ba trăm ba mươi sáu cường thân nhật c h i ề u cơm tối sau vừa mới lên đèn ở một tòa thành phố ở bên trong quảng trường công viên các cái bên trong tiểu khu cũng phơi bày ra một cái loại cùng d ị vãng có chỗ bất đồng náo nhiệt đây là nào đó thành phố ở bên trong một cái tên là an khang tiểu khu chung quanh trên quảng trường nhỏ hôm nay không khác mấy một b u ổ i chiều c ư ủy hội vương đại mụ đều là đang bận rộn mà lúc này quảng trường nhỏ so với d ị v ã n g đến này vui mừng mùi vị nhưng là muốn dày đặc thêm vài phần cái này không màu đầu khí cầu vân vân vật trang sức đã thật sớm bố trí khiến người chú mục nhất chính là không biết khi nào thì bắt đầu này trên quảng trường lại nhiều hơn một cái chiều rộng bình tv lờ màn ảnh tới nơi này đồng bộ còn có tương ứng âm hưởng dụng cụ đâu mà lúc này toàn bộ quảng trường nhỏ đã là người người nôn náo mọi người đều là mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm đang đang bận rộn nhân viên làm việc trong đó có ông lão cũng h ư u niên k i người h n còn có vô số đang viên náo vui mừng những người bạn nhỏ tiểu tân xong chưa à này trình lập tức phải đến bảy trăm ba mươi rồi ngươi có thể phải nắm chặt một chút mọi người có thể cũng đang chờ đây vương đại mụ lúc này lại là mặt đầy nóng nảy nhìn đang trên đất bận rộn con trai mẹ ngươi đ ừ n g vội à xong ngay thôi xong ngay thôi rồi à ta nói ngươi cũng không sớm một chút cho ta biết ngươi xem làm cho như bây giờ vội vàng mẹ ta nói con trai ngươi ta còn chưa ăn cơm nữa cũng đói chết rồi ngươi chính là vội vàng cho ta đi kiếm ăn chút gì à trên đất cải đó bận rộn đầu đầy mồ hôi tiểu tử một bên tay chân không ngừng bận rộn đi một bên hết sức buồn rầu nói đến đây cũng là là bắt hắn cho bận bịu i xấu rồi không có biện pháp nay nhận được mẹ mệnh lệnh của đại nhân muốn tới bố trí sân thời điểm cũng đã là buổi chiều cái này nhưng là là thời gian quá gấp rồi đến bây giờ hắn ngay cả cơm tối cũng còn chưa ăn đâu ngươi tên tiểu tử ha ha ngươi xem mẹ ngươi ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi là ngươi thích nhất thì k o như thế nào bất quá ngươi trước làm cho ta tốt rồi nếu không không có ăn lý mới vừa nghe phải xem ra a hôm nay là không làm xong sẽ không phải cơm ăn vì vậy một bên nuốt nước miếng vừa bắt đầu lần nữa tăng tốc đứng lên vương đại tỷ ta nghe cháu ta nói hôm nay cái đó tiểu kỳ kỳ muốn ở trên t v dạy chúng ta làm cái đó cường tân h thao cái này có phải hay không thật đ ó a lúc này đột nhiên từ bên ngoài chui vào một cái đại nương vui tươi hớn hở đối với vương đại mụ nói đến ha ha đây đương nhiên là thật rồi ta đây ở chỗ này làm việc rồi một buổi chiều không phải là vì rồi chuyện này mà vương đại mụ nhìn một cái này là mình hàng xóm cũ lập tức cũng là mặt đầy cao hứng chỉ trên quảng trường này bố trí nói đến ha ha được a thật là quá tốt ta nhưng là nghe cháu ta nói rồi cái này tiểu kỳ kỳ a này biểu diễn phải không ân so với chúng ta chính là cái kia v u ấ n luyện viên làm tốt hơn đâu ha ha này cường thân thao thật đúng là một cái tốt ta cũng không phải sao các ngươi nhìn một chút chúng ta lúc này mới lạnh rồi bao lâu a ta trước kia à, không phải một mực có này mỏi eo đau l ư n g bệnh cũ ấy ư sớm phải một đoạn thời gian uống cái đó dưỡng sinh rượu đã khá nhiều nhưng lại không thể đi cây có thể các người đoán bây giờ như thế nào ha ha ta nói cho các người biết đi trải qua khoảng thời gian này làm cái này cường thân thao à, ta rõ ràng cảm giác được này thân bệnh cụ à, là dần dần không không sai à, ta cũng vậy rõ ràng cảm giác được cái thân thể này sướng từ bắt đầu luyện cái này cường thân thao tới nay so với trước kia nhưng là phải cường tráng không ít giống như gì đó nói một hơi bò lầu sáu không lao lực ha ha như thế rất tốt vừa nhắc tới cái này cường thân thao đến những người này từng cái liền không n h ì n được rồi dít nói khoảng thời gian này đến đã biết thân thể biến hóa có mà nói này thực ngọc thay đổi xong rồi có nói này ngủ thay đổi xong rồi tóm lại đi cái gì cũng nói nhưng là c h ă m g quanh vẫn quanh một đốm ý nhưng là giống nhau đó chính là cái này cường thân thao kia s á c s á c thật thật là một cái tốt tới hàng xóm cũ cửa mọi người hãy nghe ta nói không sai cái này cường thân thao a kia đúng là một thứ tốt tới trong này chỗ tốt không cần ta nói ta nghĩ mọi người cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a trước kia chúng ta huấn luyện viên nói qua này cường thân thao hắn cũng chỉ có biết đôi chút mà thôi vì vậy à hiệu quả đó là giảm bất nhiều bây giờ tốt rồi rốt cuộc có thể có một tinh thông này cường thân thao nhân tới dạy chúng ta rồi cho nên a vương đại mụ thấy một bang trị cửa hàng xóm cũ cao hứng như vậy nàng này trong lòng a cũng là ngọt tí tách trước kia nàng còn t i ế c nối đâu rồi trong đầu nghĩ nếu có thể có một tinh thông này cường thân thao nhân tới dạy mọi người thật là tốt biết bao a vương đại tỷ ngươi nói chính là cái tiểu kỳ kỳ đi ha ha tiểu cô n ư ơ n g này ta có biết ta vừa có thể yêu k h ô n khéo còn lợi hại chưa đoạn thời gian trước chính là cái kia thế vận hội nhìn xem người ta b á n nghĩa cái đó chính xác a dương đại tỷ nay tiểu kỳ kỳ a cũng không chỉ là những thư này a tiểu gia hỏa rất thần kỳ đâu ngươi là không biết t nhà ta kia tiểu tô tử trước tiết nhưng là tinh địch bất quà à từ này tiểu kỳ kỳ xuất hiện sau này à ngươi là không biết ta trở nên có thể nghe lời chính là chính là cháu gái của ta vẫn không phải giống nhau sao vương đại mụ nhìn đám này hàng xóm cũ lập tức lại đem đề tài nói đến chỗ này tiểu kỳ kỳ trên người rồi trong lòng thì càng vui cười nói chuyện cũng tốt cũng không cần nàng mở miệng giải thích báo cáo mẹ nhiệm vụ hoàn thành xin chỉ thị cũng không lâu lắm thiết bị này rốt cục thì tay máy xong theo vương đại mụ con trai tiếng nói vừa dứt trên màn ảnh lớn quả nhiên cũng đã xuất hiện rồi hình ảnh giờ phút này đang phát mỗi bảy giờ tối trung tin tức đâu được con trai ngoan thật giỏi đến mau tới dùng cơm đi chớ đ ó i chết mọi người yên lặng một chút tiết mục này lập tức phải bắt đầu rồi mọi người vội vàng cũng xếp thành hàng rồi hả cơ hội này nhưng là ngàn năm một thở cho nên mọi người nhất định phải nghiêm túc đi theo làm theo vương đại mụ tiếng nói vừa dứt toàn bộ quảng trường nhỏ đám người lập tức liền bắt đầu hành động bắt đầu nhanh chóng xếp hàng hoa rồi tốt mấy phút ở một mảnh náo nhiệt khó phân hành động về sau toàn bộ quảng trường đám người chia r ồ i bốn cái đ ộ i trận theo thứ tự là ông lão người trung niên người tuổi trẻ còn có tiểu bằng hữu này bốn cái phương trận mọi người trên mặt của đều là mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn ở mọi người nóng này trong khi chờ đợi thời gian bất chi bất giác sẽ đến rồi 730 m à lúc này trong lòng của mọi người đây là càng mong đợi người xem các bằng hữu mọi người khỏe hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta tiết mục ta là cái tiết mục này người chủ trì vương tình 730 đến một cái tin tức vừa kết thúc lập tức liền xuất hiện rồi một người khác hình ảnh ai nha không phải nói đây là cái đó tiểu kỳ kỳ tiết mục ây ư làm sao không thấy nàng a còn nữa cái này chuyên mục tên đây cũng quá cái đó đi à nha mọi người theo ta làm danh tự này thật là đủ thẳng thường đó a ai bắt đầu đó a theo hình ảnh vừa xuất hiện lòng của mọi người t r o n g nhưng là bắt đầu đích nói t h ầ m trước không nói này không có thể lập tức thấy cái đó mong đợi bóng người nhỏ bé để cho mọi người lẩm bẩm nhìn thêm chút nữa này truyền mục tên điều này càng làm cho người dở khóc dở cười tốt rồi phía dưới lâu rồi liền tỉnh xuất ta nhỏ hợp tác có lẽ vương tỉnh cũng có thể biết mọi người k i a nóng bỏng tâm tình vì vậy cũng là ngôn ngữ tinh luyện tính ngắn liền trực tiếp vào, vào chủ đề kỳ kỳ thật sự là tiểu kỳ kỳ a ha, ha quả như là thật là cái này tiểu ra hòa a mọi người xem nhiều khả ái nhiều k h ô n khéo a theo tiểu kỳ kỳ kê bóng người nhỏ bé vừa xuất hiện tình cảnh lập tức trở nên h u y ê n áo trước máy truyền hình các vị da ra ra n ã i n ã i thúc thúc gì những người bạn nhỏ các người khỏe a sau này thì sao liền do ta dạy mọi người làm cường thân thao cho nên a các người nhất định phải nghiêm túc nhìn nghiêm túc n g h e a chỉ phải nghiêm túc giữ vững luyện cái này cường thân thao là có thể để cho mọi người thân thể trở nên cường trắng hơn a đúng rồi ta còn muốn nói cho mọi người một cái bí mật a đó chính là a làm cường thân thao trước nếu như uống một chút điểm dưỡng sinh rượu hiệu quả này sẽ tốt hơn a nhưng là nhớ rồi a có thể ngàn vạn lần không nên uống nhiều rồi uống say trong màn hình tv tiểu kỳ kỳ k i a m ộ t bộ dáng cụ non đem tất cả chiếc máy truyền hình đám người cũng c h ọ cười c t i ể u nha đầu này thật là quá khả ái À, dưỡng sinh rượu phải làm gì đây ta không mang a đúng vậy à phải làm gì đây ta cũng không còn mang muốn không cứ gọi điện thoại khiến người ta đưa tới ai ngươi gọi điện thoại cho ai vậy này mọi người người trong nhà đều ở chỗ này đối với tiểu kỳ kỳ l ờ i mà nói mọi người đó là từ đ ấ y lòng nguyện ý tin tưởng nhưng là bây giờ đi nơi nào lấy rượu a chạy về lấy tiết mục này thì phải bỏ qua rồi à mà kêu người trong nhà đưa đi coi như hết đều ở đây quảng trường đâu rồi nhà không người tốt rồi mọi người yên tâm đi t a chỗ này đâu rồi đã sớm cho mọi người dự bị tốt lần này rượu còn có tv lờ cờ giờ đều là chính phủ ngành cho mọi người dự bị bất quá a lần sau mọi người sẽ phải mình mang rồi à. thấy mọi người mặt đầy đi bộ dáng gấp gáp vương đại mụ lập tức liền cho mọi người một cái tin tốt đây thật là giúp người đang gặp nạn tới đưa tới mọi người một trận khen ngợi trong màn hình tv tiểu kỳ kỳ đâu rồi đương nhiên là coi như huấn luyện viên mà vương tình đâu rồi chính là vừa làm em xin g ư ờ i lại làm học viên trừ cái này ra đ â u rồi còn có mấy cái khách quý coi như học viên sở dĩ an bài như vậy là vì rồi để cho mọi người đem trong lòng vấn đề nói ra sau đó lại do tiểu kỳ kỳ tới giải đáp làm mẫu như vậy thứ nhất là có thể chân chính làm được hốt thuốc đúng bệnh không thể nghi ngờ tiểu kỳ kỳ cái này nhỏ lão sư đó là tuyệt đối đủ xứng trước đừng xem tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ có thể kia nghiêm túc phụ trách thái độ có thể thật là quá giỏi hơn nữa nàng kiên nhận hết sức thật là tốt một lần không đúng sẽ tới hai lần ba lần cho đến tất cả vấn đề cũng giải quyết rồi mới tính xong chuyện ha ha cái này nhỏ lão sư thật là quá giỏi a ngươi xem một chút trước kia châu không hiểu bây giờ toàn bộ rõ ràng đáng tiếc a ta còn là làm không đúng tiêu chuẩn a đúng vậy à những động tác này nhìn đơn giản nhưng là phải làm tiêu chuẩn rồi thật đúng là khó khăn a hơn nữa đây cũng quá chậm đi à n h a ngươi xem chúng ta cũng học lâu như vậy rồi hay là này mấy động tác phải đến không biết năm tháng nào mới có thể đem cả bộ cường thân thao học a ha ha các ngươi đã biết chân đi nếu là này cường thân thao dễ học như vậy Vậy chương ò n n có cái các dám làm đầu A ba trăm ba mươi bảy nhàn nhã vương tình tư tiểu kỳ kỳ cái này mọi người theo ta làm chuyên mục mở sau n à y cường thân thao xem như chân chính ở thịnh hành lưu hành sáng sớm trạm vào tối b u ổ i tối chỉ cần ngươi đi ở thành thị này ở bên trong ở đó chút chống trải vùng đặc biệt là giống như công viên a quảng trường a loại địa phương từng nhóm đám người đều mới nơi đầu ó vô số ra trường còn có lao sư đều lo lắng làm như vậy có ảnh hưởng hay không bọn nhỏ học tập dẫu sao a đây chính là muốn tát ra rất đại bộ phận phân một đoạn thời gian làm cái này cường thân thao bất quá tiểu kỳ kỳ ở những học sinh này sức ảnh hưởng đó cũng không phải là làm trò đùa ở vô số học sinh khóc khóc giống nào dưới sự kiên giống dưới nào sự từ r ì lần trước cùng tiểu kỳ kỳ thỏa đàm sau tia hình trưởng đài liền lập tức không kịp chờ đợi chạy trở lại kinh thành giao nộp đi Mà v ư ơ bất quá đây bây giờ nàng lại bắt đầu may mắn vui mừng ban đầu không có cự tuyệt cái này mới công việc hắn hiện tại nhỏ này quá là trước đó chưa từng có thoải mái tới nói trước cái tiết mục này đi vốn là nàng cho là nhất định sẽ rất mệt mỏi ai biết lại là như vậy ở không tới tiết mục này ai đó là một tuần lễ mới thâu một lần mỗi lần thâu thời gian cũng chính là như vậy một hai giờ mà thôi hơn nữa đâu cũng không cần nàng phí cái gì miệng lưỡi càng không cần lo lắng nơi nào nói chuyện không đúng rồi sẽ bị lãnh đạo phê bình loại không có rồi áp lực không có rồi lo lắng này trong lòng dĩ nhiên liền t h o ả i mãi đứng lên mà mỗi một ngày đâu rồi nàng cũng liền theo tiểu kỳ, kỳ khắp nơi đi dạo một chút nuôi chim câu cá treo thuyền ăn cơm dã ngoại loại cũng để cho nàng có chút vui đến quên cả trời đất mà để cho nàng hưng phấn chính là nàng đột nhiên phát hiện à nơi này thật sự là quá thần bí rồi quá không tưởng tượng nổi bởi vì mấy ngày trước nhà cái kia chút động vật đã trở lại một lần một trận trận mắt ốc mùng sau lập tức sẽ để cho nàng mừng rỡ khôn kề x i ế t đứng lên bất quá đáng tiếc là những động vật này cũng chính là trở lại một trận liền trở về lại bí mật trong cốc đi căn bản cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội nào tới thật may còn có này vô số chim di t r ủ ở hơn nữa trong đó lại không thiếu một ít hết sức chân quý chủng loại này lại làm cho nàng bắt đầu cao hứng vì vậy mỗi một ngày đó là kiên trì đi theo kỳ kỳ cùng đi nuôi chim năm nay tới chim di chú so với năm ngoái đó là nhiều rồi đều không chỉ gấp đôi phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là bóng chim trùng trùng rất là nguy nga kỳ kỳ tỉ tỉ hỏi ngươi mấy vấn đề có được hay không a đang ngồi chim vương tình đột nhiên quay đầu lại cười nối chính đang để cho những thứ kia chim di chú xếp hàng tiểu kỳ kỳ hỏi những ngày qua vương tình này trong lòng nghi ngờ thật đúng là không ít đây ừ được a tình tình tỉ tỉ ngươi hỏi đi thông qua mấy ngày nay sống chung tiểu kỳ kỳ cùng vương tình đó cũng là hết sức quen thuộc rồi nghe được đối phương vừa nói như vậy xoay đầu lại cao hứng gật đầu vừa nói ừ kỳ kỳ à những thứ này chim làm sao như vậy nghe lời ngươi à ngươi xem đội ngũ của bọn nó lại sắp hàng chỉnh tế như vậy lên nay ăn uống thời điểm cũng không náo thật là so với người cũng còn nghe lời đâu rồi đây là vì cái gì à nhưng là vô luận là ai thấy này trước mắt sắp hàng thật chỉnh tề bởi chim đó cũng là muốn thất kinh mà vương tình giống vậy chính là nghi hoặc không thôi làm sao rồi tình tình tỉ tỉ cái này có gì kỳ quái sao ở trường học ta để cho mọi người xếp thành hàng bọn họ không phải vậy sắp hàng thật chỉnh tề sao nhưng là ai coi là rồi ta còn là hỏi ngươi vấn đề khác đi nghe được tiểu kỳ kỳ trả lời sau n à y vương tình trong lòng cái đó buồn rầu a đây là bệ chim mà ở trường học đó là người có được hay không điều này có thể vậy sao thật ra thì đâu rồi nàng nơi nào biết à ở tiểu kỳ kỳ trong lòng đây đúng là không có gì khác nhau nhiều tới chỉ cần là ở đội ngũ của nàng bên trong không cần biết là người hay là chim hay là khác động vật vậy thì phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của nàng tốt lắm tỉ tỉ hỏi ngươi à ngươi biết hồng hồng bọn họ đi nơi nào sao còn có tiểu kim tiểu hát bọn họ tại sao mấy ngày nay ta cũng không nhìn thấy bọn họ a hướng về phía những thứ này đại gia hỏa vương tình này trong lòng vẫn là nhớ không quên điều này cũng có thể chính là cái gọi là bệnh nghề nghiệp nguyên nhân đi trước kia nàng chủ trì tiết mục chính là liên quan tới những thứ này ly kỳ cổ quái đồ chơi biết ta bọn họ đến nơi đó mặt đi rồi nơi đó so với cái này thoải mái đối với thân thể của bọn họ mới có lợi cho nên bọn họ đi ngay rồi hả tiểu kỳ kỳ đưa ra tay nhỏ bé chỉ sâu trong núi lớn bí cốc phương hướng a có thật không vậy ngươi có thể hay không ai coi là vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng đi ngươi có biết hay không s ớ m phải một đoạn thời gian trong núi này xuất hiện dòng sự tình a vốn là đâu rồi n à y vương tình còn muốn nói nhìn một chút tiểu kỳ kỳ có thể hay không mang nàng đi nơi đó nhìn một chút đâu bất quá rất nhanh vứt bỏ rồi cái ý nghĩ này không có ngô minh cho phép tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ không đáp ứng nói s a u rồi những ngày qua ở đào nguyên thôn đối với bí cốc các loại tin đồn nàng cũng có nghe thấy cái gọi là không có lửa làm sao có khói có lẽ mọi người nói hơi cường điệu quá nhưng là có một chút nhưng là có thể khẳng định đó chính là rất nguy hiểm hơn nữa nàng có thể khẳng định lần trước sự kiện nếu như nếu là xuất hiện khẳng định cũng là ở nơi này thần kỳ bí mật trong cốc mà tiểu kỳ kỳ đâu rồi đây là vì số không nhiều đi vào cái này bí cốc một người trong vì vậy nàng có lẽ biết một chút cái tình huống này cũng không nhất định biết ta đêm hôm đó ta là ở chỗ đó đâu vương tình t ỷ t ỷ thật ra thì đâu đó không phải là thật rồng chỉ là một bóng dáng mà thôi là long ra ra bọn họ a kỳ cái này ta không thể nói cho người b i ế ta t tiểu kỳ kỳ vừa nói vừa nói đột nhiên tỉnh nộ lại chuyện này cha nàng nhưng là cùng nàng ước định cẩn thận thuộc về cái loại đó nên chuyện giữ bí mật vì vậy phát hiện thiếu chút nữa nói lỡ miệng tiểu kỳ kỳ lập tức dùng tay nhỏ bé che miệng vương tình nhìn một cái tiểu gia hỏa bộ d á n g khả ai kia thiếu chút nữa không vui vẻ bật cười thật ra thì đâu rồi nàng cũng chính là tò mò mà thôi nếu tiểu gia hỏa nói là bí mật vậy cho dù thông qua lừa gạt một đứa bé chuyện như vậy nàng vương tình còn không làm được nếu như không phải là phải biết những tình huống này nàng hoàn toàn có thể đi tìm ngô minh hỏi nhưng là vừa nghĩ tới ngô minh cái đó khó chơi thái độ nàng này trong lòng cái đó buồn g i u a trong đầu nghĩ hay là thôi đi được rồi kỳ kỳ hôm nay lại là đến rồi nên trở về đi làm tiết mục này g rồi chúng ta hay là trở về đi thôi bằng không chờ một chút làm xong tiết mục coi như không đổi kịp cơm tối rồi hả trong lúc bất trợt này vương tình cuối cùng là nhớ tới rồi chính sự tới hôm nay cũng không phải là liền đến rồi nên thâu tiết mục thời điểm rồi những ngày qua an nhàn đến độ thiếu chút n ữ a q u ê n tinh tinh tỉ tỉ nếu không ngươi gọi điện thoại để cho bọn họ tới nơi này chúng ta liền trực tiếp ở chỗ này thâu có được hay không a ngươi xem đến lúc đó đem những n à y chim cũng cho cùng nhau đánh thành tiết mục này tốt biết bao a có phải hay không a kỳ kỳ vừa nghe vương thêm c tình c n vừa mới bắt đầu vừa nghe kỳ kỳ lợi mà nói đó là giật mình đây chính là thâu tiết mục a nói thế nào đi nữa vậy cũng không thể như vậy không chú trọng a phải biết đây chính là phải đối mặt vô số người xem tới hơn nữa đã biết hay là kinh thành đài truyền hình bất quá không thể không nói tiểu kỳ kỳ cái ý nghĩ này vẫn là hết sức có sáng tạo vì vậy vương tình rất nhanh liền quyết định rồi cứ dựa theo tiểu kỳ kỳ nói xử lý ha ha kỳ kỳ a tỷ tỷ lần này nhưng là dính ngươi quang ngươi xem a không chỉ có tiết mục này tỷ lệ người xem cao dọa người tỷ tỷ này tiền thưởng cũng nhiều còn có a dựa vào ngươi cây to này có thể g i ả i y ho u nhiều rồi căn bản là không có người dám nói gì kỳ hì sau này a tỷ tỷ liền theo ngươi lan luận rồi như thế nào a vương tình những lời này mặc dù có chút làm trò đùa thành phần nhưng là nhưng là nàng này trong lòng nhưng là muôn vàn cảm khái đứng lên nếu là dĩ vâng à nàng nào dám như vậy làm ẩ u a coi như là quy củ làm sự t ì n h vậy phải nơm nớp lo sợ đây này rất sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm bây giờ nàng có thể liền ung dung tự tại rồi có tiểu kỳ kỳ ở căn bản cũng sẽ không có người hỏi tới các nàng là làm sao phách đưa sau khi trở về trong đài chính là còn nguyên phát hình ra ngoài kỳ <cười> hình tỉ ì n tỉ được à sau này à chúng ta liền cùng nhau làm tiết mục rồi có được hay không ngươi là nói lần trước tới chính là cái kia hình bà ba ư thừ hắn lần trước còn đáp ứng cho ta khai tiền lương đầu sao mà nói chuyện không tính toán gì hết thật là ha ha ngươi một cái tiểu phú bà ai mời được ngươi a ngươi cũng không suy nghĩ một chút chính là đem này hình trưởng đại bán rồi hắn cũng mời không nổi ngươi a đúng rồi kỳ kỳ lần trước ngươi bán cái kia chút xe hơi là ai tặng cho n g ư ơ i đó a nhớ tới lần trước bộ kia lớn lên gan heo mặt vương tình này trong lòng cứ vui vẻ bất quá rất nhanh nàng có tò mò rồi đây rốt cuộc là ai như vậy không đem tiền làm tiền a những xe kia từ a là hoàng mau ka lễ vật tặng cho ta a ừ hoàng mau ka ai là hoàng mau a hoàng mao kk là ba thu ngoại quốc học cho a ân đúng rồi nhà hắn là ở ba lê hắn nguyên danh gọi là nạp vi dốt chi ba nói danh tự này quá không dễ nhớ rồi vì vậy liền cho hắn bắt đầu rồi trung quốc tên gọi là hoàng mao ân đúng rồi nhà bọn họ mời ta đi làm rồi hai ngày huấn luyện viên cũng là dạy bọn họ làm cường thân thao đại vệ ra ra trả lại cho rồi ta một khoản huấn luyện viên phí đâu nạp vi dốt chi đại vệ đại vệ dốt chi dốt chi gia tộc ha ha ta đã nói rồi là ai hào phóng như vậy đâu rồi thì ra là như vậy a là một đài truyền hình người chủ trì đối với mấy thứ này danh môn v ọ n g tộc vương tình vẫn biết một ít tình huống thông qua kỳ kỳ lời mà nói rất nhanh nàng sẽ không hưởng phí tới xem ra cái này tiểu gia hỏa còn thật không phải bình thường tiểu phú bà a vương tình trong đầu n g i lực h phổ biến rộng rãi, thậm chí, còn có tiểu kỳ kỳ cái này dân nhỏ thần tượng giáo tập. Không biến rộng còn này rãi, tiểu toàn tập. kỳ dân tượng này t kỳ kỳ căn cứ thí nghiệm xuất nghiên cứu biểu hiện bộ này kỳ quái thể thao sắc sắc thật thật có thể đề cao lớn thân thể của nhân loại tư chất tăng cường loại người thể chất thậm chí kéo dài tuổi thọ đây đối với toàn bộ loài người mà nói vậy tuyệt tuyệt đối đúng là hạng nhất quá trình đi đầu dẫu sao cho tới nay vô số khoa học gia chuyên gia đều là nghĩ đủ phương cách nghiên cứu muốn tìm ra có thể làm cho loài người sinh mạng càng trường phương pháp đáng tiếc là vô số cố gắng sau này hiệu quả nhưng quá nhỏ bây giờ cường thân thể thao đột nhiên xuất hiện làm sao có thể không nếu không người hưng phấn đâu bất quá đáng tiếc là mặc dù mọi người đó là phí hết tâm tư muốn hiểu rõ này cường thân thể thao vì sao có bực này kỳ hiệu nguyên nhân nhưng là vô số nghiên cứu sau vẫn như cũ không có đầu mối chút nào nghiên cứu không ra một cái nguyên n do nghiên cứu không nghiên cứu những chuyện này đó cùng những người bình thường không có bất kỳ quan hệ gì đây là những thứ kia nghiên cứu khoa học cơ cấu những chuyên gia kia sự tỉnh mọi người chỉ biết là cái này cường thân thể thao có thể tăng cường thể chất kéo dài tuổi thọ cái này thì đủ rồi đủ mọi người đến cuồng mà trừ cái này vị thần bí mật cường thân thể thao ra còn có khác một món đồ cũng đã sớm bị vô số người cố ý chủ ý t h ư ở n g rồi đó chính là dưỡng sinh rượu cái này nhưng là phổ thông rượu hiệu quả này có thể không có chút nào phổ thông tới trải qua như vậy một trường đoạn thời gian thí nghiệm nghiên cứu mặc dù vẫn là cùng kia tên kỳ quái cường thân thể thao vậy mọi người vô số biết rõ này dưỡng sinh trong rượu hào rượu bất quá này hiệu quả trong đó nhưng là bị mọi người cho thí nghiệm đi ra hiệu quả như thế nào vậy không cần nói chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung rồi đó chính là thần kỳ cùng này cường thân thể thao vậy lâu dài uống này dưỡng sinh rượu đối với thân thể con người có kỳ hiệu dùng một nhà nổi tiếng sở nghiên cứu phân phát tin tức nói đó chính là đây căn bản cũng không hẳn xếp loại đến rượu cái này sản phẩm giữa đi mà là một loại siêu cấp bảo kiện phẩm mới đúng không cần phải nói có những thứ này uy tín cơ cấu thành quả nghiên cứu sau này cường thân thể thao cùng dưỡng sinh rượu đó là muốn không hồng hòa cũng không được vì rồi chuyện này nhưng là có người sung sướng có người buồn buồn a nói đến ai cao hứng ha ha n à y không cần phải nói rồi này cao hứng nhất nhất định là tiểu kỳ kỳ rượu này bán chạy rồi t i ể u ra hỏa túi thì càng thêm g ộ lên tới mà phiến não người đâu vậy khẳng định là lưu ngọc k h i ế t vì rồi chuyện này thật là nhức đầu lắm tại sao còn không phải là bởi vì vật này quá tốt b á n rồi cũng sắp cung không đủ cầu rồi quá lưu ngọc k h i ế t là vì rồi này dưỡng sinh rượu sự tình cố ý chạy về rồi đảo nguyên thôn đ ế tìm nô minh thương lượng đối sách tới nô minh lần này ta có thể nói cho ngươi biết ngươi vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ta là phụ trách tiêu thụ không sai nhưng là này sản xuất khối này có thể không thuộc ta coi ngươi nếu là lại không nghĩ biện pháp công ty chúng ta đều sắp bị những thứ kia cấp mua rượu nhân trên bể rồi lưu ngọc khiết giờ phút này một bộ chuyện này ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết ta liền hất tay không làm b ẻ mặt nhìn chằm chằm nô g minh nói đến thật ra thì lưu ngọc khiết trong lòng cũng là buồn dầu a trước kia đâu vừa mới bắt đầu là lo lắng rượu này bán không được giờ có khỏe không công ty này đều sắp bị mọi người cho chết bể những thứ kia mạng lưới tiêu thụ điểm vậy thì càng không cần phải nói rồi đội ngũ này cũng xếp hàng thành không còn hình dáng nhìn công ty này hàng tích chữ thật nhanh giảm bớt theo cái này tình thế phát triển tiếp không được bao lâu khẳng định phải ngừng hàng tới đến lúc đó vậy cũng không phải là gia đại loạn tử không thể nàng này trong lòng c ũ n g c u ố n của nga nhìn trước mắt này lại đùa bỡn tiểu hài t ử tính khí lưu ngọc viết nô minh cũng chỉ có thể trong lòng cởi khổ cái này cũng chuyện gì a không nghĩ tới bán một rượu lại bán gia đại phiền p h ả i tới cái này không có hàng hóa rồi hắn có thể có biện pháp gì a bất có đây chuyện này lâu rồi thật đúng là ư chỉ có thể để hắn nghĩ biện pháp dẫu sao mặc dù hắn chỉ là một hất tay t r ư ở n g quỹ nhưng là vẫn là t r ư ở n g quỹ không phải sao được rồi ta giải quyết cho ngươi được chưa thật ra thì đâu rồi chuyện này cũng không khó làm đơn giản chính là gia tăng sản lượng mà thôi như vậy đi chờ một chút đâu rồi ta đi ngay tìm bắt ra để cho hắn sẽ ở các cái hương c h ấ n xây thêm tạo một ít t r ư n g cất rượu phường không được sao quả thật cái này dưỡng sinh rượu sản lượng hoàn toàn chính là do bắt ra bọn họ bên kia sản xuất ra phổ thông rượu để sản lượng quyết định vì vậy phải giải quyết cái vấn đề này vậy cũng chỉ có thể đi tìm bắt ra xây trưng cất rượu phường này cũng phải cần thời gian chúng ta bây giờ hàng tích chữ ta cho ngươi biết tối đa chỉ có thể giữ vững nửa tháng ngươi phải trong đoạn thời gian này cho ta xuất ra rượu tới cái gì chỉ có thể nửa tháng rồi điều này sao có thể trước kia không phải cũng không ít tồn kho sao làm sao rồi cũng bán xong rồi à cái này cũng bán được quá nhanh đi không đúng không nên đ ó à lưu ngọc k hiết lời mà nói thật đúng là đem ngô minh giật mình tới trước đây không lâu lưu ngọc k hiết vẫn cùng hắn thông một lần điện thoại đâu khi đó này tồn kho số lượng còn không ít đâu hơn nữa sau đó lại từ đảo sắc sắc thật thật ngươi u không biết đi h những người này đúng là điên rồi tựa như có người tới lúc mua thậm chí trực tiếp lai xe hàng đến một mua chính là mấy xe đâu nhưng là từ này xuất hiện này bán chạy sự tình thời điểm lưu ngọc hiết liền đột nhiên nghĩ đến này hàng tích chữ vấn đề còn cố ý tự mình đi kiểm tra một cái lần đâu mấy xe những người này muốn làm gì đâu rồi mua về khi nước uống hay là mua về thả vào trong hồ bơi tắm a ta đã nói rồi làm sao có thể nhanh như vậy chỉ bán không có đâu ân không tốt ngươi nói này quốc nội đều như vậy này nước ngoài tiêu thụ khẳng định cũng như vậy như vậy thứ nhất có thể thì càng thêm phiền t h á i rồi nỗ minh một trận bừng tỉnh đại ngộ sau lập tức liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề khác đó chính là này nước ngoài tiêu thụ tình huống khẳng định cũng sẽ không so với quốc nội kém đi nơi nào như vậy thứ nhất cái này lỗ hổng có thể to lắm rồi ạ ha ha nhìn đem ngươi bị sợ ngươi yên tâm đi bây giờ a chính là quốc nội xuất hiện tình huống như vậy mà thôi công ty chúng ta ở á châu các quốc gia trì nhanh a cũng không có phát tới thiếu hàng báo cáo ân hoàng mau bên kia cũng, cũng hết thể bình thường hơn nữa n à y lượng tiêu thụ tựa hồ vẫn còn so sánh d i vãng cũng ít một chút đâu thấy ngô minh một bộ nhức đầu không thôi bộ dạng lưu ngọc khiết lập tức cười giải thích đến đây cũng là để cho trong nội tâm nàng duy vừa an ủi địa phương nếu là nước ngoài cũng là như vậy vậy nàng nhưng không cấp bách điên rồi không thể đâu như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt ha ha bằng không chờ một chút t ta cũng không biết như thế nào cùng bắt ra nói đi l ã o nhân ra ông ta nhưng là than phiền qua nhiều lần rồi nói bây giờ gian hàng này cửa hàng quá lớn di cái này không đúng à làm sao có thể có thể như vậy lâu rồi không bình thường quá không bình thường bất quá coi là rồi mặc kệ nó chỉ cần hàng hóa này lỗ hổng không tăng lớn là tốt rồi đột nhiên n ỗ minh tốt giống như nghĩ tới điều gì bất quá rất nhanh hắn lại không suy nghĩ thêm nữa đối với hắn mà nói bây giờ đó là lỗ hổng càng nhỏ lại càng tốt những chuyện này nếu như bị bên ngoài cái kia chút sản xuất thương biết thế nào cũng phải tức miệng mắng to không thể người này còn có chê đã biết làm ăn quá tốt thật là tả môn tới a mới vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy cái gì không đúng a có gì không đúng sao có lẽ ngô minh là không thèm để ý nhưng là một bên nghe lưu ngọc k hiết nhưng tò mò phải biết đối với cái công ty này đây chính là nàng từng bước từng bước tạo dựng lên đây chính là tâm huyết của nàng tới vì vậy vừa nghe ngô minh nói nàng lập tức liền bối rối a ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi ta là nói a này nước ngoài tình huống không đúng bởi vì a này cường thân thể thao bây giờ không chỉ có riêng là ở nước ta lưu hành nước ngoài cũng giống như vậy lưu hành mà mọi người đều biết này dưỡng sinh rượu cùng cường thân thể thao đây chính là tuyệt phối tới theo lý thuyết này lượng tiêu thụ cũng là phải t r ợ tăng mười đúng a thấy lưu ngọc hiết mặt đầy đi bộ dáng gấp g á p ngô minh cũng chỉ có thể đem hắn mới vừa rồi nghi ngờ trong lòng nói ra ừ đúng vậy chuyện này ta có thể cũng nghe nói này cường thân thể thao ở nước ngoài lưu hành trình độ vậy tuyệt đối không thể so với quốc nội kém đi nơi nào thậm chí rất nhiều quốc gia quân đội bây giờ cũng là toàn bộ đang luyện tập đâu bọn họ không thể nào không cần dưỡng sinh rượu a như vậy lượng tiêu thụ làm sao có thể phản mà gọi ít nữa nha trải qua ngô minh vừa nói như vậy lưu ngọc k hiết giờ phút này cũng phát hiện ra vấn đề này không tầm thường đúng vậy à mặc dù chúng ta dưỡng sinh rượu ở nước ngoài giá cả so với cái này quốc nội đắt hơn gấp mấy lần nhưng là thật nếu nói giá tiền này vẫn là tương đối tiện nghi đặc biệt là những thứ kia các nước phát triển phương tây lấy bọn họ tiêu xài tài nghệ căn bản không cất ở đây không mua nổi có khả năng à. thật ra thì l ô minh nói một chút cũng không sai tới vừa mới bắt đầu dưỡng sinh rượu ở trong nước đó là không bình một trăm đồng nhưng là sau đó lỗ minh lại nhiều lần xuống giá hiện tại cũng xuống đến rồi bốn mươi nguyên một chai vì chính là để cho dân chúng bình thường cũng có thể mua được này dưỡng sinh rượu điều dưỡng thân thể tới mà nước ngoài giá cả nhà so với quốc nội mà nói vậy thì so với quốc nội muốn quý hơn nhiều căn cứ quốc gia khác nhau bất đồng tình trạng kinh tế giá tiền này đắt hơn gấp mấy lần đâu đặc biệt là đối với nhỏ nhật bản nước mỹ như vậy quốc gia phát đ ạ t giá tiền này lại là quốc nội không khác mấy mười lần tới mà trong đó đặc biệt là đối với nhỏ nhật bản ở bát i a còn có lao lý bọn họ nhất trí dưới sự yêu cầu một chai dưỡng sinh rượu lại là bán được rồi tương đương với nhân dân tệ tám trăm linh cái giá tiền này đối với giống như dưỡng sinh rượu công hiệu như vậy mà nói đó là tương đối tiện nghi đó à mà bây giờ đâu rồi nay lượng tiêu thụ lại một chút không gia tăng ngược lại là giảm bớt rồi cái này không thể không nói là một cái hết sức khác thường hiện tượng không được ta phải trở về thật tốt cha một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới được đến nỗi lần này vấn đề vậy thì giao cho ngươi rồi à. lần này lưu ngọc khiết đó là cũng không ngồi yên được nữa rồi ném câu nói tiếp theo cái này thì lại vội vã đi chương ba trăm ba mươi chín bắt ra tâm sự nô minh đầu tiên là một trận trận mắt hốc một n h ì n tới cũng vội vã đi càng càng vội vàng lưu ngọc hiết trong đ ầ u nghĩ đến nỗi như vậy nha này x ỉ u mại một chút rượu thiếu bán một chút nha như vậy không phải tốt hơn sao nếu là đều giống như này quốc nội như vậy điền bán vậy còn đến đâu a bất quá đây bây giờ người cũng đi rồi mà để lại cho ngô minh còn có một cái vấn đề lớn đâu đó chính là như thế nào bảo đảm cái này dưỡng sinh rượu cung ứng vấn đề ai thật là buồn rầu đâu rồi không nghĩ tới thả ra một cái cường thân thể thao lại vẫn gây ra lớn như vậy một đống phiền b ạ c tới mười phần bất đắc dĩ ngô minh điều này cũng không có thể lại trong phòng ngồi dẫu sao này vạn nhất ngừng hàng thật có thể phiền mái bây giờ à hay là đi tìm một cái bắt ra nhìn một chút lao nhân g i a ông ta có cái gì tốt là chiến lược đây mới là vương đạo bây giờ bắt ra ở nơi này mười dặm bắt hương thậm chí cả huyện thành đây chính là được hoan nghênh nhất chính là nhân vật tới n à y không chỉ là bởi vì lao nhân g i a ông ta t r o n g coi này toàn bộ đào nguyên tịu i nghiệp rượu trắng sản xuất cho này vô số người mang đến một cái đường kiếm tiền càng bởi vì lao gia tử này vô tư truyền thụ c h ứ n g cất rượu tuyệt học để cho mọi người đó là kính trọng không dứt lao gia tử này đừng xem cũng sắp bảy mươi nhân rồi nhưng là thân thể này xương nhưng là rất cường trắng đâu này mươi dám bắt h ư ra ừ ta là t h ngô minh c ạ y khắp nơi. i Bây g à lão nhân gia ngài bây giờ ở đâu thị sát đâu rồi ta có chút việc tìm ngài lao thương lượng một chút người xem một chút ta nên đi nơi nào tìm ngài đâu ha ha là tiểu tử ngươi a cái gì thị sát không thị sát lao g i ả ta lại không phải là cái gì làm đại quan thị sát cái giám a ân mới vừa rồi ta đi một cái chuyến m ạ c ra trại bây giờ đang đang trên đường trở về đâu ngươi không cần tới tìm ta rồi chờ một chút ta ta đi thẳng đến nhà ngươi đi vừa vặn lao g i ả ta cũng có một số việc nói với ngươi đây phải không nói với ngươi rồi treo rồi để điện thoại xuống n ô minh chỉ có thể không biết làm sao c ư ờ i khổ lao ra từ này thật là sấm rền gió cuốn đó à, ngay cả treo điện thoại cũng treo phải sảng khoái như vậy tới thu gọi điện thoại lô minh vội vàng đến phòng b ế t chuẩn bị đi một tí đồ nhắm thức ăn sau đó lại lấy ra một vỏ hầu nhi t i ể u làm việc xong sau liền ở trong phòng chờ bát ra đến ha ha h ả o tiểu tử cũng là ngươi tiểu tử biết bát ra a này rượu ngon cũng chuẩn bị xong rồi ạ ha ha đến cho bát ra ta rót đầy nhưng có một hồi lâu cuộc sống không uống này hầu nhi tử rồi cũng làm ta muôn đỏ a n ô minh không chờ bao lâu nay bát ra cũng đã đến ha ha ta nói bát ra ngươi đây không phải là tự tìm mà ta nói lấy cho ngươi v à i hũ ngươi dám không u ố n bây giờ thèm ăn thành cái bộ dáng này ngươi trách ai a nhìn lao ra từ này vô cùng lo lắng bộ dạng chúng ta chỉ có thể lập tức đem liền cho đối phương cho rất đầy a sảng khoái a đây tuyệt tuyệt đối đúng là b á t ra đời ta uống qua rượu ngon nhất ta nói tiểu t ử ngươi biết cái đấy gì căn bản cũng không hiểu rượu tới cũng là bởi vì rượu này tốt lúc này mới không thể thiên thiên uống tới hay là đặt ở ngươi nơi này cách đoạn thời gian tới uống một chầu có câu nói là lão bà không nhất định là người khác thật là tốt nhưng là n à y uống rượu của người khác đi mới càng thơm còn có các ngươi người tuổi trẻ không phải thường nói ư cái đó gì cách sinh ra mỹ lao già ta không phải là để cho rượu này cùng ta giữ một khoảng cách sao đắc đắc đắc n g ư ơ i lao có đạo lý được chưa bắt ra một phen làm cho ngô minh vậy càng là dở khóc dở cười đứng lên vì vậy vội vàng lại cho lão ra từ này rót rồi chén thứ hai tiểu tử ngươi mới vừa rồi trong điện thoại nói tìm ta có việc chuyện gì ai coi là rồi ngươi đừng nói trước rồi hay là ta trước tiên nói một chút về chuyện của ta đi chuyện đâu rồi là như thế này này bắt ra quả nhiên không hổ là bắt ra tới n à y nói chuyện đều như vậy dũng mãnh phải vậy hãy để cho lão nhân ra ngươi nói trước đi ngô minh trong đầu nghĩ thì ra à trước kia bởi vì này đảo nguyên thôn không đủ nhân viên cái này thì đem này sản xuất rượu trắng sự t ì n h phân bao đến rồi các thôn chạy đi mặc dù đâu rồi này mỗi thôn mỗi trại mỗi tháng sản xuất rượu cũng không phải là rất nhiều nhưng là thôn này chạy cũng không phải là ít tới như vậy thứ nhất này sản lượng nhưng là quả thực không ít đây vì thế bát ra còn lo lắng rồi lão một trận đâu rồi ngươi nói nhiều rượu như vậy nếu là bán không được vậy phải làm thế nào a bình mặc hoa gà mẹ này nhưng đều là tiền a bất quá trải qua khoảng thời gian này hắn này trong lòng cuối cùng là để lòng một ít cái này rượu bán được còn rất là không tồi cuối cùng không có xuất hiện cái loại đó số lớn chất chứa tình huống đào nguyên thôn dạy cho kế cận tồn tại trưng cất rượu kỹ thuật sau đó ư u giá cả thu mua các thôn dân sản xuất ra rượu không thể nghi ngờ cho vô số nghèo rất mồng tơi thôn trại mang đến một cái đầu trí phú con đường những thứ kia bắt được rồi số người thôn trại đương nhiên là người người vui vẻ hợp bất long truy nhưng là n à y trước kia cần rượu mặc dù số lượng khổng lồ có thể cũng không khả năng tất cả thôn trại đều có phần tơi à. thật ra tất thì cho tới nay đều có người lại mời cầu b ắ t ra nói là cũng muốn làm công việc này kế nhưng là đều bị bát ra huyện ngôn tự tuyển mặc dù hắn cũng muốn giút một tay những thứ kia nghèo khó h ơ thân nhưng là đó cũng là hưu tâm vô lực tới a cái này căn bản không cần nhiều rượu như vậy n g ư ờ i gọi lao nhân ra ông ta phải làm gì đây cự tuyệt mặc dù là cự tuyệt rồi người ta cũng không có để cho bát ra là m khó nhưng là nhìn đối phương lúc đi bộ kia chán nản thất vọng hình dáng bát ra này trong lòng đó cũng là lao không dễ chịu dẫu sao đây đều là hương thân hương lý minh tiểu tử ta xem này các hương thân cũng không dễ dàng a ngươi xem một chút có phải hay không hỏi một chút n g ọ c k i ế t nhìn xem có thể hay không đem này tiêu lộ làm rộng lớn một chút coi như giúp một tay những thứ này hương thân phụ lao như thế nào hoặc là tiểu tử ngơi đầu ó c hào sử ngươi cho suy nghĩ một chút còn có thể làm chút gì tới chúng ta bây giờ mặc dù cuộc sống tốt rồi có năng lực ta thì g i ú p một chút như thế nào giờ phút này bắt ra cũng dừng lại uống rượu mặt đầy mong đợi nhìn n g ô minh hy vọng hắn có thể cho một câu trả lời bắt ra lời này để cho ngô minh đó là sửng sốt hắn không nghĩ tới bắt ra nói lại là chuyện này tới đồng thời trong lòng lại là vui mừng lần này tốt mới vừa rồi đ â u rồi hắn còn đang suy nghĩ làm sao cùng bắt ra nói chuyện này đâu bây giờ thật đúng là ngủ gật sẽ đưa tới cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ rằng cái vấn đề này tới cũng chưa từng có đến thôn khác trại đi nhìn kỹ một chút qua nói như thế nào đây nô minh mặc dù từ nhỏ sống ở đào nguyên thôn nhưng là này vừa ra chính là mười mấy năm qua đi vì vậy có thể nói trừ rồi đối với đào nguyên thôn hắn uống thôn khác trại đám người cũng không có bất kỳ tình cảm huống chi mới vừa trở lại đào nguyên thôn một khắc kia thấy này khắp thôn tức thời nô minh trừ rồi trong lòng khó chịu ra càng có một loại đối với phụ cận đây thôn trại thôn dân bất mãn không phải là đào nguyên thôn nghèo một chút nha có cần phải như vậy thực tế sao mặc dù nô minh trong lòng không trách người ta dẫu sao xã hội này chính là như vậy thực tế nhưng là giống vậy lỗ minh cũng không phải là cái gì chúa cứu thế hắn quan tâm cũng tương tự chẳng qua là hắn nên quan tâm nhân tối đa cũng chính là khả năng cho phép cơ duyên vô tình gặp gỡ lúc g i ú p một tay những thứ k i a hắn cảm thấy trợ giúp nhân m à thôi đến nội những thứ khác hắn thật đúng là không có nghĩ qua tới về phần hắn làm cái k i a chút bố trí đại trận à, phổ biến cường thân thể thao giá thấp bán dưỡng sinh tử chi loại vậy cũng là bởi vì tình thế vội vã mà thôi dẫu sao nếu quả thật bùng nổ tai nạn thân nhân của hắn cũng chạy không thậm chí ngay cả đào viên bệnh viện thành lập mới đầu cũng là chạy kiếm tiền mục đích đi chẳng qua là sau đó bởi vì đích xác bị những thứ kia đột nhiên bị tai nạn bệnh nhân chạm đến rồi trong lòng cái kia dây cung cũng có lẽ là thật không nhìn nổi đi à nha nhưng là giờ phút này thấy bắt ra kia mặt đầy ưu sầu hắn đột nhiên mới phát hiện n à y đào nguyên thôn h ư ơ n g thân là hiền lành như vậy chất phác mà mình không phải là nếu muốn trở lại đào nguyên thôn không phải là hướng về phía phần này hiền lành cùng chất phác tới sao suy nghĩ một chút nữa nữ nhi của mình kỳ kỳ ai xem ra có lẽ mình thật nên làm chút gì n ô minh trong đầu nghĩ ha ha bắt ra ngươi đoán một chút ta tìm ngươi là chuyện gì a ta cho ngươi biết đi ta muốn nói sự tình đâu rồi cùng ngươi chuyện này vậy mới vừa rồi ngọc khiết tỉ đã tới rồi nói là bây giờ chúng ta rượu bán được quá lửa trước kia sản lượng căn bản là không theo kịp cho nên ta nghĩ muốn tìm ngươi thương lượng một chút có phải hay không mở rộng sản xuất đây ha ha a t i ể u từ ngươi mới vừa rồi lao già ta nhìn ngươi mặt đ ầ y ngu si bộ dạng còn tưởng rằng ha ha tốt quá tốt ân đúng rồi ngọc k i ế t kia k u y nữ nói rồi chuẩn bị phải thêm lớn bao nhiêu sản lượng sao Bắt ra vốn đúng mặt là o hô mặt bây giờ đối với, với cụ thể còn bao lớn lỗ hổng ngô minh còn thật không có một cái rõ ràng con số tới nhưng là mấy con số này tuyệt tuyệt đối đối với không phải ít hiện ở nơi này dưỡng sinh rượu à, đối với mọi người mà nói đã không đơn thuần chẳng qua là rượu Mười Minh minh mà mặt mười tâm Mười tâm một ngươi ngươi được người được ngươi ngươi ngươi lượng lời tiểu nói nói, khiếp hỏi. đi đi. thiếu rồi, đi. việc, phải lần. lập lo lần lần, là lão là, đầy chắn, không Nghe ngô Này cũng nha, bán yên phỏng đoán yên chính này sản chắc thể Haha, chú tử, bắt tức bắt ta Bất âu quá quả, có cứ cứ có đó đùa. Đây đây ra dọa sao. ra, sợ và à. Tháng, không, à à à, ý vì vậy nhân viên không hề có một chút vấn đề chỉ cần công cụ chuẩn bị thỏa đáng lập tức liền có thể khởi công về phần khác sau này hay nói đi bắt ra cẩn thận một suy tư về sau lập tức liền bày tỏ không có vấn đề chờ này mở rộng sản xuất sự tình quyết định về sau bắt ra cũng không tâm tư uống rượu rồi liền trực tiếp bên ngoài bên ngoài chạy đi chuyện giải quyết rồi nô minh này trong lòng cũng coi là an tâm không í t bất quá còn có một việc tình phải mau sớm làm rõ ràng đó chính là đây rốt cuộc muốn mở rộng tới trình độ nào chuyện này a còn phải tìm lưu ngọc khiết mới được chương ba trăm bốn mươi thực danh chế lưu ngọc khiết ngày đó đi vội vàng bất quá lúc này tới tốc độ nhưng không có chút nào chậm đã đi hai ngày sau đó liền trở về lại rồi đảo nguyên thôn nô minh chuyện đã biết rõ rồi lại là có người số lớn chính là buôn lậu chúng ta dưỡng sinh rượu bọn họ lấy giá thấp từ quốc nội số lớn mua rượu dưỡng sinh rượu sau đó thông qua buôn lậu ở nước ngoài lấy hơi so với chúng ta điểm tiêu thụ tiêu thụ giá cả bán ra từ mà thu được lợi nhiều giờ phút này lưu ngọc khiết đang hết sức nóng nảy đối với một bên ngô minh nói đến nàng ấy nóng nảy thần thái cùng ngô minh bộ kia thản nhiên tự đắc kia hoàn toàn ngược lại nói về cái này cũng không biện pháp chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng rồi cũng không do nàng không nóng nảy tới cùng ngày ngô minh lời mà nói mặc dù ngô minh trong lòng mình cũng không coi thành chuyện gì to tát nhưng là đây cũng không có nghĩa là lưu ngọc k i ế t cũng không nhìn nặng phải biết vì vậy lưu ngọc khiết rất nhanh liền tra được rồi nay cái hiện tượng kỳ quái nguyên nhân chỗ đó chính là lại có người đang nhóm lớn số lượng chính là buôn lậu dưỡng sinh rượu ừ buôn lậu người là nói buôn lậu chúng ta dưỡng sinh rượu mới vừa vừa nghe lưu ngọc khiết lời mà nói nô minh hay là một trận sừng sờ đâu bất quá rất nhanh hắn cũng liền biết rồi Lưu Ngọc thư trong h n là, n kiếm t trác lời nhiều đến nỗi này rốt cuộc là người nào còn không rõ ràng lắm nhưng là đâu rồi trải qua bước đầu điều tra còn có từ hoàng mao bên kia còn có chúng ta nước ngoài chi nhánh công ty chuyển về thi tước đã chứng thật rồi chuyện này nói đến chỗ này chuyện thời điểm lưu ngọc khiết cái đó tức giận á vậy cũng không cần nói ha ha thì ra là vậy a ta buồn bực rồi tại sao nước ngoài lượng tiêu thụ không ra tăng phản mà hạ xuống đâu cảm tình là chuyện như thế a lúc này nô minh hơi suy nghĩ một chút cũng coi là hoàn toàn công khai thật ra thì đâu rồi nô minh sở dĩ cảm thấy chuyện này không tưởng tượng nổi đó là bởi vì hãng cây vốn liền không hiểu tình h u n g tới phải biết này buôn lậu a không chỉ có riêng là những thứ kia xe hơi loại thuốc lá này cùng rượu đó cũng là buôn lậu phạm cửa giữa lựa chọn hàng đầu tới bởi vì này hai loại đồ vậy cũng là thuộc về cái loại đó cao quan thuế loại hình nói s a u rồi n à y quốc nội dưỡng sinh rượu cùng nước ngoài này tiêu thụ giá cả thật sự là tranh lệch quá lớn đặc biệt là quốc nội cùng nhật bản tiêu thụ giá cả vậy càng là tranh lệch rồi sấp xỉ hai mươi lần chỉ cần như vậy ngã một cái đằng đây chính là rất nhiều lần lời tới ta nói ngươi còn cười a ta đây cũng gấp muốn chết muốn là tiếp tục như vậy Vậy cũng không được vốn là ta vội vội vàng vàng vừa trở về chính là muốn cùng ngươi thương nghị chuyện này dù sao công ty này cũng không phải là ta không có tim không có phổi ra hỏa thấy nô minh như cũng bộ kia không mặn không nhạt bộ dạng này lưu ngọc hiết trong lòng đó là buồn dầu a đây thật là hoàng đế không gấp thái giám v ộ i gần chết tới vì vậy một bộ dáng v ẻ thở phì phò ngồi ở nơi đó một bộ dù sao cũng chuyện không liên quan đến ta bộ dạng a lần này đến tiên ngô minh kinh ngạc trong đầu nghĩ ta đây là chọc ai chọc ai rồi à nói sao rồi chuyện này cũng không gấp được ga huống chi cũng không là chuyện ghê gớm gì không phải sao thấy lưu ngọc hiết kia dáng v ẻ thở phì phò ngô minh muốn nói cái gì có thể lại không biết nên nói gì tốt phải xem ra hôm nay nếu là không nghĩ ra một cái tốt phương pháp để giải quyết chuyện này chuyện này là sẽ không kết thúc vì vậy ngô minh cũng sẽ không nói gì nữa bắt đầu lẳng lặng suy tính rốt cuộc nên như thế nào giải quyết chuyện này tới này lưu ngọc hiết đây cũng là bởi vì trong lòng nóng này nhìn nữa ngô minh này một bộ không quan tâm bộ dạng mới một thời buồn rầu mà thôi nhưng là bây giờ thấy ngô minh không nói lời nào rồi nàng nhưng trở nên càng bối rối cái tên kia à, còn không nhanh lên nghĩ biện pháp à, cho ta ra nghĩ kê a nếu không chờ một chút ngươi và lý b á bán ó i một chút gọi hắn giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào này lưu ngọc hiết cuối cùng vẫn là quá để ý chuyện này nhìn ngô minh nửa ngày không nói lời nào lại là không nhịn được mở miệm không có biện pháp ai kêu nàng quá để ý cái công ty này đâu rồi hơn nữa gặp phải ngô minh như vậy một cái không có tim không có phổi ông chủ t hử tìm lao lý ta xem hay là thôi đi lao gia tử này bây giờ đã quá bận điệu rồi chuyện này liền không cần làm phiền hắn nói sau coi như tìm hắn cũng không có tác dụng quá lớn tới đối với lưu ngọc khiết đề nghị này ngô minh rất nhanh thì bác bỏ lao lý năng lượng là rất lớn nhưng là đối với cái này buôn lậu sự tình hắn chính là không có cách nào nếu là lao gia tử này có bản lãnh này kia trong nơi này còn sẽ có cái này buôn lậu cái này kinh doanh tới đã sớm bị hắn lao ra từ trò cấm chỉ vậy ngươi nói một chút rốt cuộc nên làm cái gì dù sao ta bất kể chuyện này ngươi phải cho ta nghĩ ra biện pháp bằng không bằng không cái công ty này ta cũng không q u ả n rồi nô g minh nghe lời này một cái thiếu chút nữa không sợ hết hồn đùa gì thế à đây nếu là lưu ngọc khiết không làm rồi hắn thật có thể là không biết rõ làm sao làm ừ có rồi ta nghĩ đến biện pháp rồi một trận vắt hết k ó c minh tư khổ t ư ở n g sau đột nhiên nô g minh nghĩ đến một cái cái ý kiến hay tới có rồi quá tốt rồi mau nói một chút nhìn nói mau a này lưu ngọc khiết rõ ràng nếu so với này ngô minh cuốn cùng rất nhiều vừa nghe này ngô minh có biện pháp c ũ n g không để ý chơi rồi nhìn chằm chằm ngô minh hỏi ha ha thật ra thì đâu rồi rất đơn giản a ngươi nói thế nào chút buôn lậu phạm hàng hóa nguồn là nơi nào a ừ cái này còn phải nói sao khi nhưng chính là chúng ta công ty a ngươi hỏi cái này để làm gì a ngươi làm u ố n nói không bán cho bọn họ có phải hay không a cái này ta sớm liền nghĩ đến rồi không quá có thể chúng ta làm sao biết ai là mua đến chính mình uống ai lại là dùng để buôn lậu đó a vừa nghe ngô minh như vậy hỏi một chút lưu ngọc k h i ế t lập tức liền bắt đầu phỏng đoán ngô minh muốn nói gì cái vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi không thể thực hiện được bởi vì lần này trở về trải qua một phen điều tra sau nàng phát hiện à những thứ kia buôn lậu phân tử chứ rồi có một bộ phận mỗi lần cũng là lớn đại lượng tiến hóa làm hết sức rõ ràng bên ngoài vẫn còn có rất lớn một số vậy cũng là chia thành tốt nhỏ đều là phần nhỏ mua sau đó lại tụ tập lại chuyển đến nước ngoài đi ha ha cái này ta sớm liền nghĩ đến ta là nghĩ như vậy bây giờ không phải là rất nhiều thứ cũng là vui vẻ thực danh chế sao chúng ta cũng cho hắn tới một cái ngươi xem coi thế nào n ô minh m u ấ n cũng không phải là lưu ngọc hiết nghĩ đơn giản như vậy hắn nơi này còn có hậu chiêu đâu thật ra thì đâu rồi nhắc tới còn có một cái biện pháp tốt hơn đó chính là nâng giá đem giá tiền này tăng lên tới những thứ k i a buôn lậu phân tử không có lớn như vậy lời rồi hết thảy vấn đề cũng chỉ du nhận mà mổ nhưng là cái biện pháp này mặc dù hữu hiệu nhưng là lại cùng ngô minh dự tính ban đầu không phù hợp hắn muốn đúng là để cho dân chúng bình thường có thể uống cái này b ả o kiện rượu tới lưu ngọc khiết cũng là biết rõ đạo lý này vì vậy nàng mới không nói cái ý nghĩ này thực danh chế ha ha ta sao lại không nghĩ tới chứ quả nhiên là một cái ý kiến hay a ân không chỉ là muốn thực danh chế còn có hạn chế, chế mới được căn cứ mỗi người đối với cái này dưỡng sinh rượu trung bình nhu cầu số lượng chúng ta tới một cái cao nhất mua hạn chế như vậy tiến hành song song khẳng định liền có thể giải quyết vấn đề rồi đối với ngô minh cái chủ ý này lưu ngọc khiết rất nhanh thì phát hiện ra trong đó chỗ rượu dụng hơn nữa còn lập tức bắt đầu hoàn thiện bất quá như vậy thứ nhất lời mà nói này sẽ phải bị khách hàng tạo thành phiền thoái rồi à hơn nữa công việc của chúng ta hiệu suất sẽ phải chậm lại như vậy như vậy ngô minh phải số lớn gia tăng nhân viên mới được rất nhanh này lưu ngọc khiết liền lại nghĩ đến ra rồi một cái vấn đề khác tới nhưng là nếu là thật thực hành thực danh chế đến lúc đó không chỉ có cho rộng lớn dân chúng mang đến t h i ề n thái o công ty mình hiệu suất làm việc vậy cũng nhất định là thật to hạ xuống ừ cái này ngược lại là một cái vấn đề a ta cho ngươi thêm ra chủ ý đi bây giờ không phải là đều dùng cái đó nhị đại thẻ căn c ư ớ sao cái này nhưng là mang t ư tính có thể cả cứ như vậy sẽ phải thuận lợi nhiều rồi không phải sao đối với lưu ngọc k hiết nói lên cái vấn đề này nô minh rất nhanh liền lại nghĩ đến một cái đối sách tới cái này hả thuận lợi là thuận lợi rồi nhưng là này phải đi tìm ngành chính phủ thương lượng rồi ngươi nói bọn họ có thể đáp ứng chuyện như vậy sao rất nhanh lưu ngọc k hiết lại bắt đầu b n b ự c ngô minh cái biện pháp này tốt ngược lại là tốt nhưng là muốn biết chuyện này đó là phải trải qua ngành chính phủ mới được làm được rồi l i ê n vì rồi chuyện này người ta sẽ đáp ứng không lưu ngọc k hiết này trong lòng đó thật đúng là một chút phổ cũng không có tới ha ha chuyện này à ngươi có thể trực tiếp đi tìm lao ngô hoặc là lao trịnh lao cho bọn hắn ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ đồng ý nếu là không đồng ý ngươi liền nói cho bọn hắn biết chúng ta muốn tăng giá hoặc có lẽ là liền phải đóng cửa cũng được ha ha dù sao chủ ý ngô minh là ra rồi chớ chính hắn coi như bất kể Đối vì ớ tới. i minh Phải biết, hiện ở nơi này dưỡng sinh diệu, kia đã thành dối rất nhiều người không thể thiếu một số rồi, quan hệ trọng đại ngành chính không đồng chuyện này, nô không nào lắng. này dưỡng thành không quan trọng là phủ hay chút thể hệ có sẽ số đó đã ý rượu, một lo rất ở v vậy đối phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không không ở trong chuyện này gây khó khăn ngược lại nhất định sẽ lớn mở cửa miễn phí trải qua một phen cẩn thận thương nghị rất nhanh chuyện này coi như là như vậy quyết định này lưu ngọc k hiết bởi vì chuyện giải quyết rồi lập tức đổi phải cao hứng chạy đi trường học hỏi thăm sức khỏe bảo bạo các nàng đi mà ngô minh giờ phút này cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới n à y bán một rượu lại sẽ nhiều như thế phiền bài tới chương ba trăm bốn mươi mốt ảnh hưởng lưu ngọc k hiết động tác đó là hết sức nhanh chóng lần này đến kinh thành lập tức đi ngay viếng thăm dồi lao vu đem gần đây dưỡng sinh rượu xuất hiện nghiêm trọng chính là buôn lậu hiện tượng sự tỉnh còn có nàng và ngô minh thỏa thuận thực danh chế cung ứng dưỡng sinh rượu sự tỉnh đều cùng lao vu làm một cái lần nói chuyện này dưỡng sinh rượu chỗ tốt lao vu này trong lòng đó là biết rất rõ hơn nữa hiện ở nơi này cường thân thể thao xuất hiện này dưỡng sinh rượu trở nên trọng yếu hơn đứng lên bây giờ này dưỡng sinh rượu quyết định so với rất trọng yếu bao nhiêu vật liệu chiến lực còn trọng yếu hơn nhiều lắm. vừa nghe xong lưu ngọc khiết lời mà nói hắn lập tức liền bắt đầu coi trọng lúc ấy liền mang theo lưu ngọc khiết đi tìm rồi ngô á i quốc cùng trịnh quốc đống mà ngô á i quốc cùng trịnh quốc đống nghe xong rồi lưu ngọc khiết nói sau lúc này bày tỏ đồng ý lưu ngọc khiết cách làm của các nàng này dưỡng sinh rượu tiêu thụ thực hành thực danh chế hạn chế trị giá phương thức tiến hành trong này cố nhiên là bởi vì này dưỡng sinh rượu tầm quan trọng bất quá càng nhiều hơn là bởi vì chuyện này liên quan đến rồi đào nguyên thôn liên quan đến rồi ngô minh vì vậy lúc này mới làm được như vậy thuận, thuận đương khi tới Lại trong quản này nô chế, chế chế tiểu khu lỗ đại gia nhìn đang muốn ra tiểu khu hàng xóm cũ lão lưu chào hỏi đến nhà không đúng vậy à ngươi một cái lao tiểu tử làm sao rõ ràng như vậy a cái này cũng để cho n g ư ơ i đoán được nhìn một cái là mình hàng xóm cũ lao huynh đệ gọi mình lão lưu cũng là dừng lại cùng đối phương hàn huyên ha ha ta có thể không biết sao lần trước ta chúng ta là cùng đi mua nhà ta ngày hôm qua cũng chưa có rồi hôm qua mới lại đi mua ta đoán chừng nhà ngươi khẳng định cũng không kém rồi ha ha không sai lỗ đại gia vừa nghe mình quả nhiên là đoán đúng rồi lập tức cười lên ha hả cũng không phải là ư đã đủ hôm nay ngươi là không biết t bây giờ trong nhà đó là cách mở ra cái gì cũng được chính là không thể rời bỏ cái này dưỡng sinh rượu đây nếu là một ngày không uống cái này dưỡng sinh rượu cảm thấy cả người không đúng tới bất quá khá tốt cái này rượu không mắc đặc biệt là bây giờ một chai mười bốn mươi nguyên nói s a u rồi mỗi ngày cũng chính là uống như vậy một chén n h ỏ tử bằng không đâu rồi thật có thể uống không dậy nổi rồi ha ha vừa nhắc tới chuyện này đến này lao lưu lập tức cũng chỉ lai、like、liêu kính rồi cùng lỗ đại gia bắt đầu nhắc tới cái này dưỡng sinh rượu đứng lên Cho chuyện một chút cái này lại hàn huyên tới rồi một người khác trong chuyện đi đó chính là cường thân thể thao ai nha ta không cùng ngươi trò chuyện rồi phải m a u đi đi mua rượu rồi bằng không đi trễ rồi còn phải xếp hàng đây đột nhiên lão lưu lúc này mới nhớ tới rồi đã biết còn lại chuyện gấp phải đi làm đây vì vậy liền vội vàng chuẩn bị phải đi ai lão lưu chờ một chút ta ngươi mang rồi thẻ căn cước có hay không ạ bây giờ không cái đó thẻ căn cước là không mua được dưỡng sinh rượu nếu như phải n h i ề u mua còn phải mang theo sổ hộ khẩu đ â u đột nhiên lỗ đại gia nhớ tới rồi hiện ở nơi này không phải thực hành cái gì thực danh chế nhà vì vậy vội vàng nhắc nhở lão lưu nói đến thẻ căn cước ngươi là nói bây giờ đi bán dưỡng sinh rượu muốn thẻ căn cước c không nghe nói à đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à lần này đến thiên lão lưu s ử n g sở này mua rượu còn phải thẻ căn cước chuyện này nghe quá hiếm lạ không biết ngươi không biết sao ngươi mấy ngày nay chẳng lẽ một mực không thấy tin tức còn có báo sao coi là rồi ngươi chính là đi về trước c ầ m bằng không thật đúng là không mua được ừ đều là những thứ kia đáng chết con buôn buôn lậu thật là quá đáng ghét rồi lỗ đại g i a một phen lại nhải than phiền sau này lão lưu cuối cùng là công khai rồi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thật ra thì những ngày qua đào nguyên tử nghiệp đã sớm ở trên tv còn có qua báo chi thông báo chuyện này hơn nữa đối với cái này nguyên nhân trong đó đó cũng là còn không kiên kỵ cũng tiến hành rồi nói rõ vừa mới bắt đầu này dân chúng còn than phiền phiền p h i như vậy đâu nhưng là chờ biết này nguyên nhân thực sự sau mọi người cũng chỉ dối rít tỏ ra là đã hiểu này mọi người đâu cũng không phải người ngu lại không nói này dưỡng sinh r ư ợ u hiệu quả như thế nào mọi người vậy cũng là tràn đầy cảm xúc chính là chỗ này đào nguyên tử nghiệp đem đồ tốt như vậy bán như vậy một cái cải trắng giá cả hơn nữa n à y quốc nội cùng nước ngoài giá cả như vậy t r a n lệch chuyện này sẽ để cho mọi người lòng như tựa như gương sáng vì vậy Đó là bày thật ỏ tuyệt đối ủng ộ đảo định. đây đối đến trong con nguyên nghiệp người những này rơi đến tiền trong mắt con buôn buôn tiểu quy thì mắt mới với rơi Mà là vô số l u b ắ đầu một chút cũng không có tình Thật cũng có không phê phán.、Thật、báo may ngươi nhắc nhở ta tới đi bằng không thật là muốn một chuyến tay không phải ta đây liền về nhà cầm giấy chứng nhận đi đều do những thứ kia đáng chết con buôn buôn lậu tới nếu để cho ta biết là ai làm này thất đ ứ c sự tình lão tử thế nào cũng phải thu thập hắn một trận không thể như đ ạ i đa số người vậy chờ biết rồi này tiền nhân hậu quả lão lưu đối với này đào nguyên cựu nghiệp đó là không có chút nào than phía tới bắt đầu trở về nhà cầm giấy chứng nhận đi ông chủ tình huống không ổn rồi bây giờ quan thuế bên kia cha được chặt đến mức rất hàng của bọn ta căn bản là không ra được a phải làm gì đây đây rốt cuộc là chuyện gì à làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy a này mấy ngày trước không phải nói mọi thứ đều còn thỏa đáng sao làm sao lại xuất hiện tình trạng rồi à ngươi đi thăm dò một chút rốt cuộc là nguyên nhân gì ông chủ ta điều tra hờ à y nói tới nói lui cái này cũng trách lưu thiếu bọn họ đ á m khống tiếp kia chúng ta cũng là bị vạ lây người vô tội bọn họ đoạn thời gian trước không phải đang lộng cái đó dưỡng sinh rượu sao thì ra là vì vậy chuyện bây giờ quốc gia t r a được cái đó nghiêm a a ngươi nói gì đám này đáng chết khối tiếp thật là cái gì cũng dám làm a hử ỉ vào đi trong nhà mình có chút quyền thế thật đúng là không sợ trời không sợ đất ngay cả này dưỡng sinh rượu cũng dám đụng thật là không muốn sống rồi hả còn phải l á o tử cũng phải đi theo tổn thất nặng nề tốt rồi tiểu vương ngươi lập tức phân phó bây giờ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ cho ta đem nhóm này hàng dùng bình thường đường dây xử lý xong nhanh hơn biết không nhưng là ông chủ cứ như vậy chúng ta tổn thất coi như tốt rồi tốt rồi đừng nói rồi tổn thất liền tổn thất đều do đám này đáng chết k h ố n k i ế p tử h tiểu vương đến khi đem hàng xử lý x o n g sau người cho lão tử đem lão lưu đ a m khốn kiếp kia lặng lẽ vạch trần ra dính líu lao tử thường tiền lao tử sẽ đưa các ngươi đi ăn công già c ơ m đi rất rõ ràng đây là những thứ kia dưỡng sinh rượu chính là buôn lậu người một người khác đồng hành giữa đối thoại chẳng qua là trong này đối thoại tràn đầy dối h o á n hận còn có tàn bạo mà thôi như vậy có thể thấy lần này dưỡng sinh rượu buôn lậu sự kiện ảnh hưởng không thể bảo là không lớn tới để cho vô số người đều bắt đầu có rồi đủ loại cử động mà giờ khác này ở ngô minh nhà đâu rồi mọi người cũng là thảo luận chuyện này đâu mà trong đó có một người đâu rồi tựa hồ đối với chuyện này đó là đặc biệt để ý từ này lao lý trong lúc vô tình nói rồi như vậy buôn lậu không phải liền cho đào nguyên t i u nghiệp tạo thành tổn thất lớn sẽ để cho tiểu kỳ kỳ kiếm ít rất nhiều tiền sau nay tiểu gia hỏa lập tức liền tinh thần tỉnh táo lý ra ra ngươi nói bọn họ nếu là còn muốn buôn lậu nhà chúng ta rượu bọn họ sẽ đi k i ê m một con đường chứ cẩn thận hỏi rồi lập tức về sau tiểu kỳ, kỳ đột nhiên hướng lao lý hỏi một cái hết sức vấn đề kỳ quay tới ừ cái này sao liền k ó nói cái này phải xem bọn họ muốn đem những ngày rượu buôn lậu đến địa phương nào bất quá đây nói như vậy à này làm buôn lậu đại đa số lâu rồi hay là dùng thuyền từ trên biển trở đi lão lý suy nghĩ cẩn thận rồi một trận sau chậm rãi nói ra rồi một cái so sánh thích hợp câu trả lời từ hải lý ngồi thuyền đi lý ra ra có thật không ha ha quá tốt rồi ta có biện pháp rồi tiểu nha đầu vừa nghe lão lý câu trả lời đầu tiên là một phen chắc chắn sau lập tức liền bắt đầu cao hứng ừ kỳ kỳ ngươi nói gì a biện pháp gì tốt ta lần này mọi người c ũ tiểu kỳ kỳ nhìn tất cả mọi người đang nhìn mình lập tức bắt đầu có lý chẳng sợ đem nàng cái kia kinh thiên động địa ý tưởng nói ra phải biết tiểu nha đầu bây giờ đối với kiếm tiền ứa chuộng đó cũng không phải là đùa giỡn nàng vừa nghe này lao lý nói này buôn lậu vậy đều là từ hải lý đi rất nhanh tiểu nha đầu này liền nghĩ đến rồi kêu những thứ kia hải thú giúp nàng c h ặ n lại tới ha ha người n h a đầu này thật là cảm tưởng tới a đúng chúng ta liền kêu đ ạ i khối đầu bọn họ đem những thứ kia buôn lậu phạm n g ă n lại ha ha đem bọn họ những người xấu kia bị sợ gần chết xem bọn hắn còn dám hay không buôn lậu tới mọi người đều bị tiểu kỳ kỳ cái này kinh tiên động địa ý tưởng làm cho giật mình thật thua thiệt n h a đầu này cảm tưởng a đây cũng qua chuyện bé xé ra to cũng chỉ có lao lý này e sợ cho thiên hạ không loạn lao ra đây thanh phụ h ọ tiểu kỳ kỳ mà thôi tốt rồi kỳ kỳ chúng ta có thể không nên tùy tiện cái giày đại khối đầu bọn họ ngươi yên tâm sau này liền không có người buôn lậu nhà chúng ta rượu rồi tiền của ngươi a không thiếu rồi đối với tiểu kỳ kỳ đề nghị này nô minh vội vàng liền bắt đầu khuyên đến hắn cũng không muốn để cho mọi người biết những thứ k ê u biện khơi thú có quan hệ tới mình phải biết lần trước còn lường gạt rồi giáo hoàng bọn họ một số lớn đâu mà đối với mình con gái lời mà nói nhưng hắn là lại là coi là thật tiểu nha đầu đây cũng không phải là nói bừa nếu là không nói nàng còn thật có thể làm như vậy tới tóm lại nô minh một hồi lâu khuyên lúc này mới bỏ đi rồi con gái cái này hùng vĩ kế hoạch xem ra này muốn ngàn lần không thể làm trở ngại đến con gái này kiếm tiền đại kế và không tiểu nha đầu này coi như giống như ngươi cấp bách rồi chương ba trăm bốn mươi hai rượu đưa tới ra phiền thoái bởi vì gần đoạn thời gian này dưỡng sinh rượu thật sự là quá mức bán chạy suy nghĩ một chút này toàn thế giới lại có bao nhiêu người đều ở đây dùng cái này rượu số lượng này đúng là có chút quá dọa người căn cứ ngọc ngành tương quan điều tra biểu hiện này đào nguyên thử nghiệm chỉ là cái này dưỡng sinh rượu mỗi tháng lượng tiêu thụ thì đến được rồi năm trăm ngàn tấn này năm trăm l i n tấn là cái khái niệm gì đâu rồi nếu như dùng một chai căng thẳng tính toán đó chính là một ư ơ i trăm i triệu bình mấy con số này đích sắc là đủ dọa người nhưng là trong đó lời thì càng thêm dọa người rượu nghề vốn là cái này lời liền cao hơn nữa như vậy số lượng không nghi ngờ chút nào này đào nguyên t i ể u nghiệp không thể nghi ngờ là ngày thu đấu vàng mà lần này đào nguyên t i ể u nghiệp ở trong nước thực hành rồi mua rượu thực danh chế cái này không thể nghi ngờ là đoạn mất rất nhiều người nhận tưởng thậm chí là đoạn mất rất nhiều người tài lộ hơn nữa bởi vì cái này dưỡng sinh rượu xuất hiện không chỉ là để cho vô số công ty rượu lượng tiêu thụ kịch liệt hạ xuống tổn thất nặng nề chính là tương ứng cái kia chút gì bảo k i ệ n phẩm dưỡng sinh thưởng thức xưởng sản xuất kia cũng là được rồi kịch liệt đánh vào lần này có thể mà đắc tội là biển người rồi đi có ghét tị có mắt đỏ mà nhiều hơn chính là đối với đào nguyên t i u nghiệp hận thầu xương dẫu sao cái này lợi ích mới là cao nhất mà bất luận là ở quốc gia nào này thương nhân đặc biệt là những thứ kia phú thương luôn là cùng chấp chính, chính phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ ngay tại lúc đó nhóm lớn số lượng dưỡng sinh rượu chảy vào các quốc gia không thể nghi ngờ nhất định phải cuốn đi mỗi quốc gia một khoản hết sức tài sản to lớn nhìn tài sản liên tục không ngừng chạy ra có thể nói trừ rồi trung quốc cười lệnh miệng bên ngoài tất cả quốc gia chính phủ vậy cũng là bắt đầu có rồi đánh coi như nhưng là bọn họ nhưng lại không có biện pháp chút nào bởi vì này dân chúng đối với cái này cái đào nguyên t i ự u nghiệp dưỡng sinh rượu thật sự là quá nóng lòng dựa theo dưới tình huống bình thường muốn khống chế hoặc cấm chỉ nào đó dạng sản phẩm tiến vào một quốc bình thường có hai loại biện pháp trực tiếp nhất khẳng định chính là trực tiếp bới móc cấm chỉ và đóng còn nữa thì là có thể thông qua để cao quan thuế hình thức không chế nhưng là hai cái này biện pháp trong n g á y mắt trước mặt đó là hoàn toàn không thể thực hiện được cấm chỉ hàng hóa t i ế n v à o này đùa gì thế à bây giờ vô số người đối với cái này dưỡng sinh rượu nhưng là cực kỳ ưa thích thậm chí bao gồm bọn họ những thứ này quan viên chính phủ vẫn không phải giống nhau sao ai không muốn có tốt thân thể tới đến n ỗ i để cao quan thuế nhà hay là thôi rồi có thể đi người ta đảo nguyên t ự nghiệp cùng lắm rồi theo ngươi quan thuế tăng giá mà thôi dù sao đâu rồi đây nên người mua vẫn sẽ mua căn bản cũng không có vấn đề vì vậy nói thí dụ như giờ phút này chính phủ nhật bùn nội các liền đang tiến hành một trận hội nghị khẩn cấp nay chủ đề của hội nghị chỉ một cái đó chính là liên quan tới này dưỡng sinh rượu các vị hôm nay chúng ta thảo luận đề chỉ có một đó chính là nên như thế nào giải quyết này đến từ trung quốc đảo nguyên tử nghiệp dưỡng sinh rượu vấn đề coi như đang tiến hành nội các thủ tướng đại bản thất lang mười phần bất đắc dĩ bắt đầu trước nhất lên tiếng dưỡng sinh rượu ta nghĩ mọi người khẳng định cũng sẽ không xa là đi liên quan tới cái này rượu tình huống cụ thể ta liền không nói nhiều phía dưới liền xin mọi người trước nhìn một chút phần này báo cáo điều tra đi ta nghĩ mọi người hẳn có thể từ phần báo cáo này bên trong nhìn xảy ra vấn đề tầm quan trọng bởi vì là giữ bí mật hội nghị cho nên này đại bản thất lang cũng liền không có gì cố kỵ liền trực tiếp tiến vào rồi chủ đề rồi phân p h ố nhân viên tương quan phát ra tài liệu tương quan a ông trời của ta à nước ta làm sao mỗi tháng phải tiêu hao nhiều như vậy dưỡng sinh rượu à? liền đúng vậy à, lại mỗi tháng phải tiêu hao không khác mấy một trăm triệu bình đây không phải là ý nghĩa chúng ta mỗi tháng thì phải bỏ ra hơn chục ngàn tỷ nguyên một năm kia đáng chết chi nang người này dưỡng sinh rượu khi bọn hắn quốc nội lại chỉ bán bốn mươi nguyên một chai ở chúng ta nơi này giá cả lại là bọn họ quốc nội hai mươi lần đáng chết thật là đáng chết chờ thấy phần kia báo cáo điều tra thời điểm đang ngồi vô số người đều là kinh ngạc đến ngây người thật ra thì đâu rồi cái này rất bình thường vốn là đâu rồi nhật bản chính là tương đối phát đạt quốc gia dân số cũng có hơn một trăm triệu mà đối với thân thể này bảo kiện lại thấy hết sức nặng biết cái này dưỡng sinh rượu kỳ hiệu về sau vậy khẳng định là điên cuồng lên rồi một trăm triệu người một tháng tiêu hao hết một trăm triệu bình dưỡng sinh rượu đây quả thật là rất bình thường ít nhất đây đối với nhật bản mà nói vẫn là rất bình thường nhưng là một trăm triệu bình ở nhật bản này dưỡng sinh rượu nhưng là tám trăm một chai tới đây cũng là tám mươi tỷ nhân dân tệ a một năm kia lâu rồi không phải muốn ở nơi này dưỡng sinh rượu thượng tiêu hao hết không khác mấy hơn chục ngàn tỷ nhân dân tệ tới coi như nhỏ nhật bản có tiền đi nữa hơn nữa khoản tiền này hoa phải lại đăng giá nhưng là thấy một khoản tiền lớn như vậy chạy vào người trung quốc túi n à y chính phủ n h ậ t b u ồ n không nóng này mới là chuyện lại đâu cho tới nay chỉ có bọn họ kiếm tiền của người khác bây giờ ngược lại tốt rồi mọi người yên lặng một chút đi tình huống ta nghĩ mọi người đều biết đi à nha bây giờ thế nào mọi người liền bắt đầu bàn một chút ứng đối ra sao tình huống này sự t ì n h nhìn xuống phía dưới một đám quan viên đều bị tài liệu này nội dung cho kích thích đến rồi trở nên ấ m ầm đại bản thất lang vội vàng bắt đầu lên tiếng không được không thể tiếp tục như vậy phải cấm chỉ này dưỡng sinh rượu tiến vào nước ta thị trường k h ông t h như vậy để cho chi ể để năng n vậy g ư ờ i kiếm tiền của chúng ta Ngươi này dưỡng sinh diệu ở trong nước được diệu đây là hậu h tả, ở a ngươi nên trình đây là cái gì cho má biện pháp hạn chế làm sao hạn chế à, ngay tại lúc này không hạn chế người ta đều là cướp đ o ạ n rồi đây nếu là hạn chế rồi nay thảo luận tới thảo luận lui nửa ngày giống như là ồn ào không tự như Căn bản là không có bản không quả là kết vì vậy đại bản thất lang chỉ có thể ngăn chặn tức giận tâm tình bắt đầu nói kế hoạch của hà tới thật ra thì đâu rồi kế hoạch rất đơn giản cũng chính là kiểu cũ biện pháp mà thôi đó chính là cho ở bên trong nước chính phủ làm áp lực khiến cho bọn hắn đem phần này kỹ thuật còn có c h ư n g cất r ư ợ u cách điều chế công bố ra coi như kém nhất vậy cũng muốn chính phủ trung quốc đem cái giá tiền này cho hạ xuống nay đại bản thất lang thật ra thì đối với lần này đã sớm kịp chuẩn bị rồi hắn cũng sớm đã cùng rất nhiều quốc gia thông qua khí rồi bằng không cũng chỉ bằng bọn họ nhật bản một cái quốc gia vẫn là rất khó khăn khiến cho chính phủ trung quốc khuất phủ mà trong lòng của hắn tin tưởng chỉ cần nhiều liên hiệp mấy cái quốc gia đối với chính phủ trung quốc tiến hành làm áp lực như vậy con mắt của bọn hắn khẳng định là có thể đã tới đây là hắn căn cứ vô số năm kinh nghiệm cho ra kết luận Mà nghe xong rồi này đại bản thất lang kế hoạch về sau đang ngồi một loại nhật bản quan viên dĩ nhiên sẽ không có phản đối bất quá rất nhiều người lại bắt đầu ở trong lòng của mình đánh mình tính toán nhỏ nhặt tới đó chính là kỹ thuật này tới tay về sau vô luận như thế nào cũng nên thế lực của mình cầm một phần tới phải biết này nhưng là một cái một vốn bố lợi tài nguyên quần quận nghề a mà thôi theo như theo tình cảnh như vậy nhìn lại là một cái lấy mãi không hết d ù n g mãi không cạn lớn tài nguyên tới chỉ có đứa ngốc mới sẽ bỏ qua cho trước mắt thịt béo tới đối với cái này trong lòng mọi người cái kia điểm ý tưởng đại bản thất lang thấy là rõ ràng bất quá cũng không có nói gì hắn giống vậy hay là vậy suy nghĩ như thế nào mới có thể cầm lấy trong đó lớn nhất cái k i a sao một phần bánh n g ọ tới t thật ra thì đâu rồi cùng chính phủ nhật buồn vậy rất nhiều quốc gia giống vậy cũng tiến hành rồi hội nghị như vậy tới hội nghị mục đích cũng chỉ có một giản đồ đó chính là dưỡng sinh rượu bọn họ đây cũng là không có cách nào à t r chứ hoa phí vô số tinh lực tài lực vật lực tới nghiên cứu cái này dưỡng sinh rượu nhưng là nhưng là một chút tiến triển cũng không có nghiên cứu tới nghiên cứu đi kết luận đều là một cái đó chính là đây chẳng qua là phổ thông rượu mà thôi đây không phải là đùa dỡn hay sao phổ thông rượu phổ thông rượu mới có thể có công hiệu thần kỳ như vậy tới sao nhưng là đối mặt lớn như vậy một món tiền bạc bất kể là quốc gia nào đây không phải là đều động tâm không dứt sao ít nhất nếu như mình quốc gia nắm giữ r ồ i loại kỹ thuật này lời mà nói sau này mình còn chưa phải là muốn dùng bao nhiêu rượu liền làm được bao nhiêu à? rất nhanh liền ở trong nước thực hành r ồ i dưỡng sinh rượu tiêu thụ thực danh chế sau các quốc gia liền bắt đầu hành động động trước nhất làm khi lại chính là những thứ kia truyền thông vô số ngoại quốc truyền thông bắt đầu cổ động báo cáo bắt đầu cái này dưỡng sinh rượu đứng lên Khi chờ ủ yếu hay này vậy, này qua quốc diệu quốc qua buồn quốc Dẫu nhất, đang cùng trong nước nội dưỡng sinh cùng Thông phương như nhân dân tức giận trong lòng. Dẫu sao, này cũng không ai muốn n chí, khác thức kích thích ti biệt. tới tức gia sao, ai là lúc làm giá giá g vi cả các cả báo báo báo ư i tiêu tiền như tới, không phải sao. Thật đúng là đừng nói, rồi Thật thành như không đúng đừng lần này à, hành động của bọn hắn nhưng công. Chờ được rắc của sao. là là là lấy à, vô số dân he si chúng biết rồi lớn như vậy giá cả kém sau n à y tâm tình bất mãn lập tức liền bị điều động mà vào giờ khác này chính phủ các nước thì bắt đầu chân chính hành động kỳ mục đích đúng là một cái Rồi giết hướng chương í n Trung Quốc, bày tỏ kháng nghị, giống n h phủ h tỏ Quốc, bày c h ba trăm bốn mươi ba đối sách chuyện lần này thật ra thì sở dĩ như vậy khó giải quyết mặc dù cùng chính phủ các nước liên hiệp kháng nghị có liên quan nhưng là đâu rồi trọng yếu nhất chủ yếu nhất hay là bởi vì cái này đào nguyên tử nghiệp quá mức đặc thù nếu như là phổ thông xí nghiệp kia ngô ái quốc bọn họ có thể cũng không cần phiền não như vậy dựa theo thông thường cách làm chỉ cần đem cái công ty này nắm ở quốc gia trong tay đến lúc đó không phải là nắm giữ rồi quyền chủ động sao còn chưa phải là muốn thế nào thì được thế đó tới nhưng là mẫu chót là này đào nguyên t ự nghiệp chính là quốc gia cũng không cách nào làm chủ a đây chính là đào nguyên thôn là ngô minh danh nghĩa sản nghiệp lại không bàn về này ngô minh hay không còn cất dấu bí mật gì chỉ là trong nhà hắn những thứ kia động vật còn có kia to lớn hơn hải thú quân đoàn cho dù ai cũng phải hào hào ước lượng mình một chút có phải hay không chịu được chuyện lớn như thế không còn là chỉ là ngô ái quốc mấy người bọn hắn có thể c h u y ể n quyết định vì vậy hắn uống t r ị n h quốc đống quyết định phải họp thật tốt nghiên cứu một chút nghĩ biện pháp tìm ra một cái cách đối phó tới mà đang ở sự kiện này mới vừa phát sinh nô minh thu và o rồi hoàng bào phát gửi tin tới hơi thở mà hiển nhiên lưu ngọc khiết giống vậy cũng là nhận được rồi tin tức rồi vội vội vàng vàng chạy về ngọc khiết ta ngươi rượu này là thế nào bán đ ó à, làm sao lập tức bán ra động t ĩ n h lớn như vậy tới rồi a ha ha cũng đưa tới rồi nhiều như vậy quốc gia kháng nghị thật là hiếm thấy thế lớn như vậy trận thế a so với mặt đầy nóng này lưu ngọc khiết nô g minh cùng lao lý này nhưng một chút cũng không có khẩn trương cảm giác lao lý thậm chí bắt đầu mở ra chơi cười lên nô g minh cùng lao lý sở dĩ không chút nào đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát đó là bởi vì nô g minh đối với chuyện như vậy căn bản là không thèm để ý chút nào mà lao lý đâu rồi là bởi vì biết nô g minh năng lượng tới căn bản không lo lắng thậm chí lao gia tử này thật là có chút mong đợi những quốc gia k i a huyên náo hùng một chút đâu thiện đem nhất nô g minh cho chọc giận rồi như vậy mới náo như đâu lý ba a ngươi còn có tâm tư vừa thôi ngươi là không biết bên ngoài bây giờ n h n náo phải còn nữa ta nhưng là nghe nói rồi nô chủ tịch bọn họ giờ phút này cũng đang học nghiên cứu chuyện này đâu ta lo lắng thấy lao lý cùng nô minh còn là một bộ không có sao bộ dạng cũng làm này lưu ngọc hiết cho gấp đến độ a bất quá đối với lao lý nàng là hết sức kính trọng vì vậy cũng không có nói gì chẳng qua là hung hăng chừng rồi nô minh một cái đây có thể đem nô minh buồn rầu a trong đầu nghĩ ta đây là chọc ai chọc ai rồi à bất quá đây hắn cũng biết này lưu ngọc hiết trong lòng nóng này ha ha không có sao đừng lo lắng à tới ngồi xuống trả a đứng làm gì a ngươi không thấy cái này thật đang ông chủ không phải không có chút nào lo lắng nha ngươi có cần phải gấp gáp như vậy ấy ừ đúng không ừ hắn a chính là một cái hất tay trưởng quỹ chuyện gì cũng chẳng n g ó ngàng gì tới trông t ệ vào hắn hay là thôi đi nô minh không cần lần đầu cũng biết này lưu ngọc khiết sắc mặt kia rồi bất quá này lưu ngọc khiết quả thật cũng là nói không sai hắn vốn chính là khi hất tay trưởng quỹ tới này cũng không có oan h u ồ n g tự kỷ tới tốt rồi ngọc khiết tỉ người ngồi xuống đi yên tâm đi không có sao bọn họ coi như lên náo lại hùng còn có thể cầm công ty chúng ta như thế nào sao cùng lắm rồi ạ chúng ta không ban cho bọn họ dưỡng sinh rượu là được đến lúc đó nhìn một chút là bọn hắn cấp bách hay là chúng ta cấp bách ha ha lúc này nô minh lúc này mới chậm rãi mở miệng nói n g ư ơ i ha n g ư ơ i bảo ta làm sao nói sao n g ư ơ i không biết bây giờ nước ngoài đang l i ề u mạng cho quốc nội làm áp lực sao ta đây là lo lắng đến lúc đó quả thật lưu ngọc khiết giờ phút này lo lắng nhất cũng không phải là nước ngoài những người đó như thế nào chỉ cần quốc nội có thể chịu nổi này c ổ áp lực như vậy đến cuối cùng ai khóc cầu a i còn chưa nhất định đâu nhưng là đi ra xã sẽ nhiều như thế năm nào giờ phút này quả thật không có gì lòng tin nước ta bây giờ đó là kinh từ ế tế tế tiếng thiếu xây xây vậy này, này, vậy dựng dựng danh sự Như nhất, liền muốn có một cái、so、sánh ôn quốc tế quan、hệ. Những năm kinh lặng tình, còn gia mới một im cái rồi cái hơi là đầu quốc quốc vị. vì thứ hòa hệ. t có so sao?、Từ、trước kia rất sớm đại sứ quán bị đánh nổ rồi đến gần đoạn thời gian huyên áo sôi sùng sục câu cá đảo sự kiện ai ha ha ta biết ngơi ư một cái nha đầu muốn nói cái gì muốn nói thì nói nha cũng là người một nhà có cái gì tốt cố kỵ nói sau rồi l ã o giả ta bây giờ là không phải trên vị trí đó không thể rõ ràng các vấn đề không có gì đáng ngại ha ha bất quá lần này đâu rồi ngươi cứ yên tâm tốt nên phiền não không nên là ngươi liền cho l á o cho bọn hắn đám người này đi phiền lòng đi nói chuyện cũng tốt nhiều năm như vậy nay cầm quyền cuộc sống này quá là có chút thoải mái rồi luôn là có thể lui liền lui lần này rất tốt ta xem xem bọn họ làm sao còn lui tới ngọc khiết ngươi cứ yên tâm đi nếu là lao già ta đoán không sai lợi mà nói lần này à lao cho bọn hắn chỉ có thể đĩnh thấy lưu ngọc khiết muốn nói lại thôi bộ dạng lao lý cũng biết đối phương là chiếu cố đến hắn bất quá lao lý cũng không quan tâm nhiều như vậy tới liền trực tiếp đem lưu ngọc khiết ý tứ nói ra là một lao tướng quân mặc dù này cái nhìn đại cục cũng không kém nhưng là này lao lý nhưng lại như cũ có một lượng huyết tính cùng những thứ kia đương chính giả sở tư suy nghĩ vẫn là có chỗ bất đồng có thật không lý bá ngươi chắc chắn lần này công ty của chúng ta sẽ không có chuyện gì không nghe được lao lý vừa nói như vậy ra hiển nhiên để cho lưu ngọc hiết này trong lòng ung dung rất nhiều bất quá này lo lắng nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất ha ha làm sao ngay cả lao già ta lợi mà nói cũng không thể tin sao người c ứ yên tâm tốt rồi nhà chúng ta a có như vậy một cái đại thần không dễ trọc ha, ha đúng vậy a có lý bá ngươi ở đây ta còn lo lắng gì đây ha ha ta trước uống ngụm trà một đường chạy về cũng làm ta m ệ t chết đi rồi nghe được lao lý nói về sau này lưu ngọc khiết lúc này mới cười hì hì ngồi xuống ha ha ngươi nhưng là nói sai rồi a theo ta này tay chân lầm cầm cũng không có ích lao giả ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy tới ha ha lao lý vừa nghe này lưu ngọc khiết hiểu sai ý tứ của hắn rồi vội vàng liền bắt đầu phe p h ẩ y tay nói đến hử không phải ngươi vậy là ai a ân chẳng lẽ là kỳ kỳ ân có thể tiểu nha đầu này bây giờ dành tiếng quả thật quá lớn nhưng là cũng không đúng a như vậy thì là hoàng bao rồi d ọ t chỉ ra tơ ẩu thật ra thì đâu rồi lưu ngọc khiết bởi vì một mực bên ngoài bận đ i ị u chuyện của công ty vì vậy có thể nói nàng đối với này ngô minh chuyện trong nhà hiểu vậy coi như hết sức ít ở trong mắt nàng này lao lý chính là chỗ này lớn nhất hậu thuẫn tới đâu ha ha nhà chúng ta tiểu kỳ kỳ đâu rồi đúng là coi như một cái đại thần ta có thể nói cho ngươi biết ta n à y tiểu gia hỏa k i a thật không đơn giản a người ta nhưng là có một nhóm lớn cường lực tiểu đệ không có mấy người trọc đổi đến nỗi chân chính đại thần khi lại chính là này đứng đầu một nhà vì vậy đâu rồi chuyện này hắn đã sớm suy nghĩ xong rồi đến khi lúc sau tết mọi người đều tụ ở một chỗ thời điểm nói sau ta nói lao lý người đây là từ nơi nào học được từ mới ngữ a đại thần ha ha thua thiệt ngươi lão nghĩ ra được ừ bất quá ngọc k h i ế t tỷ ta cảm thấy thế nào chúng ta ở nước ngoài cái kia chút người của chi nhánh công ty viên hay là rút về tới đi nay vạn nhất thật não xảy ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tỉnh vậy thì không tốt Đột nộ t nhiên,、Nô、minh lập ừ cái này ta trước khi tới cũng đã phát rồi thông báo rồi yên tâm đi vừa vặn bây giờ trong nước cũng là bận điệu nếu nước ngoài muốn đồn nào liền để cho bọn họ nôn náo đi đi đến nỗi mở lúc nào nghiệp vậy thì chờ bọn họ náo hoàn rồi hay nói đối với chuyện như vậy lưu ngọc hiết trong lòng cũng là lo lắng vì vậy cũng chỉ đã sớm làm rồi chuẩn bị ha ha vậy dạng này tốt hơn vừa vặn ngươi vẫn luôn là bận rộn đi nữa thừa dịp khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi cũng h ả o h ả o hào bồi một bồi bảo bảo các nàng lưu ngọc hiết từ thành lập công ty bắt đầu kia vẫn luôn là đang bận rộn nô minh biết rất rõ trong đầu nghĩ cái này cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian rồi dù sao à chuyện này tùy tiện bọn họ đi n h n nháo đi gần đây khoảng thời gian này trong nhà này a nhưng là trở nên lạnh tanh rất nhiều bởi vì bởi vì đạo viên bệnh viện đang cả nước thành lập phân viện sự tỉnh vương h i ể u bình cùng ra cất lao đầu tất cả đi ra ngoài trong phòng này a lại thiếu rồi hai người lúc này lưu ngọc khiết đến ngược lại để cho cái nhà này t r o n g càng nhiều một chút tiếng cười nói bất quá lưu ngọc khiết đối với lao lý nói chính là cái tia đại thần sự tỉnh mặc dù không có tiếp tục truy vấn ngô minh nhưng là đâu rồi sau nàng là càng nghĩ càng tò mò phải biết ở nàng trong ấn tượng ngô minh cũng chính là sẽ trưng cất rượu còn có ý thuật hết sức giỏi mà thôi trừ cái này ra cũng không có chỗ nào đặc biệt rồi à nếu ngô minh lúc ấy không muốn nói cái gì nàng cũng không tốt họ tới nhưng là h ỏ i ngô minh không được h ỏ i kỳ kỳ nhưng là hoàn toàn có thể kỳ kỳ vừa nghe này lưu ngọc k hiết hỏi tới nàng cái gọi là tiểu đệ sự tình đây có thể đem tiểu gia hỏa cao hứng xấu rồi vì vậy chỉ một cái cái cùng lưu ngọc k hiết giới thiệu này một sau khi nghe xong thật đúng là đem này lưu ngọc k hiết giật mình thì ra sớm ít ngày chuyến đi x ô i sùng sục hải thú chính là tiểu kỳ kỳ cái gọi là tiểu đệ tới cái gì so với lớn luân thuyền còn lớn hơn đại khối đầu a cái gì siêu cấp lớn mạch thuộc bắt chảo a nghe lưu ngọc hiết đó là ngạc nhiên chương ba trăm bốn mươi bốn đáng thương kẻ trộm thời gian chỉ như vậy quá khứ rồi ba ngày rồi bên ngoài vẫn là vì rồi đào nguyên t i u nghiệp dưỡng sinh rượu chuyện này nhốn nháo đến lợi hại thậm chí chính là ở trong nước trên mạng cũng xuất hiện rồi rất nhiều đào nguyên t i u nghiệp nói xấu đáng tiếc là trên căn bản vừa ra tới liền được một số người nước miếng bao phủ lại dẫu sao n à y đào nguyên t i u nghiệp lấy giá tiền vô cùng thấp ở trong nước tiêu thụ chuyện này mọi người đều là hết sức rõ ràng đối với công ty như vậy kia còn có cái gì được rồi đây này vậy khẳng định liền là tuyệt đối ủng hộ mà giống như lão lý nói như vậy n ỗ ái quốc bọn họ giờ phút này nhưng là đang nhức đầu lắm không có biện pháp hội nghị này cũng mở ra rồi nhiều lần rồi có thể là đối với sự kiện lần này quốc gia rốt cuộc nên ôm cái dạng gì thái độ lại không có thống nhất ý kiến n ô i ái quốc bọn họ đương nhiên là chủ trương ủng hộ đảo nguyên tự nghiệp lý do đương nhiên là loại này như vậy có dân tộc tình ý công ty không ủng hộ chi tiêu cầm cái gì a hung chi này không ủng hộ cũng không được à dẫu sao trong này vẫn là có không vì người nói nội tình đó chính là n g ẫ minh sự t ì n h giống vậy cũng có một bộ phận người chính là thái độ ngược lại nói như thế nào đây là vì rồi bảo toàn đại cuộc chuẩn bị hy sinh đảo nguyên tự nghiệp đến nỗi cụ thể trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì vậy cũng không biết thật ra thì rất bình thường dẫu sao bởi vì đào nguyên tử nghiệp xuất hiện nhưng là đoạn mất rất nhiều người tài lộ thậm chí để cho rất nhiều người bồi dồi cái huyết bản vô quy chiêu này người đ ấ u kỵ hận cũng là chuyện hợp tình hợp lý tới bất quá cuối cùng đâu rồi hay là ngô ái quốc đánh nhịp bày tỏ kiên quyết ủng hộ đào nguyên tử nghiệp chuyện này hắn nguyện ý toàn quyền phụ trách như vậy thứ nhất những thứ kia người phản đối cũng liền không có chuyện gì để nói lại này ngô ái quốc nguyện ý lưng đeo phần này nguy hiểm bọn họ lại cớ sao mà không làm đâu ha ha như thế nào ngọc hiết lần này ngươi có thể yên tâm đi ả nha ta liền cùng ngươi nói rồi nha công ty của ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì như thế nào không sai đi lao lý thấy lưu ngọc k hiết giờ phút này kia rốt cuộc thanh t ĩ n h lại thân sắc cũng là hết sức cao hứng đối với lưu ngọc k hiết nói đến ha ha lý bá thật là không nghĩ tới a lần này vì chúng ta như vậy một cái công ty nhỏ quốc gia lại làm ra rồi như vậy phản ứng lớn a xem ra nhà chúng ta quả nhiên là có đại thần ở đ ó a quả thật khi lưu ngọc k hiết nghe được trong tin tức cổ động tuyên dương đào nguyên tịu i nghiệp tin tức về sau này trong lòng lúc này mới hoàn toàn thanh tính lại nàng đúng là không nghĩ tới lần này quốc gia lại thật chĩa vào áp lực lớn như vậy toàn lực cứng rắn chịu đựng công ty của các nàng dẫu sao cũng là đi ra đánh liều nhiều năm nhân rồi lưu ngọc k hiết cũng sẽ không ngây thơ đến ngây thơ cho là giống như trong t v như vậy báo cáo là bởi vì đ ả o nguyên t i u nghiệp cái k i a cổ dân tộc tâm tình tác dụng đây chẳng qua là quan diện thượng nói mà thôi nàng trong lòng rất rõ ở quốc gia làm ra cái quyết định này trước nhất định là làm rồi hết sức nghiêm túc cân nhắc có thể khẳng định nhất định là có nguyên nhân khác vâng không mười phần không biết là một kết quả như vậy ừ nếu ở đây vậy thì thật là tốt ta ta mang bọn ngươi đi xem điểm vật có ý tứ a ta đảm bảo các ngươi khẳng định chưa từng thấy qua ngay tại lúc này n ô minh cũng từ trong nhà đi ra bất quá này thần sắc nhưng không tốt l ắ m tới sau khi nói xong hắn liền cũng không để ý lao lý bọn họ rồi thẳng hướng phòng phía sau nhà đi tới lao lý cùng lưu ngọc khiết rất hiển nhiên cũng nhìn ra rồi n ô minh này thần sắc có chút không tốt lắm đối với hắn câu nói kia lại là không giải thích được v ậ t c o i ý tứ rốt cuộc là cái thứ gì ha mặc dù không nghĩ ra lúc ấy lâu rồi lao lý cùng lưu ngọc khiết hay là thật chặt đuổi theo rồi n ô minh đi về phía hậu viện di đây không phải là hầm rượu ấy ư tiểu tử ngươi mang chúng ta tới hầm rượu làm gì vậy chẳng lẽ tiểu tử ngươi lại tạo ra cái gì rượu mới rồi sao bất quá không đúng nếu là nói như vậy tiểu tử ngươi băng bó cái mặt làm gì a lao lý đi theo ngô minh rất nhanh liền phát hiện rồi bọn họ đây lại là phải đến sau núi cái sơn động kia cũng chính là ngô minh nhà hầm rượu đi cái này thì để cho hắn lại là t r ă m mối vẫn không có cách giải ta cũng không phải là mang bọn ngươi đến xem rượu mà là mang bọn ngươi đến xem người nhìn người nhìn cái gì người a ai sẽ không có sao chạy đến trong hầm rượu tới a ân không đúng chẳng lẽ là rất nhanh lao lý cũng tỉnh táo lại tới rồi loáng thoáng nghi đến rồi chút gì ha, ha. người lão đoán được một chút cũng không sai a i nhưng là tối ngày hôm qua đêm khuya nhà chúng ta trong hầm rượu tới đi một tí khách không mời mà đến tốt rồi chúng ta đi nhanh lên đi đến lúc đó thấy rồi các ngươi cũng biết rồi a các ngươi là nói là kẻ trộm giờ khắc này lưu ngọc khiết cũng nghe được rồi hết sức giật mình chỉ hầm rượu phương hướng nói đến a nhưng là mới vừa đến sơn động cửa lưu ngọc khiết lập tức liền bắt đầu la hoảng lên rồi sau đó thật nhanh trốn rồi ngô m ì n h sau lưng mà có thể làm cho nàng biểu hiện như thế đó đương nhiên là bởi vì nàng nhìn thấy rồi một ít đỏ không giống tầm thường hoặc có lẽ là là một người trong đó cả người trên dưới toàn bộ là dùng miếng vải đen bọc căn bản không nhìn ra diện vào tới giờ phút này đang nhanh chóng xoay quanh chạy nhưng là khiến người ta khiếp sợ là người này chạy chạy trong lúc bất chợt đã biến mất rồi bóng người rồi sau đó một thời gian từ sau mới lại nô ra quả thật có chút dọa người tới ngay cả một cái khác nha quả thật càng khiến người ta dợn cả tóc gáy chỉ thấy người này lại toàn thân cao thấp đều dài hơn đầy rồi thật dài lông không giống như là loài người lông ngược lại càng giống như là dã thú lông hắn chính là không ngừng xoay quanh chạy bất đồng chính là người này lại là tứ chi chậm đất n à m chạy di cái này toàn thân bọc kín người không nhận ra chắc là nhỏ nhật bản nhận g i ả đi mà người kia không người thú không thú nếu như ta đoán không lầm chắc là nước mỹ thú nhân chiến sĩ đi ta cũng chỉ là ở trong tài liệu xem qua không nghĩ tới hôm nay coi như là thấy cái sống rồi ha ha lão lý dù sao cũng là ra mắt rồi cảnh tượng hoành tráng nhân hơn nữa biết một ít người bình thường không biết cơ mật vì vậy một trận sau khi kinh ngạc rất nhanh liền kịp phản ứng bắt đầu cẩn thận số lớn đứng lên trước mắt hai thứ này đứng lên a nhẫn giả có phải hay không nhật bản trong truyền thuyết cái c h ủ loại kia nhẫn giả thú nhân này thật sự có nhân loại như vậy sao nghe xong lão lý lời mà nói hơn nữa lập tức thích ứng lưu ngọc khiết cuối cùng là thong thả lại sức tới lúc này mới lại từ ngô minh sau lưng thò đầu ra đến một bên rẻ đặt quan sát vừa hỏi đến、Gi? đây là chuyện gì xảy ra à bọn họ làm sao sẽ biết không ngừng chạy à ngươi xem một chút bọn họ đều mệt đến ai đúng rồi kỳ quái rồi bọn họ làm sao thấy được chúng ta tới rồi cũng không chạy à không đúng bọn họ thật giống như căn bản không có phát hiện chúng ta đến vậy này đây là chuyện gì à? dẹ đặt nhìn một hồi về sau phát hiện đối phương trừ rồi biết liệu mạng xoay quanh chạy ngoài cây vốn liền không có phản ứng gì này lưu ngọc khiết lá gan liền bắt đầu trở lên lớn bất quá càng nhiều hơn là tò mò ha ha lão lý ngươi nói không sai đây chính là nhật bản nhận giả còn có nước mỹ cai tia thú nhân chiến sĩ ngọc k hiết tỉ người c ứ yên tâm đi bọn họ là không thấy được chúng ta cũng không nghe được chúng ta nói chuyện đến nơi có mệt hay không ngươi xem bọn hắn kia khí đạp suỵt suỵt bộ dạng còn có kia cả người mồ hôi chẳng phải sẽ biết sao không mệt không mệt mới là lạc h ứ từ tối hôm qua sau khi đi tới nơi này vẫn đang l i ề u mạng chạy có thể không mệt mỏi sao bọn họ ngu à, mệt mỏi như vậy rồi còn không biết dừng lại vừa không có người đuổi theo bọn họ cũng không phải chạy thoát thân tới a vừa nghe xong n g ô minh lời mà nói lưu ngọc hiết thì càng thêm không nghĩ ra ngươi thật đúng là nói đúng rồi bọn họ đây chính là đang chạy chối chết ta bởi vì bọn họ cảm giác sau lưng có vô số mảnh thú đang đuổi theo bọn họ đâu a ngọc khiết tỉ ngươi có thể không thể đi vào a bằng không ngươi cũng chỉ có thể giống như bọn họ không ngừng chạy nhanh rồi lưu ngọc khiết là càng nghe càng mơ hồ cái này thì muốn đi về phía trước vào một chút nhìn một chút ngô minh theo như lời g i ạ thú ở nơi nào nhưng là lại bị ngô minh kịp thời kéo thật ra thì đây chỉ là một mê nguyễn in trận m à thôi là ngô minh vì rồi phòng ngừa có n ị c h ngậm ra cầm tiến vào trong rậu cố ý bố trí minh tiểu tử hai người này n g ư ơ i định xử lý như thế nào a còn nữa bọn họ này phải chạy tới khi nào a lão lý là nhỏ có hứng thú nhìn một hồi về sau cảm thấy không có ý gì vì vậy liên bắt đầu nghĩ đến rồi chính sự đi lên ha ha ta là lão nhân gia ngươi tới ý tứ không phải là muốn đem bọn họ giao cho ngươi mà ta nghĩ hai người này đối với ngươi mà nói cũng còn là có chút tác dụng nói thí dụ như dầu gì ngươi cũng có thể dùng để đổi đổi đồ vật đúng không hai người này không cần phải nói nhất định là quy kết đến cái loại đó gián điệp một loại hay là cái loại đó đặc biệt cao cấp cái c h ủ loại kia thật ra thì ngô minh biết này mỗi quốc gia cũng sẽ hướng quốc gia khác phái rất nhiều gián điệp cứ như vậy khó tránh khỏi liền có lúc thất thủ mà tựa hồ các quốc gia đều có một loại ăn ý bắt những gián điệp này sau trước nhất định là muốn hỏi hỏi ý kiến nếu là quả thực không hỏi được cũng sẽ không nói xử lý xong mà là nhốt lại như vậy thứ nhất muốn là quốc gia mình trọng yếu gián điệp bị bắt sau có thể tiến hành trao đổi tới ha ha tiểu tử ngươi biết còn thật không ít r a được rồi kia hai thứ này lao già ta hay thu bất quá tiểu tử ngươi vẫn là muốn biện pháp để cho bọn họ dừng lại đi muốn là như thế này chạy mệt mỏi chết rồi vậy thì vô dụng rồi đối với ngô minh lại biết loại này chuyện bí mật lao lý thật ra thì cũng không kinh ngạc không có sao cũng nhanh rồi ta để cho bọn họ tăng nhanh điểm tốc độ đi hai người này xem ra thật đúng là có thể chạy a từ tối hôm qua trời vừa d ạ n g sáng chạy đến bây giờ lại vẫn không có mệt mỏi nằm xuống tiếp theo cũng không nhìn thấy ngô minh có động tác gì chỉ thấy cái đó thú nhân chiến sĩ đột nhiên thần sắc đại biến sau đó liền cùng cái đó quần áo đen nhận giả càng l i ề u mạng chạy nhanh đáng tiếc bọn họ cũng làm nọ hết đà rồi ở một trận tuyệt vọng thần sắc sau rốt cuộc té xịu ở một bên lưu ngọc hiết nhìn này thần kỳ hết thể về sau vẫn hết sức là lạ nhìn nô minh chương ba trăm bốn mươi lăm càng ngày càng nghiêm trọng nhìn xong cuộc nháo kịch này sau nô minh bọn họ liền về đến nhà ngồi ở trong phòng nô minh sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên không nghi ngờ chút nào hai cái này khách không mời mà đến đêm hôm khuya khoác chạy đến sau núi trong hầm rượu kỳ mục đích đúng là vì rồi dưỡng sinh rượu tới mà thân phận của đối phương nhìn một cái cũng chỉ hết sức minh rồi một cái nước mỹ sinh hóa chiến sĩ còn có một cái chính là nhật bản nhất giả minh tiểu tử tiếp theo ngươi định làm như thế nào ân bất quá có một chút lao già ta có thể là muốn nhắc nhở người tới có thể ngàn vạn lần không nên lơ là khinh thường những thứ này vương bát cao tử sẽ không như vậy tùy tiện b u n g tay trong đó đặc biệt là tiểu quỷ tử đang khốn kiếp này nhưng là âm á ắ c lắm kết hợp đoạn thời gian trước các quốc gia động tác nhỏ lao ly đối với tình huống trước mắt lại là lòng biết rõ nói tới nói lui hay là bởi vì này dưỡng sinh diệu thật sự là quá mức mê người mặc dù biết ngô minh cũng không sợ những thứ này bất nhập lưu động tác nhỏ nhưng không phải là có đôi l ờ i sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cần thận xử vạn nhiên thuyền trong đó đặc biệt là đối với tiểu q u tử thì tính lao lý nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ này không thể không để phòng a ừ những người này thật không phải là một món đồ bình thời luôn là đánh cái gì mên r é hở công bình cầu hiệu không nghĩ tới lại trong tối làm những thứ này hạ tam lạm thủ đoạn không được không thể dễ dàng như vậy rồi bọn họ ta muốn tố giác bọn họ kinh tởm mặt mũi lúc này lưu ngọc k h i ế t kia trên gương mặt tươi cười lại là phủ đầy vẻ giận dữ nhắc tới công ty về công tư giữa xuất hiện chuyện như vậy nàng vẫn có thể hiểu nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra này có uy tín danh dự đại quốc lại cũng làm như vậy thủ đoạn ha ha ngọc khi ta vô dụng ta dám khẳng định người đi t r a hai người kia thân phận bọn họ khẳng định không phải thuộc về nước mỹ cùng nhật bản quốc tịch coi như đã từng nước xê cao tầng lao lý đối với mấy thứ này chuyện đương nhiên là trong lòng sáng tỏ những thứ này đặc thù nhân viên so với cổ thì sau khi tử sĩ đó là vượt qua mà không vả nói sao rồi ngươi chừng nào thì thấy qua có quốc gia thông qua chuyện như vậy tìm khắc một cái quốc gia phiền toái tới à? này chẳng lẽ chỉ như vậy coi là đây cũng quá tiện nghi bọn họ muốn là bọn hắn lại p h ả i người đến làm thế nào vạn nhất a vạn nhất bọn họ đối với người của công ty viên hạ thủ hoặc là kỳ kỳ bảo b ả o các nàng không được ngô minh ngươi m a u nghĩ biện pháp a vốn là hết sức tức giận lưu ngọc hiết đột nhiên nghĩ tới rồi này bình thời trên t v diễn ra những tình tiết kia lập tức trở nên vong hồn đại mạo đứng lên vậy tuyệt mỹ dung nhan cũng lập tức trở nên tái nhuận hai mắt hết sức nóng nảy nhìn ngô minh đối với nàng mà nói trong lòng không biết khi nào thì bắt đầu bất chi bất giác đã sớm đem ngô minh làm rồi trụ bọn họ dám ân ta đây lập tức liền đem tiểu hát bọn họ toàn bộ gọi trở về hừ bọn họ không phải đòi muốn ngăn chặn dưỡng sinh rượu sao vậy được chúng ta cũng chỉ để cho bọn họ đạt được c ơ c muốn rất hiển nhiên lưu ngọc khiết nhắc nhở rốt cuộc để cho ngô minh bắt đầu coi trọng quả thật hắn là không sợ những thứ này hạ tam lạm đích thủ đoạn cùng lắm rồi tới bao nhiêu rắc rưới liền thu thập bao nhiêu quá nhiều nhất bất quá chỉ là để cho quốc gia chiếm tiện nghi đông dưng phải một cái chất tù binh mà thôi nhưng là lưu ngọc khiết lời mà nói quả thật làm cho hắn kinh tỉnh lại này trên t v diễn ra cầu hết ống kính cũng không phải không có lửa làm sao có khói này trên thực tế không chỉ biết phát sinh rất có thể là vượt qua mà không v à tới được ta lập tức thông chi một chút đi bất quá n ô minh này hữu dụng không nghe được n ô minh nói đem tiểu h ắ c bọn họ triệu tập trở lại lưu ngọc khiết trong lòng lập tức liền yên tâm lại dù sao đối với năng lực của bọn nó lưu ngọc khiết hay là có hiểu biết ha ha có hữu dụng hay không rất nhanh ngươi cũng biết ngươi chẳng lẽ quên rồi lần đó chúng ta bị ngừng buôn bán chỉnh đốn sự tình rồi yên tâm chuyện này rất nhanh có thể có được giải quyết đối với cái này dưỡng sinh rượu công hiệu n ô minh là lại quá là rõ ràng có rất nhiều người có thể nói căn bản là không thể rời bỏ này dưỡng sinh rượu từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ dàng từ xa xỉ về tiết kiệm khó khăn ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi lại như thế nào từ xa xỉ về tiết kiệm đối với cái này một lần sự kiện lộ minh nhưng trong lòng thì rất căm t ứ c trong lòng quyết định nhất định phải thật tốt khiến cái này người uống một bầu không thể mà lúc này ở nước ngoài rất nhiều quốc gia vẫn là một mảnh hết sức nóng như lửa kháng nghị nhật trào kiên quyết ngăn chặn giá cao dưỡng sinh rượu phản đối lũng đoạn chúng ta muốn công bình ha ha d ạ n mạng ô tô quân ngươi xem một chút dân chúng của chúng ta biết bao đoàn kết biết bao nhiệt tình áo y theo, theo tình hình như vậy ta nghị chi phương diện kia rất nhanh sẽ thỏa hiệp ân này dưỡng sinh rượu quả nhiên không hổ là nhân gian tiên ngữ a lúc này ở nhật bản nội cắt chỗ một gian phòng làm việc bên trong chó con ý c h i rộ đang ngồi trên ghế làm việc vừa chỉ cửa sổ ngoài chuyển tới cái kia từng trận tiếng kháng nghị một bên bưng một cái tinh trí ly rượu uống trong ly rượu ngon sau đó mặt đầy hưởng thụ nói đến mà ở trước mặt của hắn là một người trung niên vóc dáng nhỏ đàn ông giờ phút này đang mặt đầy lịnh hót đứng ở chó con ý c h i rộ trước mặt của hh ắ c ắ c hay là thủ tướng đại nhân anh minh nghĩ tới đây dạng một cái tuyệt rượu phương pháp xử lý ha ha ta nghĩ rất nhanh chi phương diện kia sẽ thỏa hiệt rồi đối mặt nhiều như vậy quốc gia áp lực bọn họ căn bản không dũng khí đó phản đối đến lúc đó vừa nói vừa nói có lẽ là nghĩ đến cái gì tuyệt vời sự tình này dạ mạ mô tô lập tức bắt đầu mặt đầy kích động rồi lên tiếng mong chờ lộ ra này khô v à n g răng nước miếng cũng sắp chảy xuống dạ mạ mô tô quân xin chú ý hình tượng yên tâm đi rồi chỉ cần chi phương diện kia thỏa hiệp rồi này dưỡng sinh rượu số lượng khẳng định không thiếu rồi ngươi bất quá nếu như có thể bắt được chỉ trưng cất rượu cách điều chế cùng công nghệ vậy thì càng tốt nhìn dạ mạ mô tô tạ rồ kia chán ghét thần thái chó con ý trí rỗ thiếu chút nữa không đem uống được trong miệng rượu ngon đều phun ra trước mắt tên khốn nạn này đúng là khiến người ta quá không thấy ngon miệng chó con mặt đầy thật muốn đem người trước mắt này một cước đá ra bất quá rất nhanh hắn thì nhịn ở rồi cảm giác kích động này không có biện pháp trước mắt khốn kiếp mặc dù đáng hận nhưng là chó con ỉ trị rộ nhưng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn nhắc tới cũng là cái này dạ mà mổ tổ gia tộc gặp vận may vài năm trước một cái nhẫn giả trưởng lão vừa ý rồi trước mắt tên khốn nạn này lao bà mà người này không nói hai lời mặt đầy hưng phấn liền đem lao bà lúc con gái cùng nhau đưa đi lên cửa mà mẹ con này hai cũng là không phiền dám đem người nị h dạ này trưởng lao cho phục vụ hài lòng có phải hay không ai ai kêu này mình không có cái đó mạng đâu rồi người ta làm sao lại coi thường lao bà của mình đâu xem ra ta cũng nên nhiều vật sắc mấy cực phẩm tới dẫu sao nhiều c ă n lưới mới có thể nhiều cơ hội không phải sao cũng không biết những lao bất tử này làm sao lại tốt như vậy một hấp tới lần này đến thiên chó con ỉ trị rộ phát động ngây nô đứng lên trong lòng suy nghĩ nếu là cũng có cái nào nhẫn giả trưởng lao vừa ý vợ mình tốt biết bao nhiêu a đến lúc đó cho đến dạ mạ mồ tổ tạ rỗ kêu rồi hắn chừng mấy tiếng hắn mới phản ứng được sau đó hết sức khó chịu nhìn rồi dạ mạ mổ tổ tạ rộ một cái thật giống như trách đối phương q u ấ y g i à y rồi mộng đẹp của mình vậy thủ tướng các h ạ xin yên tâm mấy ngày trước ngươi đã thông báo về sau ta sẽ để cho ta vợ và con gái đi mời cầu rồi ngũ trưởng l a o ngũ trưởng l a o sau chuyện này cũng đáp ứng rồi phái một cái thượng nhẫn nhị dạ đi chi tiến nước h ắ c h ắ c ta nghĩ rất nhanh k i a t r ư n g cất rượu cách điều chế cùng công nghệ liền sẽ biến thành chúng ta vừa nhắc tới thê tử của chính mình cùng con gái này dạ mạ mổ tổ tạ rộ là mặt đầy đắc ý tới hơn nữa đem cái tin tức tốt này báo cáo cho chó con ỷ chi rộ ha, ha có thật không đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt đã dạ mạ mộ tổ quân lần này ngươi nhưng là vì đế quốc lập được công lớn tin tức này đối với c h o con ỉ trị rộ mà nói không thể nghi ngờ là một cái lớn tin tức tốt tới mặc dù trước mắt này giả mạ mộ tổ tạ rộ vẻ mặt làm cho hắn rất khó chịu nhưng là so với cái tin tức tốt này mà nói cũng liền không coi vào đâu là một nước thủ tướng đối với bổn quốc nhẫn giả bản lãnh hắn vẫn là hết sức rõ ràng mà lần này lại là phái ra một cái thượng nhẫn nhĩ dạ này thì càng thêm vạn vô nhất thất hắc hắc thủ tướng các hạ chuyện lần này sau ngươi xem có phải hay không đến lúc đó ta có thể được số lượng này giả mạo mộ tổ tạ d ộ mặc dù bình thời ngu xuẩn là ngu xuẩn một chút nhưng là một khi liên quan đến này lợi ích sự t ì n h người này có thể không có chút nào hàm hồ tới ừ cái này là khẳng định rồi dẫu sao lần này công lao chủ yếu ở ngươi mà ngươi yên tâm đến lúc đó chỗ tốt nhất định là không thiếu rồi ngươi nói ra những lời này thời điểm chó con ý trì d ộ trong lòng cũng sắp nhỏ máu nhưng là không có biện pháp à chuyện này xác xác thật thật là người ta giả mạo mộ tổ tạ d ộ công lao hoặc có lẽ là là người ta vợ và con gái công lao ai có thể kêu là người ta vợ và con gái đâu mà lúc này c h o con ý chí rồ i trong lòng lại là kiên định rồi muốn lập tức nhiều tìm mấy nữ nhân người ý tưởng trong đồng nghĩ nếu là lần này là thê tử của chính mình cùng con gái hoàn thành chuyện này thật là tốt biết bao à. mà giống vậy vào lúc này rất nhiều quốc gia tây phương đồng dạng là diễn ra cùng nhật bản vậy kháng nghị du hành hơn nữa tất cả truyền thông cũng đều đưa ánh mắt cũng chuyển hướng rồi sự kiện lần này giữa tới tóm lại n à y tất cả đ ồ m âu đều chỉ hướng rồi một vật đó chính là dưỡng sinh rượu còn có đ ả o nguyên t i ể u nghiệp công ty mọi người đánh phản lũng đoạn chờ cờ hiệu khá một chút chính là yêu cầu xuống giá còn có ra tăng lượng tiêu thụ càng không lý thì còn lại là rêu o dao mạnh mẽ yêu cầu đ ả o nguyên tử nghiệp giao ra cách điều chế trở nói đây là toàn thế giới đồ vật không nên chỉ nằm ở một cái công ty trong tay ngay tại lúc đó làm vì sự kiện lần này hắc thủ sau màn cũng chính là những thứ kia ngoại quốc chính phủ giống vậy mượn này cổ kháng nghị nhật trào bắt đầu hướng trung hoa chính phủ tiến hành làm áp lực để đạt tới con mắt của bọn hắn thật là khó có thể tưởng tượng gây ra động tĩnh lớn như vậy kỳ dĩ nhiên cũng làm chẳng qua là vì rồi một chai rượu có lẽ nhìn hết sức một người nhưng là hắn nhưng là thật thật tại tại phát sinh vì thế cũng có một ít truyền thông gọi đua đây là một chai rượu đưa tới thế giới hỗn loạn chương ba trăm bốn mươi sáu cường thế mà lúc này ở kinh thành nô ái quốc t r ị n h quốc đống còn có lao vu ba người cũng đang mặt đầy nghiêm túc ngồi ở một đang lúc bên trong phòng làm việc nô ái quốc càng là một cây tiếp một cây không ngừng hút thuốc mặt đầy buồn rầu còn có tức giận lao nô bây giờ tình hình hết sức nghiêm nghị a không chỉ có bên ngoài áp lực rất lớn phía dưới rất nhiều đồng chí cũng xuất hiện rồi khác nhau rất lớn cuối cùng hay là trịnh quốc đống mở miệng đánh vỡ rồi phần này yên tĩnh bất quá sau khi nói xong hắn chính là một trận lắc đầu cởi khổ ha những tình huống này ngươi không nói ta cũng biết nhưng là bất kể như thế nào lần này chúng ta bên này phải cho đứng vững nói sao rồi liền coi như chúng ta muốn thỏa hiệp cũng thỏa hiệp không rồi à kia đ ả o nguyên tự nghiệp chủ chúng ta có thể làm không được à ai quả thật coi như đương ra làm chủ ngô ái quốc giờ phút này chịa vào áp lực là lớn nhất bên ngoài có vô số quốc gia kháng nghị quốc nội ý kiến cũng hết sức không thống nhất rất nhiều người đều là nghiêng về hy sinh đ ả o nguyên tự nghiệp từ đó hóa giải nguy cơ lần này không chỉ có như vậy còn có thể dùng đào nguyên tự n g h đổi lấy hết sức khả quan ích lợi quốc gia tốt như vậy mua bán cớ sao mà không làm đâu quả thật dựa theo dưới tình huống bình thường trừ rồi đào nguyên t i u n g h i ệ p bên ngoài bất kỳ một công ty nô ái quốc cũng tuyệt đối tán thành làm như vậy tới dẫu sao hiện ở trung quốc là hết sức cần một cái hòa bình hoàn cảnh tới phát triển vì rồi cái này bất kỳ người lợi ích đoàn thể nhỏ lợi ích cũng phải phục tòng đích lợi quốc gia nhưng là bây giờ nô ái quốc bọn họ nhưng phương pháp trái ngược dĩ nhiên phía dưới thì sẽ rất khó hiểu cái này minh tiểu tử cũng thật là ngươi nói ngươi chừng cất rượu liền chừng cất rượu đi ngươi đem liền làm cho tốt như vậy làm gì vậy làm cho cái này thật giống như không phải rượu ngược lại giống như là nhà phiến t ư như nhìn một chút bây giờ làm cho ai thật là lao vu ở một bên cũng là hết sức sự bất đắc dĩ đến cuối cùng chỉ có thể bắt đầu đối với ngô minh bắt đầu đ o á n trách đối mặt như vậy chuyện tức l ư ờ i hắn còn có thể nói gì đây ừ những thứ này đáng chết dương quỷ tử còn có tiểu quỷ tử cũng thật là quá vô s ỉ lại cho chúng ta tới đây sao một tay bình thời còn luôn là làm bộ một bộ công chính dân chủ mặt mũi bây giờ làm rồi một chai rượu này mặt mũi liền lộ ra tới ở một bên trịnh quốc đống giờ phút này lại là mặt đầy sự phẫn nộ nói đến ha ha tốt rồi chớ tha phiền bây giờ vẫn là tới bàn một chút như thế nào qua loa trước mắt những vấn đề này đi thỏa hiệp kia là không thể nào bây giờ chúng ta phải cân nhắc chính là tiếp viện bộ phận tiếp viện đ ả o nguyên t i ể u nghiệm vấn đề nô ái quốc nhìn trước mắt hai cái này hợp tác lâu một cái cười mắng nô minh một cái than phiền quý tử không khỏi ha ha cười lên quả thật chuyện này là ở là có chút quá hoang đường hơi có chút gây ra động tĩnh lớn như vậy liền vì rồi cái này dưỡng sinh rượu ừ ý kiến của ta là ủng hộ minh tiểu tử thật ra thì chúng ta chi không ủng hộ đối với minh tiểu tử mà nói căn bản cũng không có vấn đề dù sao những người đó bắt hắn là không có biện pháp nào không tốt chúng ta còn có thể nhìn t r à n g kịch hay tới bất quá đây nay đào nguyên t ự nghiệp bất kể nói thế nào cũng là thuộc về nước ta hợp pháp xí nghiệp làm ra cống hiến vậy cũng không cần nói bây giờ bị người khác đến bặt nạ tới t rồi nếu như chúng ta cái dám đều không để một cái lúc đó để cho nhân dân cả nước cũng lòng nội g lệnh bây giờ chính phủ ở trong họ trong lòng là hình dáng gì ta nghĩ không cần ta nói tất cả mọi người hiểu chưa lần này cũng không thể lại để cho nhân dân lòng nội g lệnh rồi trước nhất phát biểu ý kiến chính là lao vu nay ý của lao gia tự hết sức rõ ràng đó chính là tuyệt đối ủng hộ đào nguyên tử nghiệp lao vụ ý kiến cũng là ý kiến của ta chúng ta cô bé này cố chấp với thế gian hết thệ tốt đẹp cô gái vật ngữ lần vô luận như thế nào cũng phải ủng hộ đào nguyên tự nghiệp mấu chốt của vấn đề là là như thế nào ủng hộ pháp nếu là một vai gánh lợi mà nói cái này cái thúng coi như tương đối làm lại đi thật ra thì không cần phải nói ba người đều biết trừ rồi ủng hộ là không có biện pháp khác vấn đề chính là ở chỗ như thế nào như thế nào cái ủng hộ pháp mà thôi áp lực lớn sợ cái gì à lao tử ta cũng không tin rồi chẳng lẽ này dương quỷ tử cùng tiểu quỷ tử còn dám theo chúng ta khai chiến sao lao tử thủ hạ binh cũng không phải là ăn chay này lao vu quả nhiên không hổ là cùng lao lý cùng nổi danh tánh tình bốc lửa ha ha lao vu ngươi đừng kích động khai chiến ha ha chúng ta không sợ bọn họ cũng không dám bất quá đây rất có thể bọn họ vẫn sẽ dùng kiểu cũ kinh tế phong tỏa như vậy thứ nhất chúng ta coi như hết sức bị động bất quá đây lần này ý kiến của ta là tuyệt đối ủng hộ đào nguyên tự nghiệp ha ha rất nhiều năm quốc gia đều không thẳng tắc qua luôn là không người lần này là nên đến chạm thẳng lúc thức dậy rồi đầu tiên này ngô ái quốc nói hay là mềm lún nhưng là đột nhiên nhưng là thoại phong nhất chuyển trở nên vô cùng vô ha à o khí đứng lên. l Nô, ngươi ha phải suy nghĩ cho suy ký này phương thực kinh tế phong tỏa bọn họ tới thử một lần lần này còn không biết là ai phong tỏa ai đó ta nói lao trịnh a ngươi nói một chút cái này dưỡng sinh rượu công hiệu như thế nào còn nữa ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút lần trước quốc nội đào nguyên tịu nghiệp ngừng buôn bán chỉnh đốn thời điểm tình hình lúc này nô ái quốc nhưng là cười híp mắt nhìn trịnh quốc đông nói đến n à y không giải thích được lại là để cho trịnh quốc đống một trận sừng sờ không hiểu này ngô ái quốc rốt cuộc là ý gì tới bất quá rất nhanh này trịnh quốc đống liền bắt đầu hai mắt lộ ra rồi nét mặt hưng phấn h i ệ n nhiên hắn chính là suy nghĩ ra rồi này mấu chốt trong đó chỗ ha ha xem ra là ta mơ hồ rồi sao bên lại không nghĩ tới đây dưỡng sinh rượu công hiệu đi nữa nha ha ha được rồi lão ngô lao vù lần này chúng ta liền toàn diện ủng hộ đ ả o nguyên tự nghiệp đến lúc đó ha ha ta nghĩ minh tiểu tử sẽ cho quốc ra mặt mũi này nhưng là trải qua ngô ái quốc nhắc nhở trịnh quốc đống đã phát hiện rồi vấn đề chỗ mấu chốt tại sao những quốc gia này phí hết tâm tư làm như vậy đâu nguyên nhân chỉ có một trừ rồi to lớn kinh tế lợi ích ra vậy chính là có rất nhiều người đã không thể rời bỏ cái này dưỡng sinh rượu bởi vì ăn uống thói quen thói quen cuộc sống chờ nguyên nhân vô số ngoại quốc thân thể của con người bắt đầu xuất hiện các loại tật xấu nói thí dụ như mập m ạ n cao huyết áp bệnh tiểu đường vân vân khó mà trị tận gốc chứng bệnh mà trùng hợp chính là này dưỡng sinh rượu đối với điều chỉnh thân thể đây tuyệt đối là công hiệu phi phạm tới như vậy thứ nhất đây cơ h ồ là được rồi rất nhiều người vật tất yếu thật ra thì còn có một cái ngô ái quốc bọn họ không biết nhân tố đó chính là này cường thân thể thao phổ biến lại là không thể rời bỏ cái này dưỡng sinh rượu tới ngay tại ngô ái quốc bọn họ họ bản xử lý như thế nào chuyện lần này thời điểm đào nguyên tiểu nghiệp đã bắt đầu phát ra rồi bọn họ thông báo thông báo nội dung hết sức đơn giản nhưng lại là để cho vô số người cửa trận mắt hốc mồm đứng lên không có biện pháp này đào nguyên tiểu nghiệp cái này thông báo thật sự là quá mức cứng hãn thông thề ý chỉ một cái đối với tất cả kháng nghị quốc gia tạm ngừng dưỡng sinh rượu cung ứng nếu như những quốc gia này muốn khôi phục dưỡng sinh rượu cung ứng trước hết muốn vô điều kiện tiếp nhận đào nguyên tử nghiệp công ty xử phạt điều kiện đào nguyên tử nghiệp điều này thông báo vừa ra đài lập tức giống như là đốt rồi thùng thuốc xuống vậy để cho cả thế giới đều sôi t r à o không cần phải nói rồi đối với những thứ kia kháng nghị quốc gia này tiếng kháng nghị liền mánh liệt hơn đồng thời quốc gia của bọn hắn chính phủ cũng bắt đầu cho chính phủ trung quốc làm lớn hơn áp lực ha ha thông k qua a này đào nguyên tử nghiệp thật là quá châu cn lại lấy một cái công ty khiêu trên toàn thế giới ta uống rồi đúng vậy thật là quá châu cn ừ đến lượt như vậy ủng hộ đào nguyên tử nghiệp ha ha hùng khởi toàn lực ủng hộ đào nguyên tử nghiệp không nghi ngờ chút nào đây là quốc nội thanh â m đầu đường cuối ngõ vô số người cửa giống vậy đang nghị luận đào nguyên tử nghiệp không thể nghi ngờ nói đến chỗ này đào nguyên tử nghiệp mọi người không khỏi đều là giơ ngón tay cái lên nói ra một chữ c h â u bất quá cũng có một ít người trong lòng bắt đầu trong lòng lẩm bẩm đứng lên đào nguyên tử nghiệp đáp lại nhưng là là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi c à o bất quá hắn cuối cùng chỉ là một công ty mà thôi ở quốc gia loại này vật khổng lồ trước mặt thật sự là quá nhỏ nhặt không đáng kể vì vậy rất nhiều người chính là bắt đầu nhìn chằm chằm quốc gia muốn nhìn một chút n à y ngành chính phủ xử lý như thế nào chuyện này ừ n à y đào nguyên tiểu nghiệp thật là không biết sống chết hắn cho là hắn là cái gì a một cái nho nhỏ công ty lại nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến nhiều như vậy quốc gia có hắn bị ha ha lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút người đào nguyên tiểu nghiệp là thế nào chết chỉ cần đào nguyên tiểu nghiệp ngã một cái liền là cơ hội của chúng ta rồi ai n à y đào nguyên tiểu nghiệp quá xung động rồi đáng tiếc rồi tốt biết bao một cái xí nghiệp a có người thích đương nhiên là có người ác đào nguyên tiểu nghiệp ở trong nước mặc dù là thâm đắc nhân tâm nhưng là đồng dạng cũng đoạn đức vô số người tài lộ bị người hận cũng là không thể tránh được rất nhiều người cũng chờ này đào nguyên tử nghiệp xui xẻo đâu bởi vì n à y đào nguyên tử nghiệp lần này thông báo không chỉ là đắc tội vô số nước ngoài quốc gia giống vậy cũng để cho bồn quốc chính phủ trở nên hết sức bị động cứ như vậy còn có thể có tốt mới là lạ chứ bất quá nhất định phải để cho một số người thất vọng ngay tại đào nguyên tử nghiệp thông báo đi ra trong ngày hôm ấy quốc gia cũng làm ra rồi tỏ thái độ ở xế chiều hôm đó bộ ngoại giao phát ngôn viên liền tổ chức rồi buổi họp báo tin tức lần này q u ố ngay i tại lúc đó ở trong nước vô số truyền thông bắt đầu điên quần bá báo đào nguyên tử nghiệp các loại chính diện tin tức phê phán nước ngoài những quốc gia kia hành vi cường đạo a ai có thể nói cho ta biết này chính phủ trung quốc có phải hay không điên rồi sao chẳng lẽ bọn họ không sợ vô số quốc gia liên hiệp đối với nó thực hành kinh tế phong tỏa sao quả thật lần này chính phủ trung quốc làm ra đáp lại đúng là quá điên cuồng không những thái độ khác thường không có uống rồi mềm ngược lại lại uy hiếp nói muốn đoạn tuyệt kinh tế lui tới loại này cử chỉ khác thường bắt đầu để cho vô số người bắt đầu xuất hiện suy nghĩ chặn điện cũng để cho rất nhiều người bắt đầu giật mình tỉnh lại rồi đây là bằng vào gì ha chương ba trăm bốn mươi bảy tế hải thần đào nguyên cự nghiệp cùng giữa phương chính phủ biểu hiện ra cường thế trong nháy mắt giống như là đốt rồi thùng thuốc xuống vậy khiến cho ngoại giới kháng nghị nhật trào càng điên cuồng lên một tiếng này minh không thể nghi ngờ ở rất nhiều người xem ra đó chính là cùng vô số quốc gia đối kháng cũng là một loại trần bẽ mặt hành động nước mỹ bê cung h c giữa phương ngoại giao lên tiếng ta nghĩ các vị cũng đã biết đi à nha bây giờ chúng ta tới bàn một chút chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào hiện đảm nhiệm tổng thống nước mỹ t i ể u chí giờ phút này đang mặt đầy buồn rầu nói đến nói thật ra hắn là thật không có nghĩ đến giữa phương chính phủ lần này lại đang áp lực lớn như vậy xuống thái độ khác thường trở nên cường ngạnh như vậy đứng lên cái này ngược lại để cho hắn còn có nước mỹ p h ư diện trở nên c ư i hồ khó xuống đứng lên đối với cái này cái đang từ từ có k h ở từ từ tỉnh lại đông phương đại quốc cho tới nay mỹ phương chiến lược chính sách đều là hết sức rõ ràng đó chính là chèn ép nhưng lại không v ẹ p mặt chèn ép đây là chuyện đương nhiên mục đích đúng là ước chế bắt đầu quật khởi n h ị n bước từ đó giảm bớt tới cái này đông phương hùng sư uy hiếp nhưng là nhưng lại tuyệt đối sẽ không v ẹ p mặt bởi vì người đông phương này miệng đại quốc đối với nước mỹ mà nói đó là một cái tuyệt đối không thể thiếu đại thị trường có thể nói nếu như thật không có rồi cái này đông phương đại thị trường đối với nước mỹ kinh tế không thể nghi ngờ đúng là một trận t a i họa thật lớn nhưng là hôm nay ở nước mỹ chính phủ một tay đạo diễn h ạ nước mỹ quốc nội rất nhiều dân chúng giống như là lớn r ồ i máu gà vậy đang tiến hành oanh oanh liệt liệt kháng nghị nhiệt trào nếu như lúc này không được tuyệt đối không thể thỏa hiệp nếu không mình này tổng thống ủng hộ tỷ số khẳng định phải ngã đình bản thậm chí lớn tan giã nhưng là ai đáng chết lần này giữa phương làm sao lại cường ngạnh như vậy dậy rồi hả lúc này kiều trì trong lòng vẻ này âu lửa liền khỏi phải nói đây là một loại khiêu khích là giữa phương đối với chúng ta nước mỹ còn có vô số nước đồng minh nhà khiêu khích nay là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ vì vậy chúng ta hẳn liên hiệp tất cả nước đồng minh đối với giữa phương tiến hành kinh tế phong tỏa tiêu chữa vừa dứt lời rất nhanh đã có người đứng lên mặt đây tức giận nói đến kinh tế chế tài bộ trưởng bộ quốc phòng tiên sinh suy nghĩ của ngươi cũng quá ngây thơ đi à nha ngươi có biết hay không bây giờ mỹ hoa giữa hàng năm mua bán số lượng là bao nhiêu có biết hay không cái này đông phương đại thị trường đối với nước ta kinh tế ý vị như thế nào ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết chỉ cần mỹ hoa mua bán một đoạn nước ta kinh tế lập tức sẽ xuất hiện đại dung chuyển thậm chí không cẩn thận liền sẽ phát sinh khủng hoảng tài chính coi như bộ trưởng bộ tài tránh khải ân hiển nhiên so với tất cả mọi người biết cái này đông phương đại thị trường đối với bản quốc kinh tế trọng y ế u tính vì vậy lập tức liền bắt đầu phản bác đến người sợ cái gì a chúng ta nước mỹ lực lượng quân sự a chẳng lẽ đối mặt với đối phương như vậy khiêu khích chúng ta liền thờ ơ sao như vậy thứ nhất rộng lớn dân chúng sẽ như thế nào nhìn đợi chúng ta đâu nay bộ trưởng bộ quốc phòng khắc lỗ tư vốn là đang phải phản bác nhưng là rất nhanh liền ý thức được cái gì gắng gượng lại đem lời nuốt xuống quả thật hắn vừa mới bắt đầu là thói quen tính liền nghị đến, đến rồi dùng vũ lực tới dọa vội vã đối phương k u ấ t p h ụ My k h ân đối với giữa phương chúng ta bây giờ trước không muốn hái lấy vật gì hành động thực tế bất quá nha chúng ta muốn liên hiệp minh hữu của chúng ta cấp cho đối phương làm lớn hơn áp lực đồng thời gia tăng dư luận l ự t độ nhưng là đối với cái này cái đảo nguyên tự nghiệp chúng ta nhưng phải chọn lựa một ít hành động mới được này một cái nho nhỏ công ty thật không ngờ vô lý hắn phải bị trừng phạt hơn nữa chỉ phải cái này đ ả o nguyên tiệu nghiệp xảy ra vấn đề rồi ta nghĩ đến lúc đó giữa phương thái độ khẳng định cũng sẽ có điều thay đổi nhìn sắp lại phải lẫn lộn cùng nhau thuộc hạ tiêu chí hết sức sáng suốt lập tức bắt đầu lên tiếng vì vậy một đám người lập tức liền bắt đầu thay đổi mục tiêu trong khoảnh khắc liền đem lời để chuyển tới như thế nào trừng trị cái này của u vọng tự đại đ ả o nguyên tiệu nghiệp tượng đối với một cái đại quốc bọn họ tạm thời là bế tắc rồi nhưng là phải đối phó một cái công ty nhỏ vậy hay là rất đơn giản rất nhanh bọn họ liền tìm được rồi có thể cho đào nguyên t i nghiệp một cách trí mạng phương pháp xử lý rộng lớn trên biển một đôi có lệnh chừng m ộ ư ơ i chiếc lớn tàu hàng tạo thành thuyền đội đang chậm rãi hành xử từ trên thuyền trôi giạt đỏ tươi năm sao cờ đỏ không khó nhìn ra đây là một cái trung quốc thuyền đội quả thật cái này thuyền đội chính là trung quốc đi xa công ty một con thuyền đội mà giờ khác này bọn họ đang phụ trách chuyển vận hàng hóa liền la tới từ đảo nguyên tịu i nghiệp g ử i đi trung đông các quốc gia dưỡng sinh rượu trung đông một cái khắp nơi mạo hiểm dầu hỏa địa phương nơi đó rất nhiều quốc gia cũng là danh phủ kỳ thật phú đắc lưu du vì vậy đối với cái này cái dưỡng sinh rượu n h cầu số lượng đó là không có chút nào so với chỗ khác bớt đi, đi. Mà Mỹ đối với quốc với gia Âu hơn ế t tham rất thể, ta tâm chút tiền sức sinh sau chính cũng có cũng có căn cũng không kháng không họ, nghị hành không h ngứa bọn lần này dưỡng động, Nói người bản quan lẻ vào. này. dự rượu rồi, nữa rất đúng vương thất đại phú hảo cho tới nay cùng đào viên bệnh viện l ư ơ n g quan hệ tốt này đào nguyên tiểu nghiệp dưỡng sinh rượu ở mảnh địa phương này tiêu thụ giá cả so với âu mỹ đó là tiện nghi rồi rất nhiều ha ha tiêu quản lý các người đào nguyên tiểu nghiệp lần này nhưng là gia đại danh thật là mẹ hắn thống khỏe à chịu phục anh em ta lần này coi như là thật chịu phục rồi h trên bong cái này thuyền đội người tổng phụ trách vương quốc hưng giờ phút này đang mặt tươi cởi thẳng đứng ngón tay cái hướng về phía bên cạnh hắn một chàng thanh niên nói đến ha ha vương đại ca chớ tổng là cái gì giám đốc giám đốc quá xa lạ ha ha bất quá quả thật lần này công ty chính phản ứng thật là làm cho người khác hạ giận a hừ hừ những thứ này đ á n g chết ngoại quốc lão thật khi chúng ta dễ khi dễ à. lúc này nói chuyện là đào nguyên t i ể u nghiệp một cái phân khu giám đốc tiểu ba bởi vì này vương quốc hưng cùng hắn tính khí hết sức hợp mấy ngày sống chung xuống hai người lại có điểm lẫn nhau hận thấy muộn cảm ra tới ha ha ngươi xem ta cái này lại quên ha ha bất quá tiểu ba a đại ca ta lô mãng hỏi một chút lần này các ngươi trụ sở chính làm sao sẽ để cho ngươi một người quản lý theo thuyền đội lên đường a rất nhanh n à y vương quốc hưng liền hỏi ra một cái hắn nghi ngờ rất lâu vấn đề hắn phụ trách vận chuyển đào nguyên tử nghiệp hàng hóa không phải lần một lần hai dĩ vãng mặc dù cũng có đào nguyên tử nghiệp người của công ty viên đồng hành nhưng là đều là chút tiểu binh binh tới không nghĩ tới lần này lại là kiểu ba như vậy phân khu giám đốc ra tay bởi vì mấy ngày nay hai người nói chuyện phiếm vương quốc hưng đối với này đào nguyên tử nghiệp nhân viên nội bộ cơ cấu cũng coi là có chút hiểu nay phân khu giám đốc ở đào nguyên tử nghiệp giữa vậy tuyệt đối coi như cao tầng ha ha nhắc tới không sợ ngươi chê cười a đừng nói là ngươi rồi chính là ta mình cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra a lần này không chỉ là ta chớ thuyền đội đồng dạng là mỗi một thuyền đội cũng trang bị một cái nhân viên cao tầng đi theo không có biện pháp n à y là tổng bộ phát tới ra lệnh cái gì không thể nào mỗi một thuyền đội đều như vậy ân có phải hay không là cùng sự kiện lần này có liên quan đâu t i ề u ba lời mà nói để cho này vương quốc hưng càng mê mộ rồi đồng thời cũng nói ra rồi phỏng đoán của mình ừ có thể đi thật ra thì đâu rồi ta cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối trụ sở chính thông báo đâu rồi hay là bổ sung thêm nhiệm vụ chẳng qua là nhiệm vụ này nhưng l à là khiến người ta không nghĩ ra mà thôi nghĩ tới này trụ sở chính trong mệnh lệnh cái đó kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ này tiểu ba lại là không nghĩ ra bất quá không hiểu quỷ không hiểu mệnh lệnh chính là mệnh lệnh vẫn phải là thi hành được rồi vương đại ca ngươi cũng đừng hỏi rồi ngươi hỏi ta cũng nói không rõ ân thời điểm không khác mấy rồi chúng ta tiếp theo sẽ nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì đi nhìn vương quốc hưng một bộ hết sức tò mò muốn nói lại thôi bộ dạng tiểu ba cười một cái nói đến sau đó nhìn đồng hồ liền tiến vào khoang thuyền đi đến đoàn người đem những n à y lớn hữu rượu cũng mang lên bong thuyền bên cạnh đến cẩn thận một chút ta chớ ném hỏng rồi hả cũng không lâu lắm ở kiểu ba dưới sự chỉ huy một đội nhân viên làm việc liền mang mười mấy lớn hữu rượu xuất hiện ở trên bong nhìn những thứ này rõ ràng lớn hơn rất nhiều hữu rượu vương quốc hưng liền thật một bực giả bộ dưỡng sinh rượu hữu rượu vương quốc hưng vẫn biết những rượu này vạc cùng trong thuyền cái kia chút rõ ràng không giống nhau tới kế tiếp kiểu ba hành động chính là càng khiến người ta t r o n mối vẫn không có cất giải tiểu vương tiểu trương các người đem mang cái kia rượu mở ra sau đó từ, từ ngã xuống biển nhớ muốn chầm một chút không thể quá nhanh rồi à theo k i ể u ba ra lệnh rất nhanh phong tre bị mở ra sau đó bị từ từ đi trong biển ngã xuống a thật là thơm a đây là cái gì rượu tiểu ba ngươi làm gì vậy à thế nào lại đem rượu ngon như vậy đổ vào hải lý a đáng tiếc rồi thật là đáng tiếc a theo hũ rượu giữa rượu phiêu bay là tạ vãi hướng đại dương nhất thời toàn bộ trên bong liền tràn đầy một cỗ nồng nặc mùi rượu vị khiến người ta say mê không dứt coi như trợ giúp đào nguyên t i ể u nghiệp vận chuyển dưỡng sinh rượu thuyền đội người phụ trách vương quốc hưng dĩ nhiên sẽ không thiếu dưỡng sinh rượu k hà ô n g hà vương đại ca đừng nói ngươi rồi ta cũng vậy không bỏ được a nhưng là không có biện pháp cái này liền là tổng bộ ra lệnh cho ta bất quá vương đại ca yên tâm trừ những thứ này ra chờ một chút đều phải ném xuống biển bên ngoài cái gì ngươi là nói này mười mấy vạc rượu đều phải ném xuống biển này này giờ khắc này để cho vương quốc hưng trong lòng cái đó buồn rầu a trong đầu nghĩ đây là đâu đứa con phá của nghĩ ra lạn chiêu a đây không phải là làm nhục thứ tốt mà bất quá đ ồ là người khác người ta nghĩ tao đạp như vậy cũng không liên quan tới hắn lao vương sự tình ừ tiểu ba a chẳng lẽ ngươi chính là cái kia thần bí nhiệm vụ chính là cái này a không biết là công ty các ngươi muốn tế hải thần đi ừ tế hải thần vương quốc hưng lời mà nói cũng là để cho kiều ba sửng s t còn giống như thật có một chút cái đó mùi vị tới Chương 348, gặp gỡ hải tặc giống như là kiểm chứng rồi mọi người p h ò n g đoán vậy này một hũ rượu rượu ngã xong sau trên mặt biển này lập tức thì có rồi phản ứng mọi người mau nhìn hải mặt biển đột nhiên một cái nhân viên làm việc trên tàu phảng phất giống như là thấy quỷ vậy dùng tay chỉ kế cận nước biển luôn miệng âm cũng run r u dậy mọi người nhìn một cái quả nhiên vốn là hết sức bình tĩnh trên mặt biển giờ phút này lại dâng lên rồi từng trận sóng lớn theo lý mà nói cái này sóng lớn cũng không phải là rất lớn đối với hàng năm ra biển bên ngoài chính bọn họ căn bản cũng không tính là gì nhưng là này mới vừa rồi còn hào đoan đoan hết sức bình tĩnh mặt biển đột nhiên vén lên rồi này hết sức rõ ràng sóng lớn này liền để cho trong lòng người quái dị di cái này cũng không có nổi gió a lấy ở đâu sóng lớn a vương quốc hưng nhìn một chút trên cột cờ cờ đỏ bởi vì hiện tại tốc độ thuyền rất chậm vì vậy thử rõ ràng thấy cờ này mặt chẳng qua là hiệu x s u ba ba nhẹ nhàng đung đưa mà thôi cái này thì để cho vương quốc hưng trong lòng cũng không khỏi có chút không có yên lòng chẳng lẽ còn a mọi người mau nhìn xa xa mặt biển bên kia không có nổi sóng rất nhanh đã có người phát hiện ra hơn quái dị tình huống rồi xa xa mặt biển lại hết sức bình tĩnh Này sau một khoảng thời gian thuyền đội đã tiếp tục tiến lên bất quá giờ phút này vương quốc hưng trong lòng đã không có rồi mới vừa rồi cái kia phân bình tĩnh và chấn định ngay mới vừa rồi thuyền đội hoàn toàn quyết định sau những thứ kia kỳ quái sóng biển vương đại ca ta nơi nào biết ta ta đây cũng chính là dựa theo trụ sở chính ra lệnh làm việc mà thôi ai biết lại xuất hiện loại này chuyện lạ tình tới a có lẽ cái vấn đề này chỉ có ông chủ chúng ta biết là chuyện gì xảy ra đi bất quá ta nghĩ lại công ty có như vậy cử động khẳng định như vậy liền không có việc gì này mới vừa rồi kia đã vượt qua tưởng tượng hiện tượng c á i gì. cũng giống vậy để cho kiều ba trong đầu loạn thành nhất đoàn bất quá hắn tin chắc lại trụ sở chính có mệnh lệnh như vậy cử động khẳng định như vậy thì có đạo lý của nó tới ha ha cũng phải a tốt rồi chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy rồi hay là tăng tốc đi tới sớm một chút đến mục tiêu đi ân tiếp theo chúng ta liền phải cẩn thận ứ n g đối trước mặt nhưng là một mảnh tương đối không bình yên mặt biển a giờ phút này vương quốc hưng quả thật cũng không có quá nhiều tâm tư suy tính mới vừa rồi q á i dị sự kiện bởi vì tiếp theo hải vực nhưng là không quá an toàn hắn phải cẩn thận một chút không bình yên vương đại ca là chỉ đương nhiên là hải tặc a hải tặc n g ư n g lại vương quốc hưng trả lời nhưng là đem tiểu ba làm cho sợ hết hồn tới dẫu sao n à y hải tặc tên hắn vẫn có nghe thấy đặc biệt là cái gì đó tác mã lý hải tặc càng làm cho người n g ư ờ i vào liền lòng rung động tới nay vạn vừa gặp phải thật có thể là khó có thể tưởng tượng ha ha tiểu ba không cần phải như vậy lo lắng yên tâm đi rồi hàng của bọn ta thuyền cũng không phải là ăn chay vậy hải tặc bắt chúng ta là không có triệt nói sao rồi chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có phòng thủ lực trừ phi là gặp phải giống như tác mã lý hải tặc cái loại đó có cường đạo vũ khí hải tặc nếu không cũng sẽ không có vấn đề yên tâm đi rồi thấy kiều ba một bộ lo lắng bộ dạng vương quốc hưng cười ha hả an ủi đến kiều ba nghe xong suy nghĩ một chút quả thật cũng vậy làm cho này bao lớn một con thuyền đội nếu là nói không có một chút phòng vệ lực vậy làm sao có thể đâu đến nơi tác mã lý hải tặc ấy ư cách nơi này không biết trăm lẻ tám n g à ì n dặm đâu đây căn bản cũng không phải là hoạt động của bọn họ khu vực tới vì vậy người ta sẽ không ăn no rồi không có chuyện làm đặc biệt chạy tới nơi này chờ cướp bóc tự mình tới đi đúng là nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường người ta là tuyệt đối sẽ không không xa vạn dặm đi tới nơi này chờ cướp bóc tuyển đội dẫu sao người ta tác mã lý bên kia kế cận làm ăn cũng không giúp được ai sẽ ăn no không chuyện làm tới hám i ệ n g chờ sung dụng đâu nhưng là nếu như có người cung cấp tình báo hoặc có lẽ là uy hiếp d ụ d ỗ sau đó thì sao vậy coi như thật khó nói rồi ạ cái gọi là tác mã lý hải tặc đây chỉ là một tên gọi chung mà thôi bắt đầu trên thực tế là bao gồm rất nhiều cổ hải tặc cái gọi là rừng lớn rồi cái gì chim có vì vậy hai ba chính là chỗ này của hải tặc thủ lĩnh hai ba tập đoàn hải tặc ở tác mã lý hải tặc ở bên trong coi như là hết sức nổi danh một cỗ có tên một là bởi vì bọn hắn thực lực cưỡng hãn mà càng nhiều hơn là bởi vì hai ba tham lam thành tánh còn có lòng dạ á độc thật ra thì không có ai biết h a ba sở dĩ h n g có thực lực cường đại như vậy là bởi vì hắn cho tới nay đều là và nước mỹ hải quân c n g có liên lạc nói như thế nào đây đó chính là có lúc hắn trợ giúp quân mỹ làm một ít chuyện từ đó đổi lấy nước mỹ hải quân vũ khí cùng phương diện kinh tế trợ giúp dĩ nhiên đây là h a ba trong lòng bí mật lớn nhất cũng là cực kỳ bí mật mà mấy ngày trước h a ba rốt cuộc lần nữa nhận được rồi đến từ nước mỹ hải quân đồ thủ công rồi bắt đầu mục tiêu chính là vương quốc hưng bọn họ chi này thuyền đội mặc dù là không xa vạn dặm chạy tới nhưng là h a ba trong lòng vẫn là hết sức hài lòng lần này mua bán không có biện pháp không chỉ có bởi vì này mỹ phương mở ra giá cả thật sự là quá mê người quan chính là nghĩ tới đây nhóm số lượng khổng lồ dưỡng sinh rượu h a ba liền chảy nước miếng hơn nữa mỹ phương phụ trách cung cấp tình báo chuẩn xác cuộc mua bán này làm thì càng thêm chót lọt càng không phí nhiều xước chuyên lệnh xuống để cho mọi người lập tức hành động ha ha lần này phát tài rồi thật là muốn phát đại tài rồi ha ha n à y quân mỹ vệ tinh quân sự thật đúng là một thứ tốt ta nhìn quân mỹ phát tới đích tình báo biết con mồi đã tiến vào c ạ m b ấy rồi h a ba không chút do dự liền hạ đạt rồi tấn công ra lệnh mà theo h a ba truyền đạt mệnh lệnh đã sớm đợi lệnh rất lâu bọn hải tặc rồi rít bắt đầu gào khóc hành động vô số tất cả lớn nhỏ các loại thuyền bè bắt đầu hướng vương quốc hưng thuyền hàng của bọn họ đội chen chút đi vương đội trưởng không tốt rồi g i a đa biểu hiện có nhóm lớn hải tặc đang hướng về chúng ta tới đây chứ bên trong buồng lái này đột nhiên vang lên rồi giám sát viên tiểu lý vậy có điểm kinh hoàng thanh âm cái gì hải tặc mau nhìn kỹ một chút rốt cuộc có bao nhiêu thuyền bè còn có nhìn một chút thuyền con của bọn họ loại hình bất thình lình tin tức đúng là đem vương quốc hưng sợ hết hồn dẫu sao nay hải tặc tuyệt tuyệt đối đối với là tất cả hải thượng thuyền đội ác mộng tới a hẳn là tác mã lý hải tặc các loại thuyền bè rất nhiều không tốt vương đội trưởng bọn họ còn có mấy chiếc cải trang rồi quân hạo mau mau ra lệnh hạm đội lập tức thay đổi hàng hướng sau đó toàn lực tiến về trước giờ phút này vương quốc hưng trong lòng là hoàn toàn kinh hoàng nhưng là vừa nghe đối phương lại có quân hạm lập tức lại không thể chấn định đua gì thế mặc dù này quân hạm chẳng qua là một ít quốc gia đào thải thưởng thức nhưng là lại là đào thải thưởng thức hắn cũng là quân hạm a không là bọn hắn loại này dân gian võ trang có thể chống lại vì vậy rất quả quyết liền hạ đạt rồi phá vòng vây ra lệnh không được rồi vương đội trưởng chúng ta chúng ta tựa hồ bị bao vây bốn phương tám hướng đều có người của đối phương nữa a bất quá rất nhanh tiểu lý liền phát hiện rồi tình huống mới nhưng là từ ra đa biểu hiện trên màn ảnh tình huống nhìn bọn họ đã bị đối phương bao vây muốn muốn xông ra đi cái này trên căn bản không có gì có thể bao vây làm sao có thể không thể nào ai chẳng lẽ bọn họ đây là cố ý ở chỗ này chờ cướp bóc chúng ta sao đây là chuyện gì xảy ra những thứ này đáng chết tắc mã lý h ả i tặc làm sao biết không xa vạn dặm chạy tới nơi này đâu v ư ơ nghe n g đến lại bị đối phương bao vây rồi vương quốc hưng nhất thời cũng là mặt đầy cho tàn hắn biết lần này tuyệt đối là khó thoát thái tiếp nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính là tại sao những hải tặc này sẽ không xa vạn dặm chạy tới nơi này phục kích bọn họ đâu vương đại ca chúng ta là không phải gặp lên hải đạo rồi giờ phút này mới vừa đi nghỉ ngơi không phải kiểu ba cũng là vội vã chạy tới rồi buồng lái này hết sức nóng này muốn biết tình huống cụ thể tiểu ba là chúng ta gặp phải rồi hải tặc rồi chính là ngươi lúc trước nói tác mã lý hải tặc hơn nữa chúng ta đã bị bọn họ bao vây rồi ai vào giờ phút này vương quốc hưng cũng sẽ không giấu giếm nữa cái gì rồi dẫu sao chuyện kế tiếp kia là rất rõ lộ vẻ hay là để cho kiều ba sớm biết sớm có chuẩn bị tâm lý thật là tốt tắc mã lý hải tặc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này vương đại ca ngươi không phải đã nói ai lần này sao có thể làm a làm thế nào a phải biết nhóm này dưỡng sinh d i ệ u tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề đó a bằng không công ty coi như quả thật nhóm này dưỡng sinh d i ệ u tuyệt tuyệt đối đối với là không thể xảy ra chuyện gì một khi xảy ra chuyện đối với đào nguyên t i u nghiệp mà nói đó đúng là một cái tha nạn a bây giờ công ty trong căn bản cũng không có bao nhiêu hàng tích chữ trên căn bản liền là vừa đủ đủ mà thôi nếu như nhóm này hàng không rồi ít nhất phải sau một thời gian ngắn mới có thể bổ sung giao hàng nhưng là hợp đồng này nhưng là có quy định đó a lầm rồi thời gian đây chính là phải bồi thường một số tiền lớn hơn nữa công ty bây giờ vốn chính là lúc đang nhiều việc nếu là lại chọc tới chuyện này chân thật như vậy khó có thể tưởng tượng rồi ạ đối với công ty tình huống hiểu ba nhất định là hiểu vì vậy rất nhanh hắn liền lòng như lửa đốt đứng lên hơn nữa rơi vào hải tặc trong tay đợi người vấn đề an toàn cũng cũng không do hắn không lòng hoảng lên a người ở bên trong nghe chúng ta là hải tặc m ờ i lập tức dừng thuyền đầu hàng chỉ cần không phản kháng chúng ta bảo đảm nhân sinh của các ngươi an toàn đột nhiên một trận hết sức nghẹn chân tiếng trung t r u y ề n tới rồi để cho mọi người một mảnh ảm đạm đám này ba thật đúng là mẹ hắn chuyên nghiệp a lại biết nói với chúng ta tiếng trung ba ở tình huống như vậy dưới cũng chỉ có thể chửi mắng mấy câu chương ba trăm bốn mươi chín nước mỹ hải quân á c ngộng đào nguyên thôn nô minh nhà nô minh đang cùng lao lý ở trong phòng chơi cờ tướng không thể không nói cái này đánh cờ thật đúng là lượt ra này lao lý trải qua khoảng thời gian này không ngừng rèn luyện lần này cờ tài nghệ đó là tăng mạnh ở trong thôn bây giờ lại cũng trở thành rồi cờ tướng cao thủ tự mình cảm giác lương hảo lao lý đó là lòng tin c h ầ n đấy vì vậy quyết định tới khiêu chiến này đảo nguyên thôn t h n sĩ đệ nhất cao thủ khi lại chính là ngô minh trước kia này lao lý cũng kéo ngô minh hạ qua một lần cờ tướng nhưng là bị ngô minh ngược không còn hình dáng về sau liền cũng không dám lần nữa tìm ngô minh đánh cờ vốn tưởng rằng lần này mình cờ lực đại trướng nhất định có thể một t ấ m đ ú c trước trả thù tuyết h ợ p tới nhưng là lúc này mới hạ rồi không mấy bước hắn liền hết sức bi ai phát hiện cái này thật thực tình hình nhưng là hết sức không cần lạc quan a một lần nữa bị ngược hắn nhất định là không chịu làm rồi đây nếu là chuyện đi rồi không phải ném rồi hắn đảo nguyên thôn cờ tướng cao thủ mặt mũi rồi mà muốn chơi xấu đây cũng là một cái phương pháp nhưng là mấu chốt là tiểu kỳ kỳ giờ phút này cũng là mặt đầy tò mò ở bên cạnh nhìn đâu ở nơi này tiểu tổ tông trước mặt chơi xấu hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào lao lý nhưng là biết rất rõ đ ó à. lý ra ra ngươi ngược lại là nhanh lên một chút hạ a ngươi đừng luôn là sờ lập tức lại đi sờ pháo lập tức lại sờ lao x o á i ngươi rốt cuộc muốn động cái nào a ta đều đứng mệt mỏi rồi nhanh lên một chút xuống nếu không a coi như ngươi thua rồi a hơn nữa còn là đào binh kỳ kỳ nhìn lao lý nửa ngày cũng không d ư i liền có c h ú thương k ô n nhịn g đ ợ c thuốc dục cha rồi, rồi, đi ai ai binh phải vì vậy đây suy bắt thua ta tư, thế đầu thúc đến. đã đảo đang đem xuống, Hừ, hạ không như nào n g A là là ư i cho sắp chết h sắp Tốt. t mà. ư quân vốn là lao ly đã làm tốt chuẩn bị rồi đó chính là mãi thời gian dù sao à chờ một chút mô minh liền mà làm theo câm rồi ha ha đến lúc đó còn không có hạ hoàn lời mà nói vậy thì nhiều nhất coi là huệ không phải sao ai biết bị tiểu kỳ kỳ như vậy một xì vả còn nói gì hắn là đ ả o binh phải biết lý lao gia tử hận nhất nhưng chính là đào binh vì vậy lòng hung ác l i ê n trực tiếp tới một rời pháo tướng quân tướng quân a thật là tốt cờ a lão gia tử người muốn tốt rồi nhất định phải tướng quân nhất định phải suy nghĩ kỳ a chờ một chút cũng không thể hồi cờ a nỗ minh như c ũ không nhanh không c h ậ m búng trả cũng không gấp đi động tác ngược lại là chậm rãi mở miệng nói đến chờ một chút ta không đem ha ha ta lại suy nghĩ một chút lại suy nghĩ một chút ta lao lý này vừa nghe lập tức liền không xác định rồi vội vàng liền đem pháo nắm lên đến sau đó đặt ở rồi vị trí cũ không được lý ra ra hạ cờ không hối hận không thể hồi cờ kỳ kỳ không đúng vậy à mới vừa rồi lý ra ra còn chưa nghĩ ra thật chưa nghĩ ra ngươi lại cho ta suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ thật kỹ à giờ phút này trong lòng cái đó hối hận a mình thật là bị ma quỷ ám ảnh rồi à làm sao lại suy nghĩ cùng tiểu tử này đánh cờ đâu tiểu tử này cái đó cờ đó là khắp nơi là cặp ấy thật là làm cho người khác từng bước kinh tâm tới hào chết không chết vừa vặn kỳ kỳ này tiểu tổ tông còn phải làm cái gì trọng tài đây không phải là hành hạ người là cái gì a lúc này lao lý một bên gãi đầu bắt đầu đầu đầy đổ mồ hôi đứng lên nay cờ hạ thật là kêu cái đó khổ cờ ca ngay tại lao ly gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm đột nhiên lưu ngọc khiết vội vã chạy vào nô minh không tốt rồi xảy ra chuyện rồi ra đại sự rồi mới vừa rồi nhận được tình báo hàng hóa của chúng ta xảy ra chuyện tất cả phụ trách chuyển vận thuyền đội cũng gặp phải rồi hải tặc phải làm gì đây ngươi mau nghĩ một chút biện pháp a lúc này lưu ngọc khiết quả thật cũng sắp gấp đến độ khóc nay vừa gặp phải hải tặc những thuyền kia viên nhân sinh an toàn coi như khó mà bảo đảm rồi phải biết lần này mỗi một thuyền đội thượng cũng có rất nhiều đào nguyên tử nghiệp nhân viên tới mà lý ầ n này sở ra ra ngươi vận ư sinh diệu số l n cũng g là mới vừa rồi nói cái gì cho phải a lão lý thanh em rất nhỏ nhưng là tiểu kỳ kỳ ngay tại bên cạnh hắn vì vậy nghe vẫn là đến rồi hắn mà nói mà tiểu kỳ kỳ lời mà nói lập tức để cho lưu ngọc khiết cũng nhìn về phía lao lý ha ha lao gia tử này thật là dĩ nhiên rồi ngô minh lại là đem này lời của lao gia tử nghe rõ ràng đối với lao gia tử này nghĩ như thế nào hắn lại là lòng biết rõ thật là làm cho ngô minh d ợ khóc rỡ cười đứng lên ai nha chuyện xấu rồi thật là cao h ứ n g quá mức rồi quên rồi này tiểu tổ tông liền ở bên cạnh đâu rồi lao lý thầm têu i đến bất quá lao gia tử sóng gió gì chưa thấy qua a rất nhanh trở nên mặt đầy nghiêm túc ta là nói t u t những thứ này đáng chết cường đạo t thật thật cướp cướp càng càng ừ ngọc khiết tỷ lần trước ta giao phó chuyện của ngươi ngươi đã giao phó đi xuống đi ả nha nhìn vẻ mặt nóng này lưu ngọc khiết ngọc minh nhưng ngược lại hỏi rồi một cái vấn đề khác tới đúng vậy à đã giao phó đi xuống rồi vì thế mỗi một thuyền đội cũng đều trang bị một cái quản lý cao tầng nhân viên đâu bây giờ có thể phải làm gì đây thuyền này đội thượng có thể có rất nhiều người của công ty chúng ta vna i ê nghe được ngô minh hỏi lên như vậy lưu ngọc k hiết lập tức liền nhớ lại rồi là chuyện gì thật ra thì ngô minh giao phó chính là kiểu ba bọn họ hướng biển giữa ném rượu sự tình hơn nữa những rượu kia cũng không phải là phổ thông dưỡng sinh rượu mà là c ự c phẩm cái chủng loại kia mặc dù lưu ngọc k hiết không hiểu ngô minh tại sao lại giao phó như vậy hoang đường sự tình nhưng là nàng vẫn là đem mệnh lệnh kia phát xuống đi bởi vì này c ự c phẩm dưỡng sinh rượu quan hệ trọng đại cho nên còn đặc biệt an bài rồi quản lý cao tầng nhân viên phụ trách chuyện này đâu ha, ha như vậy cũng tốt yên tâm đi không phải là chính là mấy cái tiểu hải trộm ấy ư chỉ cần bọn họ thi hành mệnh lệnh rồi đừng bảo là hải tặc chính là quốc gia khác hải quân tới rồi đều không sao làm sao có thể a ha ha được rồi ngươi chờ chút đi cho những nhân viên đó truyền đạt mệnh lệnh đi gọi bọn hắn không cần phải để ý đến những hải tặc kia làm như thế nào đi liền đi như thế nào ân nếu như thuận tiện liền đem những hải tặc kia cho bắt trở lại đi thật đúng là vô pháp vô thiên rồi ạ phải lưu ngọc khiết nghe được cái này ngô minh lời mà nói đó là càng ngày càng không có yên lòng mình đây chẳng qua là tàu chở hàng đội truyền vận có được hay không không phải hải quân con đem hải tặc bắt trở lại đâu rồi đùa gì thế được rồi ngươi chính là đi trước cho những người đó truyền đạt mệnh lệnh đi tránh cho những người đó không biết làm sao có cái gì không hiểu tiêu tiểu kỳ kỳ cùng ngươi nói một chút này kình ngư say rượu câu chuyện tốt rồi ngay tại vương quốc hưng cùng tiểu ba bọn họ mất hết ý chí thời điểm đột nhiên tiểu ba tiếp rồi một cú điện thoại sau đó liền bắt đầu trở nên mặt đầy cổ khoái rượu hải thú đùa gì thế a lẩm bẩm thuộc về lẩm bẩm nhưng là giờ phút này tiểu ba nhưng là trở nên mặt đầy hưng phấn sau đó ở vương quốc hưng bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu chỉ thấy này vương quốc hưng cũng là thái độ khắc t h ư ờ n g đầy mắt không thể tin bộ dạng mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kiểu ba cho đến chắc chắn kiểu ba không phải làm trò đùa sau lúc này mới thật dài hô thở ra m ộ t hơi ra lệnh tuyển đội dựa theo thì ra con đường hết tốc lực tiến về phía trước không cần phải để ý đến những thứ kia đáng chết hải tặc rất nhanh một cái khiến cho mọi người thất kinh ra lệnh truyền đạt đến rồi toàn bộ tuyển đội đáng chết những thứ này đáng chết người trung quốc muốn làm gì a tất cả nhân viên chú ý cho ta toàn bộ ép sát đi lên không có nhận được mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không thể khai hỏa khi h a ba biết được Đối p h ư ơ như g c ẳ n n g h n không dừng g là, là có chỗ chỗ tới. Như vậy thứ n đi kêu ư sống đ nhất thật có thể để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình tới không có cách nào chính hắn chỉ có thể ra lệnh tất cả thuyền bẻ tiến lên chặn lại từ đó khiến cho đối phương ngừng bay đến lúc đó hết thể liền đều tốt làm mà lúc này đang lúc bọn hắn cách đó không xa đ ã y biển một chiếc tàu lặn đang ở nơi đó ẩn nút nhìn tàu lặn thượng ký hiệu có thể thấy được đây là một chiếc nước mỹ hải quân tàu lặn bọn họ ở chỗ này có hai cái mục đích một là vì rồi cho h a ba bọn họ cung cấp chính xác tình báo thứ hai nha cũng là vì rồi giám thị h a ba hành động của bọn hắn à o h m g h ó những người trung quốc này có phải hay không điên rồi à bọn họ muốn làm gì à chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ những hải tặc này nổi giận sao không được nhìn dáng dấp bọn họ là đoan chắc rồi những hải tặc này không dám khai hỏa ta phải lập tức xin phép thợ ư n g cấp quả thật bọn họ sở dĩ đi tới nơi này giám thị h a ba hành động của bọn hắn kỳ chính là sợ h a ba bọn họ khai hỏa tới phải biết một khi khai hỏa này trang bị đầy đủ rượu mười mấy đầu tàu hàng đây chính là tương đối nguy hiểm phải biết này người ra mặt cũng không phải là một cái hai cái a đến lúc đó chuyện thật có thể làm lớn chuyện một khi bị t r a ra chuyện này và nước mỹ coi liên quan vậy coi như thật đại sự không ổn ha ha muốn chạy ta muốn gặp các người chạy thế nào bọn tiểu nhị nhận được trụ sở chính ra lệnh để cho chúng ta âm thầm phá hư những hàng này tua hệ thống động lực mọi người nhất định phải chú ý rồi ngàn vạn lần không nên bại lộ rồi biết rất nhanh phía trên liền truyền tới rồi ra lệnh đó chính là trợ giúp đám hải tặc này phá hư những hàng này tua hệ thống động lực vì vậy chiếc tàu lặn này quan chỉ huy lập tức liền truyền lệnh nói đến nơi nói cẩn thận ẩn nút đây cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi muốn phát hiện tung tích của bọn hắn đó là làm cho đùa báo cáo phát hiện không rõ sinh vật đang hướng chúng ta nhanh chóng đến gần sinh vật cực kỳ to lớn hơn nữa căn cứ máy năng lượng khí cụ biểu hiện sinh vật này hết sức nguy hiểm rất có thể chính là lần trước hạm đội thứ bảy gặp phải cái tia chút hải quái cái gì hải quái không tốt nhanh lên một chút rút lui mau rút lui c á c h gọi trụ sở chính gọi trụ sở chính chúng ta gặp phải hải quái mời vừa nghe đến là hải quái quan chỉ huy này bị sợ phải sắc mặt tái n h ậ n một bên ra lệnh rút lui vừa cùng trụ sở chính liên lạc đáng tiếc là còn chưa nói hết chuyện tin liền gãy mất a xong rồi hải quái câu chuyện trải qua hạm đội thứ bảy sự t ì n h là được rồi nước mỹ trong biển á c nộng chương ba trăm năm mươi hải thú bảo vệ hạm đội thật ra thì khi vương quốc hưng hạ đạt hết tốc lực tiến về phía trước mệnh lệnh này thời điểm trong lòng của hắn vẫn là hết sức thấp thỏm bất an bởi vì này k i ể u ba cho hắn tiết lộ tin tức là ở là quá khiếp sợ thậm chí có điểm quá hoang đường nếu như không phải là đoạn thời gian trước xác xác thật thật có rất nhiều có liên quan hải thú báo cáo nếu như không phải hắn tin tưởng này đào nguyên t i ể u nghiệp sẽ không bắt bọn họ mấy chục nhân viên sinh mạng làm trò đùa nếu như không là trước kia các loại quái dị hiện tượng chỉ có hải quái hộ hàng mới có thể giải thích thông nói như vậy chính là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng k i ể u ba theo như lời hải quái hộ hàng hoang đường chuyện quái dị cũng tuyệt đối sẽ không hạ đặt như vậy mạo hiểm ra lệnh bất quá chuyện kế tiếp chứng thật rồi loại chuyện này mặc dù là hoang đường vô lý nhưng là sắc sắc thật thật liền phát sinh ở dồi trước mắt hắn a mọi người mau nhìn k i a đó là v ậ t gì theo một trận vạn phần kinh ngạc khủng hoảng thanh âm vang lên vương quốc hưng cùng tiểu ba lập tức q u a y đầu lại sau đó chỉ thấy hai người miệng đó là càng ngày càng lớn ánh mắt chừng giống như là mắt trâu tựa như thật đúng là mẹ hắn có hải quái mà đây chút hải quái lại là giúp lao tử thuyền đội hộ hàng một lúc lâu về sau này vương quốc hưng rốt cục thì mở miệng chỉ thấy thuyền này đội chung q u n h trong lúc bất trợn trở nên sóng lớn mánh liệt tựa như giống như là đốt mở nổi vậy sau đó liền thấy trên mặt biển từ từ dâng lên một mặt to lớn bờm không vậy hắn mẹ căn bản không phải cái gì bờm mà là kỳ cá theo kia đến mấy mét cao kỳ cá toàn bộ lộ ra mặt nước một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cá lớn từ từ liền xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người hoa thật là lớn một cái cá m ỡ a chung quanh vang lên rồi từng trận xúc động thanh â m bổ sung thêm hút hơi lạnh thanh â m quả thật mọi người cũng chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung rồi đó chính là thật là lớn đến nỗi bao lớn tất cả mọi người rung động không dám nghĩ tới dù sao muốn so với bọn hắn lớn tàu hàng lớn hơn nhiều lắm a ta nghĩ ra rồi rồi đây là hạ thú một cái nhân viên làm việc trên tàu rốt cục thì phục hồi tinh thần lại nhớ tới rồi đoạn thời gian trước ùn ùn kéo đến báo cáo không sai không sai chính là trên tv báo cáo hải thú thật giống như so với trên tv phản ảnh lớn hơn nhiều lắm a nay n à y con cá mập to sẽ không ăn người đi nếu là theo từng trận tiếng nghị luận vang lên rất nhanh mọi người liền lại trở nên sợ hết hồn hết v a đ ứng lên mọi người có thể cũng không biết nay b i ể n khơi thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này phải biết người ta nhưng là ăn thịt còn chưa mang nấu chín liền ăn cái chủng loại kia toàn thể nhân viên chủ ý toàn thể nhân viên chủ ý xin mọi người không cần lo lắng này hải thú đối với chúng ta không có ác ý hắn ân nó là đến cho chúng ta ân hộ hàng vương quốc hưng thấy mọi người một bộ kinh hoàng bộ dạng lập tức liền bắt đầu nói chuyện chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng vậy thì lời thời điểm ngay cả mình đều cảm thấy là lạ ừ mọi người không muốn không tin thật ra thì này hải thú một mực đi theo chúng ta chuyển đổi mọi người suy nghĩ một chút sợ mọi người không tin này vương quốc hưng lần nữa nhắc tới rồi trước q u á i dị sự kịp tới ha ha xem ra là thật chẳng lẽ những rượu kia là vì rồi đãi cái này đại gia hỏa không nghĩ tới thật là không nghĩ tới a lần này ra biện thật đúng là mở mang hiểu biết biển hơi thú lại cho lão tử hộ hàng a mọi người nhanh lên một chút kia máy chụp hình a vỗ xuống tới a đúng vậy theo này vương quốc hưng một phen giải thích mọi người rốt cục thì tin tưởng rồi sự thật này rất nhanh tất cả mọi người đều bắt đầu mặt đầy hưng phấn a mọi người nhanh lên một chút thu hình a không phải một cái tổng cộng là bốn cái bốn con cá mập to ha ha các ngươi thấy thế nào bọn họ đã hướng những hải tặc kia thuyền đi rồi quả thật cũng không phải là chỉ có một cái mà là bốn con cá mập to tới xác thực mà nói là năm cái mới đúng bởi vì có một cái đã đi và quân mỹ tàu lặn trào hỏi đi mà đây chút đại gia hỏa cũng dùng hành động chứng minh bọn họ đúng là tới hộ hàng đã từ bốn phương tám hướng gào thét hướng những hải tặc kia thuyền đi so với trung quốc thuyền đội nhân viên làm việc trên tàu hưng phấn cùng vui vẻ h a ba dẫn hải tặc thành viên nhưng chính là không khác mấy sợ mất mật bởi vì n à y những thứ này to lớn cá mập lớn xuất hiện thời điểm bọn họ giống vậy đã phát hiện rồi bọn họ đến ai có thể nói cho ta biết này là thứ quỷ dị a cá mập có lớn như vậy cá mập sao hắn há to miệng tuyệt tuyệt đối đối với có thể nuốt vào một cái thuyền lớn đi không được ta phải rời khỏi cái địa phương đáng chết này rời đi những thứ này kinh khủng gia hỏa thật ấ y nhanh chóng hướng mình cự cá tới m lại p lớn,、H3、những ha ba h thức phản kháng cũng không nhất nổi, duy nhất có thể nghĩ đến, đó chính là chạy ứ kia kia nổi, ngay cũng đến, duy cả có một t ý đó là ra ố n thoát cái đi đ ị phương h đáng c ế thì này. t ậ t t ra h h a ba muốn không có chút nào khoa trường những thứ này so với cái k i a lớn tàu hàng còn muốn lớn hơn rất nhiều cá mập lớn nếu như ha to miệng còn thật có thể một hớp n u ố t vào hắn này quân hạng tới bất quá n à y cá mập có thể chắc là sẽ không n u ố t nhất định là một hớp liền cho cắn nát bấy đi Ai nha, mẹ của ta mau ơi, chạy mẹ tất cả hải tặc đều biết nên làm như thế nào rồi đó chính là đổi lại mùi thuyền sau đó l i ề u mạng chạy trốn rất nhiều người thậm chí bắt đầu cầu nguyện mặc dù bọn họ là giết người không chấp mắt hải tặc nhưng là giờ phút này đối mặt chuyện như vậy chỉ có cầu nguyện đáng tiếc ca nguyện vọng là tốt đẹp thực tế nhưng là t ă n khốc mặc dù không biết bọn họ nói cầu nguyện đích chân chủ có phải hay không tồn tại nhưng là có một chút nhưng là không thể nghi ngờ đó chính là lần này bọn họ đích chân chủ cũng không cách nào trợ giúp bọn họ mặc dù tất cả hải tặc đều đã đem thuyền hải tặc lái đến rồi lớn nhất tốc độ thận không được thuyền này có thể bay lên cho phải đây bất quá ở trong biển liền coi như bọn họ chạy mo hơn nữa cũng thì không cách nào mo hơn những thứ này chân chính đại dương bá chủ vì vậy từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc bị những thứ này đại g i a hỏa trong khoảnh khắc liền đuổi kịp giống vậy hai ba chỉ huy hạm cũng không ngoại lệ a h h h ta lại không có chết quá tốt rồi thật là quá tốt rồi a thuyền này chuyện gì xảy ra làm sao không động đậy rồi rồi vốn là bị đuổi kịp hai ba cho là mình muốn táng thân bụng cá nhưng là một lúc lâu sau phát hiện mình nếu bình yên vô sự đây thật là từ địa ngục đến thiên đường cảm giác n a ngay tại hắn muốn tiếp tục thời điểm chạy trốn hắn vừa buồn buồn bã phát hiện thuyền lại không lái đậu. Bất quá, tiếp theo, hắn rốt biết. Tại đậu. Bất theo, rốt hắn cuộc sai o thuyền không l á đậu? Bởi vì, hắn thấy, còn là ạ từng chiếc, từng chiếc hạ bộ lại, i chiếc chiếc hải biển khơi sai, từng từng thuyền tặc thứ thú những đóng băng. Không cho đều bộ bị l kêu đóng băng rồi chỉ thấy những cặp thứ này cá mập lớn hám i ệ n g sau đó nghiêm sương trắng thoáng hiện thuyền hải tặc hạ bộ lập tức liền đóng băng ông trời của ta a đây đều là quái vật gì a cái này cũng giờ phút này h a ba quá mức thậm chí đã ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có chỉ như vậy ngu n ơ ngác ngồi ở khoang thuyền trong phòng điều khiển cặp mắt vô thần bộ dạng đối diện hải tặc nghe lập tức bông vũ khí xuống sau đó đến trên b o n g ô m đầu ngồi xuống đầu hàng chỉ cần không làm phản kháng chúng ta ân chúng ta hải thú hộ vệ đội cũng sẽ không đối với các ngươi tiến hành công kích mà một khi khi từng trận thanh n â m từ những thứ kia trung quốc trên tàu chở hàng truyền lúc tới h a ba nội tâm đã không biết như thế nào hình dung rồi khiếp sợ sợ hãi hối hận tức giận có lẽ đều có đi hải thú hộ vệ đội hải thú hộ vệ đội cặp mắt không tức giận chút nào h a ba bây giờ cũng biết lập lại nói mấy chữ này rất hiển nhiên ở năm đầu cá mập lớn trước mặt này khuyên hàng công việc tiến triển được hết sức thuận lợi bao gồm chiếc kia nước mỹ quân dụng tàu lặn nguyên tử ở bên trong giống vậy không có bất kỳ binh lính d á m phản kháng cũng ngoan ngoãn đi ra đầu hàng giờ phút này phải nói tâm tình kích động nhất không ai bằng kiểu ba đứng ở thật cao trên bậc thang nhìn những thứ này vẻ mặt kinh hoàng ngoại quốc l a o trong lòng vẻ này từ sảng k h o A, liền khỏi phải nói các vị tiên sinh tại hạ rất vinh hạnh nói cho các người biết các người bị bắt làm thủ binh chờ một chút mời các người các từ trở lại mình tàu chiến thượng sau đó các ngươi sẽ bị áp tải đến trung quốc đến lúc đó sẽ có người tiếp thu các ngươi mà phụ trách áp tải các ngươi thì là chúng ta hải thú các tiên sinh dĩ nhiên rồi hải thú các tiên sinh bọn họ chắc là sẽ không lái các ngươi tàu chiến cho nên các ngươi đem chính mình lái dĩ nhiên rồi ta nghĩ các vị chắc là sẽ không suy nghĩ chạy trốn không phải sao tốt rồi bây giờ rồi mời các t ử trở lại mình tàu chiến thượng chuẩn bị lên đường đi ta nghĩ các vị hẳn có thể tìm được đi trung quốc đường không phải sao nói xong những thứ này sau tiểu ba phất tay một cái giống như là đuổi con rồi vậy liền đem những n à y người chạy trở về mỗi người tàu chiến đi lên đến nỗi chuyện về sau vậy thì không về hàn quản sau đó tất cả thuyền bè liền tại này mỗi người một ngã h i m u ơ ba tàu hàng của bọn họ đội đương nhiên là tiếp tục hướng về mục đích của bọn họ tiến về trước mà những hải tặc kia và nước mỹ đại binh chính là hủ dù túi đầu lái bọn họ tàu chiến hướng trung quốc phương tiến về phía trước đến nội những thứ kia cá mập lớn ở tiểu ba đem những thứ kia c ự c phẩm dưỡng sinh rượu toàn bộ phân cho chúng nó sau cũng lập tức chia rồi hai bộ phân trong đó hai cái đi theo tàu hà nội g đ tiếp tục hộ vệ ngoài ra ba cái chính là phụ trách áp tải tù binh trở về nước ha ha tiểu ba lần này tuyệt tuyệt đối đúng là ta trong cuộc đời này có ý nghĩa nhất một lần đi rồi thật là quá kích thích rồi quá kích thích rồi t h u y ề n đội bất i đi tục tới đoạn gian n n thời h quá vương ca ngươi n ước chừng phải giao phó đi xuống a đối với chuyện lần này mọi người biết là tốt rồi ngàn vạn lần không nên truyền bá a phải biết lần này chúng ta nhưng là bắt sống một cái chiếc quân mỹ tại ngũ tàu lãng nguyên tử đột nhiên kiều ba đột nhiên nghĩ đến rồi chuyện lần này Đó đối là tuyệt đối phải giữ ba í mật. h ha, ha, yên t â m đi r ồ i t r o n g nội t â m của ta biết, đã s ớ mươi giao pho xong. g tiểu Ha ha, tiểu ba, pho n n mốt h ế nhượng à o i hỏa, bộ â y từ lần trước hải tặc sự kiện đã qua một tuần lễ rồi bây giờ cần vận chuyển dưỡng sinh rượu cũng đã toàn bộ vận chuyển thích hợp bãi đù sẽ hợp hội viên đăng nhập lần trước tổng cộng có đi ra ngoài rồi hết mấy thuyền đội mà tạo thành hậu quả đâu rồi liền là tất cả thuyền đội cũng gặp phải rồi hải tặc hào chết không chết thuyền này đội kế cận đều ngừng chống ít nhất một chiếc tàu lặn không nghi ngờ chút nào những thứ này tàu lặn cũng đều theo những hải tặc kia cùng nhau bị bắt làm tù binh những thứ này tàu lặn có nước mỹ dĩ nhiên còn có anh quốc nước pháp này một ít quốc gia đối với mấy thứ này chuyện nô minh đó là một mực bất kể trực tiếp đem bọn họ toàn bộ giao lại cho dồi quốc gia coi như là trả lại cho trước đó vài ngày quốc gia hết sức ủng hộ đảo nguyên tự nghiệp nhân tình đi nói sau Nô mặc i n h h t ậ dù quá khứ đã mấy ngày rồi bất quá này lưu ngọc hiết trong lòng hay là tức giận bất bình nàng làm sao cũng nghĩ không thông những thứ này bình thời nghiêm trang đạo mạo quốc gia vậy mà sẽ làm ra như vậy thủ đoạn đúng vậy bọn họ những người này thật là quá xấu rồi liền cùng những hải tặc kia xấu giống vậy tới cấp chúng ta nhà rượu đại bại hoại ba, Người、nói g ư i n c đến g tức n giận nhất nhất định là lưu ngọc hiết dẫu sao những người này làm như vậy nhưng là chăm chỉ hiệp ác muốn hủy diệt toàn bộ đào nguyên tự nghiệp a mà đào nguyên tự nghiệp không thể nghi ngờ chính là chỗ này lưu ngọc hiết thằng nhỏ về phần tại sao tiểu kỳ kỳ cũng tức giận như vậy đó còn cần phải nói sao nay cấp đào nguyên tự nghiệp đó cung cấp tiểu gia hỏa tiền có cái gì khác nhau tới đoạn thời gian trước n à y kỳ kỳ quỹ từ thiện đã bắt đầu chính thức vận chuyển n à y thật có thể nói là là xài tiền như nước n à y tiểu gia hỏa cũng thật trách đối với thứ khác nàng là không để ý chút nào duy chỉ có đối với cái này xây trường học sự tỉnh hết sức để ý tiểu gia hỏa mặc dù đối với người nào nhiều tiền hơn này tiền thiếu không có quá mạnh mẽ khái niệm nhưng đúng vậy a n à y mỗi ngày đều phải hỏi một chút nàng cái này quỹ sự tỉnh ta nói kỳ kỳ a ta xem coi như x o n g đi ngươi xem a lần này người ta không phải là không có cấp rồi ngươi dưỡng sinh rượu ngược lại còn bị bắt làm tù binh rồi đúng không chúng ta cũng không cần cướp bọn họ rồi ngươi nói tốt hay không a ngừng lại kỳ kỳ nói về sau thiếu chút nữa không đem lão lý doại cho gần chết nay tiểu gia hỏa vậy thật là là nói được làm được chủ mấu chốt là những thứ kia kinh khủng đại gia hỏa cũng tuyệt đối sẽ thi hành này tiểu tổ tông ra lệnh thật nếu là làm như vậy trên địa cầu này liền khỏi phải nghĩ đến tồn tại cái gì hải quân rồi như vậy thứ nhất không phải là thế giới đại loạn không thể ừ giống như cũng là a bất quá lần này lấy được đồ vật t o à người bộ đều cho n ô không ra ra bọn họ rồi, ta bọn bắt họ cũng còn rồi, cái gì đ được ợ Được được được, c của c tiểu tổ tông của ta, h một chút ta ta l ề n ngươi ngô điện cho gọi ra ra tốt h cho bọn họ cho ngươi thêm tiền thưởng, được chưa? o ạ i ngươi tiền Người để được bọn t cảm tình này tiểu tổ tông còn có tâm tư này a bất quá cũng phải a này người ta thủ hạ binh binh chiến lợi phẩm người ta cái gì đều không bắt được đây cũng là không thăng bằng không phải sao có thật không quá tốt vậy cũng tốt vậy ta cũng không c ư ớ p thuyền của bọn họ vốn là người ta còn muốn hướng lần trước như vậy tù binh rồi thuyền của bọn họ về sau lại bán cho bọn hắn đâu bất quá lý ra ra n g ư ơ i nhất định phải giúp ta muốn nhiều hơn một chút tiền thưởng a thật sao nói hồi lâu này tiểu g i a hỏa thật đúng là dự định làm u a bán này a đến nỗi nàng nói lần trước khẳng định chính là chỉ cái kia lần tù binh hạm đội thứ bảy sự tỉnh đối với muốn tiền thưởng sự tỉnh lao lý hay là dám bảo đảm không nói khác liền mấy chiếc kia tàu lặn thượng kỹ thuật đó chính là tuyệt tuyệt đối đối với bảo vật vô giá liên tục mấy ngày kháng nghị nhật triều nay người kháng nghị c ỡ nhìn đến không hiệu quả gì nay tiếng kháng nghị từ từ bắt đầu yếu bớt ngay tại lúc đó đã từ từ xuất hiện rồi một loại khắc mãnh liệt hơn thanh âm để cho những đạo diễn kia chàng hảo hí này quốc gia chính phủ bắt đầu từ từ đầu lớn từ kháng nghị ban đầu đào nguyên t i ể u nghiệp thì ngừng lại đối với những quốc gia này giao hàng mặc dù trước nhà nhà đều có chút hàng tích chữ nhưng là trải qua một đoạn như vậy thời gian rốt cuộc người càng ngày càng nhiều bắt đầu không uống được cái này dưỡng sinh rượu dưỡng sinh rượu công hiệu lớn nhất chính là điều dưỡng thân thể đặc biệt là đối với những này ngoan cố tính chậm chạp tật bệnh có hiệu quả đồng thời đối với cái này hóa giải mệnh mọc buông l ò n g tâm thần xúc tiến ngủ vậy đơn giản có hiệu quả tới đồng thời đang luyện tập cường thân thể theo thời điểm thì càng thêm không thiếu rồi cái này dưỡng sinh rượu hơn á cái khác, tháng gái. quá, i nghiệp đi tiêu hai tuổi hai người sai, việc giống thoải mái. giờ việc Đức Đạt, đó công nước chính công chủ chồng có con chồng sức công cũng chuyện Hoa, nhà Thế thụ không thu hết không không thường, vào Ma một Mỹ, một làm. Lâm một làm một năm một làm làm ít Tử, ty bất Tăng dân quản. này nghỉ n g đây ở ở là là là và xí việc vậy Vợ Vợ i thời i g a c ũ nữa g không Hơn còn n quy luật. Hơn nữa, công việc này áp lực cũng đặc biệt lớn vì vậy mặc dù n h ư n g cái gia đình này là thuộc về cái loại đó so giá đầy đủ sung túc gia đình nhưng là cuộc sống trước kia nhưng là hỏng bét một dạng cơ hồ đều mau không vượt qua nổi không có biện pháp công việc quá mệt nhọc áp lực lớn này giữa lẫn nhau tính khí cũng lớn hơn nữa mệt nhọc công việc hai thân thể của con người bệnh vặt nhiều hơn mà con gái thân thể cũng không được khá lắm cuộc sống như thế có thể vượt qua được mới là lạ chứ nhưng là từ có rồi cái này dưỡng sinh d i ệ u còn có này cường thân thể thao về sau mọi thứ đều từ từ số thứ tự cái gọi là cả người sức khỏe người này liền tràn đầy sức sống tâm tình tốt rồi gia đình liền hạnh phúc bất quá loại hạnh phúc này liên l n g cuộc sống rất nhanh đã bị đánh phá không có cái này dưỡng sinh rượu công việc trở lại mệt như chó chết vậy đêm nay thượng còn mất ngủ ngày thứ hai kéo mệt mỏi thân thể đi làm điều này có thể có tốt hiệu s u ấ t s a o hơn nữa con gái này cũng bắt đầu nhồi náo vì vậy hai người khắp thế giới đi tìm này dưỡng sinh rượu nhưng là quốc nội sớm đã không còn bán thật ra thì tỉ mỉ nghĩ lại này dưỡng sinh rượu không chỉ có không mắc ngược lại tương đối giá rẻ người một nhà mỗi tháng tiêu phí một trăm hai trăm đô la mà thôi cái gì bảo kiện phẩm còn có công hiệu như vậy dễ dàng như vậy à. vô số gia đình cũng xuất hiện rồi tình hình như vậy vì vậy vô số hoán khí liền bắt đầu sinh ra mọi người bắt đầu hô hảo muốn mua dưỡng sinh rượu đứng lên hơn nữa này hô hào thanh em rất nhanh liền lấn át này chút thanh em phản đối lúc này ở nước mỹ bạch cung tổng thống rót g i đó là mặt đầy chán trường ngồi trên ghế làm việc phía d ư ớ i quan viên giống vậy từng cái b n bã không nói một lời quốc nội hình thức ta nghĩ mọi người đều biết đi à nha chúng ta phải mau sớm xuất ra đối sách đi ra bằng không ta nghĩ rất nhanh sẽ ra chuyện lớn rồi thấy không nói một lời mọi người rót g i mười phân bất đắc dĩ mở miệng đáng tiếc vẫn không có người nào mở miệng thật ra thì mọi người biết bây giờ trừ rồi hướng đào nguyên tự nghiệp khuất phục căn bản là không có biện pháp chút nào đến nỗi lần trước muốn âm mưu làm hỏng đào nguyên tự nghiệp ngược lại gặp phải đ ả kích sự t ì n h mọi người đó là không hề không đề cập tới đồ chơi này vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là cấm kỵ những thứ kia hải thú là bọn hắn không có năng lực đối phó vì vậy mặc dù tổn thất nặng nề cũng chỉ có thể người cầm ngậm bù hòn mà im đối phó đào nguyên t i ể u nghiệp đó là không được rồi mà giữa phương chính phủ thái độ lại cường ngạnh vô cùng rất hiển nhiên cũng không ăn bọn họ một bộ này thật ra thì nói tới nói lui vậy cũng chỉ có duy nhất một con đường có thể đi đó chính là hướng đào nguyên tiệu nghiệp khuất phục nhưng là đây tuyệt tuyệt đối đúng là để cho chính phủ mất hết thể diện sự tính tới nhưng là đối mặt quốc nội càng ngày càng mãnh liệt hô hào thanh âm lần này cũng căn bản cũng không do bọn họ ta xem chúng ta hay là lần nữa cùng giữa phương chính phủ thương lượng một chút nhìn một chút có không có đường sống vẹn toàn ít nhất nhìn xem có thể hay không không phát biểu công khai nói xin lỗi mà tiền bồi thường chúng ta có thể thích hứng để cao chút nhưng là tốt nhất là trong tối trả mọi người xem như thế nào cuối cùng hay là bộ trưởng bộ tài chánh nói ra một cái tất cả mọi người tán thành phương pháp xử lý quả thật để cho một cái quốc gia hướng một cái công ty công khai nói xin lỗi cùng bồi thường cái này nhưng là là rất có tổn hại quốc gia mặt mũi cùng minh nghiêm thật ra thì trừ rồi nước mỹ bên ngoài những thứ khác ban đầu kháng nghị du hành quốc gia tình huống này cũng là cơ bản giống nhau mà bọn họ làm ra hành động thân thể to lớn cũng không kém ha ha lão nô lão vu nói cho các ngươi biết một cái lớn tin tức tốt đã ha ha mấy cái này dương bị tử l u y rồi thật là hả hê lòng người đâu so với những quốc gia kia buồn dầu nô phản xệ h i quốc cùng trịnh quốc đống bọn họ giờ phút này nhưng là vui cười cởi mở ha ha đây là chuyện trong dự liệu mà l ã o t r í n h a ngươi cũng nói một chút coi bọn họ cũng mở ra rồi chút bảng giá gì phải nói này cao hứng nhất khẳng định không ai bằng n ô ái quốc chư vị đương ra người làm chủ đoạn thời gian trước hán chĩa vào áp lực nhất định là lớn nhất bây giờ bụi b ầ m lắng xuống cũng nên là thu hoạch mùa rồi không phải sao giá biểu vẫn đủ cao bất quá chúng ta muốn có được những thứ này cũng không quá dễ làm đâu bọn họ muốn để cho chúng ta làm người hòa giải ân yêu cầu cơ bản đó chính là cho bọn họ cất giữ mặt mũi sau đó khôi phục dưỡng sinh rượu cung ứng ngươi cũng biết này nô minh nơi này ai nhưng là cái này người hòa giải đúng là khó thực hiện tới muốn thuyết phục nô minh điều này thật sự là không dễ dàng a quyền người ta không cần người có tiền nhà càng không có tâm càng để cho người không biết làm sao chính là người ta căn bản cũng không sợ ngươi còn có chính là mấy ngày trước người ta nhưng là đi quả thực thực thả lỏng một cái phân kinh thiên đại lễ cho quốc gia đã sớm đem ngô hai quốc bọn họ ủng hộ đào nguyên t ự nghiệp phần này người có cũng như không tỉnh dư giả trả hết nợ ừ ta xem đâu rồi lần này hay là ta cùng lão vu cùng đi một chuyến đi cũng có một đoạn thời gian không thấy lão lý m ẫ u chốt là nay tiểu kỳ kỳ tiền thượng còn không có đưa đi đâu rồi vừa vặn thừa dịp lần này cùng nhau đưa qua phải rồi đột nhiên nô a i quốc giống như là nghĩ tới điều gì cười ha hả đứng lên rồi hướng về phía trịnh quốc đống cùng lao vu nói đến ha ha ta xem như vậy được rồi ha ha lao nô thật là có người đó a mọi người đều là thành rồi tinh chính là nhân vật rất nhiều mà nói đó là một chút liền rõ ràng tới chương ba trăm năm mươi hai toàn thắng thu tràng đào nguyên thôn bây giờ xây dựng phải so với trước kia càng mỹ lệ rồi mà trong thôn cũng càng thêm phân hoa bởi vì nhóm lớn số lượng du khách đến khiến cho trong thôn vô số nhỏ trúc lầu như kêu măng mọc sau cơn mưa vậy từng hàng n ô lên để cho vốn là hết sức chống trại sơn thôn lại tỏ ra có chút chật trội bây giờ đào nguyên thôn không thể so với dĩ vãng bởi vì càng ngày càng nổi tiếng hơn nữa dưới đất này hang động đá vôi mở mang còn có này văn vật b á c vật quan thành lập còn có này đào nguyên thôn đám k i ế anh hùng tiểu tướng danh tiếng hơn nữa tiểu kỳ kỳ các nàng đóng phim trở. những thứ này đối với cái này đào nguyên thôn du lịch phát triển xúc tiến tác dụng đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ mà vốn là hết sức yên tĩnh sơn thôn cũng bởi vì này số lớn du khách đến trở nên hết sức náo nhiệt lên mà đây chút có người ở bên trong sớm đã có rất nhiều người ở đào nguyên thôn nơi này mô phòng trong đó rất nhiều người lớn tuổi vậy càng là đem nơi này làm rồi dưỡng lao địa phương mọi người thường nói địa phương có người vậy thì có giang hồ mà ở kinh tế thị trường xuống cái này thì lợi h ẳ n đ ổ i thành địa phương có người vậy thì có làm ăn mới đúng vì vậy này đào nguyên thôn bên trong bây giờ hoàn toàn biến thành một cái thành phố nhỏ ăn mặc dùng thậm chí các loại giải trí hạng mục cũng đều trong một đêm toàn bộ đều phát triển một cái vậy dĩ nhiên rồi đối với cái này giải trí hạng mục đào nguyên thôn kia là có cực kỳ quy định nghiêm trình nói thí dụ như đánh bạc a cái gì treo đầu dê bán thịt chó phòng gội đầu a đó là không cần nghĩ một khi bị tra được cái đó xử phạt nhưng là khá là nghiêm trọng chỗ này phạt cũng sẽ không giống ngoại giới như vậy đơn giản phạt chút ít khoản liền xong chuyện đào nguyên thôn có t r i n h nó một bộ xử phạt quy định có thể nói chút nào không nhân tình có thể nói không phục ngươi có thể đi bên ngoài cáo nhưng là mấu chốt là căn bản là không có nhân lý ngươi vì vậy mặc dù này đào nguyên thôn trở nên sâm bất náo nhiệt lên nhưng là này dân tình chất phác còn có kia hương thôn khí t ứ c cũng không có so với di văn kém bây giờ đã là trạm vạng tối rồi mọi người đều dối dít chuẩy kết thúc một ngày hoạt động sau đó đi ăn cơm nhưng vào lúc này từng trận phi cơ trực thăng tiếng nổ từ trên bầu trời chuyển tới đưa đến người bắt đầu ngẩng đầu nhìn về nơi xa chỉ thấy do mấy khung phi cơ trực thăng tạo thành một tiểu đội đang từ đông đỉnh núi phía bắc xuất hiện ở đảo nguyên thôn bầu trời bất quá rất nhanh mọi người liền lại nên làm gì thì đi làm cái đó đối với cái này phi cơ trực thăng tất cả đảo nguyên thôn đám người đã sớm không hiếm lạ nô ra ra tốt vu ra ra tốt hoan n ê n tới nhà chúng ta làm khách nô ra ra tốt vu ra ra tốt nô ra ra a vu ra ra phi cơ trực thăng đội ngừng ở rồi nô minh trước nhà mặt cách đó không xa một nơi đất trống mang rất nhanh liền theo một khung máy bay trung hạ tới rồi hai lao g i ả mà vừa nghe đến phi cơ thanh âm liền đi ra chở ngô minh một nhà cũng đều rối rít về phía trước nên đón không cần phải nói tiểu kỳ kỳ c á c nàng nhất định là chạy nhanh nhất nay từ trên phi cơ xuống không thể nghi ngờ chính là ngô ái quốc cùng lao vu ha ha tiểu kỳ kỳ a ai nha bà t h á n g không thấy lại cao ra rồi a ân đúng rồi ngươi còn không có cho ngô ra ra giới thiệu hai vị này tiểu bằng hữu đâu rất hiển nhiên thấy này kỳ kỳ cấp nàng này ngô ái quốc vẫn là hết sức cao hứng đầu tiên là khen ngợi rồi tiểu kỳ kỳ mấy câu sau đó bắt đầu quan sát kỳ kỳ sau lưng đình đình cùng bà bảo dẫu sao đây là ngô ái quốc lần đầu tiên tới đảo nguyên thôn ngô gia gia đây là đình đình đây là bà bảo ân các nàng đều là ta bằng hữu t ố t nhất bây giờ ở tại nhà chúng ta so với kỳ kỳ xuống động đình đình cùng bà bảo, bảo lại có vẻ có chút cẩn trọng đứng lên nhìn trước mắt cái này nhìn rất hòa ái ông lão mặc dù hai cái này tiểu ra hỏa tuổi tắc còn nhỏ nhưng là các nàng vẫn biết trước mắt cái này thân phận của ông lão mưa dầm thấm đất này k ẩ n trương đó là khó tránh khỏi ha ha đình cùng bà bảo, bảo phải không không cần k ẩ n trương ngươi xem ta chính là một cái tiểu lao đầu mà đã là không phải a hôm nay ngô ái quốc đây chính là ôm đường con cứu quốc chiến lược tới vì vậy cùng kỳ kỳ lời của các nàng liền đặc biệt nhiều lên được rồi lao n ô lao vu các ngươi cũng không cần ma kỳ rồi vội vàng rượu này thức ăn đã sớm chuẩn bị xong rồi lạnh rồi coi như ăn không ngon rồi lao lý lên tiếng s o n g mọi người cũng chỉ vừa nói vừa cười hướng n ô minh nhà đi tới đến nội những thứ kia nhân viên cảnh vệ nhất định là lao cho bọn hắn co giao phó một cái cũng không có theo tới ở lao n ô bọn họ sau khi đi cũng đều rối rít hướng trong thôn đi tới ha, ha. quả nhiên là danh b ấ t hư truyền à, thật là ăn ngon à trước kia luôn là nghe lão vô cùng lao lý nói nô g minh ngươi cơm này thức ăn như thế nào rất giỏi nay thiên lao đầu ta xem như có phúc rồi à v ừ a ăn lão nô g đối với này nô g minh làm thức ăn đó là khen không dứt miệng đó là đương nhiên rồi ba làm thức ăn đó là đệ nhất thiên hạ ăn ngon đến nô g gia gia ngươi tới ăn cái này đây là tiểu hoàng bắt thỏ rừng ai đáng tiếc rồi ngày hôm qua tiểu hát thúc thúc bọn họ lại trở về bí mật trong cốc đi rồi bằng không hôm nay chúng ta là có thể ăn thịt heo rừng rồi nói tới này tiểu hát bọn họ chính là đoạn thời gian trước bị ngô minh khẩn cấp triệu hồi rồi mấy ngày sau đó báo động giải trừ rồi cũng chỉ khiến chúng nó trở lại bí mật trong cốc đi mà kỳ kỳ nói tiểu hoàng chính là ban đầu nhà cái kia tiểu hoàng chó mặc dù so với chó khác mãnh liệt rất nhiều nhưng là đối mặt trong núi lớn heo rừng vẫn là không có triệt ngừng một lát cơm tối ở nơi này loại cực kỳ sung sướng trong bầu không khí kết thúc đến kỳ kỳ đây là ngươi lần trước tiền thưởng ha ha nhắc tới ngươi nhưng là giúp rồi bận rộn rồi à có này chút tàu lặn đặc biệt là nước mỹ cái kia chút tàu lặn sau này a chúng ta cũng có thể làm ra hết sức lợi hại tàu l ặ rồi ha, ha. nô ái quốc một bên đem một tờ biên lai、like、gửi tiền cho kỳ kỳ một bên cười lên ha h a quả thật có rồi những thứ này về sau quốc gia quân sự khoa học kỹ thuật nhất định có thể thượng một cái lớn nấc t h ă n g dẫu sao phía trên này có thể là có rất nhiều hết sức trọng yếu khoa học kỹ thuật nếu như muốn quốc gia mình nghiên cứu lại không nói phải bao lâu mới có thể làm ra tới chỉ là này nghiên cứu kinh phí vậy cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ tới a tiền thưởng ha ha quá tốt rồi cảm ơn ngô gia gia vừa nhìn thấy đây lại là đưa tiền thưởng tới này tiểu kỳ kỳ trên mặt của cái đó nụ cười có thể thì càng thêm ngọc nào Nhận đ kỳ kỳ đỉnh đỉnh mặc dù đối với hôm nay tới đây mục đích này nô ái quốc cùng lao lý này trong lòng nơi nào còn có thể không biết đã người ta một cái đại diện chủ tịch có thể nói là nhật lý và cơ không thể nào thật xa chạy tới chính là chuyên môn ăn bữa cơm sau đó cho kỷ kỳ đưa tiền thưởng đi này lao ngô cùng lao vu thật đúng là không có phúc hậu a hai cái này cáo giả thật là càng ngày càng khôn khéo minh nhỏ ngươi dự định thế nào a trầm mặc một hồi về sau này lao lý rốt cuộc bắt đầu nói chuyện mặc dù này lao ngô bọn họ không nói tới một chữ có thể là người ta cao minh liền cao minh ở chỗ này bởi vì không biết ngô minh đây rốt cuộc là cái thái độ gì nếu là lao ngô bọn họ trực tiếp mở miệng bởi như vậy coi như đem song phương cũng b ứ c đến l ú n g túng tình cảnh mà bọn họ không nói tới một chữ hạ thấp rồi tư thái lại dùng cái này cho thấy rồi ý nghĩ trong lòng cái này thì tuyệt không thể tả ha ha không có sao ta xem đâu rồi liền đem chuyện này giao cho lão ngô bọn họ xử lý đi bất quá đối với mấy thứ này quốc gia bán ra giá cả để cao 10%. t r o n g đó nước mỹ cùng nhỏ nhật bản để cao 20%. đối với cái này chuyện nô minh ngược lại là không có vấn đề nhưng là nha này nếu ban đầu phân phát thông báo nói muốn để cho những quốc gia này tiếp nhận xử phạt nếu như liền cái này làm cho không giải quyết được gì lời mà nói khẳng định đối với công ty danh dự có ảnh hưởng tới mà đây nâng giá 10%, nhìn như cùng chỗ kia phạt không có chút quan hệ nào có thể tỉ mỉ nghĩ lại đây không phải là xử phạt là cái gì chuyện đương nhiên chính là những quốc gia này ở đảo nguyên tịu n g h i ệ p trước mặt túi đầu nhận sai rồi không phải sao từ phát sinh rồi chuyện này thứ nhất vô số người mắt liền cũng nhìn chằm chằm chàng này không có khói súng chiến tranh dẫu sao này nhưng là một cái công ty cùng vô số quốc gia giữa đối kháng tuyệt đối là bò cả thải phần độc nhất tới bất quá đáng tiếc là chuyện này tới cũng nhanh tựa hồ đi nhanh hơn còn có điểm khiến người ta cảm thấy có chút đầu hồ đuôi rắn cảm giác bởi vì ở sau đó tất cả tiếng kháng nghị âm thông ậ t g i báo trước sau như một đơn giản đó chính là khôi phục dưỡng sinh rượu bình thường cung ứng bất quá đối với một ít địa khu tiêu thụ giá cả tiến hành điều chỉnh trừ cái này ra đối với lần trước sự kiện đó cũng là thật giống như mười ngàn một cái vậy bất quá mọi người rất nhanh liền theo điều này ngắn gọn thông báo chúng phải ra một cái tin tức kinh người bởi vì mọi người phát hiện lần này nâng giá cũng không phải là nhằm vào tất cả ngoại quốc quốc gia theo điều tra thống kê lần này nâng giá địa khu chính là chút vài ngày trước kháng nghị địa khu phần lớn đều là nâng giá 10%. m à trong đó nhật bản và nước mỹ chính là nâng giá 20%. nay hàm nghĩa trong đó vậy thì hết sức minh rồi trận này đối kháng chiến không thể nghi ngờ là đào nguyên tiểu nghiệp toàn thắng mà thu tràng chẳng qua là tại sao này có vài quốc gia là nâng giá m ộ nhưng mỹ nhật hai nước chính là nâng giá hai mươi phần trăm đâu ai bảo hắn cửa lại d á m phái người đến đảo nguyên thôn muốn ăn cắp dưỡng sinh rượu bài thuốc bí truyền tới a như vậy thứ nhất này trên internet coi như náo nhiệt ở trong nước mọi người bắt đầu nóng nghị bắt đầu đảo nguyên tịu i nghiệp đứng lên dĩ nhiên rồi theo như lời chủ đề chỉ có một đó chính là này đảo nguyên tịu i nghiệp thật là một chữ châu nước ngoài đâu rồi s á c thực tỏ ra hết sức bình tĩnh bởi vì này dưỡng sinh rượu đã khôi phục rồi bình thường c u n n g những người đó mới lười quản chớ lây này đúng vậy a chỉ cần có dưỡng sinh rượu mọi người trong lòng cũng cao hứng nhưng là những thứ kia nước ngoài chính phủ coi như hố máu bởi vì này dưỡng sinh rượu để cao bộ phận kia giá cả đó là do bọn họ trả tiền bọn họ cũng không dám để cho người tiêu thụ trực tiếp trả tiền chương ba trăm năm mươi ba vô thuốc có thể mua dưỡng sinh rượu sóng gió trải qua một đoạn thời gian đã hoàn toàn thở bình thường lại bất quá trải qua chuyện này sau tất cả mọi người tin tưởng không còn có người dám đến tìm đào nguyên t i u n g h i ệ p phiền thái đào nguyên t i u n g h i ệ p hết t hệ đã đi lên rồi nề nếp lưu ngọc hiết chuyện đương nhiên cũng chỉ lập tức kết thúc nàng tạm thời nghị phép trở lại công ty trụ sở chính đi làm mà ngô minh cuộc sống đâu rồi c ũ nhưng g lại một là chỗ khác không nói có thể đạt tới đảo nguyên thôn như vậy tiêu chuẩn nhưng mà rõ ràng có cải thiện đó là khẳng định bởi vì từ tin tức trong tv thường thường có thể nghe được một ít báo cáo thì như khí này sau khi thay đổi xong không giống như kiểu trước đây luôn là trợt lạnh trợt lạnh còn nữa rất nhiều nơi phát hiện cái này rất nhiều thực vật hoa kỳ lại đổi dài lá cây khô héo bay xuống thời gian cũng chậm lại nay trùng trùng hiện tượng kỳ quái đưa tới vô số chuyên gia học giả ngạc nhiên nhưng là nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không lấy ra được một cái lý do hợp lý cuối cùng chỉ có thể đổ cho nay ngành chính phủ hoàn cảnh thống trị có hiệu quả như vậy thứ nhất ngược lại thì để cho vô số quan viên phải một cái bút từ trên trời hạ xuống thành tích đặc biệt là đối với những thứ kia bảo vệ môi trường ngành mà nói lại là trên trời hạ xuống hưng phúc n ỗ mình thấy những báo cáo này cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi chẳng lẽ còn để cho hắn đi nói cho những người đó này không là công lao của các ngươi là công lao của ta sao ai cũng không biết bình tỷ bệnh viện của bọn hắn xây như thế nào rồi ân đúng rồi còn có này trường y khoa cũng không biết những học viên kia có phải hay không đã đạt tiêu chuẩn rồi rất nhanh nô minh liền lại nghĩ tới rồi bệnh viện này sự tính tới n à y đào viên bệnh viện p h â n viện đã động công có một đoạn thời gian rất dài dựa theo ban đầu kế hoạch tối đa cũng chính là ở một hai tháng sau là có thể toàn bộ làm xong thống nhất khai trương lần này xây dựng thêm kế hoạch c ũ n g không phải là xây dựng thêm một khu nhà hai sở mà là hơn mấy chục sở trên căn bản đó là cả nước từng cái tỉnh cũng mở một khu nhà phân viện như vậy thứ nhất cả nước coi như có hơn hai mươi sở dĩ nhiên những thứ này phân v i ệ n kích thước đó là mỗi người không giống nhau dẫu sao có tỉnh dân số nhiều có người miệng thì thiếu người này miệng cơ số bất đồng bệnh viện này kích thước lớn nhỏ khẳng định cũng không chỉ giống nhau mà sở dĩ mỗi một tỉnh chỉ thành lập một khu nhà phân bệnh viện đây là bởi vì này đào viên bệnh viện vốn chính là chỉ nhận những thứ kia trọng đại chứng bệnh hoặc là nghi nan tạp chứng đến nội những thứ kia bệnh nhẹ nhỏ đau thì không ở tại chữa trị trong phạm vi nói sau rồi lấy đạo viên y phí bệnh viện quy định cũng không có cái nào sẽ ngu đến chạy đến đạo viên bệnh viện tới chữa trị mất ngủ cảm bạo nóng sốt loại bệnh nhẹ mà cái gọi là trường y khoa chính là đạo viên trường y khoa này trường y khoa đã sớm xây dựng làm xong đưa vào sử dụng đây chính là vì đạo viên bệnh viện đào tạo thầy thuốc địa phương bằng không này đạo viên bệnh viện cũng khai t r ư n g rồi không có thầy thuốc chuyện kia có thể to lắm đầu bởi vì thời gian này hết sức cấp bách này đạo viên trường y khoa sở thu nhận nhóm đầu tiên học viên đều là từ những t h ứ k i a đã công tác chính thức rồi thầy thuốc chúng chiêu thu trong đó phần lớn học viên đều là tới từ cả nước các nơi xử lý trung y nhân viên y tế dĩ nhiên rồi cũng có xử lý tây y một ít nhân viên đây cũng là không có biện pháp giữa phương pháp xử lý dẫu sao coi như ngô minh có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không khả năng đem một cái đối với y học không có chút nào hiểu người bình thường dùng ngắn ngắn không đến thời gian một năm liền bồi dưỡng thành một cái hợp cách thầy thuốc bây giờ đảo viên y trong học viện đào tạo toàn bộ đều là thầy thuốc đến nôi các nhân viên khác dựa theo kế hoạch chính là từ xã hội thượng trực tiếp việt mộ bệnh viện sự tình đâu rồi cho tới nay đều là vương h i ể u bình còn có gia cắt lao đầu phụ trách mấy tháng này cơ hồ sẽ không trở lại đảo nguyên tuần qua ừ xem ra hai ngày nữa nên đi xem một chút rồi bằng không lại được bị đoán trách rồi nghĩ tới đây nô minh âm thầm quyết định chờ hai ngày nữa hay đi nhìn một chút dẫu sao vậy làm sao nói mình cũng là bệnh viện này trên danh nghĩa viện trưởng không phải sao nô minh nô minh đang ở đâu vậy nhanh lên một chút đi ra ngay tại lúc này một trận tỏ ra hết sức giọng lo âu từ cửa truyền vào còn không chờ nô minh kịp phản ứng một bóng người đã thở phì phò đi vào a bình t ỷ ngươi tại sao trở về rồi hả đến mau ngồi trước uống n g ụ m trà ta mới vừa rồi còn suy nghĩ chờ hai ngày nữa đi ngươi bên kia nhìn một c h ú t không không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước trở về rồi trở lại chính thức vương h i ể u bình nô minh vội vàng c ấ p nàng rót một ly nước vừa nói đến ngươi là chuyện gì xảy ra à gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được thật là gấp chết người rồi thật là bất quá rất hiển nhiên này vương h i ể u bình sắc mặt hết sức không tốt một bên nhận lấy nô minh ly trà trong tay vừa bắt đầu than phiền đến điện thoại không gọi được không thể nào đâu chẳng lẽ là thiếu phí rồi không đúng điện thoại của ta thẻ là cái loại đó vô hạn tiền điện thoại a ha ha xin lỗi bình tỷ điện thoại di động nhất định là hết điện rồi lúc này nô minh mới nhớ điện thoại của mình dường như hồ ít nhất có nửa tháng chưa dùng qua đi à nha cũng vẫn không có sạc điện nhất định là hết điện rồi thật ra thì rất lâu nô minh điện thoại của kia trên căn bản cũng trở thành rồi trưng bày điện thoại này nếm thử một chút là mười ngày nửa tháng cũng không sử dụng một lần người n g ư ơ i bảo ta làm sao nói người đó ai coi là rồi bây giờ cùng ngươi nói chính sự đi bây giờ bệnh viện chúng ta tình cảnh hết sức không ổn à đối với ngô minh tình huống vương h i ể u bình vẫn là hết sức rõ ràng hắn cú điện thoại kia không sạc điện kia là chuyện thường xảy ra năng cũng chính là trong lòng nóng này n à y mới có chút tức giận mà thôi ừ xảy ra chuyện rồi chuyện gì a chẳng lẽ là xây dựng trong quá trình đã xảy ra chuyện gì cố hoặc là có người từ trong cản trở vừa nghe đến xảy ra chuyện rồi ngô minh rất nhanh liền nghĩ đến rồi có thể xuất hiện tình huống dẫu sao bây giờ bệnh viện còn không có xây dựng hoàn thành không thể nào xuất hiện cái gì hai nạn y tế cái gì loại sự tình không phải ngươi nói những tình huống này đúng là có người cản trở nhưng là cho mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám dở cho ngăn cản chúng ta xây dựng ân vấn đề là xuất hiện ở rồi dược liệu thượng chúng ta bây giờ căn bản là không thu được bất kỳ dược liệu rất nhanh vương h i ể u bình cũng liền trực tiếp đem vấn đề ở chỗ nào nói ra quả thật không người nào dám khiến cho âm mưu thủ đoạn trở ngại đào viên bệnh viện xây dựng tới phải biết chuyện này đây chính là ngô ái quốc bọn họ cố ý thông báo qua chính là ăn xong gan hù mật gấu người phía dưới viên cũng không dám trắng trận cùng trung ương đối n ị c h bất quá không thể thông qua phi bình thường đích thủ đoạn ngăn cản đào viên bệnh viện c u ộ thời như vậy thông qua chớ chính thức thủ đoạn tới đây cứ như vậy vậy coi như ai cũng không có chuyện gì để nói nhưng là có rất nhiều nhân đó là tuyệt đối không thể chịu đựng đào viên bệnh viện lớn mạnh dẫu sao cái này chữa bệnh hệ thống liên lụy đến rất nhiều người lợi ích đào viên bệnh viện ở toàn bộ chữa bệnh hệ thống ở bên trong kia chính là một cái dị loại kia vô số người cái đinh trong mắt đâm trong thịt đầu tiên đào viên bệnh viện người có bệnh viện khác hoàn toàn không cách nào với tới kỹ thuật y liệu có thể nói chỉ cần bệnh nhân đến rồi đào viên bệnh viện vậy thì cơ hội không có không trị hết như vậy thứ nhất sẽ để cho bệnh viện khác không theo kịp đào viên b y phí, phí, phí bệnh viện chế độ đó là một người thu vào một n ư ơ i mặc dù đối với một nhóm người cũng chính là những thứ kia siêu cấp nhà giàu mà nói này một mươi đúng là chết người đồ vật tới nhưng là phải biết cả nước Có mấy cái c mấy dấu tới kia tỷ phú h à, kia giấu sao ẳ như g qua là cực ít, cực ít ít một n ó m n g ờ vậy thứ nhất này một mươi thì càng không coi vào đâu bởi vì cần đến đào viên bệnh viện chữa trị chứng bệnh vậy tuyệt tuyệt đối đối với thuộc về cái loại đó hết sức trọng đại chứng bệnh nếu là đến bệnh viện khác lại không nói này có thể hay không chữa trị đó là có thể chữa trị n à y tiền chữa bệnh đối với rất nhiều người mà nói khá một chút đập nồi bán sát nghiêm trọng tán g ra bại sản toàn thế giới thiếu nợ cũng không nhất định đủ dưới so sánh đào viên bệnh viện tiền chữa bệnh kia tính là gì a mà bệnh viện khác kỳ chủ muốn nguồn thu nhập dĩ nhiên không phải dựa vào chữa trị cái gì cảm b ạ o nóng sốt loại này bệnh nhẹ mà đang ở chữa trị những tiền chữa bệnh cực cao bệnh nặng tới bị đào viên bệnh viện làm thành như vậy bọn họ còn có cái dám làm đầu a đào viên bệnh viện tồn tại trừ rồi đối với chớ bệnh viện khác tạo thành ý hiếp chí m ạ n ra đối với những thứ kia công ty y dược dụng cụ chữa bệnh công ty giống vậy tạo thành rồi hủy d i ệ t tính đ ả kích phải biết này đào viên bệnh viện chữa bệnh thủ đoạn chủ yếu là dựa vào cổ trung y kỹ thuật sử dụng dược vật cũng phần lớn đều là thuộc về d i ữ a thảo dược đối với dụng cụ chữa bệnh còn có những thứ kia hóa học trên căn bản là không có gì tính ỉ lại mọi người đều biết này nghề y dược còn có này dụng cụ chữa bệnh nghề trong này từng đạo cái đó phức tạp à, liền khỏi phải nói bằng không quốc gia ba thân năm làm vì sao này bệnh viện giá cả như cũ có thể vụ chết người đâu như vậy thứ nhất này đào viên bệnh viện đắc tội nhân coi như hải rồi đi nếu không phải này đào viên bệnh viện phía sau đài cứng rắn dọa người đã sớm nên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trước kia đâu rồi mặc dù có rất nhiều người đối với này đào viên bệnh viện hận tấu xương nhưng là đâu rồi dẫu sao này đào viên bệnh viện liền một tòa căn bản là không hại đến đại thể tới nhưng là nhưng bây giờ là không giống nhau hơn hai mươi sở phân viện một tạo dựng lên đây tuyệt đối là đoạn đức vô số người tài lộ vì vậy mặc dù băn khoăn trùng trùng nhưng là cũng phải nghĩ đủ phương cách sẽ đối đào viên bệnh viện xuất thủ đường nội a ngươi trước đem cụ thể tình hình cùng ta nói một chút sau đó chúng ta chung một chấu nghĩ biện pháp vừa nghe đến lại cả nước cũng mua không được dược liệu nô minh cũng biết chuyện này có chút lớn đầu phải biết này phân viện chưa tới một hai tháng sẽ phải khai trương còn mọi nghiệp trước hết thể công tác chuẩn bị cũng phải làm xong trong đó dược liệu này dự trữ đó là tuyệt đối không thể thiếu dẫu sao không có dược liệu vậy thật chính là không bột đấu gột nên hồ trừ phi tất cả t h ờ i thuốc đều có giống như nô minh hoặc là da cắt lao đầu năng lực như vậy nhưng là cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào tới、ừ. chuyện là như thế này đây không phải là lập tức phải khai trương rồi nha vì vậy ta liền phái người đến cả nước các nơi cái kia chút chủ yếu giữa thảo dược trồng trọt căn cứ muốn phải ký kết dược liệu thu mua hợp đồng ai biết dược liệu của bọn họ sớm mấy tháng cũng đã toàn bộ bị người thu mua rồi vương h i ể u bình tiếp theo liền đem chuyện này nguyên do từ từ cặn kẽ đối với ngô minh nói chuyện thậm chí so với ngô minh tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn n à y không chỉ là cơ hồ tất cả dược liệu trồng trọt căn cứ dược liệu đều bị người đặt mua không còn một ống thậm chí ngay cả hiện tại thị trường thượng những dược liệu kia cũng đều bị người quét sạch không còn một ống có thể nói hiện ở trung quốc trên thị trường n g ư ơ i căn bản sẽ không tìm được thuốc bắc nhiều nhất cũng chính là một ít linh linh t á n t á n dược liệu đúng rồi bình tỷ n g ư ơ i phái người điều tra qua có hay không à, là người nào nhiều như vậy số lượng thu mua dược liệu a ta nghĩ trong này khẳng định không đơn giản à. quốc nội giữa thảo dược thị trường bao lớn có dược liệu số lượng có bao nhiêu đối với lần này nô minh hay là có hiểu biết đặc biệt là năm gần đây dược liệu trồng trọt kích thước mở rộng quốc nội căn bản cũng không có dược liệu khan hiếm tình huống thậm chí trường năm qua quốc nội dược liệu vẫn còn đang hướng ra bên ngoài cửa ra vì vậy không khó ra kết luận n à y sau lưng nhất định là có người ở phía sau d ợ trò quỷ b â n g không lớn như vậy số lượng dược liệu chẳng lẽ những người đó còn có thể coi nó là cơm ăn rồi ạ cha rồi thu mua dược liệu trên căn bản chính là quốc nội những thứ kia lớn chế thuốc công ty ân đúng rồi còn có quốc nội rất nhiều bệnh viện lớn đều l i ề u mạng thu mua thuốc bắc thật không hiểu n à y tây y viện bọn họ thu mua như vậy thuốc bắc làm gì coi như ăn cơm a thật là tức chết người nói tới cái này vương h i ể u bình hay là mặt đầy tức giận bộ dạng ha ha bình tỷ ta muốn những thứ này người bọn họ l i ề u mạng như vậy thu mua thuốc bắc cũng không phải là lấy ra coi như ăn cơm mục đích của bọn họ hẳn là là muốn cho chúng ta không mua được dược liệu phải biết chúng ta nhưng là đã sớm phân phát thông báo hai tháng sau tất cả phân viện đồng thời khai trương đến rồi lúc này nô minh đã hết sức khẳng định biết những người này muốn làm gì dẫu sao bộ kia thu lệ phí chế độ chính là nô minh nghĩ ra được hắn dĩ nhiên đã sớm biết này đào viên bệnh viện thành lập đối với những thứ kia bệnh viện đánh b ả o a ngươi là nói nô minh vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta tồn chữ dược liệu căn bản không có bao nhiêu a nhiều nhất có thể chống đỡ đến khai trương hai tháng đến lúc đó vừa mới bắt đầu vương hiệu bình vẫn chỉ là vì tạm thời không mua được dược liệu mà có chút nóng này mà thôi bây giờ vừa nghe ngô minh giải thích nàng mới tính hoàn toàn công khai cái này căn bản là có người cố ý nhằm vào bọn họ đ ả o viên bệnh viện tới có thể tưởng tượng theo như theo tình hình như vậy bọn họ tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn không mua được dược liệu rất có thể ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có biện pháp lấy được đủ dược liệu tới a tốt rồi bình tĩ không có sao chuyện này ta nghĩ biện pháp không biết làm sao như vậy đi người đi về trước đi nhất định phải nhiều chú ý một chút cẩn thận nhiều hơn khó tránh khỏi bọn họ còn sẽ dùng thủ đoạn khác tới đây tạm thời ngô minh cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới vì vậy hắn cần phải thật tốt thảo luận một chút mới được bất quá bây giờ nhưng là thời khắc mấu chốt hắn lo lắng đối phương lại sẽ làm xảy ra cái gì yêu thiêu thân vì vậy bên kia nhất định phải có người chấn giữ mới đi tới đi vương h i ể u bình n g h e xong cũng biết không có thể ra lại tình huống khác nói sau rồi nếu ngô minh nói để hắn nghĩ biện pháp vậy thì nhất định có thể nghĩ ra biện pháp vì vậy thấp thỏm bất t n nàng cũng không làm cái gì dừng lại vội vàng lại chạy trở về vương h i ể u bình sau khi đi nô g minh vội vàng tìm lấy điện thoại ra chen vào máy s ạ c điện sau đó cho lão vũ gọi điện thoại để cho hắn lần nữa dặn dò một tiếng nói thật nô g minh thật đúng là lo lắng đối phương lại khiến cho xảy ra cái gì hoa khác khai ra đối với ngô minh yêu cầu lão vũ vậy khẳng định là trực tiếp đáp ứng dẫu sao người ta có thể là mới vừa cho dồi quốc gia hai cái lợi ích khổng lồ tới ha ha xem ra bọn họ đây tất là c h ó cùng đường quay lại cắn rồi à ai thật bất hảo làm à. lần này thủ đoạn của đối phương mặc dù có chút tâm hiểm nhưng là người ta đây là hợp lý hợp pháp không thể chỉ trích tới tóm lại liền một câu nói người ta đây là l i ề u mạng phá t à i cũng phải nghĩ biện pháp đánh ngã đào viên bệnh viện cái này uy hiếp thật ra thì đâu rồi đối với cái này cái dược liệu sự t ì n h nô minh trong lòng căn bản không bao lớn lo lắng bởi vì bí mật trong cốc đủ loại dược liệu nhiều lắm cùng lắm rồi đến lúc đó trực tiếp từ bên trong lấy là được nhưng là như vậy thứ nhất nô minh coi như đau lòng kia bí mật trong cốc những thứ đó vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá a chỉ như vậy dùng rồi coi như chân chân tránh tránh dùng không đúng chỗ sớm biết ta liền trực tiếp tự mình có một dược liệu căn cứ tốt mình cần gì ta liền loại cái gì nơi nào còn sẽ khiến cho phiền t h á i như vậy tới a sai lầm a thật là lớn lớn sai lầm a ừ đúng vậy làm một dược liệu căn cứ ha ha thật là một cái ý kiến hay tới a rất nhanh nỗ minh liền sáng tỏ thông suốt đứng lên rồi đúng vậy a tại sao mình không làm một dược liệu căn cứ tới như vậy thứ nhất mình căn bản cũng không cần bị người chế chủ rồi không phải sao mà mình làm một cái dược liệu căn cứ còn có ngoài ra một chỗ tốt tới đó chính là có rất nhiều đặc thù dược liệu trên thị trường kia là rất khó mua được hoàn toàn có thể tự trồng tới m ạ đến nỗi những thứ này đặc thù dược liệu trồng trọt kỹ thuật n h a thuốc này thần điện bên trong không phải đều có sao vã lại mình thu được như vậy một cái dược liệu căn cứ đây chính là có thể để cho vô số người cũng có thể cùng theo một lúc lợi nhuận sự tình á có thể để cho rất nhiều nông dân nhiều một cái làm giàu phương pháp ừ cái này dược liệu trồng trọt căn cứ nhất định phải làm hơn nữa không chỉ có muốn làm còn muốn đem hắn cho làm lớn một chút vừa nghĩ tới cứ như vậy không chỉ có thể giải quyết mình bệnh viện vấn đề cũng thực hiện lúc trước tự mình nghĩ vì phụ lao hương thân làm chút chuyện dự tính ban đầu n g minh lập tức quyết định phải làm chuyện này ừ dược liệu này trồng t r ọ n cũng không phải là đoạn thời gian là có thể thu hoạch đó a nhưng là bệnh viện này lập tức phải khai trương đến lúc đó coi như cần dược liệu này nước xa nhưng là không cứu được rồi gần lửa tới a nghĩ tới đây nô minh lại bắt đầu b u ồ n b ự c đúng là a bây giờ nhiều nhất liền cho mình bốn tháng coi như bây giờ làm bắt đầu cái này dược liệu căn cứ vậy cũng không thể cứu cấp tới a xem ra này chuyện trước mắt còn phải nghĩ biện pháp tới chẳng lẽ đến lúc đó thật muốn vận dụng bí mật trong cốc những thư đó sao vậy thì thật là quá lãng phí rồi h bất quá rất nhanh nô minh liền mỉm cười bởi vì hắn trong lúc bất c h ợ t nghĩ đến rồi có mấy nơi khẳng định tồn chữ số lớn dược liệu tới nói không chừng đã biết lần còn có thể thật to kiếm một món tiền đâu bất quá hắn vẫn muốn xác định một chút vì vậy cầm điện thoại lên này mưa nhỏ a ta muốn hỏi một chút trước k i a các ngươi âu dương ra nhà có phải hay không cũng sẽ để dành số lớn dược liệu a ân không có sao ta chính là muốn cùng bọn họ làm một khoản mua bán mà thôi ha ha thật đ ó a ừ mưa nhỏ a chờ một chút đâu rồi ngươi cho ông nội ngươi gọi điện thoại hỏi thăm hắn có cần hay không đan dược gân đúng rồi thuận tiện để cho hắn thông báo một tiếng còn lại mới nhà sau khi gọi điện thoại xong nô minh tâm tình này đó là lớn tốt không sai hắn nghĩ tới đúng là những thế gia kia những gia tộc này bên trong khẳng định chứa đủ loại dược liệu hơn nữa cái này phẩm chất cùng số lượng tuyệt đối sẽ không bớt đi đi bởi vì những gia tộc này bọn họ cũng là phải chế tạo các loại có thể tăng cao tu v i dược vật mà chế tạo những dược vật này trừ rồi cần những thứ kia chứa số lớn linh khí dược liệu chân quý bên ngoài còn cần rất nhiều phụ trợ dược liệu thật ra thì nô minh làm như vậy một đâu rồi là vì liệu giải quyết sắp cần số lớn dược liệu hắn còn có một người khác mục đích đó chính là vơ vét những gia tộc này của cải cũng chính là hắn mới vừa rồi cùng âu dương vũ theo như lời kiếm một món tiền lớn ha ha dù sao đâu rồi theo linh khí càng ngày càng dày đặc các ngươi sớm m u ộ n phải đột phá còn không bằng ta cho các ngươi sớm một chút đột phá sau đó đem những thứ kia dược liệu c h â n quý toàn bộ lấy tới tránh cho các ngươi làm đục rồi ha ha nghĩ đến sắp tới tay nhóm lớn dược liệu c h â n quý n ô minh này trong lòng cái đó vui cười a vốn là đâu rồi hắn còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền số lớn luyện chế đan dự tới dùng những thứ này lượng lớn đa n dược đem trong nhà nhà bên ngoài tất cả động vật tu vi tăng lên bất quá nghĩ đến như vậy sẽ phải tiêu hao hết số lớn linh dược này ít nhiều gì vẫn có chút đau lòng dẫu sao này bí mật cốc thuốc bên trong tài đó là dùng một viên thiếu một viên tới dùng hết như vậy số lượng dược liệu không biết năm tháng nào mới có thể bù lại a bất quá bây giờ tốt rồi kiếm dược liệu của người khác dùng để đề thăng nhà mình động vật tu vi ha ha không đau lòng ha ha đúng rồi ta làm sao lại quên rồi hẳn nên cho giáo hoàng cái lao già đó cũng gọi điện thoại tới này giáo đỉnh của cải nhưng là phong phú lắm ân tuy tiện cũng thông báo còn lại tất cả thế lực ân lão ngô bên kia cũng thông báo một tiếng đi cùng lắm rồi thì ít kiếm chút nhiều cho bọn hắn một chút đan dược tốt rồi giờ phút này ngô minh tuyệt tuyệt đối đối với một bộ gian thương bộ dáng hai thứ này cũng sắp mạo lục quan tới vì vậy rất nhanh ngô minh liền bắt đầu hành động ai nha cứ như vậy hiện có đan dược sẽ phải tiêu thụ không còn một n g ố n g rồi à coi là rồi vậy trước tiên thiếu đại khối đầu bọn họ một đoạn thời gian rồi chẳng qua đến thời điểm phát thêm chút tiền thưởng không được sao ha ha chương ba trăm năm mươi năm cấp dược hành động ngô minh sau khi làm xong những việc này liền bắt đầu hết sức nhản nhã cùng đợi đến lúc đó phát đại tài là được bất quá làm xong những thứ này thời điểm hắn vẫn là không có quên gọi điện thoại thông báo rồi vương hiệu bình một tiếng nói cho nàng biết dược liệu giải quyết vấn đề rồi làm cho nàng không cần lo lắng hừ hừ các người đám này sâu mọn lại dám tới ông ta ha ha lần này lao tử nhất định phải để cho các ngươi chảy máu nhiều lần ngồi xuống này xuống nô minh liền lập tức nhớ tới rồi sự kiện lần này đầu sọ tới đối với những thứ kia để cho mình phiền thái nhân nô minh cho tới bây giờ liền không ngại ăn miếng trả miếng để cho bọn họ chảy máu nhiều một cái ngay tại nô minh đang suy nghĩ như thế nào âm một cái những thứ kia đầu sỏ thời điểm ở rất nhiều địa phương coi như náo loạn tung trời sang ngoài vạn dẫm âu châu toàn bộ người âu châu lòng dân giữa thánh địa phạm địa cương cũng chính là âu châu thế lực cường đại nhất giáo đình trụ sở chính chỗ bởi vì sự tranh lệch thời gian quan hệ đào nguyên thôn giờ phút này là ban ngày mà nơi đó giờ phút này nhưng đang là đêm khuya đáng tiếc ở chỗ này đêm khuya vốn là phải nên ngủ say sưa giáo hoàng lại bị nô minh một cú điện thoại làm cho hoàn toàn không có buồn ngủ dĩ nhiên rồi đây cũng không phải bởi vì tức giận mà là bởi vì hưng phấn dĩ nhiên rồi trừ cái này ra còn có một cổ thật sâu lo âu và thần sắc sợ hãi bị tinh quáy mộng đẹp dĩ nhiên không chỉ có chẳng qua là giáo hoàng một người bởi vì cơ h ồ liền khi nhận được ngô minh điện thoại một khắc kia giáo hoàng liền hạ lệnh đem tất cả giáo đỉnh nhân viên cao tầng thậm chí bao gồm những thứ kia rất lâu cũng không m à n g thế sự lao quái vật một cái không sót toàn bộ đều đánh thức đứng lên đều tới làm gì đâu rồi đương lệnh nhiên là họp dẫu sao mới vừa rồi ngô minh cú điện thoại kia quả thực là quá để cho người khiếp sợ khiếp sợ đến ngay cả giáo hoàng đều cảm giác hắn không làm chủ được khiếp sợ đến hắn cũng không dám đem chuyện kéo dài tới sau mấy tiếng sau khi trời sáng sẽ giải quyết mức giờ phút này giáo hoàng ngồi ở thật cao trên bảo tọa trên mặt vẫn là mặt đầy vẻ khiếp sợ hiển nhiên còn không có khôi phục như cũ đâu nguy nga lộng lây trong cung điện trừ rồi trao đổi bên ngoài còn có tận mấy chục người cũng c ũ ngồi n g ở chỗ đó sắp hàng thật trình tề mà xếp hạng đội ngũ sau cùng mặt lại là những thứ kia hồng y đại giáo chủ mà chỉ cần hơi gần trước một chút toàn bộ đều là một ít tóc bạc hoa dâm ông lão hơn nữa càng hàng trước này dung nhan lại càng tỏ ra giàn mua đặc biệt là phía trước nhất cái vị kia Thậm chí dung mạo dung đây ề u có c điểm dò người. Kia ra trên mặt dò trên như ra ra, tựa như vỏ cây vậy. Đây chính là giáo đình lớn nhất lá bài t ẩ y rồi những người này dựa theo trung quốc tu hành giới phân chia thực lực đây chính là đồng loạt thiên cấp á tu vi k é m có nhất chính là mấy cái hồng ý đại giáo chủ thiên cấp sơ kỳ mà phần lớn người đều là trung kỳ hậu kỳ trở lên đặc biệt là phía trước nhất lao giạ kia nếu như ngô minh ở chỗ này khẳng định liền sẽ phát hiện đây tuyệt tuyệt đối đúng là một cái đến gần vô hạn kim đan kỳ siêu cấp cao thủ tới tốt rồi ta đây đêm khuya đem mọi người mời tới ta nghĩ mọi người đáy lòng đều hết sức nghi ngờ đi nói thực cho ngươi biết mọi người đi mới vừa rồi lâu rồi ta nhận được rồi một cú điện thoại nội dung trong đó thật sự là ai coi là hay là mời mọi người trước xem một chút phần này danh sách hàng hóa đi nhìn mọi người kia nghi ngờ vẻ khó hiểu giáo hoàng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi mở miệng giải thích đến bất quá này vừa giải thích hắn liền lại cảm giác được mình tim đập nhanh hơn đứng lên quá mức kích động chính hắn vì rồi giữ d á n g vẻ liền dứt khoát không giải thích mà một đám giáo đỉnh cao tầng thấy giáo hoàng t h ầ n sắc cũng biết chuyện này khẳng định vô cùng không đơn giản tới nhưng là giáo hoàng không nói rồi bọn họ cũng, cũng không có biện pháp a vì vậy từng cái nhịn được tò mò trong lòng bắt đầu kết quả người hầu phát cho mỗi một người mấy tờ giấy bất quá rất nhanh bọn họ cũng biết tại sao giáo hoàng thần s á c sẽ như thế quá i dị bởi vì bọn hắn giờ phút này hỏi thăm sức khỏe kia trên danh sách nội dung sau khá một chút trở nên trợn mắt hốt m ồ m một bộ khó tin bộ dạng mà người nhiều hơn chính là bắt đầu la hoàng lên cái gì một viên thuốc tăng lên 5 năm năm tu vi à ô hát、oh、mi gô đùa gì thế à lại mới có thể có sông phá thành lũy trực tiếp tăng lên tiên thiên trở xuống ít nhất nhất dài tu vi đang ăn dược mà thanh âm kế tiếp lại là một người so với một người khoa trương bởi vì càng nhìn xuống này trên danh sách sở tự thuật hiệu quả của đảng ăn dược một người so với một người kinh người kinh khủng nhất chính là cái loại đó có thể xông phá thành lũy đan dược nói thí dụ như có thể để cho địa cấp đ ỉ n h phòng đột phá đến thiên cấp đan dược chỉ cần là tu luyện người đều biết này người tiến cấp là khó khăn nhất đừng xem là từ một cái đ ỉ n h phòng tiến vào một cái khác giai đoạn sơ kỳ nhưng là trong này cần năng lượng đó là tuyệt tuyệt đối, đối với có thể hủ chết người vì rồi cái gọi là lên cấp vậy một người tu luyện không phải phải trải qua quanh năm suốt tháng không ngừng tích lũy đây này mà tư chất tốt cơ sở vững chắc công pháp tốt khẳng định có thể tích lũy đủ này hướng cấp cần năng lượng nhưng là hay là có một bộ phận rất lớn người nhưng là thẻ chết tại đây cái phía trên giờ có khỏe không người ta một viên đan dược liền xong chuyện rồi đây cũng quá dọa người đi à nhà nếu là có số lớn loại đan dược này như vậy nghĩ tới đây mọi người vô không trở nên cặp mắt đỏ bừng từng cái siết chặt quả đấm vậy hạ ta muốn xin hỏi một chút phần này đổ là t h ậ sao nó là đến từ đâu ân ta không phải hoài nghi vậy hạ ta nghĩ mọi người chúng ta đều giống nhau có nghi vấn dẫu sao những thứ này nếu quả thật như trên theo như lời số lớn tồn tại như vậy trước nhất chấn định lại chính là làm lối vào lao giả kia nếu như những thứ này thật tồn tại lời mà nói như vậy chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung người tiên tô ngạ đại tu sĩ không có gì ai nhìn rồi như vậy một phần đồ cũng là sẽ không tin tưởng bất quá ta nghĩ nói cho mọi người chính là phía trên này theo như lời đều là thật mà nó chính là đông phương cái đó siêu cấp cường giả cho ta phát tới ta nghĩ đối với giáo hoàng theo như lời chính là cái kia siêu cấp cường giả ở chỗ này tất cả mọi người biết nói tới a i đối với ngô minh tồn tại giáo hoàng đối với này giáo đình cao tầng căn bản cũng không có dấu dếm mà một cái vượt qua rồi t h i ê n cấp đến rồi trong truyền thuyết cảnh giới cường giả dưới cái nhìn của bọn họ là tuyệt đối sẽ không kêu bọn họ đùa kiểu này vì vậy vừa nghe đến giáo hoàng giải thích rất nhiều người liền tin tưởng ha ha quá tốt rồi ta suy nghĩ chuyện này tình đối với chúng ta giáo đình mà nói tuyệt tuyệt đối đối với là một kiện tin tức vô cùng tốt không phải sao lần này cho dù là tiêu phí giá cao hơn nữa chúng ta cũng phải tận lực hơn lấy được một ít loại này thuốc thần kỳ chắc chắn rồi tin tức chân thực tính sau t à ngạ đại tu sĩ giờ phút này lại cũng không có rồi chút nào chấn định nghĩ đến nếu như có thể phải đến lượng lớn đ ă n g dược như vậy giáo đình gặp nhau xuất hiện một nhóm lớn cao thủ đến lúc đó giáo đình lực lượng khẳng định có thể ừ t à ngạ đại tu sĩ nói không sai những đan dược này chúng ta là phải bắt vào tay bất quá trước đó ta còn có một cái tin xấu phải nói cho mọi người đó chính là n à y phần danh sách không chỉ là chúng ta giáo đình nhận được thế lực khác cũng giống vậy nhận được rồi nói tới chỗ này giáo hoàng trong lòng cái đó buồn rầu a trong đầu nghĩ này ngô minh thật không phải là một món đồ ngươi nói ngươi cho ta biết là được rồi nha dù là giá cao hơn nữa ta cũng đem đan dược này túi rồi đến lúc đó giờ có khỏe không ai quả nhiên này s á c s á c thật thật là một cái hết sức tin tức xấu tới mọi người nghe xong tin tức này về sau cũng đ ề u toàn bộ tỉnh táo lại mới vừa rồi còn ảo tưởng nếu là chỉ có giáo đình lấy được loại đan dược này chỗ tuyệt vời mà bây giờ chính là không thể không đối mặt thực tế tốt rồi bây giờ ta trước tiên là nói về nói ý kiến của ta đi đầu tiên đâu rồi có một cái là hết sức rõ ràng đó chính là chúng ta phải tận lực lấy thêm đến loại đan dược này càng nhiều càng tốt giáo hoàng nói xong câu đó về sau thấy tất cả mọi người gật đầu bày tỏ sau khi đồng ý lại tiếp nói tiếp vì vậy ta quyết định nếu như trao đổi giá cả không phải quá bất hợp lý mà đối phương lại có đầy đủ đan dược như vậy chúng ta cầm đến ra tất cả t í c h g ó k số lớn đổi lấy những đan dược này mà các vị ta cũng hy nhìn các ngươi có thể lấy ra tự dành d ụ n g đến lúc đó cùng đi trao đổi vừa nghe giáo hoàng nói tới chỗ này lập tức đã có người n h ũ mày nay cầm giáo đình tiktok này mọi người không có vấn đề làm sao còn phải cầm tiền để dành của mình đâu bất quá c a o mày thuộc về c a o mày nhưng là vẫn không có người phản đối cái này làm cho giáo hoàng hết sức hài lòng mọi người xin yên tâm tốt rồi các ngươi tài sản tư hữu sẽ ghi danh tốt đến lúc đó sẽ dựa theo mọi người bỏ vốn bao nhiêu sau đó quá mức phân cho mọi người đan dược mọi người đối với cái này không có ý kiến chứ có ý kiến mới gặp quỷ đâu rồi đây chính là lợi ích khổng lồ tới vừa mới bắt đầu có người có nghĩ có phải hay không có thể sử dụng tự dành dụ đi đổi một chút cái loại đó đan dược nhưng là lại lo lắng đã biết số lượng có ít người ta căn bản cũng không để ý mình đâu bây giờ tốt rồi đi theo đại chúng đi này đoàn mua rất có thể còn có thể có chút ưu đãi không phải sao rất nhanh người của giáo đình liền toàn bộ đều đọc rồi tranh thủ mau sớm chạy tới trung quốc đi tốt đổi lấy cái đó vô cùng chân quý đan dược tới bởi vì lần này có thể nói là tán ra bại sản chuyện lớn vì vậy điều động đội ngũ coi như khổng lồ vì rồi lý do an toàn chớ lính quen không nói chỉ là hiện người ở chỗ này viên vậy sẽ phải đi một nửa thậm chí ngay cả tổ ngạ đại tu sĩ lần này cũng ra tay mà giáo hoàng rất hiển nhiên chính là làm cho này lần tổng lĩnh đội âu châu trừ rồi giáo đinh bên ngoài còn có một người khác siêu cấp thế lực cũng giống vậy nhận được rồi ngô minh này phần danh sách liên tại giáo đình hành động thời điểm hắc ám nghị hội giống vậy hành động hơn nữa người này viên kích thước cũng tuyệt đối không thể so với n à y giáo đình mất đi này người dẫn đội chính là hắc ám nghị hội nghị hội trường trừ cái này hai cái xa xôi đất nước siêu cấp thế lực bên ngoài thế lực khác cũng giống như vậy bắt đầu rối rít sau nhà mình mọi nguồn sau đó đi tham gia cuộc thịnh hội này tới dù sao tất cả mọi người rất sợ mình tới trễ một bước này thứ tốt đều bị người khác đọc hết đến lúc đó thật có thể ngay cả khóc cũng tìm không ra địa phương khóc chương i biết, đang tu hành giới, tu đang mọi ờ i、so、với ai cũng hiểu ba trăm năm mươi sáu nô minh cường thế ban đầu nô minh định xong thời gian giao dịch là một tuần lễ sau sở dĩ cho ra thời gian lâu như vậy là vì để cho tất cả mọi người có thể chuẩn bị thỏa đáng dẫu sao cái này muốn vơ vét n h à vậy thì vơ vét sạch sẽ một chút mới phải bảy n à y rất nhanh liền đi qua mà giờ khác này nô minh đã tới kinh thành rồi bởi vì giao dịch này địa điểm liền định ở kinh thành một cái bộ đội căn cứ rồi mặt k i ngày h thành n này, n hôm ấ bất t hết một tỏ trong thường định đồng. bận rộn một ngày. Cũng tỏ ra cùng trong ngày thường có sở bất động. Ngày h là sức sở có ra qua các thị dân liền nhận được rồi ban ngành liên quan thông báo rồi có một cái đường giao thông quan trọng hôm nay muốn khép kín nửa ngày đến nỗi nguyên nhân cụ thể không có nói thật ra thì đâu rồi con đường trọng yếu này chính là từ nào đó phi trường đến cái này chạy lính lối đi đến nỗi vì sao phải phong tỏa mà khi lại chính là vì rồi lần này giao dịch đại hội sáng sớm thì có nhiều đội binh sĩ chạy tới đến con đường trọng yếu này trên cách không được bao xa là có thể thấy từng cái súng thật đạn thật binh sĩ ở nơi đó canh giữ mà con đường đường chéo miệng địa phương lại là binh lính cùng cùng nhau phòng thủ tình hình như vậy đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện vì vậy lại dẫn được vô số dân thành phố đi vây xem mọi người cũng dối rít suy đoán đây rốt cuộc là chuyện gì tới bất quá mọi người suy đoán trên căn bản là nói có đại nhân vật gì muốn tới nhưng là chuyện kế tiếp coi như để cho vô số người cũng không hiểu rõ nổi chỉ thấy chiếc này chiếc che giấu nghiêm nghiêm thật thật quân xa bắt đầu xuất hiện ở trên con đường này liếc nhìn lại thậm chí ngay cả đầu đ ô i cũng không thấy được nay kéo là cái gì a chẳng lẽ là vũ khí đạn dược ta xem có điểm giống chẳng lẽ đây là m u ố n đánh giặc rồi sao không đúng các ngươi mau nhìn trên xe kia làm sao còn có người ngoại quốc ca làm gì vậy a rất nhanh các thị dân liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ dâu sao ra thế này ai cũng sợ không chúng là chuyện gì xảy ra tới ha ha lão vu a lần này trận thế này làm lớn rồi hả phiền thoái các ngươi rồi giờ phút này nô minh đang cùng lão vu ngồi ở một chiếc xe hơi n h ỏ thượng thật nhanh về phía trước tiến về trước thấy ra thế này nô minh cảm thấy quả thực không cần phải tới không phải là bán ít đồ nhà đến nỗi mà tiểu từ ngươi mới vừa nhận được ngươi điện thoại không thiếu chút nữa đem ta cùng láo nô bọn họ hụ chết trong tay ngươi tại sao có thể có như vậy nịch thiên đồ vật ta bất quá ngươi cũng thật là vật như vậy làm sao có thể lấy ra bán đâu ngươi không biết đây tuyệt đối là nuôi h ổ gây họa ấy ư ai quả thật mới vừa nhận được ngô minh điện thoại thời điểm quả thật đem láo cho bọn hắn sợ hết hồn không có biện pháp đồ chơi này thật sự là quá dọa người sau đó lập tức nghĩ đến vật này rơi vào những người đó trong tay lại lập tức mồ hôi lạnh tất cả đi ra thầm mắng này ngô minh đây là hồ đồ tới nếu là đem những thứ này toàn bộ cho quốc gia như vậy không cần phải nói quốc gia lập tức liền có thể làm được chân chính đông phương bất bại bất quá đáng tiếc rồi này ngô minh không về bọn họ quản g bọn họ cũng biết căn bản không có thể chi phối ngô minh ý tưởng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể toàn lực làm xong lần giao dịch này sẽ rồi lấy bọn họ đối với ngô minh rất hiểu rõ thua thiệt bọn họ không được ừ minh tiểu tử ngươi có thể nhìn đến rồi mấy cái này thế lực lần này nhưng là táng ra bại sản làm giao dịch này n à y phải cần bao nhiêu đan dược a tiểu tử ngươi đan dược để chỗ nào ngươi không phải là muốn cường gặp đi lão vu vừa chỉ bên người này khổng lô đoàn xe một bên hết sức kỳ quái nhìn ngô minh làm trò đùa nói đến ha ha đến lúc đó ngươi vì sao giữ bí mật nô minh một bộ cặp thập phần thần bí biểu tình nói đến cường đoạt hắn dĩ nhiên sẽ không rồi bằng không căn bản là không có phiền thoái như vậy trực tiếp chạy bọn họ mâm tới là được đến n ỗ i đan dược nha nô minh đương nhiên là đặt ở rồi càn khôn bên trong chiếc nhẫn lần này nô minh chuẩn bị đan dược tuyệt đối đủ đầy đủ đến nỗi như thế nào giao dịch hắn đã sớm suy nghĩ xong hắn đã sớm biết qua rồi những thế lực này căn bản cũng không biết cái gì chế thuốc quốc nội còn khá một chút có lao tổ tông lưu lại một ít gì đó còn biết chế thuốc những thứ kia dương quỷ tử lại không được rồi đó hoàn toàn g ã nhân tới chỉ biết là x a n h thôn hoặc bác phí của trời thì như giống vậy mấy loại chân quý dược liệu nô minh luyện chế thành đan dược sau kỹ năng đủ phát huy hiệu quả ít nhất phải mạnh hơn trăm lần đều không ngừng như vậy thứ nhất không kiếm lật rồi rồi mới là chuyện lạ đâu đến nội những thứ kia phổ thông dược liệu nha trên căn bản thì tương đương với cải trắng giá cả tương đương với tặng không cho nô minh càng về sau mặt đi n à y phòng thủ binh sĩ thì càng nhiều hơn đặc biệt là đến trong quân doanh thời điểm đã không có binh lính bình thường rồi toàn bộ biến thành người tu luyện bất quá phần lớn tu vi đều rất thấp nhưng là này tư chất nhưng là tương đối tốt tới để cho ngô minh rất nghi ngờ ha ha những thứ này đâu rồi cũng đều là ngươi chính là cái tiệc ự c phẩm dưỡng sinh rượu công lao minh t i ể u t ử à, ngươi xem bây giờ người ta nhưng là làm việc cho ngươi tới à, đến lúc đó có phải hay không nên bày tỏ một chút ta ha ha lão vu thấy ngô minh vẻ mặt bắt đầu vui tươi hớn hở giải thích nhưng là câu nói sau cùng kia lại để cho ngô minh buồn rầu lão này không biết là đem tất cả người tu luyện đều kéo tới đi à nha khó trách trận thế lớn như vậy tới bất quá ngô minh nhưng không có vấn đề so với thu hoạch lần này cho những binh lính này một vài chỗ tốt đó là mưa bụi tới xe rất nhanh sẽ đến một cái hết sức lớn chống trại tràng địa thượng ngừng lại rồi mà ngô minh cùng lao vu cũng lập tức đi xuống con b à n ó i những thứ này sừng sững nghìn năm thế lực lớn thật đúng là tiền muôn bạc b i ể n a ngô minh lần này xe lập tức liền bị sân này trong tỉnh cảnh giật mình tới đồng thời cũng không khỏi không đội phục những thế lực này chính là cái kia giàu có nhất định chính là phú đắc lưu du chỉ thấy này lớn như vậy tràng địa thượng chia rồi mấy nguyên trận doanh mỗi một trận doanh trên căn bản liền đại biểu một thế lực hoặc là một cái thế ra trước nhất đưa tới ngô minh chú ý khi lại chính là những thứ kêu từng cái dùng các trồng thuốc chất đống thành núi, núi nhỏ khoa trương nhất thì còn lại là bốn đại siêu cấp thế lực rồi cũng chính là giáo đình hát cám nghị hội ma môn còn có h i ê n viên cửa phía sau bọn họ chất đống các loại chân quý dược liệu vậy thì giống như chất khoai lang đỏ vậy chiếm rồi tốt diện tích lớn một địa phương thế lực khác sau lương dược liệu cùng người ta căn bản không cách nào so với thật muốn nói đến kia chính là một cái là tiểu sân khâu một người là hỉ mạ l ệ ạ tiếp theo đưa tới ngô minh chú ý khi lại chính là những thế lực này nhân viên đi theo mặc dù biết những thế lực này rất cường đại nhưng là khi ngô minh này nhìn một cái hay là ăn nhiều một cái cân ba, ẩn giấu đủ sâu đó a ha ha đã vậy còn quá nhiều t i ề n cấp a còn có mấy cái lại chỉ kém một đường thì phải đột phá xem ra coi như mình không bán ra đ a n dược không được bao lâu này mấy lao q u á i vật cũng có thể vào kim đan kỳ rồi à. ngô minh này một vừa quan sát đối phương vừa muốn đến ở ngô minh quan sát người khác thời điểm những người đó giống vậy cũng là đang quan sát ngô minh tới giáo đình cung hắc cám nghị hội này hai bên khá tốt bởi vì rất nhiều năm trước này giáo hoàng cùng hắc cám nghị hội trường l i ê n đích thân cảm nhận được ngô minh khí thế rồi vì vậy đối với ngô minh cường hãn đó là rất tin không nghi ngờ vì vậy thấy ngô minh đến c ũ nô g gật chính là đ ầ minh ộ t c lập trào hỏi. Nô! tức nhiên, hết một đạo s、so、kịp phản ứng rồi trong tay chống rông xuất hiện một cái đang dượng sau đó cho lão vu nước hạ sau đó vận công giúp l ã o vu hóa giải sức thuốc rất nhanh lão vu sắc mặt liền khôi phục rồi đỏ hừng nô minh biết này lão vu đã không có đáng ngại rồi bất quá giờ phút này nô minh nhưng trong lòng thì l ử a g i ậ n ngút trời đứng lên nô minh xoay đầu lại h u n g tận nhìn về phía rồi bên trái phương hướng đó là h i ê n viên cửa mọi người địa phương sở tại mà rất hiển nhiên mới vừa rồi cổ khí thế kia liền l à tới từ h i ê n viên cửa phát ra khí thế chính là cái đó sửa là tối cường lão giả quả thật giờ phút này nô minh tức giận trong lòng đó là không phải nói mặc dù lâu rồi này lão vu bình thời có chút để cho nô minh một dầu nhưng là đối với lần này nô minh cũng có thể hiểu được dẫu sao người ta lão vu thân ở kỳ vị vì quốc gia ư u lợi rất bình thường nô g minh cũng rất thưởng thức vì vậy lão vô cùng nô g minh nhà quan hệ cho tới nay đều là hết sức thật là tốt mà bây giờ đối phương lại vì rồi dò xét mình lại căn bản cũng không chú ý một cái không có chút nào tu vì ông lao an nguy thật là đáng hận hết sức mọi người thường nói quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n mà nô g minh lý niệm đó chính là hiện thể báo bây giờ báo kiên quyết không lưu qua đêm thủ theo nô g minh đưa ánh mắt chuyển hướng rồi hiên viên cửa mọi người lập tức những người đó thần sắc trở nên tái nhợt đặc biệt là cái đó mới vừa rồi phát ra khí thế dò xét nô minh láo giả lúc này lại là miệng lưu máu tươi cắn chặt hầm răng chặt chẽ chống cự mà bọn họ trên mặt mọi người lại là tràn đầy rồi vẻ hoảng sợ thật ra thì lâu rồi kinh hoàng đâu chỉ h i ê n viên cửa nhân tới tất cả mọi người tại chỗ đều là hít một hơi lanh khí bởi vì ngô minh biểu hiện ra thực lực thật sự là quá dọa người ha ha đáng đời đi à nha thứ người như vậy chính là cần ăn đòn bất quá cái này ngô minh đúng là quá kinh khủng đi chẳng lẽ kim đan kỳ thật mạnh như vậy không được lần này nói gì cũng phải nhiều đổi điểm đan dược trở về nếu có thể đột phá thiên cấp lúc này có người lại bắt đầu xuất hiện rồi ý tưởng k ắ c rồi nhìn về phía ngô minh ánh mắt lại bắt đầu trở nên lửa nóng t h ừ cho các ngươi một chút dạy dỗ chớ luôn là quá tự cho là đúng thấy đối phương mỗi một người đều bắt đầu khỏe miệng xuất hiện vết máu h i ệ n nhiên cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi ngô minh này mới thu hồi rồi khí thế của mình mà khi ngô minh thu lại khí thế sau h i ê n viên cử nhân bắt đầu từng cái ngã nằm dưới đất mà bị điểm chính chiếu cố một vị tia、e, lại là liền trực tiếp rơi vào hôn mê tốt rồi chờ một chút đâu rồi ta sẽ căn cứ các ngươi mang đến dược liệu số lượng trực tiếp cho ra đan dược số lượng đồng ý chứ liền trực tiếp cầm đan dược đi không đồng ý đâu rồi vậy cho dù r ấ chương ba trăm năm mươi bảy thắng lợi trở về đối với cái này một lần giao dịch nô minh trong lòng sớm đã có rồi ngọn n g u ồ n hắn cũng không phải cái loại đó tính toán chi ly cường thế ép giá chủ vì vậy nô minh đưa cho ra giá cả vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là làm cho tất cả mọi người cũng mừng rỡ khôn kẻ xiết đây không thể nghi ngờ là tuổi khô gặp phải ngọn lửa lại một người muốn đánh một người muốn bị đánh chàng này kinh tâm động phép giao dịch hội Ở bởi này loại vì u i mừng n t r o chuyện lúc trước ngô minh trong lòng rất là không thoải mái chuyện đương nhiên đan dược này giá cả liền muốn đắt hơn nhiều bất quá đối mặt cường thế ngô minh này h i ê n viên môn mọi người cũng chỉ có thể ăn những cái này ngậm mùa hòn nhưng là từ đối phương lúc đi á nhưng mắt kêu hận ý trong ánh mắt,、nô、Minh môn trong biết, tình, tuyệt kêu hiên hận ánh h Nô này cùng hiên viên môn sự tình, còn ý cái đối c sự a x o đâu. Nhưng là nô minh nhưng không thèm để ý chút nào bởi vì có rồi này số lượng khổng lồ đến dọa người d ự liệu nô minh dự chủ không lâu sau tiểu h á c bọn họ gặp nhau toàn bộ đến k ế t đ ă n g kỳ nếu là này hiên viên môn thật là không biết sống chết nô minh cũng không ở ý khiến nó vĩnh viễn biến mất rơi còn có một cái chính là âu dương thế ra rồi dẫu sao bất kể nói thế nào này cuối cùng cũng là âu dương vũ cùng âu dương biết nhà mẹ vì vậy không để mặt tăng cũng để mặt phật đối với bọn hắn nô minh hay là dành cho rồi tương đối lớn chiều cố bên này giao dịch đã kết thúc mà ngô minh cũng cùng lao vu đường cũ trở về dẫu sao còn có cuối cùng một trận mua bán không có làm xong đâu minh tiểu tử a người l á o thị nói cho ta biết tiểu tử ngươi rốt cuộc là tu vi gì a đây cũng quá dọa người đi à nha phải biết đây chính là h i ê n viên môn a theo tình báo biểu hiện trong bọn họ yếu nhất nay cũng là có thiên cấp sơ kỳ tu vi a mà cái đó h i ê n viên môn đại trưởng lao vậy cũng là chân chân chính chính lão quái vật cấp bậc đ ó a lại ngồi ở trên xe hơi lao vu lúc này chẳng những đã khôi phục bình thường thậm chí cảm thấy thân thể này toàn thân cũng thoải mái vô cùng hắn mặc dù không phải là người tu luyện nhưng là cũng biết lần này có thể thật sự là nhân họa đ ắ c phúc bất quá so với cái này càng làm cho hắn khiếp sợ chính là ngô minh thực lực mặc dù trước kia bọn họ cũng phỏng đoán này ngô minh thực lực hết sức cưỡng hãn nhưng là lão vu làm sao cũng không nghĩ ra này lại có thể cường h ã n đến trình độ này lại chỉ bằng khí thế đúng liên l ạ khí thế cái này lão vu vẫn biết chỉ bằng mượn cái này khí thế dĩ nhiên cũng làm để cho này h i ê n viên môn nhiều như vậy cường giả tuyệt thế toàn bộ bị thương phải biết này hiến viên môn những người này tuy tuy tiện, tiện một cái so với l o n g tổ lão trần chắc chắn mạnh hơn tới à. vì vậy chân chính thấy được nô minh mạnh mẽ sau lão vu lúc này đó là cũng không nhịn được nữa t ỏ mò trong lòng ha ha lão vu ngươi rốt cục thì không nhịn được hỏi cái vấn đề này rồi à cái vấn đề này giấu ở trong lòng các ngươi rất lâu đi à nha được rồi vừa vặn hôm nay có thời gian liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút này cái tu vi của người tu luyện phân chia đi ân thiên cấp trở xuống ta nhớ ngươi nhất định là biết rồi bây giờ ta sẽ tới cùng ngươi nói một chút thiên cấp trên phân chia đi tiếp theo nô minh liền bắt đầu cùng này lão vu từ từ giảng giải cái này thiên cấp trên cũng chính là người tu chân phạm vi phân chia thực lực trước kia ngô minh sở dĩ một mực không nói đây là bởi vì vật này quả thật quá mức kinh tế hai tục bất quá tình huống hiện tại không giống nhau bởi vì lấy ngô minh phỏng đoán có rồi lần này đang ăn dược còn có từng thấy ngô minh thực lực sau muốn không được bao dài thời gian khẳng định đến lượt có người có thể đột phá đến kim đăng kỳ này sớm một chút cùng láo cho bọn hắn đem rồi cũng tốt để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị dẫu sao n à y thực lực đại tăng sau khẳng định sẽ xuất hiện tình huống mới a chẳng lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại thật tiên chính là chút bay lên trời chui xuống đất đảng vân g i á vũ di sơn đ ả o hải không gì không thể thần tiên căn cứ mới vừa rồi tình hình là ở trong lòng mặc dù suy đoán nô minh đây nhất định là đã vượt qua rồi thiên cấp nhưng là nghe người tu chân này chuyện này sau hay là để cho hắn cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi thậm chí là kinh hãi thịt bộ đứng lên đúng vậy a nếu như thật tồn tại những thần kia trong lời nói lợi hại như vậy thần tiên như vậy bọn họ bây giờ làm hết thảy kia còn có ý nghĩa gì a độ cao gì phát đạt khoa học kỹ thuật cái gì mạnh mẽ thực lực quân sự cái này ở những thần kia tiên trước mặt kia là cái thá gì a đều là một mảnh, mảnh vụn mà thôi thần tiên này rốt cuộc có tồn tại hay không ta cũng không biết bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua bất quá ta nghĩ n à y cái gọi là thần tiên đơn giản cũng chính là tu luyện tương đối cao sâu sinh vật mà thôi nhưng là có một chút đó là không cho phép nghi ngờ đó chính là khi tu luyện tới trình độ nhất định về sau người tu luyện này nhưng là vẫn tương đối mạnh mẽ mặc dù không đến nỗi có kia di sơn đạo hải không gì không thể khoa trương như vậy nhưng là nói như thế nào đây ta liền lấy một thí dụ đi một cái kim đan kỳ tu vi người tu luyện hoặc là một con kết rồi đ a n yêu thú kỳ sức chiến đấu tuyệt đối ít nhất so với một cái thiên cấp tu vi người mạnh không chỉ mười lần mà lấy suy đoán của ta nếu không rồi thời gian một năm khẳng định sẽ có người có thể đột phá đến kim đăng kỳ đến lúc đó khẳng định thì sẽ phong vân biến nào cho nên mời các ngươi cũng sớm làm chuẩn bị khoa học kỹ thuật phát triển trung uy vẫn là kém hơn tu luyện văn minh nô minh sau khi nói xong cũng, cũng không nói gì nữa thật ra thì hắn phải nói cũng chủ yếu chính là cái này đến nỗi làm gì nô minh tin tưởng lão cho bọn hắn khẳng định liền sẽ rõ ràng nô minh lời mà nói nhất thời cũng để cho lão vu rơi vào trong trầm tư trước kia đâu rồi bởi vì giá cao bưng người tu luyện cũng không phải là rất thường gặp mà liền những thứ kia tu vi hơi thấp kém người tu luyện mà nói s á c s á c thật thật bọn họ là khó mà ngăn cản này hiện đại hóa vũ khí nóng uy lực cho nên cho tới nay những thứ này thuộc về quốc gia người tu luyện cũng chẳng qua là xem như rồi lực lượng bí mật sử dụng mà thôi cũng không phải là làm là chủ yếu lực lượng sử dụng bất quá lần này nhìn đến đó chút siêu cấp thế lực sau lưng khổng lồ kia đắt tiền người tu luyện sau đặc biệt là thấy mô minh kia vô cùng cường đại lực lượng sau lại nghĩ một chút trước hải thú sự kiện này lao vu cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh nhìn một chút kia nước mỹ hàng không mẫu hạm hạm đội d i vãng làng yêu xoa đi nhưng là đến đó bảy hải thú trong tay vậy thì cùng chơi không có gì khác nhau lão vu tin tưởng coi như nước mỹ đem tất cả hải quân cũng phải đi cũng tuyệt đối không phải đám kia hải thú đối thủ tới nói như vậy này quốc gia l i ề u mạng phát triển cái này loại khoa học kỹ thuật dùng cái này tới tăng cường quốc gia thực lực cái này há chẳng phải là đi sai lầm rồi sao không được tuyệt đối không được không thể còn trong như vậy đi xuống rồi tuyệt đối không thể nhưng là điều này có thể đi thông sao giờ phút này lão vu trong lòng thật là rất mâu thuẫn một mặt hắn đã tán thành rồi ngô minh thuyết pháp mà một phương diện khác hắn lại không khỏi lo lắng rồi này vạn nhất này một con đường khác đi không thông lời mà nói vậy coi như thật muốn xong đời rồi à cái gọi là rơi ở phía sau thì phải bị đánh này cái giáo huấn đây chính là vô cùng sâu sắc tới à ha ha lao vu đ ừ n g nóng các ngươi đi về trước thật tốt thương lượng một chút đi ân nếu như các ngươi còn có nghi ngờ đến lúc đó các ngươi tới đảo nguyên thôn một chuyến ta mang bọn ngươi đi một chỗ ta nghĩ các ngươi liền sẽ rõ ràng rồi nhìn này lao vu t h ầ n s ắ c nô minh cũng biết hắn quân quýt rất cuối cùng không có biện pháp nếu như quả thực không được nô minh chỉ có thể đem bọn họ mang tới bí cốc trong nhìn một chút dẫu sao cái gọi là nghe thấy là dạ mắt thấy mới là thật mà nói thật ra nô minh thật không muốn để cho bất luận kẻ nào biết tư cách bí cốc bí mật dẫu sao cái này sức d ụ d ỗ thật sự là quá lớn cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn một khi bí cốc bí mật tiết lộ ra ngoài như vậy đảo nguyên thôn sẽ rất khó khăn lần nữa dẹp an ninh cuối cùng một vụ giao dịch đương nhiên là cùng quốc gia làm ở nơi này phía trên nô minh rõ ràng hết sức hào phóng có thể nói trên căn bản không có chiếm tiện nghi gì giao dịch vừa kết thúc lão vu liền lập tức ngựa không ngừng vó câu đi nô minh biết hắn nhất định là phải đem hôm nay nô minh cho hắn tiết lộ tin tức cùng nô ái quốc bọn họ thương lượng tới ở lão vu sau khi đi nô minh cũng không có ở kinh thành dừng lại quá lâu ngồi lão vu phái tới phi cơ trực thăng liền trực tiếp chạy về đảo nguyên thôn trên phi cơ nô minh nhìn trong n h ẫ n c ả n khôn này chất đống như núi dược liệu thiếu chút nữa không cao hứng bật cười hắn vẫn thật không có nghĩ đến a những thế gia này m u ố n phái lại là như vậy giàu có tích lũy rồi nhiều như vậy chân quý linh dược lần này trở về nếu là đem những dược liệu này toàn bộ đều luyện chế thành đan dược ha, ha lần này tiểu h á c bọn họ có thể coi là có phúc rồi ạ bất quá rất nhanh nô minh liền lập tức nhớ tới rồi một chuyện khác tới nay nụ cười trên mặt trong lúc bất c h ợ t liền biến mất rồi loáng thoáng lại xuất hiện rồi một chút giận dữ bởi vì nô minh nghĩ tới nơi này một lần sự kiện đầu sỏ cho tới nay nô minh đ ề u biết mình cũng không phải là cái gì người tốt dĩ nhiên rồi cũng không phải là cái gì người xấu hắn không phải là cái gì siêu cấp chủ nghĩa yêu nước người cũng không có cao thượng như vậy yêu nước tâm tình càng không phải là cái gì phát thanh hắn làm mọi chuyện trên căn bản liền là thế nào muốn liền làm sao đi làm hắn chưa từng có nghĩ tới vô tư tại sao người làm chuyện gì coi như phát triển đào nguyên thôn chuyện này mới bắt đầu cũng là bởi vì trong lòng cái kia cổ n h ớ n u n g còn có ôm báo ân lòng đi làm nếu như thật muốn nói hoàn toàn không tư đi làm một chuyện khả năng này cũng chỉ có đ à o viên bệnh viện chuyện này mặc dù mới đầu hắn là ôm kiếm tiền mục đ í c h tới nhưng là sau đó hắn trên căn bản liền không thiếu tiền cũng chưa từng dùng qua bệnh viện một phân tiền mà sở dĩ một mực làm tiếp nói thật ra s á c s á c thật thật trong chuyện này hắn là động lòng chắc cần rồi hơn nữa chưa bao giờ nghĩ tới muốn được cái gì mà chuyện này trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là hết sức trọng yếu một chuyện bây giờ lại có người trong chuyện này bới móc trong lòng của hắn có thể thống khóe mới gặp quỷ đây vì vậy chuyện ban đầu hắn liền chuẩn bị cho những thứ này người một cái sâu sắc dạy dỗ rất hiển nhiên bây giờ cũng là thời điểm chương ba trăm năm mươi tám tính kế lẫn nhau những thứ này bệnh viện còn có chế thuốc công ty thật là tiền muôn bạc biển a andy andy ta gặp các ngươi có thể ăn bao nhiêu có bản lãnh các ngươi liền đem những đại gia tộc này tất cả hàng tích chữ toàn bộ đều ăn tiếp nhìn một chút có thể hay không tiêu hoa kém giờ phút này ngô minh đang ngồi ở nhà hết sức nhàn nhã cầm lên một tờ báo nhìn một bên nhìn một bên vui cười cười a a lên qua báo chí nội dung thật ra thì đâu không phải là cái gì bắt quái giải trí cũng không phải là cái gì quốc gia tin tức trọng đại mà là một quyển sách thị trường tin tức mà thôi tin tức nội dung chủ yếu chính là nói bây giờ nước ta giữa thảo dược thị trường hết sức sống động hơn nữa cái giá tiền này tăng lên hết sức nhanh chóng vân vân loại dĩ nhiên rồi trong đó khẳng định không thiếu rồi cái gọi là chuyên gia đối với lần này hiện tượng tiến hành một phen bình luận đối với lần này nô minh trực tiếp coi thường không nhìn bởi vì đối với cái này trong đó từng đạo nô minh so với ai khác đều biết đây vốn chính là hắn một tay đạo diễn một trận kịch hay mà thôi lại nói lần trước ngô minh đã quyết định chủ ý rồi cấp cho những người đó một cái sâu sắc dạy dốt tới bất quá đây lần này người ta chơi chính là dương mưu sử dụng hết thệ thủ đoạn vậy cũng là hợp lý hợp pháp vì vậy ngô minh cũng sẽ không chuẩn bị khiến cho dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ăn miếng trả miếng gậy ông đập lưng ông đây là ngô minh thích nhất việc làm lại đối phương dùng thị trường làm văn ngô minh cũng chỉ chủ tùy khách tiện cùng bọn họ chơi một chút bởi vì lần trước từ những đại thế l ự c kia đại thế ra trong tay trao đổi đến rồi nhóm lớn số lượng dược liệu trong đó mặc dù phần lớn đều là thuộc về cao cấp dược liệu chân quý vì vậy nô minh trong tay phổ thông dược liệu nếu như chẳng qua là đạo viên bệnh viện tự sử dụng nói đó chính là một mươi năm cũng chưa dùng hết nói sau rồi nô minh cũng căn bản không có ý định giữ nhiều như vậy dược liệu tới bởi vì hắn lúc trước liền muốn tốt rồi muốn thành lập thuốc của mình trồng chọn căn cứ tới chỉ cần lưu lại đủ một năm sử dụng số lượng liền có thể ngay cả còn lại nha vừa vặn liền có thể dùng để làm văn rồi hả lộ minh trong lòng hết sức rõ ràng đào viên bệnh viện đối với những thứ kia bệnh viện còn có chế thuốc công ty các loại tuyệt đối là uy hiếp trí mạng tới những người này không đem đào viên bệnh viện làm hỏng đó là tuyệt tuyệt đối đối với sẽ không từ bỏ ý đồ mà do với quốc gia cao tầng ủng hộ đào viên bệnh viện khiến cho những người này liền ném chuột sợ vỡ bình đứng lên ngay bây giờ mà nói biện pháp tốt nhất cũng là duy nhất biện pháp khả thi đó chính là cắt đức đào viên bệnh viện dược liệu con đường này những thế ra này sở để dành những thứ này phổ thông dược liệu tiêu năm một không là tinh phẩm trong tinh phẩm vô luận là chất lượng hay là niên đại vậy cũng là tuyệt đối nhất lưu mặc dù như vậy phẩm chất dược liệu tương đối đắt nhưng là những thế gian à y chẳng lẽ còn quan tâm tiền sao vì vậy nô minh kế hoạch sẽ t ớ i đó chính là dùng nhóm này giá cả đắt tiền hơn nữa số lượng kinh người dược liệu chết no để cho đối thủ coi như không chết no cũng phải đối phương tiêu hóa kém đại thổ máu không thể mà đối phương có ở đây không biết thật tình dưới tình huống vậy khẳng định thì phải chết trống liều mạng ăn lúc này ở một nhà quốc nội tương đối có danh tiếng chế thuốc trong công ty một trận hết sức khẩn cấp hội nghị đang như d ầ u sôi lửa bỏng tiến hành bất quá làm người ta hết sức kỳ quái này bên trong phòng học trừ cái này chế thuốc công ty đầu lĩnh nao náo ngoại vẫn còn có một ít người ngoài cuộc cũng ở đây nếu như là nhân sĩ t r o nghề n g nhất định có thể nhận ra những người này có chính là tòa thành thị này các bệnh viện người phụ trách thậm chí còn có mấy nhà dụng cụ chữa bệnh công ty người phụ trách cũng ở đây n à y đua gì thế a những người này lại tụ tập trung một chỗ học mặc dù cũng có thể nói đồng chúc với sự nghiệp y liệu nghề nhưng là thấy thế nào cũng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi tới ai đặc biệt là những thứ kia đồng hành bình thời đều là nước lửa bất dùng ngấm ngầm khiến cho âm chiêu bây giờ lại giống như người một nhà như vậy họ các vị hôm nay đem mọi người mời đi theo mục đích là có một tình huống phải hướng mọi người thông báo một chút đó chính là chúng ta hiệp nghị bỏ vốn tiền lập tức phải xong rồi nói chuyện là này không xưởng chế thuốc lao tổng với lại minh bởi vì vóc người ngắn nhỏ đầu có tương đối lớn ngấm ngầm mọi người cũng gọi hắn với đầu to xong rồi làm sao có thể sớm mấy ngày không phải còn có một khoản tiền rất lớn sao sao lại không có nữa nha không thể nào liền đúng vậy a vũ tổng đây chính là mọi người chung nhau bỏ vốn đó a vũ tổng này có phải hay không là trương mục lầm rồi hả vừa nghe tiền này không rồi người phía dưới lập tức liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu nói tốt rồi mọi người nếu là không tin lập tức liền có thể kiểm toán con mắt nếu là ta với không người có nửa điểm dở cho bị bợm tùy tiện mọi người xử trí như thế nào nói sau rồi các vị không phải cũng đều p h ả i người cùng nhau tham dự lần này kế hoạch nhà đem người của các ngươi tìm đến hỏi một câu không phải liền rõ ràng rồi mà giờ phút này với đầu thông to thật muốn chửi má nó tới những người này thật là bùn não h không dính lên tường được không có chút nào nhãn lực phải nói d i vãng có lẽ mình thật đúng là sẽ đùa bỡn vài thủ đoạn nhỏ nhưng là hôm nay có thể là thời khắc sinh tử trừ phi mình điên được rồi mọi người đừng nói dù sao ta là tin tưởng vũ tổng ít nhất ở nơi này dạng sinh tử tồn vong thời khắc ta tin tưởng vũ tổng sẽ không làm ra chuyện như vậy hay là mời vũ tổng đem tình huống cụ thể nói một chút đi sau khi nghe xong những lời này nay với đầu to rốt cục thì cảm giác khá một chút nhưng là rất nhanh liền khó chịu nay nói bóng gió không phải nói không phải lúc này ta thì sẽ làm chuyện này sao bất quá giờ phút này hay là đại cuộc làm trọng nói sau người ta cũng không còn đoan b u ồ n hắn có phải hay không a khoảng thời gian này chúng ta bắn tỉa kế hoạch vẫn là rất thành công ít nhất đến trước mắt mới ngưng đào viên phía bệnh viện cũng không có nhận được thuốc gì đây là hết sức vui vẻ theo tình báo nói hiện tại bọn hắn cao tầng đã gấp đến độ như con kiến trên trào nóng vậy ta nghĩ chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa thắng lợi khẳng định thuộc tại chúng ta bất quá không biết chuyện gì hai ngày trước đột nhiên trên thị trường số lớn thuốc bắc hơn nữa cái này chất lượng hết sức thật là tốt giá tiền này dĩ nhiên cũng vô cùng đắt mặc dù tình báo của chúng ta so với đối phương kịp thời trước thời gian giành mùa không còn một ngống nhưng là vì thế tiền của chúng ta cũng tiêu hao số lớn mà theo tình báo biểu hiện như cũ có số lớn dược liệu đem phải xuất hiện tại thị trường thượng đây chính là ta đem mọi người mời tới bàn nguyên nhân trải qua này với đầu to một phen giới thiệu ở xét người cuối cùng biết rồi tại sao này vốn tiêu hao nhanh như vậy bất quá mọi người làm thế nào cũng nghĩ không thông vậy làm sao sẽ vô căn cứ toát ra nhiều như vậy dược liệu tới đây không nghi ngờ chút nào những dược liệu này chính là ngô minh tham gia dẫn dụ đến, đến nỗi vì sao này đào viên bệnh viện nhân viên luôn là so với đối phương trễ một bước dĩ nhiên cũng là cố ý thật ra thì đâu rồi với đầu to đem người triệu tập đến nhắc tới mục đích chỉ có một đó chính là tiếp tục bỏ tiền mà thôi lúc ấy l â u rồi đầu năm nay nói cái gì cũng được cũng đơn giản duy có một dạng là khó khăn nhất đó chính là nói tiền vì vậy rất nhanh cái hội này chàng thượng trở nên trầm tĩnh đứng lên tốt rồi các vị hay là ta đầu tiên nói rõ cái nhìn của ta đi cái này đạo viên bệnh viện đối với mọi người đang ngồi tương lai nói ý vị như thế nào ta nghĩ tất cả mọi người nắm chắc trong lòng đi nói là nước lũ và m ã n thú đây tuyệt đối không quá đáng đi Ta t h ừ mà đây cái này đạo viên bệnh viện đ phía sau đài rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn ta nghĩ các vị sớm có được cao nhân chỉ thị đi ả nha không nghi ngờ chút nào dùng thủ đoạn khác là không thể thực hiện được mà bây giờ duy nhất có thể được cũng chỉ có con đường này chúng ta căn bản cũng không có đường lối không phải mà những lời này không thể nghi ngờ nói hết sức thành khẩn cũng là không cho giải bậy truyền thực quả thật như vậy đào viên bệnh viện thành lập đứng mũi chịu x à o khẳng định chính là chỗ này chút bệnh viện mà đây chút bệnh viện một khi không thể tiếp thu được những thứ kia trọng chứng bệnh nhân vậy cũng chỉ có thể chữa trị một ít cảm bạo nóng sốt loại bệnh nhẹ đến lúc đó cố nhiên là lây l ắ t thở dốc nhưng là ngược lại đâu rồi cũng chỉ khẳng định không có cái năng lực kia càng không cần phải làm vậy cùng này chút gì công ty y dược à dụng cụ chữa bệnh công ty a loại giao thiệp với rồi không phải sao mà đây chút công ty y dược dụng cụ chữa bệnh công ty ở trong nước đem cũng sẽ không bao giờ có cái gì thị trường mua được nước ngoài ngược lại là một con đường chết mấu chốt là người ta nước ngoài có thể để ý những thư rách dưới này đồ chơi ây ư rất hiển nhiên không thể nào như vậy thứ nhất kia đó là một con đường chết tới a đến nỗi đạo viên bệnh viện n h a người ta căn bản cũng không cần những đồ chơi này tới ép mua buộc bán ha ha vậy còn không như trực tiếp phá sản thật là tốt ít nhất như vậy chẳng qua là tổn thất tiền tài mà thôi sẽ không ngồi tù hoặc làm ấ t mạng tới rất nhanh cả đám trở lại một lần nữa đạt thành hiệp nghị đó chính là tiếp tục đổi thêm đưa vào tiếp tục cướp đoạt trên t cướp hơn ị trường xuất hiện liệu. Kiên quyết Rất thật rồi, dược dược được cướp được dược hiện Kiên không giữ cho đào viên bệnh viện nửa điểm liệu. Rất hiện nhiên, bọn họ đúng là làm được rồi. Đào viên bệnh viện nhân, thật đúng là không cướp được nửa giữ liệu. liệu. liệu. cho họ h điểm điểm là làm là đảo đảo nữa theo bọn họ chính xác tình báo biểu hiện đào viên bệnh viện cao tầng giờ phút này đã gấp đến độ tóc cú b ạ c h mặc dù đám người này tổn thất rồi kết xù kim tiền nhưng là bọn hắn cảm thấy hay là đáng giá húng chi cái này cũng không coi là tổn thất tới Dẫu sao b ha ha lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút này đào viên bệnh viện chết như thế nào đến lúc đó tất cả đào viên bệnh viện trong phân biệt mặt cũng ở đủ rồi trọng chứng bệnh nhân mà đào viên bệnh viện đâu rồi căn bản cũng không có nửa điểm dược liệu ha ha một chiêu này liên hoàn chiêu quả nhiên lợi hại đó a nếu như đến lúc đó thật là như thế đào viên bệnh viện khẳng định phải ra đại loại tử khi đó coi như đào viên bệnh viện phía sau đài cứng rắn đi nữa cũng không cứu được rồi